Cũng liền tại lúc này, Phương Quý đã kéo lại thạch kiếm màu đen, nhanh chân chạy hết tốc lực tới, sau lưng kéo lên một giải cho bụi, vọt tới ma lang vương trước người, đột nhiên kêu to một tiếng, cả người nhảy tới giữa không trùng, hai tay cầm kiếm, vô tận linh tức rót vào trong đó, chung quanh linh tức gào thét, thế mà tạo thành đạo đạo quan hoa, trên thạch kiếm màu đen, chiếu đến ánh trăng, lóe lên một vòng sắc bén quan mang. Phương lão gia ta hôm nay hàng phục trừ ma cứu Mỹ nhân nhà. Phương Quý một tiếng bạo hống hung hăng một kiếm hướng về cổ Ma Lang Vương chém xuống. Bạch Ma Lang Vương rãy rủa thân hình bỗng nhiên cứng đờ, một viên to lớn đầu sói nương theo lấy dâng trào máu tươi lan xuống. giữa không trung nhan sư tỉ thấy một màn này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, như muốn hôn mê. mà tại cách đó không xa, Hứa Nguyệt Nhi bọn người thấy một màn này, thì đã là đầy mặt trấn kinh, vô tận vẻ khâm phục. trong ánh mắt mọi người, Phương Quý rơi xuống trên mặt đất, một cước giẫm lên đầu sói, đưa tay sửa sang lại tóc ai, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Chương 60: Tối tâm thiên định. Hắn thế mà một kiếm chém Ma Lang. Lang ma thân thể cao lớn chậm rãi ngã lệch, trên mặt đất nện lên mảng lớn cho bụi, thuận nó trong khoang cổ chính dâng trào máu tươi, có một cô mắt thường khó mà phát giác hắc khí bay ra, trôi hướng nơi xa chân trời. Nhìn qua một màn này, vô luận là hướng Nguyệt Nhi, Trương Kinh bọn người, hay là một bên khác, nhìn ngay cả đứng đều đã đứng không vững nhan sư tỷ, đều dài hơn dáng dấp nhẹ nhàng thở ra, tắm giết chém giết một ngày một đêm, thần kinh một mực căng cứng bọn hắn. Rốt cục tâm thần an tâm một chút, ánh mắt khó có thể tin nhìn về hướng phương quý. Lúc này phương quý, chính hoan tiên hỷ điệu nhìn xem kiếm trong tay mình, không ngừng hư bổ, tựa hồ rất là đắc ý. Cái này khiến trong lòng bọn họ lại kinh ngạc, lại phức tạp. Sớm tại trong tiên môn lúc, bọn hắn liền đã nhận biết phương quý, nhưng cũng không có quá đem hắn để vào mắt, dù sao phương quý mười giảm thí luyện tốt 10 chính là kiếm ra tới, cho dù là về sau bọn hắn dự định kéo phương quý một thành cũng là bởi vì phương quý bởi vì lấy hứa Nguyệt Nhi mà chọc giận tới Trương Sung Sơn, lại thêm nhan sư tỷ thiện tâm, lúc này mới tiện tay mà làm mà thôi. Mà tại phương quý cự tuyệt bọn hắn đằng sau, bọn hắn cảm thấy, bao nhiêu cũng sinh ra chút xem thường chi ý, cảm thấy tên tiểu quỷ này đầu chứa nước, ánh mắt thiệt cận, thật sự là tự tìm đường chết. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, bây giờ lại là tiểu quỷ tự tìm đường chết này cứu được tính mạng bọn họ. Càng nhất thời nghĩ không hiểu là, tiểu quỷ này làm sao lại xuất hiện ở đây hắn mang cái kia lợi hại yêu thú lại là ở đâu ra nhất thời không kịp hỏi kỹ hướng nguyệt nhi bọn người đã lẫn nhau đỡ lấy tòa hạ lấy ra đan chữa thương cùng giải độc nuốt vào vội vàng hóa giải thương thế nhất là nhan sư tỷ bây giờ thương thế cực nặng gần như sắp muốn áp chế không nổi bất quá cho dù là chữa thương bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian chỉ là thoáng áp chế thương thế liền lại lập tức đứng lên kiểm tra đồng bạn thương thế nhan sư tỷ thở phào thì nỗ lực đứng dậy hướng về phương quý thi cái lễ nói phương sư đệ Nếu không phải ngươi hiện thân cứu, sợ là chúng ta ai cũng không sống nổi, ngươi tại chúng ta có đại ân cứu mạng, xin nhận ta thi lễ. Ai nha, khách khí cái gì, không cần không cần. Phương Quý chưa thấy qua chiến trận này, cuốn Quý khoát tay, trong lòng lại có chút đắc ý, nói, hành hiệp trượng nghĩa nha. Trong lòng thầm nghĩ, hai người bọn họ nếu là lấy thân báo đáp, ta chọn cái nào. nhan sư tỉ thi qua thi lễ, mới có hơi nghi ngờ nói, bất quá, Phương sư đệ là như thế nào sẽ đến đến nơi này. Phương Quý sắc mặt lập tức cứng đờ, cười hắc hắc âm thanh, nói: Ta nhưng thật ra là đi ngang qua. Nhan sư tỷ càng là có chút không hiểu, bọn hắn người hai bên đi phương hướng cũng không giống nhau, hắn là thế nào đi ngang qua? Cũng liền vào lúc này, chợt nghe đến hướng Nguyệt Nhi kêu lên, Nhan sư tỷ, tôn sư huynh, mạnh sư tỷ, lý sư huynh ba người bọn hắn đều đã là chết, còn có hứa sư huynh bốn người bọn họ đều chúng ma yêu tà khí, độc tính đã sâu, cũng là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nhan sư tỷ nghe. Sắc mặt càng lộ ra tái nhợt, thậm chí bờ môi đều khẽ run, đi ra mười một người, thế mà. Nói đến chỗ này, đã có chút nói không được, thần sắc kiềm chế lợi hại. Các ngươi, đây là gặp chuyện gì a? Phương quý gặp nàng bộ dáng này, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Nhan sư tỷ trên mặt tựa hồ bị kín một tầng ú ám, quay người hướng về kia mấy cái chúng độc hôn mê đồng môn đi tới, thấp giọng nói, tiên môn tin tức có sai, chúng ta gặp phải ma yêu, xa so với trong tưởng tượng lợi hại, số lượng cũng nhiều gấp đôi. Chúng ta chạy đến đằng sau, liền phát hiện tình thế không đúng, nhưng vì hộ thành trì này bách tính thoát đi, chỉ có thể liều chết một trận chiến, cuối cùng lại thân ham trong đó. Tin tức có sai. Phương Quý trong lòng hơi động một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Gặp bực này dị biến, tựa hồ không chỉ là nhan sư tỷ bọn người. Bọn hắn đi hàng phục anh đệ yêu thú, đồng dạng cũng gặp biến hóa cực lớn, vốn là trung gia yêu thú anh đệ, đồng nhiên lâm thời phá giai, hóa thành cao gia yêu thú, nếu như không phải giã trư vương đồng nhiên xuất hiện cứu chính mình chỉ sợ chính mình cũng cùng các nàng kết cục giống nhau. Kỳ quái, tiên môn từ trước cực kỳ trọng thị những ma vật này nguồn tin tức, cực ít phạm sai lầm, lần này lại là vì sao? Nhan sư tỷ trong miệng thì thào nói, nhưng tâm tư cũng đã loạn, nàng nhìn xem bốn vị đồng môn chúng độc hôn mê, nguy cơ sớm tối kia, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, lần này nàng mang theo 11 vị đồng môn đi ra, 11 vị đồng môn này, lại đều là nàng bình thường quen thuộc nhất, quan hệ thân cận nhất, kết quả chết trận ba người, lại có trong bốn người độc Nếu như lập tức liền tổn hại bảy người này, vậy. chúng độc cũng nhanh cho ăn giải độc đan a. Phương quý gặp nàng mặt tang mà chết, nhưng lại chậm chạp không có động tác, nhịn không được lo lắng nhắc nhở. Nhan sư tỷ trên mặt cũng lộ ra đau thương cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, nói, vô dụng, bọn hắn chúng chính là Ma Sơn tà khí chi độc, bình thường giải độc đan căn bản vô dụng, chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy Ma Sơn tà khí, mang theo đặc chế giải độc đan đút cho bọn hắn, chỉ là kéo dài cho tới bây giờ mà thôi. Chỉ có cầm tới trong tiên môn chuyên môn bồi dưỡng linh thảo tử linh hoa mới có thể áp chế độc tính, thế nhưng là tiên môn bây giờ tại phía xa mấy ngàn hàn giảm. Bên ngoài, chúng ta lại từng cái thụ thương, làm sao có thể chạy về được. Phương quý hai nhiên, vậy chẳng lẽ chỉ có thể nhìn bọn hắn mất mạng hay sao? nhan sư tỷ buồn bã cười một tiếng, đối với nàng tới nói, khó chịu nhất, đúng vậy chính là nhìn xem những đồng môn này mất mạng. Phương quý nhìn qua mấy người kia mặt lộ cho tàn chi sắc, hôn mê bất tỉnh bộ dáng cảm thấy cũng từ có chút chầm xuống. tại rời núi trước đó, hắn còn tưởng rằng đi theo nhan sư tỷ bọn người sẽ an toàn hơn một chút, chỉ là ngay cả ném hai lần đồng tiền, đều chỉ hướng lữ phi nham một đoàn người, cho nên hắn mới tuyển bên kia. bây giờ ngẫm lại, nếu như chính mình thật ngay từ đầu liền theo cái này nhan sư tỷ đi ra mà nói, chỉ sợ mình đã cùng đám người này cùng một chỗ, toàn quân bị diệt. bất quá, cũng thật giống như từ nơi sâu xa, tự có thiên định, chính là bởi vì chính mình xuất hiện ở lữ phi nha một đội kia. Hàng phục anh để yêu thú, phản lại mượn anh để yêu thú tính mệnh cứu nhan sư tỷ bọn người. Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, Phương Quý bỗng nhiên hơi động một chút, nghĩ tới điều gì? Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về hướng nhan sư tỷ nói, như lời ngươi nói tử linh hoa là bực nào bộ dáng? Nhan sư tỷ đang tâm thần mỏi mệt, không muốn nhiều lời, nhưng gặp Phương Quý hỏi nghiêm túc, hay là thấp giọng đáp, tử linh hoa chính là thân tím lá lam, nở ra hoa trắng. Đây vốn là tiên môn chân quý nhất thảo dược một trong. Chỉ có ma sơn dị động thời điểm mới có thể vận dụng 10 phần chân quý. Linh dược bực này, chính là chuyên môn dùng để nhằm vào ma sơn tà khí. Chỉ là ma sơn tà khí bình thường cũng sẽ không gặp được. Nàng đang lo khổ, chợt thấy phương quý tại trong túi eo lật đến vài phiên, đào đi ra một gốc linh dược, nói, là loại này không. Một mặt thê thương tiếc nhan sư tỷ con mắt chợt mở to. Nàng có chút khó có thể tin nhìn xem phương quý, run dậy đem hắn trong tay tử linh hoa tiếp tới. Cái này, cái này. Ngươi tại sao có thể có tử linh hoa? Nàng đống nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, khẩn cấp hỏi, còn gì nữa không? Phương quý hai tay tử hông trong túi rút đứng lên, một gốc một gốc tử linh hoa ném xuống đất, chừng một đống. Nhan sư tỉ cơ hổ vui đến phát khóc, nhìn qua phương quý ánh mắt giống như chúa cứu thế. Ngược lại là phương quý trong tâm thầm nghĩ may mắn, hắn ra đến núi lúc, bị giã trư vương khi dễ, đem tất cả bổ khí đan đều cho ăn nó không nói, còn bị nó buộc đi sông linh điển cấm chế. Về sau hắn nhìn thấy một đám lợn rừng họa họa linh điền, trong lòng không cam lòng, dứt khoát chính mình cũng rút một đống, dấu ở trong túi eo, chỉ còn chờ có rảnh rỗi xuất ra đi bán đi, nào nghĩ tới thế mà tại lúc này giúp nhan sư tỷ đại ân. Mà nhan sư tỷ, lúc này cũng căn bản không kịp hỏi phương quý tử linh hoa từ đâu tới, dù sao vị này phương tiểu sư đệ tử lựa chọn đi theo Lữ Phi nham chấp hành nhiệm vụ, lại đến chính mình đoàn người này sắp toàn quân bị diệt, thời điểm mang theo yêu thú cường đại từ trên trời giáng xuống. Lại đến bây giờ bỗng nhiên lấy ra một đống có thể cứu mạng Tử Linh Hoa, không một không thấu thần bí cổ quái khí tức, hỏi cũng hỏi không rõ ràng. Nàng chỉ là vội vàng hoán hướng Nguyệt Nhi bọn người cùng một chỗ, cầm Tử Linh dược, lấy xuống cánh hoa, gạt ra chất lỏng, từng chút từng chút đút vào mấy vị kia thân chúng ta độc, hôn mê bất tỉnh đệ tử trong miệng, rất nhanh, liền thấy những đệ tử chúng độc kia mặc dù vẫn là không có tỉnh lại, nhưng trên mặt hắc khí nhưng dần dần tiêu tán, thương thế đã bị tạm thời áp chế, tối thiểu có thể chạy về tiên môn đi giải độc. Mà phương quý thấy các nàng bận biểu đến bận biểu đi cứu người, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm chính mình vốn là đào mệnh đi, những linh dược này đều là tương lai đổi lộ phí đó a, bây giờ ngược lại là đều nộp ra cứu người. Nhưng cũng tốt, giúp vị này nhan sư tỷ cũng coi là trả nhân tình của nàng, bây giờ hay là mau chóng rời đi tốt. Nghĩ như vậy, liền lặng lẽ hoan anh để vượng tài tới, chuẩn bị thừa dịp các nàng không chú ý lặng lẽ rời đi, nhưng vừa đi ra không có mấy bước, phía sau chợt nghe được một tiếng e sợ từng tiếng kêu gọi. Tiểu phôi đản, a, làm gì? Phương quý đành phải quay người trở lại, thuận tay mấp máy thái dương. Hướng Nguyệt Nhi thanh tú động lòng người đứng ở Phương quý cách đó không xa, con mắt đỏ như cái quả đào, ủy uốn lượn khúc mà nói, ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi tới cứu chúng ta, sợ là chúng ta tất cả mọi người phải chết ở chỗ này nha. Ha ha, ha ha. Phương quý gượng cười hai tiếng, nghĩ thầm, ngươi lấy thân báo đáp ta cũng không thể đáp ứng, trốn nhân mạng kiện cáo quan trọng nhưng trong lòng suy nghĩ đào tẩu lại cảm thấy bị chính mình hành hiệp trưởng nghĩa cứu được người như vậy lê hoa đái vũ cảm tạ tư vị coi là thật mỹ diệu a nhất thời không nỡ đi mấu chốt nhất là một mực bị hứa nguyệt nhi như thế nhìn chằm chằm chính mình cũng không tốt nhanh chân liền chạy a người mau đi cứu người đi ta đến nơi khác nhìn xem còn có hay không rơi xuống ma quái phương quý vội vàng dặn dò lấy hắn tìm cái lý do rời đi hứa nguyệt nhi tiến lên hai bước quá nguy hiểm ta cùng người đi không cần Phương quý nghĩa chính nôn từ cự tuyệt, chính là bởi vì quá nguy hiểm, cho nên không thể để cho người đi. Hướng Nguyệt Nhi lập tức chóng váng ở giữa sân, hốc mắt lại phải đỏ lên. Phương quý thì không để ý tới nàng, nhảy tới anh để trên lưng, liền muốn tranh thủ thời gian chạy đi. Nhưng cũng liền vào lúc này, phương đông đã bắt đầu tráng bệnh trong bầu trời, đã có một chiếc to lớn pháp chu chính ẩm ẩm chạy đến. chương 61, chân chính thiên tiêu. Thiên môn pháp chu tới. Thấy được trên bầu trời kia pháp chu, Hứa Nguyệt Nhi cùng mạnh lưu hồn bọn người tất cả đều đại hỉ, nhận ra trên pháp chu Thái Bạch Tông phát ấn, dùng sức chiêu lên tay đến, nhất là Hướng Nguyệt Nhi, còn hưng phấn cứ gọi lên Phương Quý, nhưng Phương Quý xem xét lại là dọa phá nửa cái gan, vội vàng vô anh để cổ, không ngừng hô đi mau đi mau. Nhưng cũng liền vào lúc này, còn không đợi pháp chu dáng lâm, liền thấy trên thuyền có mấy đạo bóng người cách thuyền mà ra, giá vân rơi xuống, trước nhất thủ một cái, dâu bà cáo bảo rộng, chính là Bạch Thạch trưởng lão, hắn hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn lại. Anh để yêu thú vốn là nhất nghe Phương Quý lời nói, nhưng ở ánh mắt kia rơi xuống trên người mình lúc, lại nhất thời thân thể cứng đờ, như chó chết không dám động. Phương Quý trong lòng nhất thời kêu khổ, muốn ngự kiếm đào tẩu, lại cảm giác phía sau đã có mấy đạo ánh mắt tới người, cũng không dám động. Thương vong như thế nào? Bạch Thạch cũng mấy vị trưởng lão khác rơi xuống trên mặt đất, lập tức ánh mắt quét qua, trầm giọng quát hỏi: Bái kiến trưởng lão. Nhan Chi Thanh sớm đã đuổi đến tiến lên, hướng về Bạch Thạch trưởng lão quỳ Trước đó một mực căng thẳng thần sắc nàng, vào lúc này cũng có chút giống như là bị ủy khuất tiểu nữ hài, lần này chúng ta một nhóm 11 người rời núi chạm Yêu phù Ma, có bốn vị sư đệ. Kỳ thật không đợi nàng nói, Bạch Thạch Trưởng lao ánh mắt đảo qua, cũng đã thấy rõ trong sân thế cục, khắp nơi trên đất ma quái thi thể kia, cùng cách đó không xa ngã trái ngã phải không rõ sống chết các đệ tử, đều đã nói rõ vấn đề, liền gương mặt lạnh lùng, nhanh chân vượt qua tiền vân, kiểm tra qua mấy vị kia thân chúng kịch độc đệ tử lại nhìn một chút nhan chi thành đám người thương thế, lúc này mới thoáng qua yên tâm. Một ngày trước đó, Hồng Diệp Cốc Triệu Thái hợp dẫn người chạy về Tiên Môn, báo cáo bắt giết tà Đạo yêu nhân lúc phát hiện bọn hắn có mưu đồ, gây nên Tiên Môn nhìn chăm chú, lại được biết Lữ Phi nham một đoàn người bắt yêu thú lâm trận phá giải, rất có dị thường. Tiên Môn lúc này lấy người kiểm tra đo lường, phát hiện Ma Sơn các thường, tà khí đại thịnh, liền biết được ngươi chờ chút gặp được Đại Phiền Toái, cố ý điều khiển pháp chu, chạy đến xem xét hư thực. Nhan chi thanh sư tỷ giờ mới hiểu được vì sao tiên môn cứu viện vì sao tới nhanh như vậy, hồi bẩm nói, đệ tử cũng phát hiện ma yêu khát thường, chỉ là vì hộ dân chúng trong thành rút lui, không thể không cùng ma yêu tử chiến, bản lĩnh không tốt, ngược lại suýt nữa làm hại chư vị đồng môn cùng ta mệnh tang tại đây. Nói đến chỗ này, có chút dừng lại, quay đầu hướng phương quý nhìn sang, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, bất quá, may mắn được phương quý sư đệ tử trên trời giáng xuống, một người một kiếm chém ma yêu còn cầm tử linh hoa áp chế chư vị sư đệ độc tính tiểu tử này bạch thạch trưởng lão quay đầu nhìn phương quý một chút ánh mắt cũng có chút nghi hoặc hắn tại sao lại ở chỗ này nhìn xong cái nhìn này lại nhìn một chút bên cạnh hắn yêu thú tử đâu tới lại nhìn thôi cái nhìn này lại nhìn một chút hắn từ đâu tới tử linh hoa cách đó không xa phương quý đón bạch thạch trưởng lão ánh mắt chỉ là rụt lại đầu làm chim cút một tiếng cũng không dám lên tiếng về trước tiên môn chữa thương đi bạch thạch trưởng lão tuy biết khắc thưởng nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bây giờ tiên môn đã ý thức được Ma Sơn có lẽ có dị biến, chung quanh yêu thú ma yêu dị biến, đều cùng Ma Sơn có quan hệ, đối với tiên môn tới nói, điều tra Ma Sơn dị động, phán đoán hung cắt mới là trọng yếu nhất. Những đệ tử này không chết liền tốt, về phần đến tọt cùng chuyện gì xảy ra, về tiên môn có thể tự từ từ tra hỏi. Nhan Chi Thanh bọn người đạt được tiên môn viện trợ, tự nhiên vui vô cùng, ngược lại là Phương Quý trong lòng âm thầm tiêu khổ, có thể ngay trước mặt chư vị trưởng lão, cũng không dám tác quái chỉ có thể kiên trì leo lên pháp chu, liền ngay cả anh để yêu thú cũng đi theo hắn leo lên, gặp ai cũng bà bá, bá ngót ngót cái đuôi. Chư vị trưởng lao chấp sự gặp cái này, anh để yêu thú so thuần dưỡng qua còn muốn oan, liền cũng không có người để ý tới. trong pháp chu tiên môn đệ tử không biết phương quý trong lòng suy nghĩ, chỉ là nghe nhan chi thanh bọn người nói phương quý tử trên trời giáng xuống, một thú một kiếm cứu được các nàng miệng ở thai hỏa ngập đầu, cảm thấy ngạc nhiên. đối với phương quý đều mười phần khách khí. Phương quý cũng nghĩ thầm là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, đến đâu thì hay đến đó, bình chân như vậy hưởng thụ lên tiên môn linh đan cùng đồng môn lấy lòng. Trên pháp chu, phân ra một chiếc tiểu pháp chu, lại có hai vị chấp sự hộ tống những tiên môn đệ tử này về núi, mà bạch thạch trưởng lão bọn người thì tiếp tục chạy tới ma sơn dò xét, trên đường đi không nói chuyện, hai ngày đằng sau, pháp chu liền đã về tới tiên môn, lúc này những tiên môn đệ tử chúng độc kia, đều đã lần lượt tỉnh lại, nhưng độc tính chưa trừ liền hay là an trí tại tiên môn trong ngũ cốc dưỡng thương. bây giờ trong tiên môn vẫn là một mảnh bình thản, nhưng âm thầm cũng có lời đồn đại truyền ra, có người nói có yêu nhân dở trò hãm hại tiên môn đệ tử, cũng có người nói là ma sơn dị động đã dẫn phát trưởng phong sơn mạch ma yêu nổi lên bốn phía, nói tóm lại đủ loại nguyên nhân phía dưới. lần này ra ngoài hàng yêu lữ phi nham sư hình nhan chi thanh sư tỷ bọn người lớn thụ nó hại, một đoàn người tử thương thảm trọng. tại cục diện này dưới. Ngược lại là quật khởi một vị nhân vật anh hùng, chính là Nhập Hồng Diệp Cốc vẹn vẹn một năm triệu Thái Hợp. Cái này triệu Thái Hợp quả nhiên là vị kỳ tài, thập lý cốc thí luyện thời điểm, hắn dũng đoạt khôi thủ, danh chấn tiên môn, mà tại Hồng Diệp Cốc tu hành một năm sau, trong những tân tấn đệ tử này, không người dám can đảm đi lĩnh chém yêu phù chiếu, nhiều nhất cũng chỉ là đi theo một chút Hồng Diệp Cốc các sư huynh sư tỷ ra ngoài trạm yêu phù ma, duy có triệu Thái Hợp khí phách vô song, chính mình nhận chém yêu phù chiếu, mang theo mấy vị đồng môn ra ngoài mà tại lần này dị biến thời điểm, liền ngay cả Lữ Phi, Nham Sư huynh cùng Nhan Chi Thanh Sư Tỷ đều gặp khó mà về, lại cứ cái này Triệu Thái Hợp tại liên tục gặp hung hiểm phía dưới, hay là khám phá những yêu nhân kia quỷ kế, đem bọn hắn chém giết không nói, càng là kịp thời trở lại Tiên Môn bẩm báo, lúc này mới đưa tới Tiên Môn nhìn chăm chú. Do Bạch Thạch trưởng lão dẫn đội ra ngoài khảo sát, thuận thế cứu Nhan Sư Tỷ đám người tính mệnh, một thân hữu dũng hữu liều, rực rỡ hào quang, nhất thời bị người trong Tiên Môn khen là ca tụ bất quá cũng liền tại triệu thái hợp đầu ngọn gió vô lượng thời điểm theo nhan sư tỷ bọn người về núi một người khác thanh danh cũng theo đó truyền ra đổ càng có sắc thái truyền kỳ đó chính là thập lý cốc trong thí luyện danh liệt thứ 10, người xương quỷ ảnh tử hồng diệp cốc phương quý nghe nói cái này phương quý tuổi tác không lớn bản lĩnh quả nhiên là không nhỏ hắn bản cùng lữ phi nham sư huynh bọn người ra ngoài phục yêu kết quả yêu thú lợi hại lữ phi nham sư huynh bọn người không địch lại trốn ban sống bán chết Chỉ lưu đến cái này phương quý một người đối mặt yêu thú, nhưng hắn thế mà bằng vào lực lượng một người, đem yêu thú hàng phục, hơn nữa còn mang theo yêu thú, tiến về cứu nhan sư tỷ. nếu như không phải hắn kiếm chém quần ma, nhan sư tỷ bọn người đợi không được tiên môn viện trợ, liền đã toàn quân bị diệt. Triệu Thái Hợp cố nhiên để cho người ta sợ hai tháng phục, phương quý lại càng khiến người ta vô an lấy làm kỳ. Tại chúng tiên môn đệ tử trong mắt, Triệu Thái Hợp dù sao chỉ là tại dưới tỉnh thế xấu, hoàn thành một đạo phù chiếu mà thôi. Mà Phương Quý thì không chỉ dựa vào mượn lực lượng một người, một mình hoàn thành hàng phục yêu thú phụ chiếu, thậm chí còn cứu một đội khác đồng môn. Đây quả thực chẳng khác nào hắn một thân một mình hoàn thành hai đạo phụ chiếu A. Mấu chốt nhất là, hắn mới bao nhiêu lớn. Theo những lời đồn đãi này truyền ra, Phương Quý nhất thời danh chấn thái bạch tông, thổi phồng trên mây. Bọn hắn thật như vậy nói. Phương Quý cùng nhan chi thanh bọn người cùng một chỗ về núi, mặc dù không có thụ thường, nhưng hắn xem xét trong ú cốc này đãi ngộ như vậy phong phú. Các loại linh đan rượu dược đẹp đồ ăn rượu ngon tùy ý hưởng dụng, ngược lại không gấp lấy đi, làm bộ là bệnh nhân ở chỗ này cực kỳ ở lại mấy ngày. Không sai, trong môn đều đang đồn nói Phương quý sư đệ anh dũng vi tích. Trương Kinh trên mặt mỉm cười, khách khách khí khí nói với Phương quý. Lúc trước hắn đối với Phương quý cũng không quá coi trọng, nhưng bây giờ bị Phương quý cứu được tính mệnh, thái độ cũng đã lớn đổi. Thiên môn truyền ngôn, cũng không phải không có lý. Nhan sư tỷ từ một bên khác chậm rãi đi tới, bây giờ tu dưỡng mấy ngày, Nàng thương thế tốt đẹp, khí sắc cũng khá rất nhiều, đi tới phương quý trước người, hướng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ta đã hỏi được rõ ràng, cái kia Lữ Phi nha vốn là trở lại tiên môn, bẩm báo nói yêu thú lợi hại, phương quý sư đệ ngươi cùng mấy vị khác sư đệ đều đã mệnh tang yêu thú miệng, chỉ có hắn cùng Diệp Chân trốn thoát, nhưng phương quý sư đệ nếu bằng sức một mình, hàng phục anh để yêu thú, vậy đạo phủ." Chiếu này, liền tương đương là chính ngươi hoàn thành 3000 công đức đã ở thân vậy. Nói đến chỗ này, Nàng nhìn xem con mắt dần dần tỏa sáng Phương Quý, lại là thấp giọng thở dài, nói: "Mà chúng ta bị ma yêu vây khốn, suýt nữa toàn quân bị diệt, toàn bằng ngươi mang anh để linh thú giải vây, mới lưu đến tính mệnh, mặc dù chém ma yêu cũng coi như hoàn thành phụ chiếu, nhưng 3000 công đức này, chúng ta lại chỗ nào có thể có thể thụ? Ta đã bẩm báo tiên môn trưởng lão, đem công đức này cũng coi như tại trên đầu ngươi." "Đây chẳng phải là 6000 công đức?" Phương Quý nghe được, đã là mặt cười như hoa, con mắt tỏa ánh sáng đột nhiên phản ứng lại, còn phải thận trọng chút. Bận tiểu ngượng ngùng nói, vậy các ngươi chẳng phải là một chút không có? Bên cạnh Hứa Nguyệt Nhi cười hì hì nói, sống sót cũng không tệ à, huống hồ chúng ta cũng chướng mắt điểm ấy công đức à? Phương Quý lập tức yên lặng, ngang Hứa Nguyệt Nhi một chút, Phương Lão gia ta cũng rộng rãi qua. Thiên môn công đức, sao mà trọng yếu? Một phần công đức, liền bù đắp được một phần tiền tài. Trước đó, Phương Quý đi theo Lữ Phi nham bọn người ra ngoài liều mạng, cũng bất quá là hình 300 công đức mà thôi. Cái này tại trên danh nghĩa, hay là lữ phi nhằm từ giữa kẽ tay bố thí đi ra, bây giờ một hơi kiếm lời 6.000 công đức, há không để phương quý mừng, dỡ. Trước đó vừa trở về tiên môn, hắn còn muốn lấy muốn hay không thừa cơ chạy đi tránh kiện cáo, chỉ là mỗi ngày có người nhìn xem tìm không thấy cơ hội trượt mà thôi, nhưng bây giờ biết được chính mình sắp có 6.000 công đức tại thân, hắn cũng không xuất ruột, đếm trên đầu ngón tay tính một cái, coi như ta giết chết một cái đồng môn, vậy còn cứu được 8 cái đâu, thật muốn tính sắp nổi đến. Tiên môn còn phải đưa lại ta bảy cái mới lạ. Chương 62, Tiên môn tân quý. Trong tâm có so đo, lại dùng đồng tiền dung một lần, phương quý rốt cục chủ ý lại định, an tâm lưu tại trong tiên môn, trở lấy tiên môn cấp cho công đức, bất qua trong lòng, cũng tịnh không phải gối cao không lo, mà là đem khả năng xuất hiện cục diện trước sau suy nghĩ mấy lần. Chính mình bây giờ đã trở về mấy ngày, tiên môn cũng từ đầu đến cuối không có tìm hắn tra hỏi, thẳng coi hắn là công thần đối đãi. Cái này đã nói Lữ Phi nhằm cùng Diệp Trân không có đem chính mình giết chết trương sung sơn sự tình nói ra, nói không chừng bọn hắn là tự biết tự mình tinh kê phương quý trước đây, trong lòng có quỷ, lúc này mới không có đem chuyện này trọc ra đến, dù sao bọn hắn vừa về núi lúc, cũng chỉ nói yêu thú phá giai, bị thương mấy vị khác đồng môn tính mệnh, bao quát phương. Quý ở bên trong, mà không có nói cùng với hắn, đã nói bọn hắn lúc đầu là muốn che đậy qua việc này. Bất quá phương quý đổ ẩn ẩn cảm thấy. Lữ Phi nham hẳn là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ngắm lại còn có chút chờ mong nhỏ. Bàn về cãi nhau, thế nhưng làng ưu đầu thôn quả phụ đều nhao nhao bất quá chính mình. Nam. Ha ha. Như vậy đi qua mấy ngày, tiên môn ra ngoài điều tra các trưởng lão đều là đã về núi, cả môn trên dưới, tại lúc này đều có vẻ hơi khẩn trương. Dù sao các trưởng lao ở bên ngoài khảo sát mấy ngày, cũng không biết tra ra cái gì kết quả, lại càng không biết sẽ hay không ảnh hưởng đến chính mình bất quá khiến người ngoài ý chính là các trưởng lão về núi đằng sau nhưng không có hành động lớn gì hết thể như cũ cả môn đệ tử không thấy có gì động tĩnh lúc này mới yên tâm tiên môn đã không phản ứng đặc biệt chắc hẳn điều tra đi ra cũng là việc nhỏ liền không cần lại để ở trong lòng ánh mắt mọi người liền đều vẫn là tập trung đến công đức đại điện tới nếu các trưởng lão trở về liền cũng đến nên cấp cho phụ chiếu thời điểm nghĩ là có phiên náo nhiệt có thể nhìn dưới tình huống bình thường tiên môn cấp cho phù chiếu Chỉ cần đi ra ngoài lịch luyện các đệ tử trở về giao nộ, trực tiếp tính toán là được, đã không cái gì nghi thức, cũng không cần công khai biểu thị công khai. Chúng đệ tử chú ý, cũng chỉ là công đức đại điện bên ngoài công đức thạch địa, phía trên có trong môn đệ tử công đức số lượng, danh liệt bia thủ vị trí, không có chỗ nào mà không phải là tiên môn hào quang đoạt người người nổi bật Nhưng lần này, bởi vì lấy ra rất nhiều ngoài ý muốn, lại đưa tới trong môn các đệ tử chú ý, đổ thành một việc đại sự đợi cho một ngày này công đức đại điện triệu hoán phương quý bọn người tiến đến thời điểm không biết bao nhiêu người nghe tin lập tức hành động chạy tới xem náo nhiệt công đức đại điện nơi cửa phương quý cùng nhan chi thanh sư tỷ hứa nguyệt nhi trương kinh mạnh lưu hồn bọn người cùng một chỗ chạy đến đối diện đụng phải một vị trưởng thân ngọc lập nam tử mặc hấp bảo hắn có được một mặt đôn hậu mày dâm mắt to trầm mặc ít nói xa xa đi tới liền có thật nhiều người hướng hắn chắp tay vân an hắn từng cái đáp lễ ngược lại là khách khí Chỉ là trên mặt nhưng Thủy Trung không có cái gì dáng tươi cười. Phương quý xa xa xem xét hắn một chút, biết hắn chính là triệu thái hợp. Lúc trước thập lý quốc thí luyện thời điểm, người này liền đoạt được khôi thủ. Tại trong lần nhiệm vụ thí luyện này, liền ngay cả nhàn chi thanh cùng lữ phi nham bực này tu hành nhiều năm uy tín lâu năm đệ tử đều thất bại. Duy chỉ hắn một người mới, lại mang theo mấy cái khác người mới, không những khám phá những yêu nhân kêu quỷ dị, hoàn thành phụ chiếu nhiệm vụ, còn kịp thời đem phát hiện của mình mang về tiên môn, lập xuống đại công. Cho nên bàn về đến, người này bản sự mặc dù so với chính mình kém chút, cũng xem là không tệ. Nhan sư tỷ, Hứa sư muội, Trương sư đệ, Mạnh sư đệ. Triệu Thái Hợp đi tới phụ cận, liền khách khí hướng về Nhan Chi Thanh bọn người từng cái chào hỏi. Nhan Chi Thanh bọn người thấy thế, cũng đều là khách khí hoàn lễ. Mặc dù Triệu Thái Hợp là cái văn bối, nhưng chính là Nhan Chi Thành, cũng không dám khinh thường với hắn. Phương quý sư đệ, người tốt. Triệu Thái Hợp cái cuối cùng, hướng về Phương quý ôm quyền gật đầu ra hiệu. Ha ha, ngươi cũng tốt, ngươi cũng tốt. Phương quý cũng lộ ra nụ nụ cười, khách khách khí khí hướng hắn hoàn lễ. Trung quanh chư đệ tử gặp, liền đều nghị luận lên, dù sao tại bây giờ tiên môn đệ tử trong mắt, hai người bọn họ đều là bây giờ tần tấn trong hàng đệ tử siêu quần bạn tụy nhân vật, chói mắt nhất chính là bọn hắn, lúc trước hai người một cái top 10 đứng đầu, một cái top 10 chi mạn, bàn về thành tích, Phương quý tự nhiên không bằng Triệu Thái Hợp, nhưng hắn nhỏ tuổi, nhập môn thời gian lại ngắn nhưng cũng là có phần bị chú ý. Bây giờ, lần này hai người bọn họ đều lập xuống đại công, đến tuột cùng ai có thể đạt được càng lớn công đức, trở thành mạnh nhất người mới, tiên môn sủng nhi, lại nhất thời thành mọi người chú ý nhất chủ đề, lần này tới nhiều như vậy người xem lễ, đều là chạy kết quả này. Triệu Thái Hợp cùng Phương Quý Hai cái bắt chuyện qua đằng sau, cũng không nhiều lời, trong công đức đại điện, đã có một vị chấp sự áo bảo cho đi ra, sau lưng đồng nhi bưng lấy một cái khay, phía trên để đó hai đạo quyền chủng, Hắn gặp bên ngoài đại điện, thế mà đã tụ tập nhiều người như vậy, nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, nhẹ nhẹ cúi họng, liền đem bên trong một đạo quyển trục cầm lên. "Hồng Diệp Cốc đệ tử Triệu Thái Hợp ở đâu?" Tay hắn cầm quyển trục, nhẹ giọng quát hỏi, dưới tay Triệu Thái Hợp bước lên phía trước hành lễ. Chấp sự áo bảo cho kia nhìn Triệu Thái Hợp một chút, liền triển khai quyển trục, thì thầm: "Hồng Diệp Cốc đệ tử Triệu Thái Hợp, Linh Tiên môn Trạm Yêu phụ chiếu, mang theo Đồng môn Phùng Luận Tâm, trương trí các loại nằm tên đệ tử." Ra ngoài đuổi chém yêu nhân, song chiếu về núi, vốn nên ghi lại công đức ba nhưng nhớ tới triệu thái hợp nhìn thấu yêu nhân quỷ kế, lại mang về ma sơn tà khí tiết ra ngoài chi bí, bẩm báo tiên môn, lập xuống đại công. Kế linh phủ chiếu công đức ba lại có hiến tà khí tiết ra ngoài chi công, tiên môn đặc biệt ban thưởng triệu thái hợp công đức ba Trung quanh chúng đệ tử nghe chút đến chấp sự áo bảo cho lời nói, lập tức đã dẫn phát khắp nơi hoành động, quả không hổ là thập lý cốc khôi thủ triệu thái hợp sư a. Mới vừa vào Hồng Diệp Cốc, liền xây đến bực này đại công, bằng một thân công đức này, sợ là đủ để leo lên công đức thạch bia đi. Đầy đủ, công đức thạch bia chỉ ghi công đức số lượng top 100 đệ tử, bây giờ trên tấm bia nổi danh, thấp nhất công đức cũng bất quá 4.000 số lượng, triệu thái hợp bằng lần này công đức, liền được 6.000 công đức, coi như hắn còn muốn phân chút công đức cấp cho hắn cùng một chỗ nhận phù chiếu những người khác, lưu tại chính hắn trên người công đức, hẳn là cũng đã vượt qua 4.000 số lượng. Quả nhiên không hổ là kỳ a. Trong một mảnh nghị luận âm ý, Tiên môn chấp sự lại cầm lên một đạo khác quyển trục, chung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều là tả hướng về Phương Quý nhìn lại, Phương Quý cũng theo bản năng ngẩng ngực, trong lòng thầm nghĩ, Triệu Thái Hợp chỉ nhận 5000 công đức, cũng không nhiều à, ta hàng phục yêu thú, nên cho ta 3000 công đức a. Nhan sư tỷ lại đem các nàng 3000 công đức cho ta, cộng lại vậy coi như 6000, đúng, ta còn cứu được mấy cái đồng môn, một người lại thưởng ta 1000. Càng tính càng là vui vẻ, và nó nó Cái này cần phá vạn. Trong lòng suy nghĩ lúc, liền đã nghe đến chấp sự kia tuyên đạo, Hồng Diệp cốc đệ tử Phương Quý, đi lên phía trước. Phương Quý nghe vậy đại hỉ, bước lên phía trước ngoảnh đầu một chút, nhìn quanh hai bên, mười phần tự hào. Chấp sự nhìn Phương Quý một chút, ánh mắt cũng có phần bất đắc dĩ. Lần này công bố điểm công đức số trước đó, Tiên môn đã tuyên triệu Phương Quý một lần, dù sao hắn trong nhiệm vụ này điểm đáng ngờ quá nhiều, Tiên môn tự không có khả năng không tra hỏi cái minh bạch, Phương Quý ngược lại là thành thản. Không có tại trên loại sự tình này khoác lác, đem giá chư vương rời núi sự tình một năm một mười nói ra, mà đối với tử Linh Hoa giải thích, cũng nói là trong chuồng heo phát hiện, tiên môn Linh Điền một vùng, vốn là có lợn rừng thai hỏa một góc Linh Điền sự tình. Cho nên hắn lời nói ra, mặc dù không hết thực tế, nhưng cũng miễn cưỡng tròn qua được. Tiên môn không có công bố chém phù chiếu cụ thể chi tiết thói quen, bởi vậy vị chấp sự này cũng chỉ là thầm khen một tiếng tiểu tử may mắn này, sau đó tuyên nói, Hồng Diệp cốc đệ tử phương quý. Lĩnh hàng phục yêu thú phù chiếu, vốn nên công đức 3.000, bởi vì yêu thú lâm thời phá giai, hung hiểm tăng nhiều, thêm vào công đức 1.000, lại bởi vì phương quý cứu đồng môn, lập công rất vĩ, nhan chi thanh đặc biệt đem hàng yêu phù chiếu chi công đức đem tạo. Trung quanh chúng đồng môn nghe được nơi này, cũng lập tức một mặt sợ hãi thán phục, yêu thú kia phủ chiếu thêm vào 1.000 công đức, há không chính là 4.000 công đức rồi. Nếu như nhan sư tỷ lại đem 3.000 công đức kia đem tặng, phương quý sư đệ chẳng phải là đủ được 7.000 công đức. Tiếng nghị luận còn chưa xuống dưới, liền đã nghe đến chấp sự kia tiếp tục nói, Nhan Chi Thanh lĩnh chẳng yêu phù chiếu, vốn kê công đức 3.000, bởi vì tiên môn tin tức có sai, trung giai ma yêu là hai độ khó kê tăng gấp đôi, là lấy tiên môn thêm vào công đức 2.000, đã đến Nhan Chi Thanh nhận lời, nam tiên công đức đều quy về phương quý một thân, cái này, phương quý tổng lĩnh công đức 9.000. Hoa, trung quanh lập tức một mảnh xôn xao người người miệng há giống như là có thể nuốt vào một cái lớn trứng vịt. Chấp sự kia là biết chi tiết, những đệ tử này nhưng lại không biết, cảm thấy chỉ là chấn kinh tại phương quý công đức dạy. Bất quá ngẫm nghĩ lại, cũng là hợp lý. Tại lần này trong 3 tiểu đội chói mắt, nhan chi thanh bọn người gặp phải hung hiểm lớn nhất, vốn là chạy một cái trung giai ma yêu đi. Kết quả sắp đến trước, mới phát hiện có hai cái trung dai ma yêu, độ khó tăng lên gần gấp đôi. Bởi vậy thêm vào 2.000 công đức 10 phần hợp lý, chỉ là nhan chi thanh chịu đem những công đức này đều chuyển tặng phương quý, cũng là coi là thật hào phóng đến cực điểm. Khó được chính là, phương quý số tuổi nhỏ nhỏ, 9.000 công đức tại thân, quả thực để cho người ta lại ao ước lại ghen. Trong một mảnh ánh mắt hâm mộ, chỉ có phương quý đầy mặt dáng tươi cười, trong lòng đang suy nghĩ, ai, thế mà không có phá vạn, tiên môn coi là thật hẹp hỏi, cứu được người không nên cho ta thưởng chút công đức à. Thôi, phương quý lao ra ta rộng lượng, không cùng bọn hắn so đo. Dương Dương đã ý, đang chuẩn bị tiến lên cảm ơn trưởng lão, chợt nghe đến bên ngoài hét lớn một tiếng, chậm đã. Phương Quý quay đầu nhìn lại, liền gặp người phía sau trong nhóm, đang có một người đầy mặt lệnh ý, tách ra đám người đi hướng đến đây, một thân bạch bảo, bên hông bội kiếm, lại không phải Lữ Phi Nham là ai. Trung quanh trong hàng đệ tử, cũng không ít người nhận ra hắn, đều là cảm giác kỳ quái, hắn đến làm gì. Ngược lại là Phương Quý, thấy được Lữ Phi Nham xuất hiện, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chương 63, là thật là giả. Bây giờ Triệu Thái Hợp cùng Phương Quý hai người tại trong tiên môn thanh danh tức lên, nhận hết tán thưởng. Nhan Chi Thanh cũng bởi vì liều chết bảo hộ đồng môn rất được khen ngợi, nhưng cùng bọn hắn tương phản thì là cái này Lữ Phi Nham. Lúc đầu Lữ Phi Nham cũng tại trong Tiên môn cũng rất có danh khí, chỉ là tại trong nhiệm vụ lần này, người người đều biết hắn bởi vì lấy phát hiện muốn hàng phục yêu thú hóa thành cao giai, lập tức nụt trí, Thương Hoàng chạy trốn, còn đem Phương Quý một thân một mình ném vào nơi đó. Nếu là Phương Quý chết rồi, như vậy hắn mặt mũi cũng là miễn cưỡng giữ được. Có thể kết quả cuối cùng lại là Phương Quý bằng vào lực lượng một người hàng phục cái kia cao gia yêu thú về sau thậm chí lại mượn cái này cao gia yêu thú trí lực lại đi cứu nhan sư tỷ bọn người đại lộ mặt mũi tới một sớm liền để lữ phi nham mất hết thể diện bây giờ chính là phương quý đại xuất danh tiếng thời điểm hắn làm sao có ý tứ đi ra ngược lại là phương quý ôm hai tay đứng ở nơi đó một mặt bình chân như vải bộ dáng chấp sự áo bảo cho nhìn lữ phi nham một chút chậm rãi nói ngươi có lời gì nói lữ phi nham mặt không biểu tình nhanh chân đi ra đám người Ánh mắt tại Phương Quý trên mặt đảo qua, sau đó hướng chấp sự kia thi lễ một cái, nói: Phương Quý sư đệ tiền đồ, liên tục lập hai đạo đại công, người người tán thưởng, ta cũng muốn coi ý giúp người hoàn thành ước vọng, nhưng lại không cách nào dễ dàng tha thứ chí giao hảo hữu chết oan, bẩm trưởng lão, chư vị đồng môn, ta bây giờ muốn cáo trạng Phương Quý, tại hàng phục anh để yêu thú thời điểm, hắn nổi lên nắc ý, đem đồng môn trường sung sơn đánh vào yêu thú trong huyện, đã phạm vào mưu hại đồng môn chi tội, ta cùng Diệp chân sư đệ đều có thể làm chứng. Cái gì? Mọi người chung quanh trên là lần đầu tiên nghe được chuyện này, người người đều lấy làm kinh hãi. Trong thái bạch tông, từ trước đến nay cạnh tranh cực liệt, chứ đồng môn ở giữa, minh tranh ám đấu rất nhiều, nhưng coi như đem người đã thương cũng có thể, duy trì nhân mạng quý giá, một khi xảy ra nhân mạng, chính là đại sự, nhất là Lữ Phi Nham cáo trạng phương quý mưu hại trường sung sơn, càng là sai lầm nghiêm trọng. Trong một mảnh phân loạn nghị luận, Lữ Phi Nham hít sâu một hơi. Đông nhiên lại vén lên chính mình bạch bào, chỉ gặp trên thân cuốn vải trắng, đang có máu tươi chảy ra, hắn trầm giọng quát, không chỉ có như vậy, lúc ấy anh để yêu thú bị kinh động, đập ra đến năm thịt người, liên thương nhạc xuyên cùng Chu Tử do hai vị sư đệ, ta là bảo đảm đồng môn, không tiếc tính mệnh tương bác, trọng thương yêu thú sau khi, người cũng bị thương nặng. Mà cái kia Phương Quý tiểu nhân, thẳng đến lúc này, còn muốn ám toán tại ta, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là cùng đồng dạng bản thân bị trọng thương diệp chân sư đệ rời đi vốn nghĩ Phương Quý cũng mệnh tang miệng anh đề, lại gấp chữa thương, cho nên một mực cũng không nói đến việc này, ngược lại là không nghi tới, hắn lại nhặt được một cái tiện nghi, đem đã bị chúng ta đã thương yêu thú anh đề hàng phục mạo hiểm lĩnh công lao. Trung quanh chúng đồng môn nghe, đã là một mảnh lặng ngắt như tờ, khó có thể tin. Mà Phương Quý vào lúc này, cũng đã trợn mắt hốt mồm nghi thầm, vế đút họ vế đút, khó trách tên này về tới tiên môn đằng sau, một mực không có lộ ra, nguyên lai like hắn là tại biên lời nói dối trắng này chẳng những muốn cáo ta một hình, còn muốn trộm lấy công đức của ta à? trước đó hắn liền một mực đang nghĩ Lữ Phi Nham sẽ như nay mượn trương sung sơn cái chết đến khó xử chính mình, chỉ là tên này chịu được tính tình, thế mà một mực không hề đề cập tới, một mực chịu đựng đồng môn chế dế, ngược lại tuyệt đối không nghĩ tới, hắn là tại bố như thế một cái bẫy, sự thật cũng thực như vậy, Lữ Phi Nham trên mặt lòng căm vẫn không chịu nổi, trong lòng lại tại thầm nghĩ, lúc ấy coi là tiểu tử này cũng đã mệnh tang miệng anh đề. Liền không cần sinh thêm nhiều sự cố, chỉ nói hắn cùng Trương Sung Sơn cùng một chỗ bị anh đề nuốt, nhưng lại không nghĩ tới, tiểu tử này lại có bực này bản sự, một thân một mình hàng phục anh để yêu thú, còn cứu nhan chi thành một đoàn người, cả danh lẫn lợi đều được cái 10 đủ 10 ta ngược lại thành đồng môn trong miệng trò. Cười, đã như vậy, vậy ta liền nhất định phải đứng ra, không làm đều không được. Nếu như hắn vào lúc này không đứng ra, như vậy hắn sẽ chỉ là đồ hèn nhát vừa gặp phải nguy hiểm liền bỏ đồng môn đào tàu kia nhận hết người chế nhạo, thậm chí tiên môn đều sẽ bởi vì hắn chỗ bẩn này, không còn bồi dưỡng hắn, để hắn tiền đồ hủy hết. Ngược lại là đứng dậy đằng sau, còn có cơ hội thay đổi thế cục, để cho mình được cả danh và lợi. Vì mục đích này, hắn ngay cả mình một thân thương đều lợi dụng. Sơ tại hắn từ anh để yêu huyệt trốn thoát lúc, hắn liền đã nghĩ kỹ đối sách, nếu như chính mình một thân vô hại về núi, tiên môn trưởng lao nhất định răn dạy chính mình gặp nguy hiểm liền trốn, không để ý đồng môn tính mệnh, hắn mặc dù không dám cùng anh để liều mạng. Nhưng xuống tay với chính mình lại ngược lại bỏ được, cùng diệp chân hai người cắn chặt hầm răng, đều ở trên người thèm không nhẹ thương, lúc này mới trở về tiên môn. Đến bây giờ, thân thương thế này ngược lại là dùng tới. Việc này là thật là giả. Quả thực quá mức ly kỳ, phương quý sư đệ mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể có bực này xảo trá. Đúng à, coi như hắn thật như vậy làm, lại thế nào khả năng người không việc gì một dạng về núi, không sợ bị vạch trần sao. Bất quá, nói trở lại. Phương Quý sư đệ tuổi còn nhỏ liền có thể hàng phục anh để yêu thú, cũng xác thực lộ ra kỳ quặc. Thật chẳng lẽ như Lữ Phi Nham sư huynh lời nói, hắn là thừa dịp anh để cùng Lữ sư huynh lưỡng bại câu thương thời khắc, nhặt được một món hời lớn. Trung quanh trong từng tiếng nghị luận, vị chấp sự áo bảo cho kia cũng nhíu chặt lông mày, hướng Lữ Phi Nham quát, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi có thể có bằng chứng. Nếu như ngươi lời nói là giả, Thiên môn cũng sẽ không tha cho ngươi. Lữ Phi Nham đón trung quanh vô số ánh mắt, cất cao giọng nói. Ta cùng Diệp sư đệ còn sống, chính là chứng cứ rõ ràng. Nói, quay đầu hướng phương quý nhìn sang, trên mặt một mảnh bi phẫn chi sắc, quắc, phương quý sư đệ, ngươi cùng trường sung sơn sư đệ có thù cũ, người người đều biết, tại ta khuyên giải phía dưới, hắn cũng đã có cùng ngươi hóa giải ân đoán này suy nghĩ, chúng ta sẽ tận lực mang tới ngươi đi hàng phục anh đệ, chính là lấy lòng chi ý, nhưng người nào có thể nghĩ đến, ngươi sẽ cùng hắn lại nổi lên tranh chấp, thậm chí hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa dịp hắn không sẵn sàng. Đem hắn. Đánh vào trong yêu huyệt, mệnh tang miệng anh để Chư vị sư trưởng, đồng môn. Hắn bông nhiên xoay người qua đến, đưa tay hướng lên trời, quát việc này là ta cùng diệp chân sư đệ tận mắt nhìn thấy, nếu có nửa câu nói ngoa, phi nham nguyện thụ trời giáng ngũ lôi hoanh nôi khổ, dạy ta hình thần câu diệt, chết không yên lành. Những lời này nói đến, coi là thật ngôn từ câu lệ, không chút nào trộn dạng chung quanh chúng đồng môn gặp, đã là tin hơn phân nửa. Vị chấp sự áo bảo cho kia như mày quay đầu nhìn Phương Quý một chút, chỉ gặp Phương Quý chính ngơ ngác xuất thần, cũng không phản bác, cũng không thừa nhận, ngược lại không biết suy nghĩ cái gì, hắn nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào, nghĩ thầm những sự tình này đều nên giao cho tiên môn giới luật đường đi xử lý mới là, nhưng Lữ Phi nham nếu ở trước mặt mình nói ra, liền cũng không thể không hỏi, Diệp Chân bây giờ ở nơi nào? Ta ở chỗ này. Đột nhiên xa xa vang lên một thanh âm, chỉ gặp nơi xa giữa không trung, bay tới một đám vật khí, tại trên mây kia, đứng thẳng mấy người. Một cái chính là Diệp Trân, tại bên cạnh hắn vẫn còn có mấy người, một cái là vị thân hình cao lớn, mặt đen eo gấu nam tử, sau lưng mang theo bốn vị giới luật đường đệ tử, bên hông buộc lấy khổn tiên thẳng, có người nhận biết nam tử mặt đen kia, chính là Thái Bạch Tông giới luật đường Hùng trưởng Lão. Lữ Sư Minh, ta đã đem trước sau sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Hùng trưởng Lão, chúng ta nay nhất định phải vì trường sung sơn sư đệ đòi lại một cái công đạo. Diệp Trân từ trên mây nhảy xuống, nhìn xem Lữ Phi Nham nói ra, trên chán. Rất có bi phân chi ý Trung quanh chúng đệ tử Hiển nhiên giới luật đường hùng trưởng lao trực tiếp tới Đều là hơi kinh hãi Kinh động đến một đường trưởng lao Có thể thấy được việc này chi trọng Ngược lại là phương quý Gặp được giới luật đường hùng trưởng lao tới Trong lòng cũng không có gì sợ hai ý tứ Chẳng qua là nhịn không nổi như mày Trong lòng thầm nghĩ Dám trực tiếp nhau đến giới luật đường đi Chẳng lẽ bọn hắn có cái gì ta không biết cậy vào Tiến lặng Hùng trưởng lao tới công đức điện trước Mắt hổ quét qua Trung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt của hắn từ từ chuyển đến Phương Quý trên mặt, thanh âm trầm xuống, "Quắc, Hồng Diệp cốc đệ tử Phương Quý, hiện có Lữ Phi Nham, diệp chân đến đây bẩm báo, nói ngươi ở bên ngoài xuất phục yêu thời điểm, bởi vì tiểu đoán mà mất đại nghĩa, như hại đồng môn trường sung sơn, ngươi có thể nhận tội." Trung quanh lập tức có không ít ánh mắt ba ba ba hướng Phương Quý nhìn lại. Liền ngay cả bên cạnh Nhan sư tỷ cùng Hướng Nguyệt Nhi bọn người, cũng đều có chút lo lắng nhìn về hướng Phương Quý. Cũng là cho đến lúc này, Phương Quý mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối với Lữ Phi Nham sẽ vạch trần trương sung sơn là bị chính mình giết chết sự tình. Hắn đã sớm chuẩn bị, sở liệu không kịp, chỉ là Lữ Phi Nham thế mà không chỉ có nói ra chuyện này, còn tiến thêm một bước, muốn cướp đi chính mình công đức thôi. Trước đó thấy một lần Lữ Phi Nham nói như vậy, trong lòng của hắn liền tại vội và nghĩ, tên này muốn hại ta, vậy hắn biết dùng cái chiêu gì. Nếu bàn về hại người, ta cũng là người trong nghề nha, Đổi lại là ta. Nhất định sẽ hảo hảo bố trí một chút, làm cho đối phương biện không thể biện, một côn đánh chết. Trong lời của hắn có thật có giả, giả là hắn muốn, thật mới là có thể nắm ta, hắn muốn cướp ta công đức, ngược lại là muốn tử trên việc ta chân chính làm qua ra tay, chỉ có dạng này, mới có thể mượn thật, đem giả giải quyết dứt khoát. Cho nên hắn nói láo viện vô số, nhưng chỉ là vây quanh ta giết Trương Sùng Sơn một chuyện. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ chứng minh Trương Sùng Sơn là ta giết, điểm này là thật, mặt khác liền tùy tiện hắn nói. Mà tại lúc này, Lữ Phi Nham cùng Diệp Trân hai người lặng lẽ liếc nhau một cái, cũng đều mím chặt miệng. Và hôm nay đem sự tình vỡ lở ra trước đó, bọn hắn cũng đã chuẩn bị vài ngày, đã sớm thương nghị thỏa đáng, vì Trương Sung Sơn báo thủ, bọn hắn là không có hứng thú gì, cầm tới hàng phục anh để yêu thú công đức, thay đổi Lữ Phi Nham danh dự, mới là trọng yếu nhất, cho nên bọn hắn liền sớm nghĩ kỹ, lấy Trương Sung Sơn cái chết làm cái kiếp nổ, bố trí ra một loạt này cố sự. Chỉ cần tiểu quỷ này dám can đảm phủ nhận Trương Sung Sơn chính là hắn giết, như vậy mặt khác, liền đều tốt làm. Bọn hắn chỉ cần xuất ra chứng cứ, đã chứng minh Trương Sung Sơn là phương quý giết chết, mặt khác lời nói liền do lấy chính mình viện. Bây giờ, hiển nhiên hùng trưởng lão tự mình hướng phương quý đặt câu hỏi, bọn hắn tâm thần cũng căng thẳng đứng lên. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn phương quý. Cũng liền vào lúc này, phương quý từ từ ngẩn đầu lên, nói, không sai, Trương Sung Sơn là ta giết. Chương 64: Giết cùng phản sát. Trung quanh soạt một tiếng, không biết lên bao nhiêu nghị luận. Tiên môn Tân tấn nhân vật truyền kỳ, tuổi còn nhỏ liền một lần kiếm được 9.0000 công đức tiên môn sủng nhi, có thể xứng mạnh nhất người mới quỷ ảnh tử phương quý, thế mà tại thời điểm đại xuất danh tiếng này tình thế nguy chuyển, trực tiếp chọc tới hãm hại đồng môn nhân mạng kiện cáo. Hung trưởng lão lông mày chăm chú nhíu lại, đồng nhiên hướng bên người bốn vị giới luật đường đệ tử nhẹ gật đầu, nói, "Trói lại. Cái kia bốn vị giới luật đường đệ tử" Lập tức lấy ra khổn tiên thẳng, hướng về Phương Quý đi tới. Châm đã. Phương Quý vội vàng ngẩng đầu lên, quát to một tiếng, hướng Hùng trưởng Lao nói, nghe thấy bọn hắn, liền không nghe ta sao. Hùng trưởng Lao chậm rãi đưa tay, đã ngừng lại mấy vị kia giới luật đường đệ tử, châm giọng nói, ngươi đã chính miệng thừa nhận, còn có cái gì dễ nói. Trương Sung Sơn là ta giết, nhưng là ta giết hắn, là bởi vì hắn trước muốn giết ta, từ vừa mới bắt đầu lĩnh đạo phù chiếu này, họ trương vẫn nghĩ đến hại ta, đến yêu cốc đằng sau. Hắn liền buộc ta đi làm anh để muội nhử, như hại tính mạng của ta. Nói, đem mình tại anh để yêu cốc sự tình đều nói một lần, kêu lên, hắn đều muốn mệnh của ta, chẳng lẽ ta liền do lấy hắn nếu không thành. Đương nhiên phải phản kháng, bất quá cái này anh để yêu thú sẽ ở khi đó nhảy ra một ngụm nuốt hắn, ta thật không nghĩ đến, vị này Lữ sư minh, miệng ngươi miệng từng tiếng ta nói là chủ ta động xuất thủ Mưu hại chương sung sơn, cũng quá buồn cười, nếu thật là ta mưu hại hắn, lại nào dám lại về tiên môn đến a chớ nói chi là ta còn chạy tới cứu được đồng môn. Ta còn lập tức cứu được tám cái đâu. Nói đi lời này, liền ưỡn ngược lên, thẳng đón hùng trưởng lão con mắt nhìn đi qua. Sớm tại vừa rồi xuất thần kế sách, Phương Quý liền đã suy nghĩ minh bạch đối sách. Bình thường hắn rất am hiểu thuận miệng nói bậy, nhưng lần này, lại phản muốn thành thành thật thật, chỉ nói chân tướng. Lữ Phi nham nếu dám ở lúc này đứng ra, thì nhất định sẽ liều mạng chứng minh Trường Sung Sơn là chết ở trong tay chính mình, bây giờ chính mình phủ nhận. Vạn nhất bị hắn vạch trần, đến lúc đó chính mình lại nói chút cái gì khác, liền không người sẽ tin tưởng chính mình. Cho nên, chàng dứt khoát thừa nhận chỉ là một mực chắc chắn là trương sung sơn trước hết giết chính mình, chính mình mới phản kích. Dù sao trương sung sơn mặc dù là chính mình giết, nhưng mình hàng phục yêu thú là thật, cứu được đồng môn cũng là thật. Bây giờ hai bên tranh chấp, tiên môn chẳng lẽ còn thật có thể dựa vào lữ phi nham đám người một mặt chi tử, nhất định phải trị tội của mình hay sao? Tiểu tử này thế mà không có phủ nhận. Hiện nhiên Phương Quý một ngụm thừa nhận chính mình chém giết Trương Sung Sơn sự tình, Lữ Phi Nham Long mày cũng không nhịn được nhíu một cái. Hắn trước đây cùng Diệp Chân hai người, nhưu đồ thật lâu, nghĩ đến các loại khả năng cùng đối sách. Lúc đầu tại hắn trong dự đoán, khi chính mình bỗng nhiên đứng dậy, vạch Trần Phương Quý sát hại Trương Sung Sơn một chuyện lúc, Phương Quý hơn phân nửa là sẽ lập tức phủ nhận, dù sao tại trong tiên môn, như hại đồng môn là tội lớn, mà Phương Quý tuổi tác lại nhỏ, vừa gặp lấy loại sự tình này, cái nào không phải vô ý thức liền một mực phủ nhận mà chỉ cần hắn một phủ nhận, chính mình kế hoạch này liền triệt để thành công. Tại trong lòng bàn tay của hắn, bây giờ chính nắm chặt một khối ảnh ngọc, là hắn ý trưởng lớn nhất. Vật này có thể chiếu rọi ảnh vật, lưu tại trong ngọc bội, lấy linh tức tuổi động, liền có thể tái hiện lúc ấy nhân sự. Sớm tại anh để yêu cấp lúc, hắn liền để diệp chân lặng lẽ tế khởi khối ngọc bội này. Ngay lúc đó mục đích ngược lại không phải bởi vì đối phó phương quý, mà là muốn đem trương sung sơn đem phương quý ném ra một màn lưu giữ lại, về sau dùng để nắm trương sung sơn. Dạy hắn trung tâm cho mình làm việc Lúc đó cũng không nghĩ tới Cái này phản thành phương quý giết trương sung sơn chứng cứ Nếu như phương quý trực tiếp phủ nhận hắn giết trương sung sơn sự tình Như vậy chính mình đem cái này ảnh ngọc cầm sắp xuất hiện đến liền lập tức có thể giải quyết dứt khoát Bảo đảm phương quý á khẩu không trả lời được cái lại không được Những chuyện khác cũng liền theo chính mình tùy ý bố trí Nhưng bây giờ phương quý thế mà một ngụm thừa nhận Cái này ảnh ngọc ngược lại không tiện trực tiếp lấy ra Bởi vì trong ngọc bội chiếu dưới Chính là Phương Quý cùng Trương Sung Sơn ác chiến một phen, sau đó đem nó đánh rất yêu huyệt một màn, để cho người ta xem xét, liền biết không giống như là Phương Quý trực tiếp ám toán Trương Sung Sơn, ngược lại cùng Phương Quý lời nói bị ép phản kích tương tự, đem ra, đối với mình càng bất lợi. Ý niệm tới đây, liền bất động thanh sắc đem ảnh Ngọc Thu vào, hướng Diệp Trân ném một cái ánh mắt. Diệp Trân cũng hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, Phương Quý trực tiếp thừa nhận giết người, khiến cho bọn hắn vốn có kế hoạch không tốt thi triển, nhưng các loại ngôn tử, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị liền ra vẻ bi phân thái độ, đi về phía trước ra một bước, quắc, phương quý, nói cái gì vô ý tiến hành, quả nhiên là trò cười, ta cùng lữ sư huynh tận mắt nhìn thấy, ngươi còn ngay trước mặt chúng ta hậu ngôn loạn ngữ. Đừng nói là ngươi tự tay đem trương sung sơn sư đệ đánh rất yêu huyệt, thậm chí tại hắn trải qua gian nan, trốn sắp xuất hiện lúc đến, hay là ngươi một cước đem hắn đá trở về. Nói đi, hướng về hùng trưởng lão không mình hành lễ, lại chuyển hướng phương quý, nói, về phần cái gọi là cứu người đủ loại, à. Cái này đúng vậy chính là ngươi sơ hở lớn nhất, nhan chi thanh sư muội các nàng chảm ma chi địa, cùng tiên môn vừa lúc hai cái phương hướng, thử hỏi ngươi hàng phục yêu thú đằng sau, không trở về tiên môn, lại chạy tới nơi đó làm cái gì, ngươi dám nói ngươi không phải tại chạy án thời điểm đụng vào. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trong tiên môn, người người đều biết phương quý cứu được nhan sư tỷ một đoàn người, nhưng bọn hắn đến tuột cùng là thế nào gặp vỡ thật đúng là để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Những vấn đề này bình thường sẽ không có người đi nghĩ lại, nhưng trải qua Diệp Trân kiểu nói này, liền lập tức nói thông được. Trốn cái gì mệnh, ta đó là lạc đường, ai bảo ngươi thấy một lần yêu thú lợi hại chạy nhanh như vậy. Phương Quý ngay vậy, đồng dạng cũng mặt lộ bi phẫn chi sắc, cùng Diệp Trân không có sai biệt, ngoài ra càng nhiều mấy phần tiểu nhi hoảng sợ thất thố chi sắc, kêu lên, lúc ấy yêu thú kia sinh ra độc giác, ngươi cùng lữ sư huynh thấy một lần liền chạy, còn lớn hơn kêu cái gì các sư huynh đệ nhanh lên ta đi bố trí bẫy dập bắt hắn cái gì, nhạc xuyên sư huynh cùng chu tử do sư huynh hai cái sông tới ngăn đón anh để ta chính là muốn trốn, cũng bị yêu phong làm sợ hãi, trốn chi không xong, chúng ta khổ khổ chờ các ngươi trở về, nhưng chờ ai chờ à, nhạc xuyên sư huynh cùng chu tử do sư huynh hai cái đều bị yêu thú nuốt, thẳng đến trước khi chết cũng không có gặp các ngươi trở về, ta hỏi các ngươi, xứng đáng tín nhiệm của bọn hắn sao? lữ phi nham cùng diệp chân nghe được lông mày đều nhảy mấy cái, trong lòng thầm nghĩ. Chúng ta đi thời điểm Nhạc Xuyên cùng Chu Tử do hai người một cái chết một cái trọng thương, nào có cái gì tiến lên quấn lấy yêu thú? Tiểu quỷ này nói như thật vậy, ta đều nhanh tin. Phương Quý nói nói vào đùa giỡn, sắc mặt đã có chút bi thường, lúc ấy ta nhìn Nhạc Xuyên sư huynh cùng Chu Tử do sư huynh hai cái bị yêu thú nuốt, liền đối với các ngươi hết hy vọng, biết các ngươi sẽ không trở về, về sau mặc dù ta cơ duyên xảo hợp hàng phục anh để yêu thú, vẫn sợ hãi, cũng không phân rõ được đường đi, tìm các ngươi khắp nơi không được, chỉ có thể ở Thâm Sơn tán loạn. Thẳng đến chợt nghe có người kêu cứu, liền thấy là Nhan sư tỷ bọn hắn, nếu là đồng môn thì như thế nào có thể. Khoanh tay đứng nhìn, đương nhiên muốn xuống dưới cùng đồng môn kẻ vai chiến đấu. Nói đến chỗ này, chuyển hướng Nhan sư tỷ nói, "Nhan sư tỷ, ngươi nói lúc ấy có phải hay không chủ ta động lao xuống đi, nếu như ta thật sự là muốn chạy trốn mệnh, cũng không để ý tới các ngươi, trực tiếp đi, như vậy ngươi lại sẽ biết ta từng tại bên cạnh đi ngang qua." Nhan Chi thành thấy cái này, công đức điện trước một mảnh ồn ào, cũng có chút hồ đồ. Nhưng nghe được phương quý hỏi vấn đề này, liền lập tức nói, "Việc này ta có thể làm chứng, Phương quý sư đệ quả thực thấy một lần chúng ta gặp nguy, lập tức xông đem xuống tới, mệnh anh để yêu thú khốn trụ chung giai ma yêu, lại chính mình một kiếm che lại bảy vị đồng môn, dưới một trận chiến, chém giết ma quái mấy chục tớt, liền ngay cả sau cùng chung giai ma lang, cũng là chết tại dưới kiếm của hắn, nếu như hắn không chủ động xuất thủ, chúng ta thẳng đến toàn quân bị diệt, cũng sẽ không biết được hắn ở bên trái gần." Trung quanh chúng đồng môn nghe được nàng nói thành khẩn, không khỏi có chút hướng về, nghĩ đến Phương quý tử trên trời giáng xuống một màn. Phương quý trong lòng cũng đối với nhan sư tỉ nổi lên hảo cảm, nhịn không được ưỡn ngực lên, hướng chung quanh chúng đồng môn cảm khái hỏi, "Mọi người đến ngắm lại, nếu như ta Phương quý Phương lão, nếu như ta thật sự là muốn chạy án, làm sao còn sẽ chủ động cứu người?" Chấm đã. Cũng liền vào lúc này, Hùng trưởng lão đương nhiên chậm rãi mở miệng, nhíu chặt lông mày, nói, "Ngươi nói Lữ phi nhằm cùng Diệp chân hai người, mắt thấy yêu thú sinh ra độc giác, quay người liền trốn." Chỉ lưu lại nhạc xuyên, chu tử do cùng ngươi ba người, nếu hai người bọn họ đều là mệnh tang yêu thú chi hôn, như vậy ngươi tuổi còn nhỏ, lại là như thế nào sống tiếp được, đồng thời đem yêu thú hàng phục Phương Quý nghe được Hùng trưởng lão hỏi ra hỏi, lập tức nói, bằng bản sự. Hùng trưởng Láo nói, bằng gì bản sự. Phương Quý kêu lên, bằng chăn heo bản sự. Trung quanh chúng đồng môn nghe, trong lòng đều là dâng lên một cái ý nghĩ, hắn đã bắt đầu hổn ngôn loạn ngữ. Ngược lại là bên cạnh chấp sự, nghe được nơi này. Liền bước nhanh đi tới hùng trưởng lao bên người, thấp giọng nói vài câu, hùng trưởng lao nghe được phía sau núi khai sơn yêu vương cái tên này, sắc mặt có chút ngưng tụ, liền túi đầu đến, chủ trừ không nói. Nói như vậy đứng lên, tiểu tử kia thế mà thật sự là chăn heo nuôi đi ra bản sự. Bên cạnh Lữ Phi Nham cũng không biết hùng trưởng lao nghe được cái gì, nhưng hắn thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng mở miệng, hồi bẩm trưởng lão ta lúc ấy mắt thấy yêu thú lợi hại, không thể không cùng hắn liều mạng, trước sau thi triển kim quang ngự thần pháp. Địch âm khống thú quyết, đại chuyển thanh tâm pháp mấy đạo thần thông, còn tế khởi các loại phụ triện cùng pháp khí, cuối cùng mặc dù đem anh để yêu thú đã thương, nhưng vẫn là không địch lại, Lâm Nguy thời khác, hay là Diệp sư đệ. Không đành lòng nhìn ta mệnh tang miệng yêu thú, cưỡng ép kéo ta rời đi, về phần chuyện về sau, ta liền không biết. Nói, tựa hồ là khiên động vết thương, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói, ta thân thương này, có thể cũng không phải giả a. quanh chúng đồng môn nghe, đều là khe khẽ nghị luận không thôi. Phương Quý nghe, cảm thấy nổi nóng, mắng thầm, không biết xấu hổ, nói như thật vậy. Chương 65, Ngươi có quan hệ, ta có chỗ dựa. Theo Phương Quý, cái này Lữ Phi nhằm cũng là thông minh, hắn không biết mình đến tuột cùng là như thế nào hàng phục yêu thú, bởi vậy đối với điểm này, cũng không hề để cập tới, chỉ là một mực chắc chắn, chính mình là cùng yêu thú liều mạng cái lưỡng bại cầu thương đằng sau mới rút đi, sự tình phía sau hoàn toàn không biết, kể từ đó, mặc kệ chính mình là dùng biện pháp gì hàng phục yêu thú. Đó cũng là lớn chiếm hắn tiện nghi. Nếu là hắn trực tiếp liền đoạt hàng phục yêu thú công lao, như vậy chính mình chỉ cần nói ra giã chư vương sự tình, liền đem có thể đem hắn bác đến á khẩu không trả lời được, nhưng bây giờ hắn không có nói như vậy, cũng làm cho chính mình không tiện biện bác, nói ra giã chư vương sự tình cũng vô dụng. Giá chư vương cũng có thể là tại anh đề yêu thú trọng thương đằng sau đem nó hàng phục đó à. Vừa nghĩ đến đây, lập tức cười lạnh nói, luôn miệng nói chính mình một thân thương. Ta làm sao nhớ kỹ ngươi đào tẩu thời điểm đang yên đang lành, ngươi có dám hướng người thề một thân thương này là cùng anh để chém giết lúc lưu lại, nếu có hư giả liền chết cả nhà ngươi già trẻ sao? Lữ Phi nham nghe được lời này, đã là giận tí mặt, hắn là thân phận gì, đường đường tiên môn đệ tử, nơi nào sẽ động một tí như thằng bé con liền thề thề, nhưng bây giờ chỉ thấy chung quanh nhiều người như vậy đều hướng mình nhìn lại, mà lại chính mình một thân thương này đích thật là mình cùng Diệp chân lẫn nhau lưu lại, lại là xuống đài không được, quát lên. Tâm ta bằng phẳng, thì sợ gì cái gì lời thể. Ha ha, tìm ngươi lấy mạng ngoại trừ nhạc xuyên cùng Chu Tử do hai vị sư minh, còn phải tăng thêm ngươi một chuối ra ra. Phương Quý lập tức cười lạnh một tiếng, nói tiếp, bất quá Phương lão già ta là người giảng đạo lý, ngươi nếu nói ngươi cùng yêu thú lưỡng bại câu thương, vậy hẳn là không chỉ trên người ngươi có tổn thương, anh để trên thân cũng có tổn thương a. Nói chuyển hướng nhan chi thành, nói, Nhan sư tỷ ngươi đến cho phân xử thử, lúc ấy ta mang theo anh để đi cứu các ngươi thời điểm, Cái kia anh để trên thân lại là có tổn thương không có? Nhan Chi thanh từ từ ngẩng đầu lên, lúc ấy Phương Quý mang theo anh để từ trên trời giáng xuống, khi đó nàng đã bản thân bị trọng thương, quả thực phân biệt không rõ ràng, nhưng nghĩ kỹ lại, anh để một mình cuốn lấy Ma Lang Vương chén trà nhỏ lâu, hung hãn không thôi, quả thực không giống bị thương bộ dáng, lại thêm nàng tin tưởng Phương Quý lời nói, liền từ từ nhẹ gật đầu, nói, ta có thể làm Phương Quý sư đệ làm chứng. Anh để yêu thú lúc ấy cũng không thụ thương, bây giờ nó mặc dù bị thương, rất nặng. Ngay tại dị thú phong chữa thương, lại là cùng ma lang vương chém giết thời điểm bị thương. Tốt, dĩ nhiên như thế giúp hắn, một chút tình cũ cũng không niệm rồi hả? Lữ phi nham hận hận nhìn nhan chi thanh một chút, đáy mắt hiện lên vài vệt ngoan ý. Mà càng thống hận, thì là phương quý, lúc đầu chính mình sớm tưởng tượng tốt lắm cục diện, ổn thao thăng khoán, làm sao lệnh bị tiểu nhi này mấy câu khiến cho cục diện hỗn loạn tương bừng, cái miệng đó như vậy lanh lợi, ngược lại không như cái nam nhân, ngược lại như cái bà nương. Nếu như chính mình không có lưu hậu chiêu, nói không chừng thật bị hắn lăn lộn đi qua. Mà chung quanh đồng môn, hiện nhiên phương quý cùng Lữ Phi Nham tất cả chấp nhất tử, riêng phần mình có lý, cũng mê mang đứng lên. Bây giờ trong cục diện này, thật là khó phân biệt rất nhiều thật giả. Nhưng có một chút rất xác định, Lữ Phi Nham trực tiếp cáo trạng vương quý mưu hại trường sung sơn, tựa hồ cũng không nói thế nào phục người. Hùng Sư Minh, cũng liền ở đây ở giữa hỗn loạn tưng bừng thời điểm, đống nhiên nơi xa chuyển đến một tiếng bi phẫn thanh âm giàn ua. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền gặp cách đó không xa có người đỡ lấy một vị người mặc vàng lão giả dâu đen chạy tới, lão giả kia một mặt bi phẫn, nước mắt tuôn đầy mặt, đi tới công đức điện trước, liền kéo lại hùng trưởng lão cánh tay, rơi lệ nói, hùng sư huynh, ngươi phải làm chủ cho ta à, ta trương toàn hà, xuất thân thái bạch tông, sau khi rời núi, lại giúp sư môn quản lý sinh ý, hiệu lực trọn vẹn 30 năm, khó khăn mới một ấu tử, đưa vào tiên môn tu hành, nóng trông hắn tương lai cũng, vì tiên môn hiệu lực, Ai nghĩ đến? Môi hắn run rẩy, trong đám người quét qua, rơi xuống vương quý trên thân, ngón trỏ run rẩy chỉa sang, đáy mắt cơ hồ muốn chảy ra lửa cháy hừng hực đến, ai nghĩ đến lại bị như thế một cái tiểu nhi hỏng tính mạng của hắn à? Lại là phụ thân của trương sung sơn. Hắn nghe nói chính mình hài tử tử hấn, chạy đến tiên môn đòi công đạo tới. Nghe hắn xưng hô, chẳng lẽ cùng hùng trưởng lão là quen biết cũ? Trung quanh chúng tiên môn đệ tử thấy lao giả này xuất hiện, lập tức một mảnh kinh loạn, nhau nhau thấp giọng nghị luận. Trương sư đệ, ngươi làm sao đích thân tới? Hùng trưởng lão bị cha Trương Sung Sơn giật cánh tay, sắc mặt giống như có chút khó khăn, kéo hắn một cái, nhưng hắn nhất định phải quỳ, chính mình nhưng cũng không thể trực tiếp cương ép đem hắn bứt lên, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, chỉ đổ thừa tiên môn không thể bảo vệ cẩn thận con của ngươi. Con ta nếu là hàng yêu phục ma thời điểm xảy ra chuyện, chỉ đổ thừa mạng hắn không tốt, lão phu tuyệt không dám có hai lời. Cha Trương Sung Sơn nghe vậy thật chặt bắt lấy Hùng trưởng lão tay áo, mắt hổ rưng rưng, Đầy mặt bi phẫn, tiêu lên, nhưng con ta cũng là bị người mưu hại à, Hùng Sư Huynh, ta vì tiên môn hiệu lực như khoảng một năm, trung thành tuyệt đối, chỉ là tọa hạ hải nhi bất tranh khí, chỉ có như thế một cái có thể tu hành, bây giờ, lại bằng bạch bị mất tại tiểu nhi này chi thủ, Sư Huynh, người muốn giúp ta chủ chỉ công đạo à. Mà lúc này Trương Sung Sơn, thì cùng Diệp chân lặng lẽ liếc nhau một cái, che giấu đáy mắt vẻ đắc ý. Đại sự định vậy. Phương Quý giết người là thật, lại cứu đồng môn cũng là thật. Có công cũng từng có, bằng bạch tranh chấp, cực kỳ khó quyết, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là, phương quý trung quy là cái không có bối cảnh, nếu có sư trưởng bảo vệ hắn còn tốt, nhưng hắn không có, mặc dù hắn ở sau núi tu hành, thế nhưng là Lữ Phi Nham cũng cùng phía sau núi người kia tu hành qua, biết người kia tính tình, chính là trời sắp xuống, hắn đều chẳng muốn quản. Mà vụng trộm xin mời Trương Sung Sơn phụ thân tới, cũng là có nguyên nhân, Lữ Phi Nham biết, phụ thân của Trương Sung Sơn mặc dù chỉ là tiên môn một vị ngoại môn chấp sự, Tu vi cũng không cao, lại là đã từng cùng hùng trưởng lão đồng môn tu hành, nghe nói hùng trưởng lão yêu ớt thời điểm, còn thiếu qua hắn nhân tình, có tầng quan hệ này tại, hùng trưởng lão làm sao có thể ngồi nhìn trương sung sơn bằng bạch bỏ mình. Phương quý cuối cùng vẫn là quá nhỏ, không rõ trong tiên môn quan hệ rắc rối phức tạp. Mặc cho ngươi cưỡng từ đoạn lý, nói toạc trời đi, cuối cùng đưa đến tính quyết định tác dụng, hay là một chút đạo lý bên ngoài đổ vật. Trương sư đệ, ngươi không cần nói nữa. Nghe được cha trương sung sơn lời nói. Hùng trưởng lao sắc mặt lập tức khé biến, chầm chậm chìm hơi thở, phảng phất tại là một cái gian nan lựa chọn. Mọi người chung quanh ánh mắt lập tức đô chiều hắn nhìn tới, sự tình thật giả, cuối cùng khó bằng các ngươi một lời mà quyết. Chỉ gặp hùng trưởng lão đầy mặt lanh ý, ánh mắt không đành lòng từ quỷ gối trước người mình ngày xưa đồng môn trên mặt đảo qua, trong tâm làm xuống quyết định, lạnh lùng nhìn về hướng Phương Quý, Quách Hồng Diệp cốc đệ tử Phương Quý, ngươi cùng Lữ Phi Nham tất cả chấp nhất tử, khó phân thật giả, nhưng vô luận như thế nào. Ngươi mưu hại đồng môn là thật, bản tọa trước đem ngươi ấn xuống, luôn có thể hỏi ra đến tụt cùng. Cái gì? Trung quanh chúng đồng môn, nghe được hùng trưởng lão lời nói, đều là kinh hãi. Hiện nhiên vương Quý sắp trở thành tiên môn mạnh nhất người mới, chính là phong quang vô hạn thời điểm, bây giờ tình thế phi tốc di chuyển, ngược lại muốn trở thành tù nhân hay sao? Chân tướng sự tình khó xem xét, nhưng vương Quý dù sao cũng là lập xuống đại công, trực tiếp giữ lại hắn thật được không? Hiện nhiên mấy vị kia giới luật đường đệ tử đều cầm khốn tiên tắc đi lên đến đây, nhan chi thanh sắc mặt đại biến, đồng nhiên tiến lên một bước, hướng về hùng trưởng lao cong xuống, nói, hùng trưởng lao nghĩ lại, đến tột cùng là phương quý sư đệ hữu tâm hại người, vẫn là bị người hám hại bị ép phản kích, việc này hay là tra cái rõ ràng, rồi mới quyết định tốt. Ở sau lưng nàng, hứa nguyệt nhi bọn người liếm nhau, cũng đều không nói một lời, đi theo bài xuống dưới. Đối với nhan chi thanh mà nói, ngược lại là càng tin phương quý nhiều chút Dù sao trước đó Lữ Phi nham bọn người một lòng muốn dẫn Phương Quý ra ngoài, lòng mang ý đồ xấu, nàng là đã sớm biết. Hiện nhiên nhan chi thanh bọn người quỳ xuống cầu tỉnh, chung quanh trong chúng đồng môn, cũng không khỏi nổi rất nhiều nghị luận, xì xào bàn tán. Đúng à, song Phương đều ăn nói xuông, ai cũng không có bằng chứng, trực tiếp giữ lại, có phải hay không qua. Muốn chủ, cũng phải hai bên đều giữ lại, cẩn thận thẩm cái minh bạch. Trong từng tiếng nghị luận, cũng có người nói, dù sao Phương Quý chính mình cũng thừa nhận đem Trương Sung Sơn đánh rất yêu huyệt hắn cũng không an, hữu tâm hại người cùng bị ép phản kích, há có thể đánh đồng? hung trưởng lão nhìn xem quỷ gối trước mặt mình nhan chi thanh bọn người, nhíu chặt lông mày, lại gặp chung quanh nghị luận ở ý. ánh mắt phức tạp, mà tại trước người mình, cha trương sung sơn nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ hoài không dậy, trong lòng cũng đã là phiền muộn, lại là nôn nóng, Dứt khoát trùng điệp hừ một tiếng, hướng nhan chi thanh nói, không phải là đen trắng, ta ha không biết, còn cần ngươi tiểu bối này đến dạy ta, ta đem hắn áp tại giới luật đường. Vốn là vì thẩm cái minh bạch, là của hắn, sẽ không thà, không phải hắn, cũng sẽ không hoan hắn. Nói phất ống tay háo một cái, đem người mang đi. Mấy vị kia giới luật đường đệ tử đã đi tới phương quý bên người, liền muốn đem phương quý cầm xuống. Nhan chi thanh bọn người khẩn trương, bọn hắn đều biết giới luật đường là cái gì chỗ đi, tiến vào còn có tốt. Chỉ là trong lòng lại là lo lắng, nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Bằng các nàng đệ tử thân phận, nào dám sờ nộ hùng trưởng lão, lại cứ trong lúc nhất thời cũng không biết nên tìm ai đi nói. đây là đang liều quan hệ a. một mảnh trong lúc đối rối ngược lại là Phương Quý còn lộ ra bình tĩnh, trong mắt nhanh như chớp chuyển, đã ý thức được vấn đề. nguyên lai Lữ phi nham đòn sát thủ trôn ở nơi này. Phương Quý trong lòng thầm nghĩ, thật dài thở một hơi, còn tốt chính mình cũng trôn xuống đòn sát thủ, ngươi có quan hệ, ta liền không có chỗ dựa. ánh mắt hướng nơi xa nhìn xem, trong lòng thầm nghĩ, á khổ sư huynh cũng nên tới đi. hắn đã tu luyện đến một kiếm nhập thần, là thiên tài a. Cho nên hắn nói cái gì đều là đúng Công đức điện trước đã là hoàn toàn đại loạn lúc Phương Quý Chính đang mong đợi A khổ sư mình Cũng ngay tại trong rừng cây không ngừng đi tới đi lui Trong miệng nói rông dài Phản phất tại cho mình cổ động nhi Sau một hồi lâu Rốt cục quyết định chắc chắn Nhanh chân hướng về công đức điện đi tới Chương 66 Phía sau núi vị kia Sự tình còn chưa nói rõ ràng Các ngươi liền muốn bắt ta Bây giờ công đức điện trước cũng chính là hoàn toàn đại loạn Phương Quy đón bốn tên giới luật đường đệ tử cầm trong tay khổn tiên thẳng hướng mình đi tới kia, trên mặt đều là phẫn nộ cùng bất khuất chi sắc, một phái tranh tranh thiết cốt bộ dáng, giận dữ kêu lên. Lữ Phi Nham nói ta giết Trương sung Sơn, các ngươi liền nghe hắn, ta nói Trương sung Sơn trước muốn hại ta, các ngươi liền không nghe. Thiên môn này không có đạo lý có thể giảng sao? Một bên hô hào, một bên không ngừng hướng dưới núi nhìn quanh, thẩm trách giá khổ tốc độ quá chậm, cũng không thể hắn không dám tới a? Ngươi như muốn giảng đạo lý, đến tiên môn trong lao từ từ nói đi bốn vị đệ tử giới luật đường kia nhưng lại không biết hắn là đang chỉ hoan thời gian lạnh giọng cười vây lên đến đây tựa hồ là lo lắng phương quý phản kháng bốn người cùng nhấc lên một thân pháp lực đem hắn vây vào giữa một khi động thủ lập tức cưỡng ép cầm xuống nhan sư tỷ cứ như vậy nhìn xem hắn bị người hoan uổng hay sao một bên hướng nguyệt nhi sớm đã đẩy mặt lo lắng nắm kéo nhan chi thanh tay háo sắp khóc lên các nàng đều là đối với tiên môn cực kỳ thấu hiểu Lại há có thể không biết tiên môn trong đại lao quý củ, một khi tiến vào, toàn thân là miệng đều nói không rõ, húng chi phương quý giết trương sung sơn là thật, càng khó viết đến rõ ràng quan hệ, bây giờ ngoài miệng nói là trước đem phương quý cầm đi vào, lại chậm chậm thẩm vấn, nhưng ai cũng biết, phương quý vừa đi vào này, chuyện này chỉ sợ cũng liền như vậy đứng yên tính. Hùng trưởng lão, nhan chi thanh nhịn không được lại mở miệng, hoán hùng trưởng lão một tiếng, hùng trưởng lão lạnh lùng ánh mắt hướng nàng nhìn lại, cực kỳ không kiên nhẫn. Nhan chi thanh lời nói phía sau lập tức cũng không nói ra được, nhìn thoáng qua hùng trưởng lão bên người, chính mắt lộ ra độc hỏa gắt gao nhìn chằm chằm phương quý cha Trường sung sơn, nàng cũng biết chính mình lúc này vô luận nói cái gì, hùng trưởng lão cũng sẽ không cải biến lúc này chú ý. Có thể làm sao đâu? Nói cho cùng, hay là trách phương quý bái tại phía sau núi vị kia môn hạ A? Hắn nếu là lúc trước thành thành thật thật lưu tại Hồng Diệp Cốc, vô luận chọn lựa đạo chuyển thừa nào, đều sẽ có một vị trên danh nghĩa tòa sư. Cho dù là vị tọa sư này bình thường sẽ không quá dụng tâm dạy hắn thứ gì, nhưng danh phận sư đồ này là ở, mà có danh phận sư đồ này, hùng trưởng lão làm việc thời điểm, liền sẽ không không thèm để ý trong này nhân quả, làm việc thời điểm, cũng sẽ không như vậy không hề cố kỵ. Có thể hết lần này tới lần khác, phía sau núi vị kia. Hiển nhiên bốn vị giới luật đường đệ tử, đã đem vương quý vây vào giữa, khổ tiên thẳng trực tiếp cột vào trên cánh tay, chung quanh trong chúng đồng môn vây xem, cũng không ít người cảm thấy việc này cổ quái. Dù sao vô luận Lữ phi Nham cùng phương quý nói thế nào, hai bên đều không có chứng cứ, trực tiếp đem phương quý hạ ngục, tựa hồ qua chút, nhưng đón hùng trưởng lão một thân uy phong, ai lại dám can đảm nhiều lời. chấm đã. Cũng liền vào lúc này, trên sân đạo, đồng nhiên có một tiếng hét to vang lên. Trong lòng mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại, liền gặp trên sân đạo, có một đạo phi kiếm kiếm quang con vẹo vọt lên, phi kiếm kia bay cực nhanh, nhưng chính xác lại có chút kém, chuyển hướng thời điểm, suýt nữa đụng phải trên cây. Trên thân kiếm người kia, vội vàng từ xoay người nhảy xuống, thở hồng hộc hướng về công đức điện chạy vội tới, một mặt lo lắng, lại không phải A khổ sư huynh là ai. Phương quý mắt thấy A khổ sư huynh tới, trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, nhưng lại vội vàng giả ra bộ dáng bi phẫn. Bái kiến Hùng trưởng lão. A khổ sư huynh đi tới gần, vội vàng hướng về Hùng trưởng lão quỳ gối. Hùng trưởng lão lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi lại có gì lại nói?" A khổ sư huynh hít một hơi thật sâu, thẳng lên thân đến Nói, đệ tử không dám, ta là thay Mạc Tiên Sinh đến nói chuyện. Mạc Tiên Sinh. Nghe được xưng hô thế này, hung trưởng lão cùng vị kia công đức điện chấp sự bọn người, đều là sắc mặt biến hóa. Mà tại cái này công đức điện trước đệ tử cấp thấp, lại đều mặt lộ vẻ mở mịt cũng không hiểu biết Mạc Tiên Sinh là ai. Duy có lữ phi nhàm, nghe được xưng hô thế này, sắc mặt đống nhiên trở nên có chút ngốc trệ. Mạc Tiên Sinh. Phía sau núi phế nhân kia, thế mà lại để A khổ tới truyền lời. Hán. Hùng trưởng Lão trong lòng cũng là thủy triều chập trùng, phần này kinh nghi, cũng không so lữ phi nham tới ít, thậm chí càng khiếp sợ hơn, nhưng hắn cuối cùng dưỡng khi công phu không sai, liền giật mình kế sách, liền đã cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh ngạc, trên mặt khôi phục trước đây vẻ ác lạnh, tay áo phủi phủi, giống như là run rơi cái gì, trong miệng chỉ thản nhiên nói, không ở phía sau núi ở lại uống rượu, lại muốn nói cái gì. A khổ sư huynh từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt một mảnh trung thực câu nệ, ánh mắt lại chăm chú nhìn Hùng trưởng Lão. Kiệt lực để cho mình thanh âm lộ ra chấn định, Mặc Mặc Tiên Sinh muốn ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi cái này giới luật đường trưởng lão có còn muốn hay không làm? Bá, nghe được câu nói này, hùng trưởng lao sắc mặt đột nhiên đại biến, mà mọi người chung quanh thì càng là kinh hãi, nghĩ thầm cái kia mạc Tiên Sinh là ai, dám dạng này đối với hùng trưởng lao nói chuyện? Phải biết, hùng trưởng lao chấp trưởng giới luật đường, đó là cỡ nào thân phận, trong Thái Bạch Tông ngoại trừ Tông chủ khuất Trường Hà, cùng Tam Đại trưởng lão Lưu Trân, Bạch Thạch. Hỏa hầu quân bên ngoài, thân phận tôn quý nhất, quyền lực lớn nhất, chính là Hùng trưởng lão, đừng nói cái này cái gì mạc tiên sinh, liền xem như Bạch Thạch trưởng lão bọn hắn, cũng sẽ không dùng loại khẩu khí này đối với Hùng trưởng lão nói chuyện a. Ở trung quanh đám người một mảnh ngây người như phong trong kinh ngạc, Hùng trưởng lão cũng là sắc mặt thay đổi trong đáy mắt, giống như phẫn nộ, kinh ngạc, kinh nghi các loại chư thần sắc, đều là từ trên mặt hắn hiện lên, hầu kết trên dưới nhấp đồ, qua nửa ngày, mới quát lên, "Ta lão phu Chấp trưởng giới luật đường, bẩm môn quy làm việc, kia. Phía sau núi kia phế. Hán, hắn như thế nào dám như vậy chỉ trích ta. Đón hùng trưởng lão lửa giận, A khổ sư huynh đàng hoàng ngay cả cổ cũng rụt đứng lên, ngập ngừng nói nói, đệ tử cái này không rõ, mặc tiên sinh chỉ là, chỉ là để đệ tử tới hỏi một câu này, khắc. Cái gì khác cũng không có giảng. Ngưng lại một chút, lại nói, đệ tử cũng là tin tưởng trưởng lão sẽ công bằng làm việc. Hùng trưởng lão hít một hơi thật sâu cương ép đem trong tâm lửa giận ép xuống, nỗ lực duy trì lấy trong tâm tỉnh táo. Bất quá, cũng chỉ có chính hắn nói rõ được. Một cỗ lửa giận tại giữa ngực thiêu đốt này, bên trong lại có bao nhiêu là sợ hãi. Hắn chỉ là trầm mặc thật lâu, mới nói: lão phu tự nhiên sẽ là bẩm công làm việc, không cần người khác tới dạy ta. Nghe hắn nói đến đây nói, bên cạnh trương sung sơn lão phụ run rẩy liền muốn quỳ xuống, tiêu lên, hùng sư huynh, người không cần nhiều lời. hùng trưởng lao ngắt lời hắn, ánh mắt chậm rãi từ phương quý trên mặt quét tới sau đó lại từ từ quét qua bây giờ chính ngây người như phong lữ phi nam cùng diệp chân hai người trong tâm châm trước thật lâu mới trầm giọng quát các người đám này tiểu nhi tất cả chấp một từ thật giả khó phân biệt lại là đem tiên môn trở thành đồ đần hay sao đến tuột cùng là trương sung sơn ám hại phương quý trước đây phương quý bị ép phản kích hay là phương quý tiên sinh ngắt ý ám hại trương sung sơn việc này nếu là các ngươi chỗ thấy tận mắt liền không khó phân biệt cái thật giả nói đến chỗ này Hắn chậm rãi từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, các người có người nào muốn nếm thử siêu hồn tư vị à? Bá. Người chung quanh sắc mặt tất cả đều đại biến, giống như nghe được truyền thuyết quỷ quái gì. Siêu hồn chi thuật, người người đều biết, tuy là tiên môn bí pháp, lại so yêu ma chi thuật còn ác độc hơn. Siêu hồn thời điểm, cố nhiên có thể từ trong thần hồn của người, tìm tới chính mình muốn biết đáp án, nhưng cũng sẽ cho người thần hồn lưu lại nghiêm trọng hậu họa. siêu hồn đằng sau, coi như không chết. Cả người cũng kém không nhiều biến thành ngu ngốc rồi. Cho nên, đó căn bản không phải một cái bình thường có thể vận dụng thủ đoạn. Hùng trưởng lao nếu đem lời nói này đi ra, vậy nói rõ trong lòng phẫn nộ, đã đạt đến cực điểm. Diệp chân sắc mặt trắng bệnh, quay đầu nhìn Lữ Phi nham một chút, chỉ gặp Lữ Phi nham vào lúc này, ánh mắt chỉ là nhìn xem phía sau núi, thần sắc ngây ra như phóng, đầy mặt đều là phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng. tựa hồ không có nghe được hùng trưởng lão lời nói, nhưng Diệp chân cũng không dám kéo dài thêm. Tiểu quỷ kia có phía sau núi người bảo đảm lấy, Lữ phi nham sư huynh lại có sư trưởng chăm sóc, muốn siêu hồn, vậy tìm kiếm ai hồn à? Hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, tiêu lên, hồi bẩm hùng trưởng lão. Lúc ấy chúng ta xa xa mai phục yêu thú, chỉ thấy trương sung sơn sư đệ cùng phương quý sư đệ hai người bỗng nhiên đánh lên, đến tột cùng là ai trước gia hủy, thật là không biết ta. Hiển nhiên chung quanh vô số ánh mắt đều hướng mình nhìn lại, hắn cũng nhất thời tròn dạng, nuốt ngụm nước bọt, rồi nói tiếp, bất quá, bất quá. Tại rời núi trước đó, Trương Sung Sơn sư đệ xác thực đã từng tìm tới ta, để cho ta chủ động đi mời phương quý sư đệ cùng chúng ta đi ra núi, chuyện này nhan sư tỷ cũng có thể làm chứng, về phần, Còn trong lòng hắn muốn điều gì, ta thật không biết ta. Hắn nói là không biết, lại cơ hồ tương đương đem tất cả sự tình nói hết ra. Hùng trường lão lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, ngươi làm chuyện tốt. Diệp chân trong lòng càng là hoảng sợ lên, đồng nhiên chỉ vào lựa phi nham. Tiêu lên, Lữ sư huynh trong tay, liền có một khối ảnh ngọc, bên trong chiếu hạ phương quy cùng Trương Sung Sơn giao thủ bóng dáng, là thật là giả, xem xét liền biết. Chương 67, chân chính chỗ dựa. Hùng trưởng lão nghe được lời ấy, trong tâm càng là phẫn nộ, đống nhiên một đạo thần thức quét ra, trên người Lữ Phi nham dạo qua một vòng, sau đó chau mày, nhấc trưởng lăng không trộm tới, Lữ Phi nham trong ngực, liền đã có một khối ngọc bội bay ra, hùng trưởng lão đem ngọc bội chộp trong tay, một đạo pháp lực đánh vào, trong ngọc bội kia Lập tức tản ra rất nhiều quan mang, chiếu vào trong hư không, lộ ra một bộ cảnh tượng. Chỉ gặp trong cảnh tượng kia, chính là một mảnh tĩnh mịch sân cốc, nơi xa đang có hai đạo nhân ảnh ác chiến không thôi. bóng dáng cũng không rõ ràng, nhưng lờ mờ cũng có thể phân biệt ra được là Phương Quy cùng Trương Sung Sơn, chung quanh chúng đồng muốn gạo, liền đều là ngưng thần quan sát đứng lên. Hình ảnh rất là ngắn gọn, chỉ chụp tới hai người tranh đấu nửa ngày, lại là Phương Quý chiếm thượng phòng, một kiếm đem Trương Sung Sơn kim quang thần ngự pháp thần thông đánh tan Sinh sinh đánh vào trong yêu huyệt, mà tại lúc này, cảnh tượng chính nhanh chóng rút ngắn, nghĩ là người cầm trong tay ảnh ngọc cũng đang nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng lẽ lên vài cái, liền hoàn toàn biến mất, xác nhận pháp lực đoạn đi, không kịp chụp được mặt khác. Thấy được cảnh tượng này, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên có chút vi diệu. Cảnh tượng này, vừa có thể lấy chứng thực trương sung sơn là phương quý giết chết, tối thiểu là hắn đẩy vào trong yêu huyệt, nhưng là, vốn lại chụp tới hai người bọn họ đấu đá thật lâu. Như vậy cái này liền cũng không phải phương quý đánh lén mưu hại, tối thiểu nói rõ, tại trong một đoạn cảnh tượng này, hai người đều là muốn đối phương tính mệnh, cuối cùng Trương Sung Sơn bỏ mình, đây chẳng qua là bởi vì Trương Sung Sơn bản sự không bằng phương quý thôi. Hùng! Hùng Sư Minh! Trong hoàn toàn yên tĩnh, cha Trương Sung Sơn bỗng nhiên cao giọng kêu lên, cái này, cái này chẳng phải là tiểu tặc kiêm mưu hại con ta bằng chứng. Người thân là giới luật đường trưởng lão, công bằng chấp pháp, cũng không thể ngồi nhìn con ta hàm đoan mà chết à. Tại trong mảnh kêu dên này, hung trưởng lao sắc mặt càng khó coi. Nếu như phương quý trước đó không có thừa nhận Trương Sung Sơn chính là hắn giết, vậy cái này ảnh ngọc vừa ra, tự nhiên chính là bằng chứng, liền xem như phía sau núi người kia ngang ngược ngăn cản, hắn cũng có thể trực tiếp đem phương quý cầm xuống. Hết lần này tới lần khác phương quý tử vừa mới bắt đầu liền không có phủ nhận qua điểm này, hắn giảng, chỉ là mình bị bách phản kích mà thôi. Trong ảnh ngọc này tồn tại cảnh tượng, ngược lại không cách nào chứng minh cái gì. Nhất thời tâm loạn như ma, phiền nhiễu không chịu nổi, trong lòng chỉ làm ớn, vì sao phía sau núi phế nhân kia bình thường vạn sự không để ý tới, chỉ biết là xuân đau thu bờn, chính là tiên môn gặp phải cường địch tiếp cận, hắn đều chưa chắc sẽ rút kiếm một chút, bây giờ cũng phải xuất thủ. Chỉ là bởi vì tiểu nhi này là đệ tử của hắn. Trước kia hắn cũng thu qua mấy cái đệ tử, có người chết tại bên ngoài, hắn không hỏi một tiếng qua một tiếng. Nếu không có người phía sau núi làm cho, chuyện này đối với hắn tới nói cực kỳ đơn giản. Bất quá là chuyện một câu nói thôi, hết lần này tới lần khác phía sau núi người kia để a khổ tới hỏi hắn một câu, hắn liền lập tức lòng tràn đầy khó xử, không biết nên như thế nào làm. Nhưng không có cách, cũng nên công bằng chấp pháp a. Sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nhìn về hướng Diệp Chân cùng Lữ Phi Nham, quát khẽ nói, đã có như thế chứng cứ, vì sao không còn sớm lấy ra? Huống hồ đã là Trương Sung Sơn tận lực để cho ngươi mời Phương quý rời núi, việc này ngươi cũng nên sớm đi nói cho ta biết. Ta không biết hai người các ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng che che lấp lấp, bản thân liền không có đạo lý, có ai không, nhanh đem hai người này cầm xuống, áp tại giới luật viện, lúc nào để bọn hắn mở miệng đem tất cả biết đến sự tình nói ra, lúc đó chân Tướng nhất định rõ ràng khắp thiên hạ. Quỳ trên mặt đất Diệp chân nhất thời gan giật mình, muốn nói cái gì, lại không dám nói. Mà Lữ Phi Nham thì bỗng nhiên có chút cảm xúc kích động, hướng về A Khổ kêu lớn lên, A Khổ, ngươi đi hỏi một chút hắn vì cái gì? Ta lúc đầu cũng là cùng hắn học qua kiếm, ta còn dâng lên vô tận hậu lễ, dựa vào cái gì hắn liền đối với ta mặc kệ không hỏi, cũng không dạy ta thật độ vật. lại đang ta gặp phải phiền toái thời điểm bỏ mặc, dựa vào cái gì tiểu nhi này có việc, hắn lại mở miệng đặt câu hỏi rồi. Hiển nhiên hắn lúc này đã có chút điên cuồng thái độ, bên cạnh giới luật đường đệ tử vội vàng đem hắn ưn xuống, ngay cả miệng đều chặn lại. Lữ Phi nham rẫy rủa không thôi, trong mắt lại có chút nước mắt chảy xuống dưới. Mà tại Hùng trưởng lão bên cạnh, Cha trương sung sơn nhìn thấy hùng trưởng lao thêm mà cầm xuống diệp chân cùng lữ phi nham, cũng là thần sắc ngốc trệ, không gì sánh được phức tạp nhìn về hướng hùng trưởng lão. Hùng trưởng lao đón ngày xưa đồng môn ánh mắt, sắc mặt một mảnh lãnh đạo, chỉ là nói: Trương sư đệ yên tâm, ta đã là giới luật đường trưởng lão, liền chắc chắn công bằng xử sự, sự. Nếu thật là tiểu nhi này tâm hoại ác ý hại công tử nhà ngươi, ta tuyệt không tha cho hắn. Nhưng nếu thật là lệnh lang trước lên ác ý, vậy chúng ta dù có tình đồng môn, ta nói đến chỗ này. Lắc đầu, nhưng không có nói thêm gì đi nữa. Cha trương sung sơn nghe được lời ấy, đã là đầy mặt bi phẫn, lại một câu cũng nói không nên lời. Tại lúc này, Diệp chân cùng Lữ Phi Nham, đều đã bị người cầm xuống, khốn tiên tắc rắn rắn chắc chắc lên thân, ngược lại là bên cạnh phương quý một thân nhẹ nhõm, xóa đi trên mặt nước mũi con mắt, khiêu lấy mũi chân người không việc gì một dạng tại đó xem náo nhiệt, hùng trưởng lao liếc mắt nhìn hắn, tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn cứ như vậy buông tha tiểu tử này cũng không phải chuyện, trong lòng hơi do dự. Đành phải quát, phương quý. ta tại. Phương quý phản ứng lại, vội vàng kêu lên, hùng trưởng lão xử sự công chính, đệ tử vô cùng cảm kích. Lời này nói chi còn sớm. Hùng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quát khe nói, sự tình ngọn nguồn tra được rõ ràng trước đó, người cũng thoát không khỏi liên quan, có ai không, đem hắn áp tải giới. Nói đến chỗ này, đông nhiên khỏe mắt liếc qua ác khổ, ngự khí liền nhịn không được một trận, tiếp tục nói, áp tải phía sau núi, tùy thời chờ đợi thẩm vấn, không có tiên môn mệnh lệnh. Không thể sau khi rời đi núi nửa bước, Trung quanh chúng đệ tử nghe, lập tức vang lên một mảnh trầm thấp xôn xao. Một cái nốt vào tiên lao, một cái áp tiến phía sau núi, cái này khác biệt tựa hồ cũng quá lớn điểm đi. Ngược lại là a khổ, nghe vậy vội vàng tiến lên đáp ứng, đệ đệ tử minh bạch, hắn tựa hồ là bị hùng trưởng lão nghiêm khắc thủ đoạn chấn nhiếp, cho đến lúc này nói chuyện đều có chút run rẩy. Tiến lên tượng trưng đứng ở phương quý sau lưng, cái này đại biểu chính mình là tại áp hắn về phía sau núi. Phương quý hoạt động hoạt động cánh tay chân, cũng biểu hiện một bộ ca nguyện bị áp tải đi bộ dáng. bất quá tại sắp xuống núi thời điểm, hắn chợt liền nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn vị kêu công đức điện trước chấp sự, nói, mặc dù muốn áp ta về phía sau núi, nhưng công đức của ta hay là tại a? Trung quanh không biết bao nhiêu mặt người lộ im lặng chi sắc, ngay cả nhan chi thanh đều có chút bất đắc dĩ. Chấp sự kia cũng lười lười phất phất tay, nói, người hàng phục yêu thú là thật, cứu được đồng môn là thật, nên có công đức tất nhiên là có bất quá vụ án này thẩm ra kết quả thời điểm tiên môn làm sao phản người vậy thì không phải là ta có thể quản được có công đức thuận tiện phương quy yên tâm bị a khổ áp lấy một đường đi bộ xuống núi mà tại khác một bên lữ phi nham nhìn qua phía sau núi phương hướng nhãn thần đều đã ngốc trệ chung quanh chúng đệ tử thấy không có gì náo nhiệt có thể nhìn cũng đều ai đi đường đấy chỉ là hôm nay tại công đức điện nhìn đằng trước đến một màn một màn quả thực náo nhiệt phi thường trong vòng nửa năm Đều không lo không có để tài nói chuyện Hứa Nguyệt Nhi cũng là một mặt mừng rỡ Ôm nhan chi thanh cánh tay Cười nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi Không nghĩ tới phía sau núi vị kia lợi hại như vậy Một câu liền giải đại phiền tói này Trọng điểm không ở phía sau núi vị kia lợi hại hay không Mà ở chỗ Nhan chi thanh trên mặt Cũng có chút buông lỏng Chỉ là càng nhiều hơn chính là trong lòng nghi ngờ lẩm bầm nói, hắn thế mà thực sẽ hỏi đến việc này Hứa Nguyệt Nhi cười nói Mặc kệ nó Tiểu Phôi đản có núi rửa lớn này, ai dám đoan hắn? Cũng liền vào lúc này, bên cạnh đang có một người trải qua, lại là Hồng Diệp Cốc đệ tử Triệu Thái Hợp. Hắn vốn cũng là hôm nay đại xuất danh tiếng nhân vật, kết quả về sau sự tình liên tiếp chập trùng, hấp dẫn đi ánh mắt mọi người, hắn ngược lại thành một cái xem náo nhiệt. Bây giờ vừa lúc nghe được Hứa Nguyệt Nhi lời nói, hắn đung nhiên cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói, núi rửa của hắn, sợ không phải phía sau núi vị kia. Nhan Sư tỷ hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lúc Triệu Thái Hợp đã đi xa. Cũng là vào lúc này, đã bị A khổ sư huynh áp lấy hướng hậu sơn đi đến Phương Quý, xuyên qua một mảnh rừng đằng sau, liền lén lén lút lút quay đầu liếc nhìn, gặp khoảng cách công đức điện đã xa, yên tâm nói, bọn hắn đã nhìn không thấy chúng ta à. A khổ sư huynh so với hắn còn muốn khẩn trương, dáng người cứng ngắt trở về quay đầu, hẳn là nhìn không thấy. Phương Quý nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cợt nhà vừa quay đầu đến, nói, A khổ sư huynh diễn kỳ không tệ lắm. A khổ sư huynh ngay vậy, hai đầu lông mày đều rũ xuống Vẻ mặt đau khổ nói, ngươi còn nói sao, lá gan cũng quá hơi bị lớn, lúc ấy nhận được thư của ngươi, ta liền lập tức chạy tới cầu tiên sinh, kết quả tiên sinh. Hắn là từ trước đến nay không để ý tới những chuyện này, hắn cho rằng đây là chính chúng ta phiền phức, hắn hẳn là cho rằng đây là chính chúng ta phiền phức, nên do chính chúng ta giải quyết đi. Ngươi không cần thay hắn giải thích, hắn chính là mặc kệ. Phương Quý nhếch miệng, sau đó lại đáp ý, nhưng tựa như ta nói cho ngươi mở dạng, ta tìm hắn hỗ trợ, hắn lười nhắc rút. Nhưng chúng ta có thể làm bộ hắn hỗ trợ à? A khổ một mặt lo lắng, sư trưởng như núi, giả tá sư trưởng danh nghĩa thế nhưng là tội lớn A. Yên tâm yên tâm. Phương quý đắc ý cười nói, tiên sinh lười như vậy, chúng ta tìm hắn hỗ trợ hắn mặc kệ, vậy có người tìm hắn đi chứng thức lúc, hắn cũng lười phủ nhận A. chương 68, một thanh hủ kiếm. Quá không công bằng. Thái bạch tông phía sau núi, phương quý nằm ở dưới một cái cây cái cổ siêu vẹo thoải mái nhất, bên cạnh trên một lá sen. Bày biện một đống táo chua còn có một con gà béo, hắn phốc một tiếng đem một viên hạt táo chua phun ra mấy chỗ xa, sau đó hướng bên cạnh cắt cỏ heo A khổ sư huynh nói, ngươi nói tiên môn có phải hay không đối với ta quá không công bằng, rõ ràng chuyện này chính là nữ phi nham hám hại ta, kết quả còn muốn chụp ta 2000 công đức, phạt ta ở sau núi diện bích một năm, trên đời này còn có công đạo sao? Còn có thiên lý sao? Còn có giới luật sao? A khổ sư huynh bất đắc dĩ đem một nhánh cỏ bỏ vào trong giỏ. Nói, phương quý sư đệ, kết quả này đã rất tốt ta. dù sao trường sung sơn là chết trong tay ngươi, mặc dù Diệp chân đã thu nhận trường sung sơn xác thực có mưu hại ngươi suy nghĩ trước đây, nhưng mạng người quan trọng, tiên môn cũng phải làm cái bộ dáng đi ra, chỉ là chụp hai ngươi ngàn công đức, đã là tiên môn hạ thủ lưu tình xử phạt thủ đoạn á. Phương quý lại ném đi một viên táo chua vào trong miệng, nói, còn có diện bích một năm đầu. A khổ sư huynh nói, ai cũng biết, ý tứ ý tứ thôi. Tiên môn thật nhàm chán. Đừng nói như vậy, Thiên môn cũng là muốn mặt mũi a. Hừ hừ. Phương Quý suy nghĩ dưới, đông nhiên nói, về sau cái kia Lữ Phi Nham cùng Diệp Chân trừng phạt kết quả như thế nào? A khổ sư huynh nói, Diệp Chân biết chuyện không báo, chịu vài roi, gọt đi 3000 công đức, mà Lữ Phi Nham thì là bị sư tôn hắn Thanh Lâm chân nhân bảo vệ, sai lầm phần lớn do Diệp Chân đẩy xuống, Lữ Phi Nham ngược lại là không đại sự, chỉ là lần này công đức nửa phần không có đến lấy, nghe nói bây giờ đã bị Thanh Lâm chân nhân hảo hảo giáo huấn qua. Hiện nay ngay tại tư quá nhai diện bích, hảo hảo tiếp nhận giáo hấn, cái kia tư quá nhai diện bích, có thể cùng ngươi diện bích này khác biệt. vùng đất nghèo nàn, lại không có nửa phần linh khí, vậy quả nhiên là chịu lấy tội. Ha ha, rõ ràng chính là hắn muốn hại ta, ngược lại là chỉ diện bích mấy ngày coi như xong, tiên môn thật đúng là công đạo. Phương quý nhịn không được cười lạnh một tiếng. A khổ sư huynh hít một tiếng, nói, lữ phi nham dù sao cũng người phi thường, xuất thân ly thành lữ thị bộ tộc. Lại là thanh lâm chân nhân ái đồ, tương lai có hy vọng tiến vào thành khế cốc, tiên môn đương nhiên cũng phải cho sư tôn hắn mấy phần chút tình mọn, ai, phương quý sư đệ, chuyện lần này kỳ thật đã rất may mắn nha. Nói hướng nhà tranh liếc qua, giảm thấp thanh âm nói, trước đó ta một mực tại lo lắng, cũng không nghĩ tới, hùng trưởng lao thêm mà thật không có tới tìm mạc tiên sinh xác nhận một chút câu nói kia, cũng làm cho ta nhẹ nhàng thở ra. Điều này nói rõ mạc lão cựu thanh danh so trong tưởng tượng càng lớn a Nghe lời này. Phương Quý cũng là nhãn tỉnh sáng lên, có vẻ hơi hưng phấn. Từ khi tiến vào phía sau núi, hắn liền phát hiện Mạc Cửu Ca cùng tiên môn bình thường tiên nhân khác biệt, mặc dù nhìn hắn ngày bình thường không có việc gì, cả ngày mượn người, nhưng vô luận là hắn cái kia lấy Thái Bạch hai chữ mệnh danh kiếm đạo, vẫn là hắn lúc trước nói lên từng tại tiên môn Thiết Hạ hộ sơn đại trận lúc có thể điều động linh mạch sự tình, cũng nói rõ thân phận của hắn cực cao, địa vị cực cao, cho nên lần này hắn có nhân mạng kiện cáo về núi đằng sau, trái lo phải nghĩ mới cho A khổ sư huynh gửi phong thư, để hắn ở lúc mấu chốt dùng cái chủ ý này tới cứu mình. Không phải là không có lo lắng, dù sao mặc Cửu Ca tại trong tiên môn cũng là nổi danh, mặc dù có rất ít người trên mặt nổi nói, nhưng bí mật xưng hô hắn là phế nhân cũng không ít, nhưng nghĩ đến một chút mặt mũi hay là nên có, lại không nghĩ rằng, hắn phế nhân này mặt mũi so trong tưởng tượng còn mu lớn, chỉ là nhìn lúc ấy Hùng trưởng lão nghe được tên hắn đằng sau sắc mặt kia biến hóa, liền có thể minh bạch. Đây cũng là cái chân thật lớn. Đáng tiếc chân này có chút lười. Trong tâm cảm khái sau khi, lại nhịn không được thở dài, tiên sinh này hay là không đáng tin cậy, tiên môn nước lại sâu như vậy, như thế đủ, lần này ta cũng cùng Lữ Phi nham kết tử thủ thậm chí ngay cả cái kia hùng trưởng lão đều nhìn ta không quá thuận mắt, về sau có thể tẩy vào ai nha. Tại trong tiên môn, có thể tẩy vào, chỉ có bản lãnh của mình. a khổ sư huynh đang nói ra câu nói này lúc, sắc mặt lại là ít có nghiêm túc. Phương Quý nhẹ gật đầu, đang muốn lại nói, Chợt thấy nơi xa hừ hừ hai tiếng, sau đó chỉ thấy Giá Trư Vương dẫn một hàng heo rừng nhỏ chậm rãi tới, Phương Quý lập tức nhảy dựng lên, cầm A Khổ Sư huynh trong giỏ cỏ non, một mặt lịnh nọt nềng đón tiếp lấy, một bên hòa ái dễ gần cho ăn lấy đám heo rừng nhỏ kia, một bên chân chó cho Giá Trư Vương gãi cái bụng, quay đầu hướng A Khổ Sư huynh quy đủ, chúng ta kỳ thật nhiều ít vẫn là có đuổi có thể vớt ve. Trước kia hắn tại trong tiên môn, chỉ biết là Giá Trư Vương là tiên môn một phương bá chủ, nhưng ở anh để yêu cốc bị Giá Trư Vương cứu qua về sau, Mới hiểu được cái này thật đúng là vị đại gia cấp, theo A Khổ Sư Huynh nói, Giá chư vương bản sự lớn bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết là là theo chân từng tại bên ngoài du lịch mạc cửu ca về tới Thái Bạch Tông, trên danh nghĩa, nó chỉ là một đầu nuôi thả tại trong núi Linh Thú, trên thực tế, tại tiên môn ghi lại trên chân thú phổ, địa vị của. Nó còn muốn cao hơn phổ thông trưởng Lao Đâu. Nghe nói có một lần, Tông Chủ đến phía sau núi Lúc, gặp được Giá chư vương, còn chắp tay kêu một tiếng đạo hữu Dã Trư Vương đều không có phản ứng hắn. Ngươi cái này giới luật đường trưởng lão có còn muốn hay không làm? Mà tại Phương Quý chính nhân cần ôm Dã Trư Vương đuổi lúc, mặc Cửu Ca đang nằm tại nơi xa nhà tranh trước trên ghế mây, trong ngực ôm một bình rượu, khỏe miệng chẳng biết lúc nào, ngược lại là lộ ra một vòng ý cười, tự lẩm bẩm, câu nói này nói không khỏi thật không có, có khí thế, nếu như thật sự là dân mệnh của ta đi, liền nên trực tiếp cầm kiếm chỉ cái mũi hỏi một chút hung bình, ngươi có còn muốn sống hay không rồi. Sợi suy nghĩ này ngược lại để hắn khó được lên điểm vui vẻ tâm tư, phản phất nhớ tới chính mình lúc trước trượng kiếm cửu tiêu, sát phạt quyết đoán thời gian, nhưng một sợi vui vẻ rất nhanh liền trở về tại bình thẳng, hắn nhìn xem xa trời hào quang, cả người lại lâm vào trong trầm mặc. Một trái tim phảng phất không có tận cùng chìm vào hát ám, kiềm chế để cho người ta không thở nổi. Mặc cửu ca rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã thành thói quen. Lần này phù chiếu lịch luyện sự tình, cuối cùng hết thể đều kết thúc, phương quý tại trong ti Cũng coi là nhất chiến thành danh, mặc dù bởi vì lấy trương sung sơn cái chết, hắn bị tiên môn lột 2.000 công đức, nhưng y nguyên vững vàng ngồi ở tiên môn mạnh nhất người mới trên ghế ngồi, mà lại hắn tuổi còn nhỏ, liền phản sát trương sung sơn, một mình hàng phục anh để yêu thú, cũng bị người chuyển đi càng lúc càng thận. Mà liền ngay cả phương quý chính mình cũng không biết chính là, hắn đưa tới phong ba, còn xa không chỉ như thế. Phía sau núi vị kia, coi là thật đã đem kiếm đạo chân lý, chuyển cho cái kia họ phương tiểu nhi. Bây giờ Thái Bạch Tông trong một tòa thiên điện nào đó, liền đang có người thần sắc ngưng trọng, thấp giọng thương nghị, lúc trước chúng ta phải đi bao nhiêu người, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, lại liều lên bao nhiêu mẩm tiền tiền đồ, chỉ muốn học được kiếm đạo của hắn, làm sao người kia tình nguyện để cho mình kiếm đạo theo chính mình cùng nhau hụ đi, cũng không muốn chuyển xuống chân pháp, vì sao ngược lại sẽ đối với mao đầu tiểu tử này nhìn với con mắt khác. Có người khác nói, tiểu nhi kia đánh với Trương Sung Sơn một trận ảnh ngọc ta xem qua. Mặc dù thật sự là hắn đem Thái Bạch Cửu Kiếm ca tu luyện không sai, nhưng còn chưa đến chân lý, chỉ là dựa vào linh tức cường hành, mới sinh sinh kéo sụp đổ Trường sung Sơn, ngược lại là nhan chi thanh một đoàn người gặp nạn thời điểm, tiểu nhi này một kiếm chém giết mấy chục ma yêu, thậm chí trung gia ma yêu đều mệnh tang dưới kiếm của hắn, có thể thấy được hắn hơn phân nửa đã được chân truyền. Thái Bạch Cửu Kiếm tái hiện tại thế, thế mà rơi vào như thế một người không có nền móng trong tay. Ha ha, các ngươi chỉ lo lắng Thái Bạch Cửu Kiếm truyền thừa xa suốt ta. Ta lo lắng lại là, kiếm này tái hiện, lại sẽ nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu A. Tiên môn đem tiểu nhi này giấu ở phía sau núi, kỳ thật cũng là vì bảo hộ hắn đi. Lúc trước thanh kiếm kia, giết quá nhiều người. Tu ở sau núi, diễn bích một năm, đối với phương quý tới nói cũng không tính là cái gì. Không để cho ra ngoài liền không đi ra thôi, vừa vặn lưu tại phía sau núi tu hành luyện kiếm, hay không chậm trễ. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, hắn mượn thái bạch cửu kiếm ca đánh bại trường sung sơn. Lại cứu nhan sư tỷ một đoàn người, có thể nói một khi thành danh, bất quá ngấm lại mình bình thường luyện kiếm hạ khổ công phu, còn có bước lên sinh tử nguy hiểm, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, duy có tại trên kiếm thứ nhất lĩnh ngộ được nhập thần chi pháp, để hắn đối với cái này kiếm đạo huyền diệu, sinh ra một chút khác tư vị. Chính hắn cũng có thể cảm giác được, tại lĩnh ngộ nhập thần chi cảnh trước, cùng lĩnh ngộ nhập thần chi cảnh về sau, chính mình kiếm chiêu pháp môn, linh tức pháp lực, cũng không cái gì biến hóa hết lần này tới lần khác dùng cái này thi kiếm, lại có thể phát huy ra hoàn toàn khác biệt vì lực đến 10 phần huyền liền diệu. Có kiếm thứ nhất, hắn tự nhiên cũng liền không tiếc khổ công, muốn nghiên cứu mặt khác vài kiếm. Chỉ tiếc, coi như phía sau hai kiếm kia, hắn đều đã tu luyện đến nhập tâm chi cảnh, nhưng nhập thần chi cảnh lại xa xa khó vời. Đối với Thái Bạch cửu kiếm tới nói, nhập thần chi cảnh này vốn là muốn nhìn cơ duyên và ngộ tính. Đương nhiên kiếm đạo đi theo, tu vi cũng không thể rơi xuống. Bây giờ bị tiên môn tù ở sau núi, vừa lúc chuyên tâm tu hành. Phương quý sư đệ, đối với ngươi tăng cao tu vi sự tình, ta làm mấy cái an bài. A khổ sư huynh rất nghiêm túc cho Phương quý hàng một đại trương tờ đơn, trên đó viết hắn tổng kết ra các loại kế hoạch, lần này ngươi công đức kiếm được lớn, vừa vặn có thể lợi dụng những công đức này đổi lấy tiên môn tài nguyên, hảo hảo tăng lên một chút tu vi. Đây là ta cho ngươi liệt ba cái kế hoạch, thứ nhất là đổi lấy một bộ thượng đẳng tụ linh trận, lại mua 32 khóa cao giai bổ khí đan. Kế cần công đức 3.000, ta xem chừng, thời gian 1 năm, này làm sao cũng có thể để cho ngươi đem tu vi, tăng lên tới luyện khí tầng 5. Kế hoạch thứ 2 là thượng đẳng tụ linh trận, lại thêm 16 khỏa cao dai bổ khí đan, phối hợp 72 khỏa tiểu hoàn đan phục dụng, dạng này phục dụng đan dược tần suất sẽ cao hơn chút, nhưng đối với tu vi tăng lên càng tốt, chỉ là cần 4.000 tả hữu công đức. Thứ 3 là hướng tiên môn đổi lấy tỏa linh luyện tức trận, phối hợp bắt dương hoàn thần đan, bất quá cái này quý hơn. Bây giờ mạc cửu ca trong phòng đi ngủ, phương quý liền ngồi ở hắn bình thường ngồi trên ghế mây, khiêu lấy chân bắt chéo, trong tay bưng lấy ấm trà, nghe A khổ sư huynh nói liên miên lại nhảy nói nửa ngày, chậm rãi mà nói, tiểu khổ A, bây giờ cùng trước đó không giống với lúc trước, ta thế nhưng là công đức cao nhất mạnh nhất người mới, chỗ nào còn cần như vậy tính toán tỉ mỉ đâu, đừng không phang khoáng, ta muốn tốt nhất. chương 69, Thôn Phệ Linh Khí Thăng cao tu vi dựa vào cái gì? Có người dựa vào thiên phú có người dựa vào chịu thời gian, Phương Quý liền dựa vào tài nguyên. Không khác, bất việc. Hắn rất nhanh liền từ trong kế hoạch ra khổ sư huynh quyết định, lấy ra thích hợp nhất chính mình một loại, đó chính là đem tất cả tài nguyên tốt nhất thêm ở cùng nhau, mua một lần trở về cho mình dùng. Cái gì tỏa linh luyện tức trận, bắt dương hoàn thần đan, cao giai bổ khí đan các loại, bất kể hắn là cái gì giá trị, chỉ cần hữu dụng, liền đều mua trở về, dù sao hắn hiện tại trường 7000 công đức nơi tay, có thể nói giàu có. Phổ thông Hồng Diệp Cốc đệ tử, cho dù ngao ra 3-4 năm, đều chưa chắc có thể tích lũy đến nhiều như vậy công đức số lượng. Ai ra, tỏa linh trận, hoàn thần đan, cố bản hoàn, bách hoa thối thể gì. Bây giờ phương quý gia không được phía sau núi, cũng chỉ có thể do A khổ sư huynh thay hắn ra ngoài chọn mua Nhìn qua danh sách thật dài này, liền ngay cả A khổ sư huynh đều mắt tròn váng, thở dài. Phương quý sư đệ, ngươi bây giờ tu hành tài nguyên này chi phong phú, tại Hồng Diệp Cốc đều tính đỉnh tiêm A. Liền xem như những con cháu thế gia kia, sợ cũng không nỡ đem 7.000 công đức một hơi tiêu xài, chỉ là, xác định dạng này không tính lãng phí a, Tiêu vào trên người mình liền không lãng phí. Phương quý chẳng hề để ý khoát tay háo, liền ta đây còn ngại tốc độ quá chậm đâu. A khổ sư huynh bất đắc gì nói, đã là rất tốt tài nguyên A, như muốn lại cao hơn, vậy liền chỉ có tiến vào tiên môn linh quật. Tiên môn linh quật. Phương quý nghe lời này, nao nao, có chút hiếu kỷ. A khổ sư huynh cười khổ nói. Vậy ngươi tạm thời không nên nghĩ, tiên môn linh quật cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng, chỉ có thanh khê cốc đệ tử mới có thể ngẫu nhiên đi vào một lần, củng cố tu vi, hồng diệp cốc đệ tử nghĩ cùng đừng nghĩ, huống hồ ngươi nhiều tài nguyên như vậy, ta đoán làm sao cũng đầy đủ để cho ngươi đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 6 đỉnh trở lên. Vậy liền sau này hay nói, phương quý cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đem tâm tư bỏ vào trên tăng cao tu vi. Hắn hôm nay, tiến vào hồng diệp cốc đã một năm có thừa. Đem ở giữa trên người góp nhặt lấy một chút tài nguyên, cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm, mà lại trước đó một lòng luyện kiếm, tại trên tu vi cũng khó tránh khỏi có chút lười biếng, bởi vậy chỉ tu luyện đến luyện khí tầng 4 trung dài, bây giờ hắn kiếm đạo tiểu thành, chính là nên chuyên tâm tăng cao tu vi thời điểm. Rất nhanh, hắn liền được sự giúp đỡ của A khổ sư mình đem tiên môn tỏa linh trận các loại tất cả bố trí xuống tới, cái này tỏa linh trận, kỳ thật cũng là tụ linh trận một loại, chỉ bất quá hiệu quả càng tốt có thể dẫn tới mấy lần tại phổ thông tụ linh trận linh khí, đương nhiên linh khí dồi dào đến loại trình độ này, đối với ở bên trong người tu hành cũng là một loại khảo nghiệm. Có ít người thể chất không tốt, liền không cách nào mượn dậy đặc như vậy linh khí tu luyện. Đây cũng là người trong tu hành một mực tại dạng thiên tư. Cũng may Phương Quý Tử tiếp xúc tu hành bắt đầu, liền không có đụng phải loại vấn đề này, hoàn toàn không quan tâm. Từ lúc quyết định muốn toàn lực tăng cao tu vi, hắn liền cả ngày xếp bằng ở trong tòa linh trận thổ nạp. Vận chuyển dưỡng tức quyết trong cựu linh chính điển pháp môn, thể nội giống như xuất hiện một đầu cự thú, cả ngày cuồn cuộn không ngừng phun ra nuốt vào lấy linh khí, trong tỏa linh trận này linh khí như vậy rồi rào, với hắn mà nói lại giống như là mỏng manh đến khó có thể tưởng tượng, mỗi lần cần phối hợp đại lượng linh đan mới được. Phương quý chuẩn bị linh đan không ít, đủ loại, theo thứ tự phối hợp, 10 phần phong phú, tiên môn đệ tử tu hành, đều là nước biết chảy dài, có rất ít lập tức liền tập trung nhiều tài nguyên như vậy đến bắn vọt. Cái này cũng cùng tiên môn đệ tử thu nhập có quan hệ, muốn tiên môn đệ tử phổ thông kia, một năm chỗ kiếm được công đức, cũng bất quá mấy trăm tả hữu, những công đức này, đều muốn gạt ra dùng, hồi đói một viên đan dược đều muốn cân nhắc nửa ngày, lại có mấy người có thể giống như. Phương Quý cầm 7.000 công đức đến phung phí. Nhưng để Phương Quý càng phát giác kinh ngạc là, hắn thế mà cảm giác nhiều đan dược như vậy, cũng dần dần không đủ dùng. Bây giờ hắn tu luyện cựu linh chính điển luyện tức quyết càng ngày càng thâm hậu, thể nội linh tức còn xa khác hẳn với thường nhân, nhưng tương ứng, đối với Tài Nguyên Tiêu Hao cũng xa khác hẳn với thường nhân, cả người liền giống như cái động không đáy, bao nhiêu đan dược nuốt xuống, đều thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ, so với A Khổ sư huynh ngay từ đầu dự tính tiến độ đến, hắn tối thiểu chậm gấp 3, đan dược Tiêu Hao thì là nhanh nhiều gấp 3. Dù là như vậy, trong cơ thể hắn còn thường xuyên sẽ xuất hiện một loại cảm giác trống rỗng, cùng loại với đói khác, tựa như là thể nội con cự thú kia, tại thôn phệ nhiều như thế Tài Nguyên về sau, nhưng vẫn là không no, ngược lại càng ngày càng muốn thôn phệ nhiều linh khí hơn. Bất quá tới tương ứng, thì là Phương Quý càng cảm giác mình linh tức cường đại, thậm chí nằm ngoài dự đoán của chính mình. Bình thường hắn ở sau núi, ngoại trừ tăng cao tu vi, luyện tập kiếm đạo bên ngoài, cũng bắt đầu tiếp xúc đủ loại thuật pháp điện tạng. Người tu hành luôn luôn cùng pháp thuật không thể rời bỏ liên quan. Mặc dù Phương Quý đã đến truyền Thái Bạch Cửu Kiếm Ca, nhưng các loại pháp thuật rốt đặc cắn mai, đồng dạng cũng không tưởng nổi, mà những pháp thuật này đủ loại. Các đệ tử khác có thật nhiều đã sớm khi tiến vào tiên môn trước đó, cũng đã bị trong nhà đại nhân truyền thụ, cũng duy có phương quý quái thai như vậy, nội tình thực sự quá kém, mới kéo tới bây giờ đến học bù Mà tại phương quý bắt đầu tiếp xúc thuật pháp đằng sau, liền phát hiện mình cùng thường nhân khác biệt lớn nhất. Thứ nhất là huy lực, thứ hai là tiêu hao Đồng dạng một đạo hỏa điệu thuật, người bên ngoài phát huy ra, nhiều nhất tựa như con quả lớn nhỏ, mà phương quý lần thứ nhất thi triển, liền lập tức hóa ra một con hỏa điệu trường to bằng cái thớt hoàn toàn không bị khống chế bay ra ngoài, đốt đi một mảng lớn rừng cây. Lúc đó đang có một con heo rừng nhỏ tại trong rừng cây kia, bị phương quý hỏa điệu thuật cháy lấy một mảnh đỉnh ngốc điết, kết quả khí giá trư vương lập tức nâng cao hai cây răng nanh lao đến, bị hù phương quý bỏ tới trên cây một ngày một đêm mới dám xuống tới. Không chỉ có là thi triển ra huy lực pháp thuật kinh người, cũng mười phần chịu nổi tiêu hao. người bên ngoài thi triển hỏa điệu thuật, cùng tồn tại luyện khí tầng bốn cảnh rơi phía dưới. Toàn lực thi triển 3 lần cũng liền không sai biệt lắm đem linh tức tiêu hao sạch sẽ, mà Phương Quý có 1 lần thử 1 lần, hắn liên tiếp thi triển 10 lần, đều không có cảm giác được linh tức có sắp hao tổn chống không cảm giác. Như vậy Xuân đi thu đến, Phương Quý ở sau núi đã ngây người hơn nửa năm thời gian, trước đó chuẩn bị tài nguyên, đã từ từ tiêu hao sạch sẽ. A khổ sư huynh phát hiện điểm này, liên tục lại nhảy vài ngày, không nên A, nhiều như vậy tài nguyên, người bên ngoài làm sao cũng nên đạt tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Thiên tư tốt một chút, đều khó có khả năng dùng đến nhiều như vậy, Phương Quý sư đệ ngươi làm sao mới miễn cưỡng sở luyện khí tầng 6 biên giới đâu? 7000 công đức đổi lấy tài nguyên đâu? Lại nói ngươi có phải hay không lười biếng rồi? Đối với cái này Phương Quý chỉ là trợn mắt chừng một cái, dù sao Cửu Linh chính điện sự tình hắn là sẽ không nói cho người khác. Ngược lại là Mạc Cửu ca có một lần thấy được Phương Quý tu luyện, liếc được vài lần đằng sau, liền hỏi hắn, ngươi dưỡng tức quyết hay bảo. Phương Quý cười khan một tiếng, chính ta ngộ đó a. Mặc kiểu ca không có vạch trần hắn, chỉ là khe khẽ lắc đầu, nói, về sau lại có người hỏi ngươi, liền nói là ta chuyển. Phương Quý trong lòng ngược lại là dâng lên chút ý cảm kích. Chính hắn cũng đã nhìn ra, lúc trước chính mình cầm mấy con con thỏ từ tiểu nê thu nơi đó đổi lấy cựu linh chính điện, quả thực cùng phổ thông tiên môn dưỡng tức chi pháp khác biệt, ngay từ đầu thời điểm, khác biệt này còn không hiểu rõ lắm lộ ra, nhưng theo chính mình tu vi càng ngày càng cao, loại biến hóa này đã rất khó che đậy qua cao nhân thai mắt. Mặc kiểu ca cho mình lời này, cũng coi là thay mình giải quyết một nan đề. Đương nhiên, dưỡng tức quyết lai lịch không nói đến, lại bắt đầu có một vấn đề khác khốn nhiều phương quý. Phổ thông tiên môn đệ tử tuyệt đối không có hơn nửa năm thời gian liền một hơi tiêu hao 7000 công đức tài nguyên đạo lý, càng không có tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên mới chỉ đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 5D dài đạo lý, chỉ là thời gian nửa năm, phương quý liền từ tiên môn tiểu phú ra lao ra, biến thành bây giờ hai tay chống chân liền không thể không bắt đầu cân nhắc càng nhiều tài nguyên từ chỗ nào tới. Nhất là, ngẫm lại chính mình đối với tài nguyên nhu cầu to lớn như thế, mà theo tu vi tăng lên, loại nhu cầu này sẽ còn càng lớn, không khó tưởng tượng, chỉ sợ mình muốn giống những người khác một dạng đem tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh cao dai, chính là một cái con số trên trời. Khó A. Trước kia phương quý luôn cảm thấy luyện kiếm khó khăn nhất, tu hành mà nói dựa vào tài nguyên là được rồi. Bây giờ mới phát hiện, tu hành ngược lại thành khó khăn nhất. Xem ra ta còn thực sự không thể như thế thành thành thật thật ở sau núi ở lại, dù sao cũng phải ra ngoài tìm mấy cái hoan đại đầu mới được. Thời gian dần trôi qua, phương quý tâm tư cũng hoạt lạc, nghĩ đến không ít ý đồ xấu. Cũng liền tại hắn đang định lấy làm thế nào càng đáng tin cậy một điểm thời điểm, phía sau núi lại nên đón mấy cái khách tới thăm, cầm đầu, chính là một thân váy đỏ. khí chất xuất trần nhàn chi thanh nhàn sư tỷ tại nàng phía sau, thì là đi theo một thân váy trắng, đâm hai bím tóc nhỏ hướng Nguyệt Nhi, cùng có hộp kiếm trương kinh. Còn có nhìn trung thực mạnh kinh hồn Cùng đi phía sau núi tìm phương quý nói chuyện Từ khi phương quý cứu được các nàng tính mệnh đằng sau song phương ngược lại là có giao tình Tại phương quý bị tù tại phía sau núi diện bích Trong khoảng thời gian này Các nàng cũng lần lượt có người tới bái phòng qua Bất quá giống bây giờ dòng trống khua chiêng như vậy cùng đi Lại là mười phần hiếm thấy Ha ha, tới thì tới nha, mang vật gì a Phương quý xa xa xem xét các nàng liền bận biểu nhiệt tình nên đón tiếp lấy Cười ha ha Mạnh Kinh Hồn nghe chút đều ngọng, chúng ta không mang đồ vật ta. Ngược lại là bên cạnh Nhan Chi Thanh Sư tỷ nhìn xem Phương Quý đầy nhiệt tình mặt, có chút bất đắc dĩ nói, hắn đều nói như vậy, vậy liền nhìn xem trên người có cái gì đi. Chính mình tìm một viên trận đạo ngọc giản đi ra, Hứa Nguyệt Nhi cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi theo lấy một đạo phụ triện, Trương Kinh thất thời, cầm hai khối linh thạch cho Phương Quý, nói, tới quá mau, không có công phu đi mua, chính ngươi mua chút đồ vật bồi bổ, chỉ có Mạnh Kinh Hồn thành thật nhất, cho một viên bổ khí đan. Ha ha, nhanh ngồi, nhanh ngồi, các ngươi tốt lâu không đến xem ta rồi. Phương quý nhiệt tình mời bọn họ tòa hạ, cho nhan sư Tỷ, hứa nguyệt nhi, chương kinh trên một người chén trả. Duy có mạnh kinh hồn trong tay trống không? A, một viên bổ khí đan, tưởng cho ngươi đem ra được. chương 70, Ma sơn. Phương quý sư đệ, ngươi bây giờ là tu vi gì? Tất cả đều ngồi xuống đằng sau, nhan chi thanh cũng không đi vòng, khách sáo vài câu, liền hỏi đi ra. Luyện khí tầng 5A, làm sao rồi? Phương Quý cũng là thuận miệng trả lời, có chút không hiểu nhìn xem Nhan chi thanh. Bực này tốc độ tu hành, lại là có chút chấm A. Nhan chi thanh nghe Phương Quý lời nói, liền hơi khẽ tao mày, liền ngay cả hứa Nguyệt Nhi cũng niết miệng, nói, tiểu phôi đản, ngươi có phải hay không lười biếng à nha? Trước đó không phải nghe nói ngươi mua rất nhiều đan dược A, ta cho là ngươi hiện tại làm gì cũng phải đột phá luyện khí tầng sau A, không nghĩ tới ngươi mới chỉ có luyện khí tầng 5, còn đê dai, lúc trước trong đám người cùng một chỗ tiến hồng dịp ốc. Thật nhiều đều vượt qua người nhà Ta liền yêu lười biếng Ai cần người lo Phương Quý không khỏi lít mắt Ngược lại là phát hiện Mấy người này tựa hồ sát thực Tu Vi còn cao hơn chính mình Nhan chi thanh lúc trước Tu Vi liền đã đạt đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong Bây giờ thế mà đã đột phá luyện khí tầng 7 ngưỡng cửa này Hứa nguyệt nhi bọn người Bây giờ Tu Vi cũng đều đạt đến luyện khí tầng 6 đê dai Đối với bọn hắn những này Mới vừa vận tiến vào hồng diệp Cốc không đến 2 năm người mà nói Tốc độ này đã vô cùng nhanh Bất quá Phương Quý vốn là đối với tu vi cảnh giới không có cái gì khái niệm, hướng hồi hắn tu luyện cửu linh chính điện, cũng biết cảnh giới của mình cùng những người này là có chút khác biệt, mặc dù mình tu vi thấp, nhưng độc thủ, vậy cũng không nhất định thua. Phương Quý sư đệ, ngươi chớ hiểu lầm, chúng ta lần này đến tìm ngươi, là có chuyện thương lượng. Nhan Chi Thanh giải thích một câu, sau đó ngưng thần nhìn xem Phương Quý, nói, không biết ngươi có nghe nói qua Ma Sơn. Ma Sơn. Phương Quý lập tức nào nào. Bây giờ hắn tiến tiên môn. Cũng đã hai năm có thừa tiếp xúc không ít điển tạ cùng tu hành lý lẽ, thật sự tình truyền thuyết, đối với Ma Sơn hai chữ này, cũng mấy lần nghe thấy, chỉ là, cũng vẹn vẹn biết mà thôi, mỗi một người nâng lên Ma Sơn, đều là một bộ thần bí khó lường bộ dáng không muốn nói chuyện nhiều, mà hắn cùng người tiếp xúc lại ít, ngược lại là cho tới hôm nay, còn không hiểu rõ lắm. Nhan Chi thanh nhẹ gật đầu, nói, ta lần này đến tìm ngươi, liền cùng Ma Sơn có quan hệ. Nàng có chút dừng lại, hỏi, ngươi còn nhớ rõ? Hơn nửa năm trước, chúng ta ra ngoài hàng yêu phục ma, dị biến này sinh sự tình A. Phương quý bây giờ chính là bởi vì những sự tình này bị tù tại phía sau núi, tự nhiên không xa lạ gì. Lúc ấy bọn hắn các lính một đạo phù chiếu, có là hàng yêu, có là trừ ma, có là truy sát yêu nhân. Kết quả tại thời điểm này trong nhiệm vụ, thế mà ba đội đều gặp vấn đề. Hàng yêu, phát hiện yêu thú lâm thời phá giai thực lực đại tăng, trừ ma, phát hiện trung giai ma vượn thêm một cái, lợi hại rất nhiều, liền xem như truy sát những yêu nhân kia cũng phát hiện những yêu nhân kia gan to bằng. Trời, lại dám trực tiếp mai phục tiên môn đệ tử. Bình thường tiên môn cấp cho phù chiếu, một số thời khắc cũng sẽ xuất hiện một chút tin tức có sai cục diện, nhưng giống lần kia đồng dạng, ba đạo phù chiếu đồng thời vấn đề xuất hiện, lại cực kỳ hiếm thấy, tiên môn vì thế còn chuyên môn có trưởng lao ra ngoài đã điều tra một phen. Bất quá lần kia điều tra đằng sau, tiên môn cũng không có công bố cái gì, về sau liền không giải quyết được gì. Kỳ thật tại thời điểm này, Tiên môn bạch thạch trưởng lão tự mình ra ngoài điều tra, phát hiện một kiện chuyện rất đáng sợ. Nhan Chi Thanh chậm rãi mở miệng, nói, sở quốc Ma Sơn, đã có thức tỉnh hiện ra, chúng ta gặp phải yêu thú lâm thời phá dài, ma yêu thực lực đại tăng, đều cùng Ma Sơn khí tức có quan hệ, thậm chí những yêu nhân kia, cũng là bị Ma Sơn thức tỉnh cho dẫn tới. Phương Quý nghe được, lại mộng một chút, nói, đến tột cùng Ma Sơn ở đâu. Nhan Chi Thanh lúc này mới phát hiện Phương Quý là thật toàn không hiểu rõ Ma Sơn sự tỉnh, ngừng lại một chút. Tinh tế giải thích nói, Ma Sơn, liền tại ta sở quốc trung tâm, Thái Bạch Tông phía tây, nói một cách khác, ta sở quốc ngũ đại tiên môn, liền đều là quay chung quanh Ma Sơn xây lên. Mà nguyên nhân, chính là vì phong tỏa Ma Sơn, nhìn chăm chằm Ma Sơn nhất cử nhất động. Nghe nhan chi thành tinh tế nói đi, phương quý ánh mắt, cũng không khỏi đến thẳng. Trước đó nghe người ta nói Ma Sơn, nói Ma Sơn, bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai trên đời này còn có bực này tà dị chỗ. Thế gian dày núi vô số, linh mạch giao hội, có thể là kỳ phong trợ hiện, có thể là tạo hóa trung tú, đều có mỹ lệ chi tư, mà thường thường kỳ phong dị sơn, cũng nhiều linh mạch, bởi vậy người tu hành, đều ưa thích ở trong núi tu hành, tựa như bây giờ Thái Bạch Tông, chính là 300 năm trước, Thái Bạch Tông Tông chủ coi trọng chỗ này phong thủy bảo địa, sau đó tại đông đảo thế lực tranh đoạt phía dưới, cứng rắn đoạt lại. Nhưng thế gian ngoại trừ linh sơn bên ngoài, vẫn còn có một loại ma sơn. Loại ma sơn này, ai cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện trên thế gian cũng không biết lúc nào sẽ có mới ma sơn xuất hiện, nói tóm lại, mỗi một tòa ma sơn đều là người trong tu hành ngắc ngộng, cũng là bọn hắn tranh đoạt tạo hóa chỗ. Ngoại trừ một chút thế gian nổi tiếng, lịch sử đã lâu ma sơn đằng sau, đại đa số ma sơn đều là do phổ thông dãy núi diện hóa mà đến, có người nói là núi thành ma, cũng có người nói là linh sơn bị ma khí chỗ sâm, chuyển hóa làm yêu, nói tóm lại, hóa thành ma sơn đằng sau, phổ thông dãy núi liền giống như là trở thành một loại khác tồn tại, trung quanh ma khí đung đưa, Vạn phần quỷ dị, đủ để tồi sinh vô tận yêu thú ma thú, hiếm thấy dị thảo, đem trọn ngọn núi xung quanh đều hóa thành một loại. Thường nhân không dám đặt chân kỳ dị chi địa. Nếu chỉ là như vậy còn còn đỡ, ma sơn để cho nhất người chỗ kinh khủng, liền ở chỗ ma sơn sẽ thức tỉnh. Không có thức tỉnh ma sơn, chỉ là một phương ma địa, đối với chung quanh mặc dù có ảnh hưởng, cũng còn tốt ứng phó, nhưng khi ma sơn thức tỉnh thời điểm, lại giống như là núi lửa, dâng trào ra vô tận ma diễm, nương theo ma diễm mà ra, Còn có vô tận tà quái, đến lúc đó, liền không chỉ có là trong ma sơn, vô tận tà quái kia cùng bị ma sơn khi ảnh hưởng ma yêu, đều sẽ tuôn ra sắp xuất hiện đến, họa loạn tứ phương. Bất quá tới tương ứng, thì là ma sơn chi bảo. Ma sơn chung quanh địa lý thù kỳ, quỷ dị rất nhiều, nhưng cũng tương ứng, lại sinh ra đại lượng thiên tài địa bảo, linh tinh thần khoáng, đối với người trong tu hành tới nói có tác dụng lớn. Cho nên, ma sơn đối với tu hành giới, từ trước đến nay là một cái hết sức phức tạp tồn tại đã là tạo hóa, lại là trách nhiệm. Sở quốc trung Vực, liền có một tòa Ma Sơn, đã có mấy ngàn năm lịch sử, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phun trào một lần. Lần trước phun trào hay là tại trăm năm trước, mà sở vực Ngũ Đại Tiên môn chỗ tọa lạc vị trí, liền đều là ẩn ẩn vây quanh Ma Sơn bố trí. Vì cái gì? Một là ngày bình thường phá phân Ma Sơn chung quanh chân dị tài nguyên, hai chính là tại Ma Sơn dâng trào thời điểm, kịp thời phong tác Ma Sơn yêu quái. Phương Quý nghe được nhan chi thanh giảng kỹ một phen mới hiểu được đi qua, nói, Ma Sơn muốn thức tỉnh. Nhan Chi Thanh Sư tỉ lắc đầu, nói, chỉ là có thức tỉnh dấu hiệu, xuất hiện càng ngày càng nhiều kỳ dị sự tỉnh, nhưng đến tột cùng khi nào thức tỉnh, lại sẽ dâng trào ra bao nhiêu thai họa lại là rất khó một câu nói rõ ràng, bất quá, có một chút là có thể xác định, phương quý sư đệ, nếu như lần này Ma Sơn thức tỉnh, đối với sở vực tiên môn tới nói, sẽ là một kiện áp lực cực lớn sự tỉnh. Phương quý chật trở lưới, vì sao? Nhan Chi Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Phong Tác Ma Sơn là sở quốc tất cả Tiên Môn trách nhiệm, không chỉ có là chúng ta Thái Bạch Tông ở bên trong Ngũ Đại Tiên Môn, còn có rất nhiều thực lực hơi yếu nhị Lưu Tiên Môn, chỉ có nhiều như vậy Tiên Môn riêng phần mình tọa lạc, bình thường mới có thể đem Ma Sơn chung quanh tài nguyên chia cắt sạch sẽ, cũng duy có như vậy mới có thể tại Ma Sơn thức tình lúc đem các phương đều gắt gao giữ vững, không dễ những ma quái kia trốn thoát, hại họa thiên hạ bất tính Nói đến chỗ này, Nhan Chi Thanh nhẹ nhàng thở dài. Nói, hết lần này tới lần khác tại chúng ta sở vực, hai năm trước đó, đã từng phát sinh qua một kiện quái sự, lúc ấy chừng bảy phương tiên đạo thế lực, không biết đắc tội với ai, bị người trong vòng một đêm, giết sạch sẽ, cho nên, sở vực bây giờ tiên đạo lực lượng, là xuất hiện một lô hồng lớn. Hai năm trước, phương quý bỗng nhiên nghĩ đến lúc ấy tại hát phong sơn nhìn thấy tần gia giáp công tử, trong lòng ẩn ẩn run lên. Nhan chi thanh ngược lại là không có trong vấn đề này nhiều lời, mà là hít một tiếng, nói. Lúc đầu cái này cùng chúng ta là không có quan hệ gì, nhưng hết lần này tới lần khác, Ma Sơn tại lúc này có thức tỉnh hiện ra, lại là một cái tác động đến nhiều cái, dựa vào tiên môn trước đây quy củ, Ma Sơn dù là sinh ra dị biến, cũng không phải chúng ta Hồng Diệp Cốc đệ tử có thể mó tay vào được, nhưng nguyên nhân chính là lấy bây giờ tiên môn lực lượng không đủ, cho nên tiên môn làm xuống một cái. Quyết định sẽ chọn lựa một nhóm Hồng Diệp Cốc đệ tử, tiến vào Ma Sơn lịch luyện. Phương Quý nghe được nơi này, nhịn không được giật mình, nói: Lịch luyện này là cái gì ý tứ?" Nhan Chi thanh nói, cái gọi là lịch luyện, kỳ thật chính là tập kết một nhóm tiên môn đệ tử, tiến vào Ma Sơn biên giới, thu hại các loại linh dược bảo khoáng, chu sát Ma Sơn trùng quanh sinh sôi ma yêu, để tránh Ma Sơn thức tỉnh thời điểm sẽ dẫn xuất loạn gì, đương nhiên, một nguyên nhân chủ yếu khác chính là Luyện binh sớm để cho chúng ta kinh lịch Ma Sơn quỷ dị, để tránh tại Ma Sơn thức tỉnh thời điểm không người có thể dùng. Thế mà còn có chuyện như thế? Phương Quý nghe được nơi này, đã là nhịn không được tâm động, vội nói, vậy các ngươi tới là làm cái gì? Chúng ta đều đã báo qua tên. Hứa Nguyệt Nhi vào lúc này nhận lấy nói gốc dạng, nói, Hồng Diệp cốc đệ tử, trên thực lực bên dưới không đồng đều, lại thêm ma sơn, có nhiều hung hiểm, cho nên cũng không cưỡng ép lệnh cưỡng chế Hồng Diệp cốc đệ tử thăm ra, mà là tự nguyện báo danh, đương nhiên rồi, môn khảm cũng là có, chí ít cũng phải luyện khí tầng 6 trở lên mới được, chúng ta vốn là muốn ước ngươi cùng nhau, thế nhưng là phương quý tiểu phôi đảng. Tu vi ngươi quá thấp nha. Thế mà còn chê ta tu vi thấp. Phương Quý Kinh thường liếc mắt, đem hứa Nguyệt Nhi trước mặt trà bưng trở về. Trong lòng mình thì là suy nghĩ, ma sơn này nghe ngược lại là rất thú vị, bất quá nhìn tiên môn nhàn chi thanh bọn người một bộ thông suốt đi ra bộ dáng, nói không chừng bên trong hung hiểm cũng nhiều vô cùng, chính mình bây giờ cũng thực là là thiếu tài nguyên, bất quá tựa hồ nghĩ biện pháp làm mấy cái hoan đại đầu, lại so với chạy đến trong ma sơn đi chơi mệnh muôn có lời hơn nhiều. Ai? Ta cũng không nghĩ tới phương quý sư đệ tu vi còn không có phá luyện khí tầng 6, ngược lại là đường đột. Nhan Chi Thanh Sư tỷ cũng hít một tiếng, nói, lần này cơ hội, ngược lại thật sự là là không tệ, tiên môn sẽ không bằng bạch đưa hồng diệp cốc đệ tử đi vào chịu chết, ta đã thu đến tiếng gió, phàm là nguyện ý báo danh thí luyện đệ tử, tại rời núi trước đó, tiên môn đều sẽ vì đó mở ra một lần linh quật, để nó tăng cao tu vi đâu. Vừa nói chuyện, đã có chút tiếc nuối đứng lên. Chờ một chút. Phương quý chợt lại gọi lại nàng, đầy mặt vẻ chờ mong, Tiên môn linh quật. Chương 71: Tự có biện pháp. Người cũng muốn đi báo danh. Phương quý đống nhiên làm xuống tới quyết định này, cũng khiến đến Nhan sư tỷ bọn người có chút ngoài ý muốn. Phương quý nhìn các nàng một chút, nói, các ngươi tới tìm ta không phải liền là muốn lôi kéo ta một khối sao? Nhan sư tỷ mặt lộ trần chờ, nói, sắp thực có mời ngươi cùng một chỗ báo danh chi ý, bất quá tu vi của ngươi. Phương quý cười ha ha một tiếng, nói, Ta tu vi thấp thế nào à, ban đầu là ai cứu được các ngươi. Thốt ra lời này đi ra, nhan chi thanh cùng sau lưng nàng mấy người, sắc mặt liền đều có chút khó coi. Các nàng tự nhiên là tin tưởng phương quý thực lực. Trên thực tế, lần này các nàng sẽ đặc biệt tìm đến phương quý, chính là bởi vì lúc trước gặp qua phương quý xuất thủ, biết hắn một tay kiếm đạo, quả thực không yếu, lại thêm phương quý lúc ấy thấy các nàng gặp nguy nan, liều lĩnh, động thân cứu rút, cùng thực lực so ra, phần này lòng hiệp nghĩa mới là khó được nhất thuộc về người có thể phó thác phía sau lưng, so thực lực càng khó hơn. Chỉ là vấn đề ở chỗ, các nàng không nghĩ tới phương quý Tu Vi sẽ như vậy thấp. Trước đây các nàng liền biết phương quý đã từng một hơi tiêu hết 7.000 công đức đi mua sắm tài nguyên sự tình, sợ hai thán phục với hắn đại thủ bút bên ngoài, cũng đều cảm thấy hắn trải qua trong khoảng thời gian này bắn gọn chắc hẳn Tu Vi đã coi tình tiến, vượt qua luyện khí tầng 6 bậc cửa là không có vấn đề, nhưng không nghĩ tới, phương quý tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, nhưng vẫn là luyện khí tầng 5 thậm chí là đê dai. Chúng ta cũng không phải là ngại phương quý sư đệ tu vi thấp, chỉ là tiên môn tự có tiên môn quy củ a. Làm người đàng hoàng mạnh kinh hồn vào lúc này mở miệng nói, mặc dù tiên môn bởi vì lấy nhân thủ không đủ, cho Hồng Diệp cốc đệ tử một cái cơ hội như vậy, nhưng dù sao không phải muốn cho Hồng Diệp cốc đệ tử đi chịu chết, cho nên muốn muốn ghi danh, thấp nhất cũng phải luyện khí tầng 6. Trước đó chúng ta đều vội vã tăng cao tu vi, chính là nguyên nhân này, người bây giờ tu vi không đủ muốn danh. Sợ là tiên môn không đồng ý. Hứa Nguyệt Nhi chen miệng nói, "Huống hồ ngươi bây giờ diện bích thời gian cũng không có đạt tới đâu." Phương Quý xoa xoa cái cằm trầm ngâm, "Muốn báo danh, luôn luôn có biện pháp đi." Nhan Chi Thanh Sư tỉ nhẹ gật đầu, nói, "Nếu tới tìm ngươi, ta cũng muốn qua vấn đề này, diện bích sự tình dễ nói, mặc dù tiên môn quy củ sông nghiêm, nhưng đặc thù thời điểm, luôn cũng có chút trường hợp đặc biệt, ngươi là tự nguyện báo danh, vì tiên môn giải quyết vấn đề, diện bích một chuyện, ngược lại là dễ nói." Cùng lắm thì treo cái lấy công chuộc tội tên, đừng nói là người, liền xem như Lữ Phi Nham, cũng có thể mượn lý do này rời đi tư quá nhai, chỉ là tu vi sự tình, lại khó mà nói. Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, các người đem báo danh sự tình nói cho ta biết, chính ta giải quyết. Nhan Chi Thanh mấy người cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, đành phải đem tất cả sự vụ nói một lần, ngồi một lúc sau rời đi. Phương Quý tại trong sơn cốc thổ nạp một hồi, cho Giá chư vương cắt điểm cỏ, chờ đến xuống buổi trưa. A khổ tới giặt quần áo nấu cơm, liền rắc A khổ nói một lần ma sơn này thí luyện sự tình, A khổ nghe, cũng khổ não vào đầu, nói, phương quý sư đệ, ma sơn từ trước là hung hiểm nhất chỗ, ngươi cũng từng tham gia thập lý cốc thí luyện, thế nhưng là biết trong thập lý cốc cỡ nào hung hiểm A. Nhưng trong thập lý cốc ma vật cùng cấm chế, đều là phản phất lấy ma sơn xung quanh tới, ở trong đó ma vật, so trong thập lý cốc còn muốn đáng sợ vạn phần. Nói đau khổ khuyên bảo, hảo hảo lưu tại phía sau núi luyện kiếm. Ngươi trong thời gian ngắn như vậy, liền đem tiên sinh thái bạch cửu kiếm ca luyện đến loại trình độ này, thực sự trước đó chưa từng có, nếu là có thể nhiều lĩnh hội vài kiếm, tiên sinh hắn nói không chính xác liền. Lưu tại phía sau núi luyện là vô dụng, liền là được ra ngoài nhiều lăn lộn vài lần mới có tác dụng. Phương quý hướng A khổ nói, ngươi không thấy ta đi ra một lần, sau khi trở về liền nắm giữ nhập thần một kiếm. A khổ nghe, run lên nửa ngày, nói, cũng có đạo lý, nhưng việc này ta cũng giúp không được ngươi A. Phương Quý lắc đầu, cười nói, ai muốn ngươi giúp, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nói, nụ cười trên mặt càng ngày càng thân bí, nói, chúng ta tiên sinh trước đó tại tiên môn, đến tuột cùng là dạng gì địa vị a? Lại nói hắn mỗi ngày nói mình là phế nhân, ta thế nào không nhìn ra hắn chỗ nào phế đi? Chỉ là có chút lười. A khổ nghe lời này, cũng có chút xuất thần, qua nửa ngày, mới nói, Phương Quý sư đệ, tiên sinh sự tình không tốt dạng, hắn không thích người khác nói lên hắn chuyện trước kia bất quá ta có thể nói cho ngươi, trước kia tiên sinh tuyệt đối không phải cái dạng này, ngươi như hỏi hắn trước kia địa vị nói, cái này Thái Bạch Tông 300 năm trước khai sơn lập đạo, liền có tiên sinh một nửa công lao. Nguyên lao cấp. Phương Quý nghe, cũng có chút cảm khái, cười nói, vậy liền không thành vấn đề. A Khổ trơ mắt nhìn Phương Quý lòng tin tràn đầy, chạy trở về trong túp lều thay y phục bảo, trải tóc, lại mang lên trên mũ tròn, mặc vào hắn nhất chân ái giày da châu nhỏ, ăn mặc như cái nhà giàu tiểu thiếu gia đồng dạng chạy ra ngoài. Ai, ngươi như thế nên ngang đi ra ngoài, người bên ngoài hỏi ngươi làm sao bây giờ. Mắt thấy phương quý muốn rời khỏi phía sau núi, á khổ vội vàng hỏi một câu. Yên tâm, ta có biện pháp. Chân đạp phi kiếm phương quý xa xa trả lời một câu, đã biến mất tại vách núi giữa. Hay là trong sơn môn náo nhịt ta. Ở sau núi bị nhốt hơn nửa năm, mặc dù mỗi ngày đều đang luyện kiếm, ngồi xuống, nhưng phương quý ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy khí mượn bây giờ đi tới nhiệt nhiệt nháo nháo hồng Diệp cốc. Phương Quý cuối cùng cảm thấy lòng dạ mở rộng rất nhiều, dọc theo đường, gặp được không ít người mặc áo bào đỏ Hồng Diệp Cốc đệ tử, cũng mặc kệ có nhận hay không thật, cười ha ha lấy cùng đối phương lên tiếng kêu gọi, đạp trên phi kiếm liền đi qua. Vừa rồi cái kia là quỷ ảnh tử Phương Quý, hắn không phải là bị tù ở sau núi sao. Trên đường cũng không ít Hồng Diệp Cốc đệ tử nhận ra hắn đến, đều kinh ngạc lẫn nhau hỏi thăm. Phương Quý chân đạp quỷ linh kiếm, hóa thành một đạo hồng quang, từ Hồng Diệp Cốc đi ngang qua mà qua. Thẳng hướng công đức điện mà đi, chỉ gặp bây giờ công đức điện hết thể như trước, chỉ là ở bên trái thiên điện trước đó, đang có không ít hồng diệp cốc đệ tử quanh quần một chỗ, có hạ quyết tâm, liền hướng về trong thiên điện đi đi, một mặt vẻ kiên nghị, cũng có người do dự thật lâu, nhưng vẫn là quay người xuống núi, một thân nhẹ nhõm. Chắc hẳn, những này liền đều là tham gia báo danh hồng diệp cốc đệ tử đi. Tiên môn tử có tiên môn quý củ, hồng diệp cốc đệ tử chỉ cần có thể đạt đến luyện khí tầng 8, công đức số lượng đạt đến 100 không không, liền có thể tiến vào thanh khê cốc, tìm kiếm trúc cơ cơ duyên, bởi vậy trình độ nào đó nói, thanh khê cốc đệ tử, mới là tiên môn tinh anh, chân chính thiên kiêu, bên trong đã có người từ ố sơn cốc từng bước một leo lên mũi nhọn, cũng có tiên môn trực tiếp đặt ở thanh khê cốc bồi dưỡng một chút thiên kiêu cùng cá nhân liên quan. Mà có quan hệ ma sơn tất cả sự tình, trước đó, đều là do thanh khê cốc đệ tử đến giải quyết, bên trong hung hiểm, là thanh khê cốc đệ tử góng, bên trong tạo hóa cùng kỳ ngộ cũng là thanh khê cốc đệ tử được nếu như không phải bây giờ nhân thủ không đủ tiên môn là sẽ không cho hồng diệp cốc đệ tử cơ hội này nhưng cơ hội này đồng dạng cũng là hồng diệp cốc đệ tử khiêu chiến tham gia như thế một lần lịch luyện cố nhiên có khả năng nhiều xây chút công đức tăng thêm tu vi cũng có khả năng trực tiếp mất mạng trong đám hồng diệp cốc đệ tử tu vi phá luyện khí tầng 6 không ít nhưng đến tuột cùng lựa chọn thế nào lại xem bọn hắn nghĩ như thế nào ha ha đều tránh ra cho ta phương quý lao ra đến báo danh nha Phương Quý cười to một tiếng, cũng không rơi kiếm, liền hướng về công đức điện vào tới. Tại cái này công đức điện trước chúng đệ tử gặp kiếm quang bước người, vội vàng tránh ra tại một bên, dựng mắt thấy gặp trên thân kiếm chính là Phương Quý, trong lòng cũng đều thất kinh, không biết hắn là như thế nào sớm rời đi phía sau núi, lại có người nghĩ, lại là lúc trước nhất làm náo động hai cái người mới một trong, triệu thái hợp đã ngay đầu tiên ghi danh, hắn thế mà cũng chạy tới. Là ngươi, bây giờ công điện trong điện, có vị chấp sự áo bào cho nghe tiếng chạy tới, gặp được phương quý đang từ trên phi kiếm nhảy xuống cũng là những mày hắn chính là người lúc trước tuyên bố phương quý công đức số lượng tự nhiên biết rõ phương quý bị áp tại phía sau núi sự tình bận điệu quát nuốt tiểu nhi kia ngươi không phải ngay tại phía sau núi diện bích bị phạt sao người nào cho phép ngươi một mình sau khi rời đi núi phương quý đem quỷ linh kiếm thu vào trong hộp không thèm quan tâm hắn nói mặc tiền sinh đệ vị chấp sự áo bảo cho kia nghe vậy khẽ giật mình phía sau núi vị kia trong lòng nhẫn nhịn một bụng nói. Đang nghe được Phương Quý lời nói về sau, Ngạnh Sinh Sinh cũng không nói ra được. Phương Quý thì trực tiếp xông vào thiên điện, đưa mắt quét qua, liền gặp trước điện bảy biển một tấm bàn ngọc, sau án có vị chấp sự áo xanh tại chấp bút ghi chép, bên cạnh đã thả một chồng danh sách, liền sải bước đi qua, ở trước cán tòa hạ, chân thành nói, "Hồng Diệp cốc đệ tử Phương Quý, chuyến tới để báo danh tham gia Ma Sơn thí luyện, vì tiên môn phân ưu giải nạn." Chấp sự áo xanh kia ngẩng đầu nhìn Phương Quý một chút, cau mày nói, "Ngươi bây giờ là tu vi bậc nào?" Đan khí trận phù, am hiểu vật gì?" Phương Quý lẽ thẳng khí hùng nói, "Luyện khí tầng 5, đan khí trận phù một mực không hiểu, chỉ biết đánh nhau." Chấp sự áo xanh kia đem bút ném một cái, giơ tay lên nói, "Đi đi đi, đã nói rõ ràng, người báo danh đã muốn tu vi thấp nhất đạt tới luyện khí tầng 6, lại chí ít tinh thông đan khí trận phù trong đó một đạo, ngươi luyện khí tầng 5, lại chỉ thiện chiến pháp, ai nói với ngươi có thể báo danh?" Phương Quý cười ha ha, tối thấp người, đáp ý nói, mặc Tiên sinh đệ, ngươi có ý kiến?" Chương 72, Thiên môn Linh quận. Phía sau núi vị kia để hắn đi tham gia mà Sơn thí luyện. Trong công đức điện xám xanh hai vị chấp sự nghe Phương Quý lời nói, cũng không khỏi đến những mảy. Vô luận là cầm tù kỳ hạn chưa tới, hay là tu vi không đủ, Phương Quý cũng không thể tham gia lần này mà Sơn chuyến đi, nhưng hết lần này tới lần khác, nghe được đây là phía sau núi vị kia ý tứ, bọn hắn lại không dám cự tuyệt, không khác, phía sau núi vị kia mặc dù đã lâu không để ý tới sự tình nhưng hắn thân phận tại những này thái bạch tông thế hệ trước trong mắt, hay là vô cùng có phân lượng, lời hắn nói, ai dám không để vào mắt. Chỉ là để bọn hắn không hiểu là, phía sau núi vị kia không phải từ trước đến nay không hỏi thế sự sao. Hắn trước kia cũng không phải chưa từng thu đệ tử, thậm chí tiên môn vì không để cho truyền thừa của hắn đoạn tuyệt, cũng tự mình chọn lửa qua không ít thiên tư hơn người đệ tử đi học kiếm đạo của hắn, nhưng không có chỗ nào mà không phải là phí thời gian tuế nguyện, không duyên cớ lãng phí thời gian quý báu, dần ra. Tiên môn cũng không biết được là những đệ tử này tư chất quá kém, hay là phía sau núi vị kia không muốn truyền, bởi vậy mới tuyệt tưởng như này. Ngược lại là không nghĩ tới, bây giờ mao đầu tiểu tử bái tại phía sau núi môn hạ này, ngược lại là rất thụ hắn chú ý, không gần như chỉ ở hùng trưởng lão xử sự thời điểm, vị kia tự mình hỏi tới, thậm chí bây giờ thí luyện sự tình, hắn cũng cố ý an bài tiểu tử này tới. Cũng không phải những chấp sự này quá tốt lừa gạn chủ yếu là không nghĩ tới phương quý giám giả mạo sư mệnh, Huống hồ bọn hắn vừa lộ nghi ngờ, Phương Quý cũng liền một câu, không tin các ngươi liền đi phía sau núi hỏi A. Trải qua hùng trưởng lão sự kiện kia sau hắn liền hiểu, lấy cái kia hùng trưởng lão tu vi cùng thân phận, địa vị, bị A khổ trước mặt mọi người quắt tháo, mất hết mặt mũi, cũng không dám chạy tới phía sau núi chứng thực một lần, huống chi là trước mắt những chấp sự này cùng phổ thông trưởng lão đâu. Rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể cho Phương Quý đi xuống, tại hắn trên bảng tên đánh một dấu ấn. Có đạo lạc cấn này. Phương Quý liền có thể bằng này nhận lấy tiên môn tất cả giúp đỡ. Cầm bảng tên ra công đức điện, Phương Quý trong lòng rất là mừng rỡ. Mặt khác giúp đỡ, hắn cũng không nhìn ở trong mắt, nhưng một lần tiến vào linh quật cơ hội, lại là cực kỳ trân quý. Thiên môn linh quật chính là một chút đặc biệt động phủ. Thái Bạch Tông có hộ sơn đại trận, đã có thể phòng bị ngoại địch đột kích, lại có thể điều động dưới núi chư đạo linh mạch, hội tụ các cấp, cấp linh huyện, cung cấp môn nhân tu hành, mà linh quật này, chính là linh mạch giao nhau chỗ đặc biệt động phủ. Trong đó không chỉ có linh khí nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng trình độ, càng là thông qua các loại tinh diệu phát triển khiến cho những linh quật này có được các loại hữu ích tu hành châu khác biệt. Có thể nói, những linh quật này, chính là người trong tiên môn tu hành tài nguyên tốt nhất, so các loại linh đan đều tốt dùng. Tiến thêm một bước, những linh quật này liền có thể được xương tụng là động thiên phúc địa. Ở trong những linh quật này tu hành, vô luận là tăng cao tu vi, hay là củng cố căn cơ, đều rất có diệu dụng, đã từng liền có tiên môn đệ tử đã từng lập nên qua ở trong linh quật này tu hành, một ngày liền tăng liên tục tầng 3 luyện khí cảnh giới thần dị ghi chép. Chỉ bất quá, cũng chính là bởi vì linh quật chân dị, cho nên bình thường đệ tử cầu còn không được. Tại thường ngày, linh quật này chính là thanh khê cốc đệ tử chuyên hưởng, mà lại liền xem như thanh khê cốc đệ tử, cũng cần kính dân nhất định công đức, có thể là vì tiên môn lập xuống đại công, mới có thể đi vào một lần, dù sao đối với tiên môn tới nói, trong linh quật linh khí cũng cần thời gian nhất định đi tích lũy nếu như bung ra để các đệ tử đi vào tu hành, vậy tiêu hao cũng thực quá lớn. Ta bây giờ tu luyện cửu linh chính điển luyện tức quyết, đối với linh khí nhu cầu quá to lớn, phổ thông đan dược tài nguyên đã rất khó thỏa mãn ta. Bây giờ tiên môn vị ma sơn chuyến đi, đối với hồng diệp cốc đệ tử mở ra linh quật, chính là ta khó được nhất một cơ hội. trong lòng ôm định niệm này, phương quý một khắc cũng không dám chậm trễ, một đường chạy chậm, liền hướng về thành khê cốc phương hướng đi đến. thái bạch tông tổng cộng có tam đại linh quật liền đều tọa lạc tại thành Khê Quốc phủ cận, trên một mảnh vách núi nghiêng nghiêng. Trung quanh chư đạo sơn phong san sát, trên đỉnh có Long Phi Phong Vũ phủ Văn, san sát tứ phương, dùng để trấn áp nơi đầy linh khí. Dọc theo một đầu đường núi quanh co lên đường, liền có thể nhìn thấy một phương bệ đá, giữa bệ đá, để đó ba cái bộ đoàn, phía trên ngồi xếp bằng mấy vị trưởng lão, mà tại mấy vị này trưởng lão phía sau ba đạo môn hộ, chính là Tam đại linh quật, bây giờ trên bệ đá đã có mười mấy người chờ đợi, chờ lấy tiến vào trong linh quật. Phương quý đã lên núi, tả hữu quan sát một phen, liền vỗ vỗ sau này một cái áo lam tiểu mập mạp bà vai, nói, huynh đệ, nơi này chính là tam đại linh quật đi, thế nào mới có thể đi vào. Mập mạp áo lam kia vừa quay đầu đến, thấy phương quý, ngược lại là khẽ giật mình, ngươi là quỷ ảnh tử phương sư đệ. Hành ngộ hành ngộ, hành ngộ hành ngộ. Phương quý cũng không nghĩ tới chính mình bây giờ cũng thành đến chỗ nào đều bị người nhận ra danh nhân, khiêm tốn trả cái lễ, nói, ta cũng báo danh ma sơn chuyến đi chính là đến linh quật tăng, cao tu vi, lại không biết muốn đi vào, có ý tứ gì. Mập mạp áo lam kia cười nói, phương quý sư đệ danh sưng mạnh nhất người mới, ta liền đoán được ngươi sẽ tiến về Ma Sơn, ngươi nhìn à, mấy vị trưởng lao sau lưng, chính là cái kia ba đạo linh quật, chúng ta ghi danh, đều có cơ hội đi vào một chuyến, chỉ bất quá ba đạo linh quật cũng đều có khác biệt, trong đó khác biệt rất nhiều, ngươi trước khi đến, không có nhìn qua Thái Bạch Tiên Giám à. Phía trên có kỹ cảng ghi lại, Thái Bạch Tiên giám Phương quý cao mày, nói, nơi nào có a Ta chỗ này liền có, cho ngươi mượn nhìn xem không sao? Mập mạp áo lam kia từ bên hông trong túi cẳn khôn lật ra một đạo tiên giám đưa cho phương quý, đừng khách khí. Ừm. Phương quý nhận lấy tiên giám, lật đến vài phiên, quả nhiên thấy bên trong có quan hệ với linh quật các loại ghi chép, mười phần tưởng thận. Thượng, Trung, Hạ Tam Giai. Một bên đảo, phương quý như mày, phát hiện linh quật so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Linh quật vốn là tiên môn phúc địa. Bên trong linh khí dư giả, đối với tăng cao tù vi có lợi thật lớn. Nhưng phúc địa này, nhưng cũng không phải người người đều có phúc tiêu thụ. Căn bản nhất địa phương, vẫn là phải nhìn thể chất, cùng bình thường chính mình tu hành. Cái này giống như là bình thường ở chế tạo một cái thùng nước, bình thường chế tạo thùng nước càng lớn, tiến nhập linh quật thời điểm, liền có thể nhận được càng nhiều nước. Đương nhiên, thùng nước còn phải gián chắc không có thiếu tấm, nếu không sẽ gì nước. Tam đại linh quật, đều có đặc điểm, dù sao cũng phải đến phân tích chính là hạ giai linh quật, thích hợp nhất những đệ tử bình thường tu hành mặc dù chăm chỉ nhưng thiếu khuyết tài nguyên kia, tiến nhập hạ giai linh quật, trên cơ bản là đang cho bọn hắn đền bù bình thường cần thiết linh khí. Trung giai linh quật thì là thích hợp tu vi cao hơn một chút đệ tử, thấp nhất cũng phải luyện khí 6 tầng, những người này tu vi so đệ tử bình thường cao, nhục thân năng lực chịu đựng cũng so đệ tử bình thường mạnh hơn một chút, cho nên vừa lúc có thể mượn linh khí này đến để cho mình tu vi cất cao một đoạn. Mà thượng giai linh quật thì là chỉ có siêu quần bản tụy tu hành thiên tài mới thích hợp, bực này đệ tử vốn là nhục thân cường hãn, kinh mạch đối với linh khí dẫn đạo chi năng, cũng viễn siêu thường nhân, cũng chỉ có bọn hắn tiến nhập thượng giai linh quật đằng sau, mới có thể tiếp nhận lập tức có nhiều như vậy linh khí cương ép đạo nhập thể nội, mà không mất đi thần trí, hủy căn cơ, cũng có thể tại sau đó từ từ dẫn đạo, đem đều hóa thành pháp lực của mình, gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Nói phức tạp như vậy, ở đâu là dễ dàng liền có thể phán đoán được đi ra? Phương quy như mày, liền không có cái phương pháp đơn giản. Có A. Bên cạnh tiểu mập mà báo Lam nói, dưới tình huống bình thường, đều là do các trưởng lao giúp đỡ lựa chọn, nhưng chính chúng ta cũng có thể đại thể kiểm tra đo lường một phen. Ba đạo linh quật phân chia, nói trắng ra là chính là linh khí tinh thuần trình độ khác biệt. Chúng ta cũng giống như vậy, đại thể tới nói, linh khí càng tinh thuần, liền càng cần tiến vào cao cấp hơn linh quật mới có thể thu được đầy đủ tạo hóa, cái này cần kiểm tra đo lường. Phương Quý ngẩng đầu nhìn về phía miệng lưỡi lưu loát hắn, như thế nào kiểm tra đo lường? Tiểu mập mặc áo lam Hiếu Kỳ nhìn Phương Quý một chút, tiên môn liền có một loại chuyên môn ngọc bội kiểm tra đo lường linh khí, ngươi không biết à? Phương Quý lắc đầu, hắn thật đúng là không biết, Hiếu Kỳ nói, chỗ nào có thể tìm tới? Ta chỗ này liền có. Tiểu mập mặc áo lam từ trong túi càn khôn lật ra nửa ngày, lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Phương Quý. Phương Quý nhất thời có chút hiếu kỳ nhìn hắn một cái, hay là đem ngọc bội nhận lấy? Một đạo linh tức đánh vào trong đó, lúc này tiểu mập mạp ở bên cạnh giới thiệu nói, "Ngọc bội kia à, đối với linh khí dị thường linh mẫn, linh khí càng tinh thuần, ngọc bội nhan sắc liền càng đỏ, màu sáng thích hợp đai giai, nếu là màu đậm, liền thích hợp trung dài linh quận." Một bên nói một bên thăm dò tới nhìn, chợt giật nảy mình, "Huynh đệ, ngươi màu đen này làm sao chuyện?" Lúc này Phương Quý cũng chính một mặt cổ quái nhìn xem ngọc bội kia, đang yên đang lành một khối ngọc bội, ngay từ đầu hắn rót vào linh tức, vẫn chỉ là hiện ra màu đỏ nhàn nhạt. nhạt. Ai nghĩ đến bỗng nhiên liền trở nên màu sắc càng ngày càng đậm, thành màu đen. Chẳng lẽ là ngọc bội của ta thả quá lâu, xảy ra vấn đề? Tiểu Mập Mạ áo lam chính mình nhận lấy ngọc bội, cũng là Tả Hữu do Xét, đầy mặt nghi hoặc. Phương Quý Âm thầm nghĩ nghĩ, ngược lại là mơ hồ đoán được đáp án, hẳn không phải là tiểu Mập Mạ áo lam này ngọc bội xảy ra vấn đề, mà là chính mình linh tức quá mạnh, đã vượt xa phổ thông đồng môn, tiểu Mập mạp này ngọc bội phẩm chất quá thấp, còn chưa đủ kiểm tra đo lường chính mình linh tức. Quả nhiên không thể ép hàng quá lâu. Ngay tại Phương Quý trong lòng suy nghĩ lúc, bên cạnh Tiểu Mập mà báo Lam bản thân tỉnh lại một phen, ngược lại tới khuyên Phương Quý nói, Ngọc đội xảy ra vấn đề không sợ, còn có một loại kiểm tra đo lường phương pháp, chính là tìm một loại Minh Quan phủ, loại phù chuyện này, có thể phản ứng ngươi tự thân linh khí mỏng manh, ngươi đối với linh khí thiếu thốn càng nặng, linh phù này liền càng ấm đạm, thể nội linh khí càng sung mãn, linh phù liền càng sáng tỏ. Thông qua loại linh phù này. Cũng có thể phán đoán chính mình thích hợp một loại nào linh quật. Phương quý nghe, dương mắt nhìn hắn một cái nói, linh phủ này đi nơi nào tìm. Ta chỗ này liền có A. Tiểu mập mạp áo Lam vào ảo, từ trong túi cản khôn lật ra một đạo linh phủ đến cho phương quý, dán trên chán là được. Phương quý ánh mắt nhìn hắn lập tức trở nên có chút cổ quái. Tiểu mập Mạ áo Lam nói, thế nào à nha? Phương quý nói, ta muốn ăn kẹo hổ lâu ngươi nơi đó có A. Ngươi nói đùa cái gì? Tiểu mập mạp áo Lam im lặng nhìn xem phương Quý nửa ngày mới mở ra túi càn khôn, xuất ra nửa xuyên mức quả biến thành màu đen. Chỉ có ăn còn lại một nửa ngươi hoặc là chương 73 thiên môn cá nhân liên quan thiên môn thật đúng là nhân tài bội xuất a phương quý từ đấy lòng tán thưởng một câu mới nhận lấy tiểu mập mạp áo lam trong tay linh phủ theo lời gián tại trên mặt mình hắn vốn cho rằng dựa vào chính mình linh tức cường đại linh phủ này tất nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi lại không nghĩ rằng tiểu mập mạ áo lam nhìn phương quý một chút lập tức đổi sắc mặt nói Phương quý sư đệ, ngươi đây là từ khi tiến nhập tiên môn đằng sau liền không có nếm qua linh đan sao. Ta! Chưa từng ăn linh đan. Phương quý đều bị hắn câu nói này kinh đến, ta mỗi ngày cầm linh đàn coi như ăn cơm được không. Tiểu mập mạp áo lam tại lúc này đã lấy ra một chiếc gương, cho phương quý vừa chiếu, lại làm cho phương quý cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ gặp dán tại chính mình chỗ mi tâm linh phủ, thế mà quang mang ảm đạm, nhìn đơn giản giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Phương Quý chính mình bóc linh phủ, thấy vài lần, không khỏi rơi vào trầm tư. Kiểm tra đo lường linh khí tinh thuần trình độ ngọc bội, trực tiếp biến thành màu đen. Đây thật ra là nói rõ chính mình linh tức tinh thuần đã vượt qua ngọc bội kia cực hạn. Điểm này, Phương Quý ngược lại là nghĩ đến Minh Bạch, nhưng linh phủ kiểm tra đo lường tự thân linh khí thiếu thốn trình độ này, thế mà lại trở nên như vậy ảm đạm, lại quả thực để cho người ta kinh ngạc. Trình độ nào đó, đây vốn chính là trái ngược kết quả. Linh khí thiếu thốn, kỳ thật chính là chỉ người tu hành. Bình thường chăm chỉ tu luyện, phát triển kinh mạch, ma luyện thể phách, nhưng cũng không chiếm được súng túc linh khí bổ sung, cho nên nục thân khô kiệt, đối với linh khí có cực cao khát vọng, tình huống như vậy, bình thường sẽ xuất hiện tại một vị tu sĩ đã trải qua một trận đại chiến, linh khí hao hết thời điểm mới có thể xuất hiện, phương quý bực này tình huống, thật là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá phương quý tinh tế suy nghĩ một phen đằng sau, cũng là ẩn ẩn có đáp án. Có lẽ, hai loại tình huống, lúc đầu cũng là hợp lý. Chính mình linh tức đương nhiên phi thường tinh thuần, bởi vì chính mình một mực tại tu luyện cửu linh chính điển dưỡng tức quyết, ăn vào các loại linh đan diệu dược, còn cả ngày tại trong tụ linh trận cùng tỏa linh trận thổ nạp một thân linh tức vốn là đạt đến hết sức kinh người trình độ, nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn thiếu linh khí bổ sung sao? Hay là thiếu? Nguyên nhân hay là bởi vì hắn tu luyện cửu linh chính điển, loại thiếu khuyết này còn cùng đệ tử bình thường không có linh đan ăn không giống với hắn có đầy đủ linh đan ăn, chỉ là những linh đan này thậm chí cả tòa linh trận đều không đủ lấy thỏa mãn hắn đối với tu hành nhu cầu. Tại hắn trong quá trình tu luyện bình thường nhìn linh khí đã đủ nhiều, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là lưu lại cực lớn lỗ hổng, hắn cần to lớn hơn linh khí đến củng cố tu vi của mình. Đơn giản tới nói đi tới linh quật này trước đệ tử người người đều để một cái thùng, nhưng mình cầm hẳn là một ngụm vạn. Xem ra ta nhất định phải tiến vào thượng giai linh quật mới được. Phương Quý nghĩ lại một chút có thể thỏa mãn chính mình bây giờ tình huống cũng chỉ có thượng giai linh quật. đa tạ huynh đệ. Phương quý bóc linh phủ, trả lại cho tiểu mập mạp báo lam. Không cảm tạ với không cảm tạ, thừa huệ mười khối linh thạch. Phương quý chợt xoay người lại, nhìn trước mắt tiểu mập mạp một mặt thành khẩn này, ngươi cùng ta đòi tiền. Tiểu mập mạp báo lam thần sắc bằng phẳng, tất cả mọi người không dễ dàng nha. Phương quý ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hắn vài lần, bỗng nhiên cười nói, nhưng ngươi cho ta đổ vật trên cơ bản đều là hảo nha. Tiểu mập mạp lam trừng mắt lên, Nhưng rất nhanh liền lại giống như nhẹ nhàng thở ra thua trận, nói cũng đúng. thân xác xấu bi, tựa hồ thực vì chính mình không làm thành vụ mua bán này mà thất lạc. Lần sau lấy chút đồ tốt đến lại nói, huynh đệ, nói cho ta biết trước như thế nào mới có thể tiến vào thượng giai linh quật. Phương quý chủ ý đã định, liền vô bên cạnh mập mạ áo lam bả vai nói. Thượng giai linh quật. Tiểu mập mạ áo lam nghe, lại đầu lắc cá bắt lắng cổ, nói, vậy gần như không có khả năng, thượng giai linh quật đối với người tu hành tự thân yêu cầu quá cao. Liền xem như thanh khê cốc đệ tử, cũng chỉ có giải giác tinh anh có thể là sắp phá giai thời điểm mới có thể đi vào, chúng ta hồng diệp cốc đệ tử nghĩ cùng đừng nghĩ, đại bộ phận đều là đê giai linh quật đi một lần, chung giai linh quật cũng liền như vậy mấy người mà thôi. Không có khả năng cũng phải biến thành khả năng, cơ hội dù sao liền lần này. Phương Quý nghe tiểu mập mà báo Lam lời nói, trong lòng lại tại âm thầm tính toán. Hắn đã mười phần xác định, chính mình chỉ có tại thượng giai linh quật, mới có thể đạt tới tốt nhất tu vi tăng lên mà lại linh quật tài nguyên ở đâu là dễ dàng như vậy lấy được không thừa dịp một cơ hội này vớt một thanh ai biết lần sau phải đợi tới khi nào chính là ba vị trưởng lão kia quyết định chúng ta tiến tòa nào linh của ta phương quý xoa xoa cái cằm tự nhủ cũng không biết bọn hắn có thu hay không lễ tiểu mập mạ báo lam ánh mắt cổ quái nhìn phương quý một chút đống nhiên cười nói phương quý sư đệ ta khuyên ngươi hay là đừng nghĩ tặng lễ sự tình không thể thực hiện được ngươi cũng đã biết trong ba vị trưởng lão kia ngồi ở ở giữa nhất vị kia là ai Phương Quý liếc nhìn, lắc đầu nói, là ai? Nói đến còn cùng ngươi có chút huyên duyên. Mập mạp áo lam thần bí cười một tiếng, nói, hắn chính là Lữ Phi Nham sư huynh sư phụ thanh lâm trưởng lão A. Phương Quý nghe chút con mắt hơi sáng, ta cùng Lữ Phi Nham thế nhưng là rất quen, tính như vậy đứng lên cùng hắn cũng coi như cá nhân liên quan A. Tiểu mập mạp áo lam lập tức ngơ, ngươi có phải hay không đối với cá nhân liên quan ba chữ này có cái gì hiểu lầm? Tại tiểu mập mạp áo lam ánh mắt cổ quái dò xét Phương Quý lúc. Phương Quý một phen suy nghĩ sâu xa, đã vượt qua đám người ra. Hồng Diệp cốc đệ tử Phương Quý, muốn vào trong linh quận tu hành. Nghe được Phương Quý hai chữ này, ba vị trưởng lão đều là mở mắt ra đến, ngồi ở ở giữa nhất lão giả, dáng người cao gầy, dâu đen tóc xám, ánh mắt hẹp dài, chính là mập mạp áo lam trong miệng lữ phi nham sư phụ. Hắn ngồi ở ở giữa, giống như là thân phận nơi này trong ba người cao nhất, chỉ là hắn con ngươi như là kia chớp quét Phương Quý một chút, liền thu về, không có phản ứng hắn. Phương Quý, danh tự này ngược lại là quân hai. Bên trái vị trưởng lao dáng người hơi mập kia ngược lại là cười cười, nhìn xem Phương Quý nói, ngươi ra sao tu vi à? Ngươi tu hành, mỗi tôi thể một lần, khí chất liền có một phần biến hóa. Bởi vậy ánh mắt sắc bén tu sĩ, thường thường liền có thể từ một thân trên người một chút không quan trọng biến hóa nói chung đoán ra đối phương tu vi. Chỉ bất quá, cái này vẫn còn không phải rất có thể làm đến chuẩn. Phương Quý vào lúc này ngược lại là thành thành thật thật, nói, luyện khí tầng 5 Ừm. Tả hưu hai vị trưởng lão cũng hơi khẽ giật mình, hơi kinh ngạc. Ngồi ở ở giữa nhất thanh lâm trưởng lão nghe vậy đống nhiên như mày, nói, ngươi luyện khí tầng năm tới đây làm gì? Phương quý vẫn đang ngó trừng hắn, lập tức ướn ngược lên, tiêu ngạo nói, nhà ta tiên sinh nói, tiên môn cần ta. Nghe được phương quý trong miệng tiên sinh, ba vị này trưởng lão ngược lại là cùng trong công đức điện hai vị chấp sự phản ứng không sai biệt lắm, đều là như mày, đúng là không tiếp tục tiếp tục hỏi vấn đề này, chỉ là thoảng qua trao đổi một chút ánh mắt. Bên tay phải trưởng lão hơi mập liền cười híp mắt hướng phương quý nói, đã là mạc tiên sinh mở miệng, vậy ngươi tiến lên đây, để cho ta nhìn xem ngươi linh tức. Phương quý theo lời tiến lên, trưởng lão kia thì đưa tay tại phương quý trên vai một dự. Trong lòng bàn tay, một cô nhu hòa pháp lực ló ra, dẫn tới phương quý thể nội linh tức khẽ động. Trưởng lão hơi mập này ngược lại là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, khá lắm, tuổi không lớn lắm, một thân linh tức này ngược lại là hùng hậu, quả không hổ là phía sau núi vị kia dạy dỗ Thanh Lâm Sư Huynh, Bạch Triêu Sư Huynh, theo ý kiến của ta, tiểu gia hỏa này pháp lực căn cơ mạnh như thế, liền để hắn tiến Trung Giai Linh Quật thử một chút đi. Trung Giai Linh Quật, nơi xa lân cận đứng đấy một chút Hồng Diệp Cốc đệ tử nghe vậy, cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Hồng Diệp Cốc đệ tử báo danh Ma Sơn chi hành không ít, đã tới Linh Quật tăng lên qua tù vì cũng không ít, nhưng trong khoảng thời gian này, hết thể cũng chỉ nghe nói triệu thái hợp như thế một cái tiến vào Trung Giai Linh Quật, không nghĩ tới phía sau núi này phương Quý cũng có đại ngộ này xem ra trước đó tất cả mọi người truyền thuyết triệu thái hợp tranh mạnh nhất người mới tên thua phương quý chưa chắc là không có lựa thì sao có khôi a chẳng lẽ nói phía sau núi vị kia coi là thật đã đem chân truyền cho hắn liền ngay cả phương quý cũng có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới trưởng lão hơi mập này trực tiếp muốn để chính mình tiến trung giai linh quật đây đối với đệ tử khác mà nói đã là một phần vinh hạnh đặc biệt có thể mấu chốt ở chỗ chính mình ngay từ đầu nhắm ngay chính là thượng giai linh của ta vào lúc này Hắn cũng không phải không tin được mấy vị này trưởng lão phán đoán, chủ yếu là người trong nhà minh bạch chuyện nhà mình. Tại những trưởng lão này xem ra, hắn linh tức đã là cực kỳ tinh thần, cực kỳ hùng hậu. Lợi dụng phán đoán này, hắn cần linh khí cùng có thể tiếp nhận áp lực, cho là hắn hẳn là tiến vào trung gia linh quật. Nhưng Vương Quý lại biết, dựa vào trong cửu linh chính điển luyện tức quyết tới nói, linh khí của mình còn cần tiến một bước ngưng luyện, tinh thần cùng hùng hậu này sẽ còn tiến một bước gia tăng. Cho nên chính mình chân chính cần linh khí so trưởng lão này phán đoán chí ít còn nhiều hơn các ba chỉ là những lời này lại không tốt đối với những người này giải thích những trưởng lão này cũng sẽ không tin tưởng hắn đã như vậy hùng hậu cùng tinh thần linh khí có thể tiến thêm một bước phương quý chính đang suy nghĩ nên nói như thế nào liền chợt nghe đến thanh lâm trưởng lão thản nhân nói hắn chính là linh tức không sai tu vi dù sao quá thấp làm sao có thể vào trung giai linh quật thật xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm một mực để hắn tiến đê giai linh quật cũng được nghe được hắn Hai vị khác trưởng lão cũng có chút do dự, sắp thực trong thái bạch tông, còn rất ít xuất hiện luyện khí tầng 5 liền nhập trung giai linh quật ví dụ, trên thực tế, nếu không phải lần này mà Sơn Chi hành nguyên nhân, luyện khí tầng 5 trước kia ngay cả đê giai linh quật cũng không vào được, trước kia có thể tiến linh quật, đều là thanh khê cốc bên trong tiên môn hoa đại tinh lực vun trồng mầm tiên cùng thiên tài. Hắn tuy là tu vi thấp một chút, nhưng linh tức cực kỳ ngưng luyện, hẳn là chịu được trung giai linh quật tác lực. Không sai, đã là phía sau núi tới, có thể để hắn thử một chút. Hai vị khác trưởng lão thương lượng vài câu, ngược lại là ý kiến nhất trí, thanh lâm trưởng lão nghe, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đến lúc này, phương quý vội mở miệng nói, trưởng lão, nhà ta tiên sinh nói để cho ta tiến thượng giai linh quận. Thượng giai linh quận, Nghe chút đến câu nói này, ba vị trưởng lão đống nhiên đều hướng phương quý nhìn lại, sau đó đồng thời lắc đầu. Thanh lâm trưởng lão chỉ là không nhịn được nhìn phương quý một chút, không nói gì, hai vị khác mới vừa rồi còn rất dễ nói chuyện bộ dáng trưởng lão cũng đều nói. Vậy lại có chút hồ nháo, ngươi linh tức mặc dù hùng hậu, vẫn còn không thích hợp tiến vào thượng giai linh quật. Phương quý trong lòng hơi gấp, chỉ có thể nói, thật sự là tiên sinh đệ. Bên phải bạch Chiêu trưởng lão lắc đầu, nói, chính là mạc tiên sinh đệ cũng không được, quá mức mạo hiểm. Nếu như hắn thật sự là một lòng muốn để ngươi tiến vào thượng giai linh quật, vậy ta cũng phải đi tìm hắn nói một chút. Có lẽ hắn ở sau núi ngây người quá lâu, đã không biết bây giờ cái này thượng giai linh quật linh khí so trước kia mạnh hơn cũng khó nói. Nghe chút bạch chiêu trưởng lao muốn đi mặc cửu ca thương lượng, phương quý lập tức không dám nói, cái này nếu như bị vạch trần liền phiền thoái. Nhất thời tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chỉ cần muốn cái chú ý. Cuối cùng ánh mắt hay là xem ở thanh lâm trưởng lao trên mặt. Kết quả này, còn phải rơi vào tại cá nhân liên quan này trên thân A. Hai vị kia trưởng lão cũng mặc kệ phương quý như thế nào, chỉ là thương lượng muốn định ra phương quý tiến vào trung gia linh quật, hiển nhiên việc này nhất định, lại không chuyển cơ. Phương Quý nhìn thoáng qua ở giữa vị thanh lâm trưởng lão, con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi, không chút nào che giấu đối với mình chán ghét kia. Đồng nhiên trong lòng có chủ ý, không nói một lời đứng lên đến, quay đầu rời đi. Hai vị kia trưởng lão lấy làm kinh hãi, nói: người muốn đi đâu? Phương Quý vừa quay đầu đến, tội nghiệp chịu vốn lượn dáng vẻ, nói: ta không vào linh của ta, ta muốn đi cáo trạng. Hai vị kia trưởng lão kinh ngạc, cáo ai? Cáo cho ta làm khó dễ? Phương Quý cố ý nhìn cái kia Thanh Lâm trưởng lão một chút, lại đem ánh mắt vòng vào ra, nói: Hừ, trước đó đồ đệ liền khi dễ ta, vu ta giết người, cướp ta công đức, ta tuổi còn nhỏ, lại không cái gì bối cảnh, chỉ có thể nhịn, không nghĩ tới làm sư phụ lại tới khi dễ ta. Mọi người chung quanh nghe được lời này lập tức một mặt ngạc nhiên. Thanh Lâm trưởng lão nhịn không được cái chán gân xanh lộ ra, quát khẽ nói: Tiểu Nhi, ngươi nói ai? Phương Quý cũng không nhìn hắn, chỉ là muốn lựa nói, ta không dám nói. Người trong lòng có quỷ tự nhiên sẽ biết. Chương 74, linh vụ cuồn cuộn cuộn. Ngươi cái này còn gọi không dám nói. Ngươi cái này kém chỉ vào lao phu cái muối mắng được không? Thanh lâm trưởng lao khí chợt mở mắt ra đến, tức giận nhìn chầm trầm phương quý, hận không thể một trưởng vỗ chết hắn. Trong tiên môn không có thiên ly nha, không có địa phương giảng công đạo sao? Mà thấy được thanh lâm trưởng lao ánh mắt, phương quý càng là một mặt sắp dọa đến khóc lên bộ dáng. Vừa nói chuyện đã mặt hướng mặt khác tiên môn đệ tử, cất tiếng đau buồn nói nghĩ ta phương quý, không có bối cảnh không có tài nguyên, bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới đi đến một bước này à, ta dễ dàng sao? Ta vì tiên môn lập công thời điểm, nói qua cái gì sao? Ta cứu đồng môn tính mệnh thời điểm, nói qua cái gì sao? Ta thủ hộ sư tỷ, Cái này không nói đến, ta vẫn luôn là đem tiên môn xem như nhà mình đó a. Hắn càng nói càng ngốn lượng, bi phẫn, nhìn bốn phía, có thể tiên môn làm sao hồi báo ta đây, thế mà cho ta làm khó dễ. Cái này, Lời nói này nói chuyện, xung quanh vây xem trong đám đệ tử, nhất thời một mảnh xôn xao. Mà thanh lâm trưởng lão, thì đã không chỉ có là lửa giận ngút trời, thậm chí còn thật cảm giác có chút lo lắng. Chính mình trước đó không lâu, vừa mới đánh lấy lấy công chuộc tội ngụy trang, đem con cháu của mình lữ Phi nhằm từ tư quá nhai phong ra, còn an bài hắn tiến nhập trung giai linh quật tăng cao tu vi một lần, để cầu lấy hắn có thể tiến vào ma sơn, thay đổi chính mình vận mệnh. Tại ngay lúc này, Nếu như tiểu nhi này thật như vậy đi cao chính mình một hình, không chừng thực sẽ cho người ta lưu lại một ấn tượng chính mình là đang tận lực chèn ép cùng mình đệ tử có thù cũ phương quý, lại thêm, người khác hiểu lầm thì cũng thôi đi, nếu như phía sau núi vị kia thật hiểu lầm. Trong tâm ẩn ẩn lên lo lắng, càng bao nhiêu hơn có chút xem náo nhiệt tâm tính, liền cưỡng chế nộ khí, cười lạnh nói, tốt, tốt, tốt, lao phu một mảnh hảo tâm, ngược lại bị ngươi nói bực này không chịu nổi, đã ngươi muốn vào thượng giai linh quật, vậy ngươi tiến tốt. Phương quý nghe vậy lại hỉ, thật chứ. Bên cạnh hai vị trưởng lão thì kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ thanh lâm trưởng lão, tuyệt đối không thể a. Thanh lâm trưởng lão sắc mặt thâm trầm, cười lạnh nói, ngươi không có nghe tiểu nhi này nói à, đây là phía sau núi vị kia để hắn tới, người ta đạo pháp tinh thâm, dạy dỗ đệ tử cũng xa so với chúng ta xuất sắc, hắn làm an bài tự có thâm ý, chúng ta lại nhiều chuyện gì. Hai vị kia trưởng lão nghe lời này, ngược lại là có chút do dự, muốn hay không đến phía sau núi hỏi một chút phía sau núi người kia sẽ cho phép chúng ta nhúng tay hắn dạy đồ đệ sự tình sao. Thanh lâm trưởng lao trước đó một mực không chịu nói nhiều, nhưng bây giờ mở miệng nói nói, nhưng lại so hai vị khác trưởng lao càng xúc động, nhất là hắn cũng biết trước đó hùng trưởng lao gặp phải sự tình, chính mình tu vi cùng địa vị, cũng còn không bằng hùng trưởng lão, lại há chịu chạy đến phía sau núi đi tự tìm khó xử, lạnh lùng vung lên tay háo, nói, liền định như vậy, tiểu nhi, vào linh quật, phúc họa tự nhận. Phương Quý sợ hắn đổi ý, vội nói, Thanh Lâm trưởng lão vốn là thân phận so hai vị khác trưởng lão còn cao hơn một chút, chính là lần này mở ra linh quật người chủ sự, hắn nếu lên tiếng, hai vị khác trưởng lão liền không tốt lại nhiều nói, chỉ là trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. Trưởng lão dáng người hơi mập kia dặn dò: "Đã ngươi nhất định phải nhập thượng giai linh quật, thế thì cũng được, chắc hẳn Mạc tiên sinh đúng là có cái gì chúng ta không hiểu thâm ý, nhưng ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, thượng giai linh quật hung hiểm. cực lớn, nếu như ngươi tu hành thời điểm cảm giác khó chịu, chỉ cần lập tức thông báo chúng ta." Phương quý thống khoái đáp ứng xuống, "Ta hiểu được á." Hạ giai linh quật cần xếp hàng chờ đợi, trung giai cùng thượng giai linh quật lại là ít người, có thể trực tiếp đi vào. Ở trung quanh một mảnh chúng đệ tử trong ánh mắt kinh ngạc, trưởng lão hơi mập đánh ra một đạo pháp lực, thượng giai linh quật trên cửa đá, có đạo đạo phù văn như nước chảy khuyết tán mở đi ra, sau đó từ từ mở ra, rồi giao đến kinh người linh khí lập tức đập vào mặt. "Ha ha, tạ ơn trưởng lão." Phương quý bụng mừng rỡ, hướng về ba vị trưởng lão thi lễ một cái, nói nhất là thanh lâm trưởng lão thanh lâm trưởng lão lòng tràn đầy không thoải mái hừ lạnh một tiếng nghĩ thẩm tiểu nhi này không công tha đến lúc này còn dám khiêu khích lão phu ngươi ở bên trong hủy căn cơ đó cũng là tự tìm hắn vậy mà không biết lúc này phương quý đối với hắn lòng biết ơn thật đúng là thành tâm thành ý tiến nhập thượng giai linh quật đằng sau phương quý liền phát hiện trong này linh khí thật là chính mình bằng sinh cho ít thấy trước lúc này hắn đã trải nghiệm qua linh khí nhiều ít ô sơn cấp lúc tại trong tiểu lâu tu hành liền kém xa xếp bằng ở trong linh tuyển tu hành, mà tại trong linh tuyển tu hành lại kém xa tại trong tụ linh trận mà tiên môn ban thưởng tu hành, ở trong tụ linh trận tu hành thì lại không bằng ăn một viên cao giai bổ khí đan về sau, dược tính hóa thành quần cuộn linh khí thời điểm như vậy hùng hậu cứng cáp, nhưng tiến nhập thượng giai linh quật đằng sau, trước đây tất cả cảm giác liền đều giống như thành tiểu hài nhi nhà tròi, linh quật cũng không lớn, nhìn chỉ có ba trượng phương viên, thuận một cái lối nhỏ hướng về phía trước, liền tiến nhập một thau hình tròn, giữa ao lại có một phương hơn trượng lớn nhỏ bệ đá hình tròn, bệ đá trung quanh, có thể nhìn thấy từng đạo bia đá xen vào nhau mà đứng. Trên những bia đá này đều khắc lấy phức tạp tinh mỹ phù văn, dựa vào một loại nào đó phức tạp trận thế mà đứng, lộ ra thần bí mà trang trọng. vào nơi đây, phương quý hô hấp một ngụm, liền có thể cảm giác dư thừa linh khí bị dẫn vào thể nội, tựa hồ trong toàn bộ linh quật đều tràn ngập nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng linh khí. mà kinh người là, phương quý dò xét bốn phía, liền có thể nhìn thấy trên vách đá có quần cuộn óng ánh giọt nước trượt xuống, rõ ràng đều là hóa lỏng linh khí, trực tiếp siêu tập đứng lên, chính là tinh thuần linh dịch. mà trên vách đá kia, lúc nào cũng có linh dịch trượt xuống, hội tụ tại bệ đá trung quanh trong ao, liền tạo thành ba ngón chi sâu một tao ao nước, linh động xương mù màu đỏ, từ trong ao bước hơi mà lên, hội tụ ở giữa không trung, giống như là mở miệng xương mù. Vé đốt, vế đốt, vế linh trì này nếu như là nhà ta, phương quý vào nơi đây, đều đã có chút trận tròn mắt, hung hăng nuốt hai ngụm nước bọt. Cứ như vậy hai ngụm nước bọn, bởi vì lấy hô hấp thời điểm nuốt vào rồi rào linh khí, đều giống như phục hai viên linh đan. Chân quý thời gian đi. Phương quý lung lay đầu, rất mất mát phát hiện, linh chỉ này là không thể nào rời đi, cũng chỉ có thể chân quý lần này tiến vào thượng giai linh quật cơ hội, cưỡng ép duy trì bình tĩnh, thuận cầu nhỏ đi tới giữa linh chỉ trên bậy đá, ngồi xếp bằng xuống, chậm dãi vận chuyển linh tức, sau đó dựa vào trong cựu linh chính điển ghi lại pháp môn thổ tức lên, thích hứng nơi đây linh khí nồng nặc. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, linh tức khẽ nhúc nhích, liền giống như là vô số đói khát con cá há to miệng, thôn phệ lấy linh khí chung quanh, phương quý thậm chí có thể cảm giác được, thân thể của hắn, hoặc nói thể nội linh tức, lần thứ nhất cảm thấy hưng phấn chi ý. Bình thường hắn tu luyện cửu linh chính điển luyện tức quyết, mặc dù mỗi lần cũng tiêu hao mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần so với đồng môn tài nguyên, nhưng vẫn là cảm giác tiến triển chậm chạp, phương quý có đôi khi cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cảm thấy cái này tần gia cửu linh chính điển cũng quá khó tu luyện. Mình đã như thế tài đại khí thô, như thế bỏ được đầu nhập tài nguyên, làm sao lại từ đầu đến cuối cảm giác tốc độ tiến triển đề lên không nổi đâu. Đương nhiên, phương quý chính mình cũng không biết được, hắn đã mười phần may mắn. Tần ra trong cựu linh chính điển ghi lại luyện tức pháp, như thế nào người bình thường có thể tu luyện, nếu như không phải hắn ngay từ đầu liên phục dùng qua sở quốc đại đan sư cổ thông lão quái tự mình luyện chế dưỡng tức đan, chính là tiền tam giai cũng không biết khi nào mới có thể đi qua. Đương nhiên, trong này dính đến rất nhiều đạo lý. Phương Quý cũng đều không hiểu, hắn tu luyện cửu linh chính điển luyện tức quyết đến nay, chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể mình giống như là nuôi thành một con cự thú, có thể phun ra nuốt vào vô tận linh khí, nhưng hắn liền xem như phế lấy hết tâm tư, cũng chỉ có thể đem một con linh thú này cho ăn nửa no bụng. Bây giờ lần thứ nhất, cự thú này cảm thấy một loại nào đó ăn no khả năng. Vô hình, vô hình, cuộn cuộn vô tận linh khí bị Phương Quý đặt vào thể nội, linh tức cuộn cuộn bắt đầu dọc theo kinh mạch du tẩu tự thân. Thẳng đến giờ khắc này. Hắn có thể đủ cảm giác được, chính mình đình trệ đã lâu, thậm chí bình thường không có sung túc đan dược phục dụng, ẩn ẩn có hậu lui mà lo lắng tu vi. Vào lúc này rốt cục từ từ vững chắc, còn có khó mà phát giác chậm chạp tăng lên chi ý. Thiếu nhi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thẳng đến Phương Quý tại trong linh quật này khoanh chân thổ nạp một nén hương thời gian đằng sau. Bên ngoài động phủ mới có thanh âm thật thấp truyền vào, Phương Quý chợt mở mắt có thể phân biệt ra được, thanh âm kia chính là ba vị trưởng lão một trong trưởng lão hơi mập chuẩn bị sẵn sàng. Phương quý mở mắt, chỉ cảm thấy trạng thái đạt đến tốt nhất, liền nghiêm túc trả lời. Trường lao hơi mập kia thanh âm từ bên ngoài truyền vào, mười phần ngưng trọng, chờ một lát một lát, ta liền muốn bắt đầu tồi động trong linh quật này pháp trận, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, pháp trận một khi khởi động, khó mà hình dung linh khí đều sẽ cương ép rốt vào trong cơ thể của ngươi, khóa tại trong cơ thể của ngươi, ngươi nếu có thể dẫn ngự luyện hóa, liền sẽ tu vi tăng nhiều, nếu là luyện hóa không được, không chịu nổi, Vậy liền có khả năng sẽ pháp lực mất khống chế, hủy tự thân kinh mạch. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết, cho nên lão phu trước sớm tỉnh táo ngươi một câu, lát nữa pháp trận khởi động đằng sau, ngươi không cần thiết giáng chống đỡ, một khi cảm giác linh tức mất khống chế, liền lập tức gõ vang chung quanh trung đồng, ta sẽ tiến đến cứu ngư. Ơi. Phương Quý nhìn thoáng qua thân thể bên trái, đang có một chiếc thanh đồng chung nhỏ, mười phần đẹp đẽ. Tiên môn cũng là cân nhắc chú đáo, linh tức mất khống chế thời điểm Du hành các đệ tử có khả năng kinh mạch không khoái ngay cả lời cũng nói không ra, cho nên chuẩn bị một cái chung nhỏ ở đây, coi như đến lúc đó triệt để không kiểm soát, nhưng một cái đầu đụng ngã thanh đồng chung nhỏ vẫn là có thể. Ta hiểu được, trưởng lão mời đi. Phương quý phình lên trong tâm dũng khí, cười hướng linh quật bên ngoài nói ra. Phía ngoài trưởng lão hơi mập trầm giọng nói, vậy thì bắt đầu. Phương quý cũng vội và ngậm miệng lại, sau nửa ngày, hắn liền đống nhiên cảm giác chung quanh phảng phát sinh ra một loại nào đó biến hóa, ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được dựng đứng tại linh chỉ trung quanh từng tòa bia đá từ phía ngoài nhất bắt đầu phía trên phủ văn dần dần phát sáng lên một tòa tiếp lấy một tòa giống như là bị một loại nào đó linh tức kết nối mà theo bia đá phủ văn sáng lên càng ngày càng nhiều trong linh quật cũng lập tức đại biến nay đã nồng đậm đến cực điểm khí vào lúc này bỗng nhiên lại giống như là nồng nặc rất nhiều trung quanh trên vách đá ngưng kết mà thành linh dịch vào lúc này biến mất một lần nữa hóa vào trong không khí mà tại những linh dịch này đằng sau chính là trong linh chỉ ao nước Những nước ao kia, thế mà cũng đang dần dần bốc hơi, hóa thành quần quận linh vụ quanh quần ở trong linh quận. chương 75, nuốt linh khí. Ta mẹ nó. Cũng liền ở chung quanh linh dịch tất cả đều hóa thành linh vụ thời điểm, phương quý suýt nữa kêu rên lên tiếng đến. Linh vụ vốn là ngay tại quanh người ngưng tụ không tiêu tan kia, vào lúc này thế mà cưỡng ép đánh vào trong cơ thể của hắn. Quá thô bạo, đây quả thực là ăn không vô thời điểm cứng rắn nhét một dạng A. Phương Quý trong nháy mắt liền cảm giác mình thể nội nhiều gấp mấy lần với mình linh tức quần cuộn linh khí, những linh khí này không nhận câu thúc, ở trong cơ thể hắn quần cuộn du tẩu, cơ hồ muốn đem nhục thể của hắn xé rách, tại trong cảm giác của hắn, hắn giống như là đã bị chống đỡ thành một cái đại cầu, tựa như là ngưu đầu thôn lúc lý đồ tể mổ heo đằng sau lưu lại ngâm chút đồng dạng, đã chống đến cực điểm, kém một chút liền muốn bạo chết. Chẳng lẽ ta thật không nên tới? Phương Quý vào lúc này cơ hồ đều muốn dâng lên từ bỏ suy nghĩ bất quá rất nhanh hắn liền cắn chặt hàm răng, trong lòng mặc niệm lấy một câu, muốn nhân tiền hiển quý, liền đến nhân hậu thủ tội. Hắn lúc trước hướng tiểu Lý Nhi học cựu linh chính điển luyện tức quyết thời điểm, không rõ chi tiết, hỏi rất nhiều then chốt cùng mấu chốt, mà lại chính mình bước lên con đường tu hành về sau, cũng nhiều vô số kinh nghiệm, biết mình tại ngay từ đầu phán đoán là chính xác. Cho nên hắn chỉ là cố nén loại đau khổ này, bình tĩnh tâm tính, vội vã vận chuyển cựu linh chính điển tâm pháp. Thể nội linh tức bắt đầu gian nan vận chuyển. Mà linh tức một khi vận chuyển, thể nội vô tận linh khí kia liền bắt đầu một chút xíu hóa đi, tàn vào tu vi của hắn. Tiên kỳ gian năm nhất, phương quý là dùng sức sức bú sữa mẹ vượt qua đi, thế nhưng là chịu đựng qua ban sơ một đoạn, phương quý liền cảm giác linh tức vận chuyển càng lúc càng nhanh, đã đạt đến chính mình trước đó chưa từng có kinh lịch tốc độ, liền giống như là trước kia hắn dù sao vẫn luôn ở vào linh khí chưa đủ trạng thái, cũng vô pháp phát huy ra cựu linh chính điển chân chính huyền diệu đến, cho đến lúc này. Linh tức vận chuyển càng nhanh, Càng tự nhiên, thể nội linh khí liền bị luyện hóa càng nhanh. Đến lúc này, phương quý đã không cảm giác thống khổ, ngược lại toàn thân ấm áp, giống như là thăng vào đỉnh mây. Hắn thế mà thật chịu đựng qua một nén hương thời gian. Mà vào lúc này linh quật bên ngoài, trưởng lão hơi mập cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi cảm thán. Phía sau núi vị kia tu vi cùng kiến thức quả nhiên không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Hắn tự mình dạy dỗ tiểu nhi, mới luyện khí tầng 5A, linh tức liền cường đại như thế bên trái bạch chiêu trưởng lão cũng là sắc mặt ngạc nhiên, liên tục gật đầu. Ngồi ở ở giữa thanh lâm trưởng lão thì là sắc mặt càng phức tạp. phía sau núi vị kia a, quả nhiên mỗi một bước đều có thâm ý. may mắn chính mình lâm thời phản ứng lại, không có cử tuyệt tiểu nhi này tiến vào thượng giai linh quật. dầm dầm xếp bằng ở linh quật trên bệ đá phương quý, theo thể nội linh tức vận chuyển càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể nghe được một thân huyết dịch cùng linh tức tại kinh mạch ở giữa phi tốc lưu động thanh âm mà theo linh tức nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể hắn linh khí bành trướng không thôi kia cũng đang bay nhanh bị luyện hóa tới tương ứng thì là hắn linh tức càng ngày càng tinh thần tu vi cũng dần dần dâng cao cao năm tầng giai tầng 5 đỉnh phong đột phá đối với bình thường phục dụng đại lượng linh đan tài nguyên tu vi đều đã tăng lên cực chậm phương quý tới nói lúc này cảm thấy tu vi tốc độ tăng lên tăng tốc quả thực là một kiện không cách nào hình dung về vui càng cắn chặt hàm răng thôi động lên linh tức vận chuyển trung quanh trận pháp không dứt Linh khí triều tịch quần quần mà đến, đã trước đó còn muốn nồng đậm, mà tại lúc này, phương quý chẳng những không có hiển lộ ra vượt qua cực hạn vẻ mệt mỏi, ngược lại tinh thần thịnh vượng, dị thường sung mãn. Hắn thậm chí cảm thấy một loại đã lâu thư sướng cùng hưng phấn. Loại cảm giác này, liền giống như là hắn tu luyện cửu linh chính điển lâu như vậy, lại vẫn luôn không có rõ ràng cảm nhận được cửu linh chính điển nào diệu chỗ, cho tới hôm nay, trải qua linh khí triều tịch ban sơ thống khổ đằng sau. Ngược lại mở ra cửu linh chính điển dưỡng tức quyết cánh cửa về liền rượu đem pháp môn này chân chính ưu thế phát huy đi ra. Dầm dầm trung quanh địa đá phủ văn còn tại tỏa sáng đem quần cuộn vô tận linh khí bước vào phương quý thể nội. Bực này linh khí triều tịch càng ngày càng mạnh, càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng bây giờ phương quý nhưng không có cảm giác được giống trước đó như vậy thống khổ. Trải qua một chén trà công phu này, hắn tu vi đã tăng lên tới luyện khí tầng 6, năng lực chịu đựng so trước đó mạnh hơn, mà lại có chuẩn bị tâm lý. Linh khí nhập thể thời điểm liền đã vội vã vận chuyển cửu linh chính điển luyện tức pháp môn, linh khí nhanh chóng vận chuyển ở giữa liền đã đem nhiều linh khí hơn đều quy về pháp lực ở giữa. Dầm dầm khí huyết sôi trào, linh tức thịnh vượng, phương quý một thân tu vi lần nữa kéo lên cao, đến mai không hết linh khí, tràn vào phương quý thể nội, sau đó bị trong cửu linh chính điển luyện tức quyết pháp môn luyện hóa vận chuyển bổ khuyết đến hắn trong lục thân, giống như là một cái cự đại không gì sánh được vực sâu đang bị những linh khí này lấp đầy, bất quá, đối mặt với rộng lượng linh khí, phương quý nhục thân, nhưng cũng hiển lộ ra hắn chố kinh người, vượt sâu vô tận kia, dường như không nhìn thấy đáy đồng dạng. Ha ha, ta, đều là ta. Phương quý vào lúc này, ngược lại là hưng phấn không gì sánh được, chính mình trước đó dự đoán quả nhiên không sai, cái này thượng giai linh quật đến đúng rồi. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình đối với linh khí khát vọng, ngay tại đạt được thỏa mãn. Loại cảm giác này, phi thường khó mà hình dung nếu như nói có người thở nhỏ luyện khí, lại chỉ có thể ở một phương linh khí khô kiệt chi địa thổ tức, mà lại chưa từng có từng chiếm được linh đan bổ sung, loại khát vọng này là một mà nói. như vậy bây giờ phương quý đối với linh khí khát vọng chính là ba, thậm chí cao hơn. hắn tu luyện cửu linh chính điển luyện tức quyết thời gian càng lâu, loại khát vọng này liền càng mạnh. đã mệt tích đến nay, hai nén hương thời gian đã qua. lúc này linh quật bên ngoài, bạch chiêu thanh lâm cùng hồng hưu ba vị trưởng lão nhìn thấy phương quý vẫn chưa hề đi ra đã là sắc mặt của quái trong mắt bọn hắn Phương quý là phía sau núi vị kia dạy dỗ mà lại Linh tức xa so với cùng giai đệ tử càng Hùng hậu thật là không có xem nhẹ hắn nhưng bây giờ Phương quý ở trong linh quật biểu hiện hay là xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ chính là so với thanh khê gốc mấy tên quái thai từ nhỏ bồi dưỡng kia, cũng chưa chắc kém đi thời gian chậm rãi chuyển rời ba vị trưởng lão thân trước tín Hương chính từng chút từng chút tiêu đốt bây giờ đã một canh giờ trôi qua Đợi cho thứ tư nhánh hương cháy hết, Bạch Chiêu trưởng lão nhịn không được mở miệng. Ba vị trưởng lão liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau đáy mắt vẻ kinh ngạc. Lúc này trong linh quật, Phương Quý đã là hồng quang đầy mặt, quanh người linh vụ quanh quẩn, xoay quanh tại quanh người hắn không đi. Theo hắn thổ tức, linh vụ khi thì co vào, khi thì bành trướng, bưng đến thần diệu vô biên, thậm chí tại hắn quanh thân, đều đã xuất hiện đạo đạo mắt trần có thể thấy linh tơ, một tiêu một sợi xoay tròn không ngớt, cái này tại luyện khí cảnh giới tu sĩ trên thân Đã là hiếm thấy dị triệu. Nếu như lúc này Phương Quý có thể nhìn thấy hình dạng của mình, liền sẽ nhớ tới. Đây cũng là hắn từng tại hát phong sơn lúc từ đang tu luyện tiểu Lý Nhi thân nhìn thấy dị tượng. Lúc trước tiểu Lý Nhi có thể làm được, bây giờ cũng ở trên người hắn tái hiện. Nhập tiên môn gần 3 năm, hắn rốt cục đổi kịp lúc trước hát phong sơn lúc tiểu Lý Nhi tu vi. Cái này, đã bảy nén hương thời gian. Bây giờ linh quật bên ngoài, ba vị trưởng lão cũng thay đổi sắc mặt, Hồng Hưu trưởng lão khẩn trương nói. Nếu là có thể trải qua một canh giờ linh khí triều tịch tẩy luyện, chính là bỏ vào thành khế cốc, đó cũng là nhất đẳng, tiểu nhi này còn không ra, đang chờ cái gì?" Bạch Chiêu trưởng lão cũng trầm giọng nói, hắn ở lại bên trong lâu như vậy, cần bẩm lên tiên môn. Liền ngay cả Thanh Lâm trưởng lão, nơi này lúc cũng trầm mặc lại, thật lâu không nói một lời. Rầm rầm. Trong linh quật, Phương Quý cảm giác chung quanh bia đá lại lần nữa thần lực không hết, trong tâm cũng vui vô cùng. Mên ngông quần quận linh khí, liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. Phạm phất Trường Giang đại hà đồng dạng quần cuộn không ngớt. Phương Quý Cơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng tu vi của mình đang chậm rãi tăng lên lấy. 6 tầng đê giai, 6 tầng trung giai, 6 tầng cao giai. Đến lúc này, Phương Quý phát hiện linh khí chung quanh còn tại quần cuộn vọt tới, mà hắn cũng rốt cục lại một lần nữa cảm thấy thể nội linh khí tràn đầy cảm giác, đây là linh khí luyện hóa tốc độ thả chậm. Xem ra, lúc này mới xem như đến cực hạn của ta. Phương Quý tâm lý nắm chắc, chỉ là nói thầm lấy Chỉ là, một cơ hội này được đến như vậy khó được, nếu như như vậy dừng lại, chẳng phải là thua thiệt lớn. Tiên sinh danh nghĩa cũng liền mượn dùng như thế một hai lần, lần sau liền chưa chắc dễ dùng, nhìn trong linh quật này linh khí như vậy khả quan, cũng như vậy thích ta, nếu như ta liền dừng bước ở đây, kết thúc, đây chẳng phải là cô phụ bọn chúng ưa thích. Nhất thời đầu góc nhanh quay ngược trở lại, khổ sở suy nghĩ lên đối sách. Hỏng, làm sao còn không có động tĩnh Lại nói lúc này linh quật bên ngoài. Ba vị trưởng lão hiển nhiên phương quý ở trong linh quật ngây người lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói muốn dừng lại, trên trán đều đã xuất mồ hôi, còn tưởng rằng hắn đã nhục thân bạo liệt chết tại bên ngoài, nhưng mở miệng hỏi lúc, lại nghe thấy phương quý nói không có việc gì, còn phải lại kiên trì một hồi, nhất thời bọn hắn tâm loạn như ma, thật là không biết nên làm sao bây giờ. Lần này, thượng giai linh quật tiêu hao hết linh dịch, đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn vào lúc này, đã không nhịn được muốn phá cửa mà vào lại sợ làm rối loạn phương quý tu vi, làm hại hắn tẩu hỏa nhập ma. Tiểu đồ phương quý, có chừng có mực đi, tiêu hao linh khí quá nhiều, sợ đối với ngươi có hại. Rốt cục, Hồng Hưu trưởng lão nhịn không được nhảy dựng lên, hướng về trong linh quật hét lớn. Thanh Lâm trưởng lão càng là quyết tâm, không còn ra, chúng ta liền muốn tiến vào. Bạch Chiêu trưởng lão tận tình khuyên bảo, nghe lời, người trước đi ra lại nói, đợi thêm một hồi. Hai nghe đến phía ngoài trưởng lão một tiếng một tiếng, thúc phải gấp gấp rút Phương Quý cũng có chút vô cùng lo lắng, hiển nhiên trong linh trì, linh dịch còn có rất nhiều, nhưng mình thể nội cũng đã không chứa được nhiều linh khí hơn. Hắn đông nhiên cắn răng một cái, làm cái quyết định, từ chính mình trong túi càn khôn thật nhanh vừa sờ, lại lấy ra một cái bình thường chứa nước hồ lô, thật nhanh nhảy vào trong linh trì. Dầm dầm. Hắn một bên rót lấy linh dịch, một bên lớn tiếng kêu, tốt tốt, cái này xong rồi. chương 76, Mặc cửu ca đạo lý. Giáp giáp. Phương Quý vừa rồi một mực tại bên trong kim nén không lên tiếng con tốt, vừa lên tiếng này, phía ngoài ba vị trưởng lão cuối cùng thoáng yên tâm, cưỡng ép đem linh quật này cửa đá mở ra, ba đạo hình người sốt ruột bận bịu hoảng vọt vào linh quật, thoạt nhìn như là bị hỏa thiêu cái mông con khỉ, không có nửa phần tiên môn trưởng lão phong Nghi, sau khi đi vào, lần đầu tiên nhìn về hướng Phương Quý, chỉ gặp hắn hai mắt nhắm nghiền, nghiêm túc vật công, cả người đều đang yên đang lành, không ít. Tay chân cũng không nổ thành một đống thịt vụn, lúc này mới thoảng qua thả yên tâm. Hướng chung quanh nhìn lại. A nha. Trong lúc bỗng nhiên, Hồng Hưu trưởng lão một tiếng kêu sợ hãi. Mặt khác hai vị trưởng lão vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ gặp Hồng Hưu trưởng lão ngơ ngác chỉ vào linh trì. Ba vị trưởng lão đồng thời hướng linh trì nhìn lại, liền gặp trong linh trì, linh dịch đã giảm xuống thật lớn một đoạn, bây giờ đã chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng đáy ao. Trong lúc nhất thời ba vị trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc, trong nội tâm cảm giác từng đợt run rẩy. Cái này mẹ nó, là trực tiếp cầm linh dịch coi là nước uống sao? Không cách nào hình dung tâm tình của bọn hắn Cái này đều là tiên môn đến nay trăm năm nội tình A Cái này còn dư bao nhiêu Ba ba ba Sáu con mắt đồng thời hướng về trên bệ đá phương quý nhìn sang Phương quý chính chậm rãi thu linh tức Chậm chậm phun ra một ngụm xương mù màu đỏ Thần sắc trang nghiêm nghiêm túc Từ từ hướng ba vị trưởng lão nhẹ gật đầu Nói, đệ tử phương quý Đa tạ tiên môn thành toàn Trải qua đợt tu luyện này Đệ tử đã đại công cáo Ôi, lời còn chưa nói hết Đống nhiên bị bạch chiêu trưởng lão mang theo gãy cổ áo nắm chặt lên, vị này nhìn ổn trọng lạnh nhạt trưởng lão một mặt bi phẫn, chỉ vào linh chỉ nói, ngươi đây là đã làm gì, à? Nhập một lần linh quật, sao có thể tiêu hao nhiều như vậy linh dịch, à? Ta nhìn ngươi tu vi, ngươi thế mà mới luyện khí tầng 6, luyện khí 6 tầng làm sao có thể tiêu hao nhiều như vậy linh dịch, à? Phương quý trong lòng kêu rên, vội vàng kêu to, là ta tiên sinh để. Bạch chiêu trưởng lão quát liền xem như phía sau núi Mạc Tiên Sinh, cũng không thể lãng phí như thế tiên môn tài nguyên a, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Nghe chút muốn đi tìm Mạc Cửu ca, Phương Quý dọa sợ, vội vàng kêu to, "Trưởng lão, có việc dễ thương lượng. Linh quật bên ngoài đệ tử đã tụ tập càng ngày càng nhiều, đều biết vừa mới linh quật xuất hiện một cái tại đại trận uy áp phía dưới, chọn vẹn tu luyện 10 nén hương công phu tiểu quái vật, đang nghĩ ngợi chạy đến xem cái náo nhiệt, chỉ thấy Bạch Chiêu trưởng lão mang theo một con khỉ con từ trong linh quật cướp đi ra một mặt tức giận trực tiếp dẫn theo Phương Quý liền hướng sau núi tiến đến xa đổ chỉ nghe được từng tiếng gào thét trưởng lão nghe ta giải thích ta vì Tiên môn từng lập công ta vì Tiên môn chạy qua máu a Hồng Hưu Thanh Lâm Bạch chiêu ba vị trưởng lão mang mang giá vân hướng về phía sau núi chạy tới lần này linh dịch tiêu hao thực sự quá nghiêm trọng bọn hắn cũng không thể không tự mình đến tìm Mạc Cửu ca nói một tiếng lấy tu vi của bọn hắn phía sau núi tự nhiên thoáng qua mà tới Thanh Lâm trưởng lão cao giọng kêu. Cựu ca tiên sinh tại hay không? Lão Phu Bạch Thạch, đặc biệt mang theo quý đồ tới, có việc hỏi thăm tiên sinh một câu. Phía sau núi U Cốc, vắng lặng uy mắng, qua hồi lâu, trong tốt liều mới chuyển ra một cái miễn cưỡng thanh âm, giảng. Nghe được người truyền kỳ này thanh âm, ba vị trưởng lão cũng không dám chủ quan, cùng nhau thi lễ một cái. Thanh lâm trưởng lão nói, tiên sinh cao túc phương quý, hôm nay tiến về linh quật, nói dâng tiên sinh chi mệnh tiến về linh quật tu hành, chúng ta không dám làm trái tiên sinh chi ý. Đành phải cho phép hắn tiến vào linh quật, nhưng không nghĩ tới, hắn mượn linh quật đại trận tu hành ba canh giờ, tiêu hao tiên môn ba mươi năm nội tình. Nói đến chỗ này, hắn chắp tay thi lễ, việc này lớn, chúng ta đành phải hướng tiên sinh lấy cái nói trở về giao nộ. Tiên môn linh quật, trong túc đều, qua hồi lâu, mới vang lên một cái hơi nghi hoặc một chút thanh âm. Phương quý nhất thời trái tim nhỏ thật chặt nhất lên, âm thầm cầu nguyện. Thanh lâm trưởng lão cũng không khỏi đến trong lòng nhảy một cái, vội vang nói chẳng lẽ chuyện này tiên sinh ngươi, Mặc Cửu Ca miễn cưỡng hít một tiếng, nói, ta không biết ta, bệnh. Phương Quý khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệnh. chuyện xảy ra, không chỉ có là hắn, Thanh Lâm cùng Hồng Hưu, Bạch Chiêu ba vị trưởng lão, cũng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. nếu là Mạc Cửu Ca thừa nhận con tốt, coi như linh dịch tiêu hao rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng may có thể giao nộp, nhưng không nghĩ tới, Mặc Cửu Ca thế mà hoàn toàn không biết việc này, tất cả đều là tiểu quỷ này hồ ngôn loạn ngữ vậy không nói đến tiểu quỷ này hạ trạng như thế nào chính mình ba người liền đầu tiên phạm vào một cái dám tra không nghiêm chi tội a ngươi tiểu hôn đàn này cỡ nào gan to bằng trời a ba vị trưởng lão gần như đồng thời nhìn về hướng phương quý bộ dáng kia hận không thể muốn ăn thì người nhưng cũng liền tại phương quý đóng chặt hai mắt bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng lúc chợt nghe được trong túc đều lại truyền tới khẽ than thở một tiếng mặc cửu ca thản nhiên nói cũng bất quá chính là linh quật đi liền đi đi Ba vị trưởng lão đồng thời kinh hãi, đủ hướng nhà tranh nhìn sang. Trong túp liều truyền ra một câu, trở về bẩm báo tiên môn, coi như là ta để hắn đi tốt. A, Phương Quý mở mắt ra, nhất thời tâm hoa nộ phóng. Mà ba vị trưởng lão nghe vậy, trên mặt cũng theo thứ tự lóe lên giống như kinh nghi, ngoài ý muốn, do dự bao gồm thần sắc, nhưng bọn hắn ba người đều là lão thành rồi tinh nhân vật, rất nhanh liền ý thức đến kết quả này đã là tốt nhất, chỉ cần mặc cửu ca có thể đem việc này con xuống. Như vậy tiên môn bên kia thuận tiện nói chuyện, trong lòng một tảng đá lớn lập tức tháo xuống tới, đủ hướng nhà tranh chấp tay xưng vâng. Trước khi đi, bọn hắn lại liếc mắt nhìn Hoan Thiên Hỉ Địa Phương Quý, không khỏi đồng thời lắc đầu. Mặc dù việc này có Mạc Cửu Ca chống đỡ, nhưng tiểu quỷ này không khỏi quá to gan a. Ngồi trước trên mặt đất quen thuộc một chút tự thân linh tức vận chuyển, cảm thụ một chút sung mãn chi ý khó được kia, Phương Quý mới thỏa mãn thở dài, từ dưới đất bò dậy, chạy chậm đến trước nhà tranh, cười nói: "Tiên sinh, Cảm ơn ngươi giúp ta đeo hạc qua. Trong tủ đều có thể xuyên thấu qua góc cửa sổ, nhìn thấy Mạc cửu Ca đang ngồi ở bên cửa sổ, tựa như pho tượng đồng dạng nhìn xem hư không nơi xa hào quang, một lát sau, mới thản nhiên nói, kỳ thật ngươi lần trước lĩnh phủ chiếu sau khi trở về, cũng đã tu thành kiếm thứ nhất, không cần lại gọi ta tiên sinh, có thể gọi ta sư tôn, lần này sự tình cũng không lớn, đối với ta mà nói, vẫn còn không tính là là hạc qua. Phương Quý nghe được nao nao, kêu lên, "Sư, sư tôn." Trước kia cho tới bây giờ không có gọi như vậy qua, đổ nhất thời cảm thấy có chút không quen. Mặc kiểu ca một lát sau, mới nhẹ gật đầu, nói, làm sư tôn của ngươi, chuyển cho ngươi kiếm đạo sau khi, ta cũng nên quan tâm một chút người tu hành sự tình, chỉ là bây giờ ta, thực sự. hắn thăm thảm thở dài, mới chậm rãi mà nói, cho nên chính ngươi đi sông linh quận, tuy là giả tá danh nghĩa của ta, ta cũng cần thay ngươi đem chuyện này đeo xuống, tránh khỏi ngươi gây phiền thoái. Phương Quý kinh ngạc. Cảm thấy Mạc Cửu ca thái độ giống như cùng lúc trước khác biệt, ngược lại không biết trả lời như thế nào. Mạc Cửu ca lại qua một hồi, nói: "Kỳ thật tiên môn xưa nay không chỉ dùng tài nguyên vun trồng đệ tử, ngươi lần này hao tổn tài nguyên mặc dù không ít, nhưng chỉ cần đối với ngươi hữu dụng, chính là tông chủ biết, cũng sẽ không làm khó ngươi." "Nha." Phương Quý không biết hắn ý gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu. "Nhưng làm sư tôn của ngươi, ta hôm nay cần dạy cho ngươi một ít gì đó." Mạc Cửu ca trầm giọng nói, "Không phải dạy ngươi kiếm đạo." cũng không phải chỉ điểm ngươi tu hành, mà là dạy ngươi một câu đạo lý. Từ khi biết mạc cửu ca đến nay, ngoại trừ hắn lừa dối chính mình đi trộm tiểu bích hồ các sư tỷ quần áo lúc bên ngoài, phương quý liền không có nghe mạc cửu ca liên tục không ngừng nói qua nhiều lời như vậy. Lúc này tự nhiên cảm thấy mạc cửu ca tựa hồ cùng trước đó có chút không giống, nháy nháy mắt, thần sắc cũng nghiêm túc chút, thành thành thật thật tại nhà tranh trước tòa hạ, bày ra một bộ cung nghe dạy bảo bộ dáng. Thiên môn không phải phạm tục, nhưng có chút đạo lý là tương thông. Mạc Cửu Ca từ trong túp lều quay đầu, nhìn Phương Quý một chút, ánh mắt lúc này ngược lại không lộ ra như vậy ảm đạm, thanh âm rõ ràng truyền ra, tựa như tiên môn hưởng thụ triều đình cung phụng, liền muốn trợ giúp triều đình trảm yêu trừ ma, tiên môn từ ma sơn thu hoạch tài nguyên, liền muốn tại ma sơn thức tỉnh thời điểm phong ấn ma sơn tà khí, trách nhiệm cùng lợi ích đều là một thể. Đặt ở trên người ngươi, cũng là đạo lý đồng dạng. Mạc Cửu Ca từ từ từ trong túp lều đi ra, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Phương Quý trên bờ vai, nói: Ngươi tại trong tiên môn học đạo, hưởng thụ tiên môn tài nguyên, những này đều không có sai. Tiên môn thu đồ đệ, vốn sẽ phải chỉ điểm nó tu hành, ban cho nó tài nguyên. Nhưng tương tự, ngươi học được tiên môn truyền thừa, dùng tiên môn tài nguyên, liền muốn trảm yêu trừ ma, quét vẩy đình viện, vì tiên môn làm việc. Ừm. Phương Quý ngẩng đầu lên, nhìn xem Mặc Cửu Ca con mắt. Mặc Cửu Ca hướng phía hắn cười cười, nói: Cho nên lần này ngươi tiêu hao bao nhiêu tài nguyên đều vô sự, cũng không ai dám lại để cho ngươi phun ra. Nhưng chúng ta dù sao không phải người không nói đạo lý, nếu tiêu hao xa so với người khác nhiều tư nguyên hơn, liền nên so người khác làm nhiều một số việc mới tốt, cho hắn ba phần chỗ tốt, liền về hắn ba phần hồi báo, làm việc như vậy, mới có thể ngạo nghệ thiên địa, trong tâm không thẹn. Chính là, ăn nhiều một bát cơm, liền muốn nhiều cày ruộng của một bát cơm. Phương Quý kinh ngạc, thuận miệng đem như đầu thôn láo thôn trưởng thường xuyên lấy ra mắng chửi người lời nói đi ra. Đúng là như thế. Mặc cửu ca nở nụ cười. Đây là phương quý lần thứ nhất gặp hắn như thế cởi, thiên địa đều phảng phất sáng mấy phần. Hắn vô vô đầu phương quý, chỉ cần nhớ kỹ đạo lý này, tương lai ngươi coi như náo loạn trời, cũng sẽ không mất bản sắc. chương 77, Thiên môn tiểu đội. Linh quật sự tình có mạc cửu ca một câu, liền coi như hết thể đều kết thúc, ma sơn chuyến đi, từ cũng định xuống tới. Đạt được tin tức nhan chi thanh bọn người, vừa mừng vừa sợ, chuyên đến phía sau núi nhìn phương quý một lần, gặp hắn tu vi thế mà đã tăng lên tới luyện khí tầng 6 giai cũng đều hơi xúc động, trước đó phương quý bất quá là luyện khí tầng năm, nhưng lúc này mới trong mấy ngày ngắn ngủn, hắn cũng đã đột nhiên tăng mạnh, tu vi ngược lại tại trường kinh cùng mạnh lưu hồn bọn người phía trên, gần với bây giờ nhàn chi thanh sư tỷ, Các nàng cũng nghe nói phương quý đại náo linh quật sự tình, ngạc nhiên sau khi, cũng không có sinh ra tâm tư khác, chỉ là liền ngay cả bọn hắn cũng không biết, so sánh với phương quý tại trong linh quật tiêu hao tài nguyên, bây giờ chút tu vi ấy, thật sự là quá thấp. Một phen sau khi thương nghị Các nàng liền cùng phương quý ước định ma sơn chi hành lúc cùng tổ một đội, phương quý cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp ứng xuống. Trước đó lần thứ nhất rời núi lĩnh phủ chiếu lúc, nhan chi thanh liền đã nghĩ đến hẹn phương quý cùng một chỗ. Chỉ là lần kia phương quý lựa chọn lữ phi nhàm, bao nhiêu cũng coi như cô phụ nhan chi thanh ý tốt, lần này không có dư thừa lựa chọn, cuối cùng là có thể đi ra núi. Đối với các nàng, phương quý cũng là yên tâm. Mấy cái này, dĩ nhiên không phải một mực người hiền lành, các nàng đều là thế gia xuất thân. Tự nhiên cũng có con em thế ra khôn khéo cùng lối đời, bất quá phương quý nhất tốt nhìn mặt mà nói chuyện, lại là nhìn ra được, mấy người này tối thiểu làm việc đều là có giới hạn thấp nhất cùng nguyên tắc, cùng với bọn họ, cũng không cần lúc nào cũng lo lắng bởi vì lấy một ít cực nhỏ lợi nhỏ mà phía sau chịu một đau. Đương nhiên, nếu như lợi ích lớn hơn, không chừng bọn hắn liền phải cẩn thận phương quý tại bọn hắn phía sau đến một đau. Phương quý sư đệ, ma sơn chuyến đi, sẽ tại sau 10 ngày, thừa dịp trong khoảng thời gian này chúng ta còn phải lại đi tìm sờ mấy người trợ thủ, tiên môn đệ tử xâm nhập Ma Sơn, lệ đến đều là 10 người một đội, tốt nhất chính là chính mình đi tìm nhân thủ thích hợp, nếu như đến cuối cùng lúc, nhân thủ không đủ, cũng có thể do tiên môn điều phối, đương nhiên, hay là chính mình tìm đến nhân thủ, biết chắc nguồn gốc biết rõ một chút. Nhan chi thanh mấy người cũng không coi chờ lâu, chỉ là cùng phương quý giảng một trận tiên môn đệ tử xâm nhập Ma Sơn quy củ cùng lệ cũ các loại, Sau đó liền lại để lại cho phương quý một đạo liên quan tới Ma Sơn xung quanh địa thế hoàn cảnh giới thiệu quân chủ, vội vàng rời đi. Ngược lại là phương quý, nghe nói nhan chi thanh bọn người người còn không có tìm đủ, chợt nhớ tới một người. Hán tại trong tiên môn này, người tín nhiệm nhất là ai? Đương nhiên chính là A khổ sư huynh. Mặc dù A khổ sư huynh người lại thành thật, lá gan lại nhỏ, phi kiếm sẽ còn đụng tây nhưng vẫn là... thật không tệ. Chỉ là không biết A khổ sư huynh tu vi đến không tới luyện khí tầng 6. Lại nói chỗ lâu như vậy, Phương Quý mới phát hiện chính mình thế mà không biết giá Khổ sư huynh tu vi cao bao nhiêu. Hắn thậm chí đều không có gặp A Khổ tu hành qua. Thế là đợi một ngày, đợi cho A Khổ lại tới phía sau núi cắt cỏ héo lúc, Phương Quý liền đem Ma Sơn chi hành này sự tình cho A Khổ giảng, lại không nghĩ rằng, bình thường nói cái gì đều tốt tốt gã Khổ sư huynh, lần này nhưng không có đáp ứng Phương Quý, mà là thận trọng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Phương Quý sư đệ, ta tu vi ngược lại là đủ." Nhưng ta thật không thể cùng các ngươi cùng đi. Phương Quý hơi kinh ngạc, vì sao? Cái này, A khổ sư huynh than thở, nói, dù sao ta vẫn là không đi tốt. Lời nói này không đầu không đuôi, Phương Quý cũng là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc, bất quá Phương Quý cũng không có cách. A khổ sư huynh người này, bình thường nói cái gì đều tốt, không có không đáp ứng, tính tính tốt giống như là căn bản không có tính tình. Nhưng một khi một ít sự tình hắn không muốn nói thời điểm, vậy liền hỏi cũng hỏi không ra đến. Phương Quý mặc dù trong lòng hiếu kỷ, cũng chỉ có thể bỏ đi tưởng niệm này. Trong 10 ngày này, Phương Quý cùng Nhan Chi Thanh bọn người lại thấy vài lần, thương lượng cùng một chỗ xâm nhập Ma Sơn các loại chi tiết, mua sắm cần thiết tài nguyên các loại, tại trong 10 ngày này, Nhan Chi Thanh đã lần lượt tìm được mấy người, một cái là Tiểu Bích Phong Đan Hương Sơn luyện đan sư tỷ, kỳ danh Nhạc Lăng, luyện khí tầng 6 tu vi, tính khí nóng nảy, nhưng nghe nói đan pháp tại trên Đan Hương Sơn là xếp hàng đầu. Có khác một cái, chính là tu luyện khí đạo đệ tử Nam hiểu sửa chữa pháp khí, kỳ danh chân nhạc, còn có một vị đối với yêu thú cùng các loại ma yêu giải cực sâu ngự thú viện đệ tử Ngô Tuân, tu tập trận đạo Sơn Hà viện đệ tử Trịnh Viễn, luyện đan luyện khí, ngự thú cùng tu tập trận pháp này, cũng chính là trong tiểu đội xâm nhập ma Sơn chỗ không thể thiếu mấy loại nhân tài một trong. Ma Sơn trung quanh hung hiểm không gì sánh được, địa thế thù kỳ, vốn cũng không phải là mấy cái cầm kiếm có thể một đường chém giết đi qua. Những đệ tử này có lẽ tu vi không cao. Nhưng những này mới có thể lại khiến cho bọn hắn địa vị không thấp, tựa như lúc trước phương quý tuyển chọn truyền thừa lúc vị lao chấp sự kia nói tới, giống bọn hắn dạng này có thành thạo một nghề, tới nơi nào, cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Về phần tu luyện chiến pháp, ngoại trừ vì tiên môn kiến công lập nghiệp, liền chỉ có chạy tới các đường. Tuyển định những người này đằng sau, nhan chi thanh vẫn còn đau đầu, 10 người chi đội, bây giờ còn thiếu một người. Có thanh danh của nàng ở chỗ này, muốn tùy tiện tìm người bổ sung đi lên, đương nhiên là vô cùng đơn giản. Nhưng nàng cũng biết ma sơn chi hành này không thể coi thường, bởi vậy một danh ngạch cuối cùng, lại không muốn tùy tiện tìm người đến đỉnh lên, nhất định phải thật tốt lựa chọn không thể. Hiển nhiên rời núi kỳ hạn càng lúc càng gần, nàng cũng có chút nhức đầu. Vào lúc này, ngược lại là A khổ tìm được phương quý, đối với hắn nói, mặc dù ta không thể đi theo ngươi, nhưng ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi một người hữu dụng. Phương quý tất nhiên là tin tưởng A khổ sư huynh, liền trực tiếp để hắn mang đến nhìn một cái, A khổ sư huynh theo lời mà đi. Xế chiều hôm đó, liền cho Phương Quý Linh tới một đệ tử trẻ tuổi có được béo lùn chắc địch, mặc một bộ áo lam, sắc mặt hiền lành. Là ngươi. Phương Quý xem xét liền kinh ngạc, thế mà còn là người quen. Lúc đó tại linh quật trước đó, gặp phải tiểu mập mạp áo lam không gì không biết kia. Haha, ha, Phương Quý sư đệ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại thấy, ngày đó ngươi linh quật chuyển kỳ cử động, thực sự để sư huynh ta khâm phục không thôi à, nếu có thể cùng Phương Quý tiểu sư đệ cùng một chỗ tiến vào ma sơn lịch luyện. Thật sự là ta tam sinh hữu hạnh. Mập mạp áo lam rất biết cách nói chuyện, đi lên liền trước hát một cái khen ngợi. Phương quý có chút hồ nghi, đem A khổ sư huynh gọi vào một bên, mập mạp này am hiểu cái gì. A khổ sư huynh nghiêm túc nghĩ nghĩ, hậu cần. Phương quý nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhìn xem tiểu mập mạp áo lam nói, ta muốn uống rượu. Có. Tiểu mập mạp áo lam từ trong túi cản khôn lật ra một vò rượu, 30 năm tinh khiết nhưỡng trúc diệp thanh được hay không. Phương quý nhận lấy vò rượu, lại nói. Còn muốn ăn dưới núi Phúc Thủy hảo bánh ngọt mật bắc? Có. Tiểu Mập mạ áo lam từ trong túi càn khôn lật ra một bao bánh ngọt mật bắc cho Phương Quý. Nhìn xem trên tay trúc diệp thanh cùng bánh ngọt mật bắc, Phương Quý lập tức hạ quyết tâm, là hắn. Dẫn tiểu Mập mặc áo lam đi cùng Nhan Chi Thanh Sư tỷ gặp mặt một lần, Nhan Chi Thanh Sư tỷ gặp tiểu Mập mặc áo lam này thường thường không có gì lạ, tu vi cũng không bằng gì ta minh, ngược lại là có chút hồ nghi, nhưng gặp Phương Quý dốc hết sức đề cử, mặc dù nghe có chút mơ hồ, vẫn là đáp ứng cùng một chỗ tiến về Tiên môn báo cáo chuẩn bị đến tận đây bọn hắn Ma sơn chi hành này tiểu đội mười người cuối cùng là xác định ra lại qua ba ngày liền đã là Tiên môn đệ tử xuất phát tiến về Ma sơn thời điểm tới một ngày này Phương quý liền thật sớm đứng lên đem chính mình đồ vật thu thập xong trên lưng hai đạo hổ kiếm cùng sư tôn Mạc cửu ca cùng a khổ sư huynh cáo biệt hội hợp nhan chi thanh bọn người trùng trùng điệp điệp hướng về Tiên môn sườn tây phi Tiên đài tiến đến đến nơi này chỉ gặp trên bệ đá rộng lớn đã tràn đầy, tụ tập mấy trăm người. Những này, nhưng đều là tại lần này chủ động báo danh Hồng Diệp Cốc đệ tử cùng mặt khác Trư phong Trư viện đệ tử, chủ tu chiến pháp Hồng Diệp Cốc đệ tử, ước chừng chừng trăm người, mà mặt khác Trư phong Trư viện đệ tử cũng có 200 tả hữu, 10 người một đội, liền không sai biệt lắm, có 30 đội, bây giờ đồng thời tụ tập tại trên quảng trường này, ngược lại là lộ ra khí cơ không dứt, nhân tài đông đúc, mười phần náo nhiệt. Là Nhan sư tỷ, đi theo Nhan sư tỷ bên người vị kia chính là trong truyền thuyết quỷ ảnh tử phương quý a Nghiên kỷ của hắn không lớn nhưng cũng chuẩn bị nhập ma sơn đợi cho phương quý cùng nhan chi thanh bọn người cùng một chỗ ngự kiếm mà đến ngược lại là đưa tới không ít chú ý tránh ra một mảnh đất trống nhan chi thanh vốn là trong hồng diệp cốc người nổi bật có hy vọng nhất tiến vào thành khê cốc mũi nhọn một tròng tự nhiên có đầy đủ danh khí mà trừ nằng ra, bây giờ phương quý tại tiên môn cũng là một vị hùng nhân vô luận là trước kia lĩnh phủ chiếu lúc xây xuống đại công trở thành mạnh nhất người mới hay là về sau trong linh quật cốc đưa tới một trận bàn tán sôi nổi, đều khiến cho hắn đủ để hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Ha ha, chư vị sư huynh sư đệ lưu lễ. Phương quý rất hưởng thụ loại không khí này, cười ha hả hướng về tả hữu o quyền, mười phần nhiệt tình. Mau nhìn, là Triệu Thái hợp tới. Xuyệt, quả thật là khí độ bất phàm, không hổ thiên kiêu tên. Vừa mới hưởng thụ lấy loại ánh mắt đám người dùng tán thưởng ngưỡng mộ này quay trùng quanh không bao lâu, Phương quý liền nhìn thấy trong đám người lại lên bạo động. Thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn sang, sắc mặt liền không khỏi không mấy vui vẻ, cảm thấy bị người đoạt đầu ngọn gió, sinh khí. Hắn cùng nhan chi thanh một đội này, mặc dù cũng có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ có thể xem như không tệ. Tại trên quảng trường này, còn có mặt khác hai đội, hấp dẫn hơn ánh mắt người. Trong đó một đội, đương nhiên đó là Triệu Thái Hợp. Vị này từng tại thập lý cốc thí luyện chiếm khôi thủ, lại đang rời núi lĩnh phủ chiếu lúc cùng Phương Quý Tranh đoạt qua mạnh nhất người mới đệ tử thiên tài bây giờ lại một lần trở thành đám người vây xem đối tượng, nghe được chung quanh chúng đồng môn nghị luận, phương quy mới lấy làm kinh hãi. người này lại một lần trở thành đội thủ, nghe nói triệu thái hợp nhập hồng diệp Cốc không lâu, không có tư cách coi như đội thủ, bởi vậy ban sơ cũng chỉ là theo đuổi một vị hồng diệp Cốc uy tín lâu năm đệ tử, nhưng nhân số định ra đằng sau, hắn lại âm thầm đi tìm vị kia đội thủ đấu một trận, cuối cùng đối phương thua trận, tâm thua khẩu phụ, trên danh nghĩa hắn hay là đi theo người khác, trên thực tế một đội này lại lấy hắn cầm đầu. Cái này đã là bí mật công khai. Người mới thân phận đoạt quyền uy tín lâu năm đệ tử, thật sự là tốt. Nghe được chung quanh chúng đệ tử khe khẽ nghị luận, phương quý nhất thời cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Triệu Thái Hợp tên này thế mà mạnh như vậy. Nhìn không được quay đầu nhìn Nhan Chi Thanh một chút, nghĩ thầm ta có phải hay không cũng phải đoạt quyền một lần thử một chút. Chương 78: Thất tranh thứ nhất. Xem hết Triệu Thái Hợp một đội kia, Phương Quý liền lại tìm kiếm lấy một người khác thân ảnh. Rất nhanh Ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người một người. Cả tòa quảng trường chính giữa vị trí, đang có 10 người thân ảnh lẳng lặng đứng ở trong sân, trên thân phảng phất có được một loại nào đó khí tràng, xung quanh đệ tử đều là hướng bọn hắn khách khí hành lễ, chào hỏi, lại không người dám rựi vào bọn họ quá gần, nhường ra một cái vòng nhỏ. Trong 10 người kia, một người cầm đầu, chính là người mặc áo bào đen, trên thân điểm đầy vân văn nữ tử, nói là nữ tử, lại ăn mặc như cái nam tử giống như, trên thân áo bào đen tiểu dáng chính là nam tử quần áo. Chính là trên vai áo giáp cũng lộ ra một cố lạnh lùng hàn quang, phương quý hay là từ nàng không có hầu tiết đặc điểm này nhìn ra nàng là nữ tử tới, tại nữ tử kêu bên người đứng thẳng mấy người, cũng đều là khí cơ phi thường, chính là luyện đan đệ tử mặc đan sư bào kia, tu vi cũng Phi thường cương đại, hẳn là đã có luyện khí tầng 7 trên dưới. Mà lữ phi nham, liền tại trong bọn họ, túi đầu, trên đầu đeo mũ rộng vành, dị thường điệu thấp. Hồng Diệp cốc đệ nhất thiên tài, tu vi luyện khí tầng 8 đỉnh phong. Chỉ kém 3.000 công đức cũng đã có thể tiến vào thành khê cốc tu hành họa thủy tiêu ra tiêu long tức tiến tử, nàng lần này là dồn hết sức mạnh muốn lập xuống công lao lớn nhất à, lần này nàng mời chào đến tay dưới đáy nhân thủ, cũng không có chỗ nào mà không phải là hồng diệp cốc tinh anh, lần này ma sơn chuyến đi, nàng xem như thực lực mạnh nhất một chi tiểu đội. Nghe được bên cạnh chúng đệ tử giới thiệu, phương quý mới hiểu rõ đoàn người này lai lịch. Hắn chỗ nhan sư tỷ chi tiểu đội này, thực lực chỉ tính là trung dài, có hắn quỷ ảnh tự tại. Mới dẫn tới nhiều như vậy chú ý. Càng làm người khác chú ý, thì một là triệu thái hợp chi tiểu đội kia, lại có là cái này tiêu long tức tiểu đội. Chỉ là, trưởng thành dạng này còn gọi tiên tử, ngươi là cố ý não a? Phương quý ngược lại không để ý cái gì tiêu long tức hoặc triệu thái hợp loại hình, hai người này lợi hại hơn nữa, lại nào có chính mình lợi hại. Hắn chỉ là từ vừa mới bắt đầu biết lữ Phi nhằm sẽ rời núi, vẫn tìm kiếm lây thân ảnh của hắn, tốt xấu biết hắn ở đâu tiểu đội. Tránh khỏi đến lúc đó hắn cho mình hạ ngáng chân, mà lại thời điểm then chốt, chính mình cũng tốt sớm cho hắn hạ ngáng chân. Lúc này phát hiện Lữ Phi Nham thân ảnh, liền trừng mắt hai mắt nhìn đi, vừa lúc nên đến Lữ Phi nhằm cũng chính nhìn trộm nhìn lại. Chỉ là Lữ Phi Nham dưới mũ rộng vành ánh mắt vừa mới đưa tới, liền thấy được cách đó không xa Phương Quý hai tay chống lạnh, một mặt trợn mắt nhìn hắn chằm chầm bộ dáng, trong lòng hơi kinh, liền đem ánh mắt thu về, để thấp mũ rộng vành, giống như không muốn cùng Phương Quý đối mặt. A, sợ rồi. Phương Quý cười lạnh một tiếng, dựng lên cái ngon út, sau đó hai tay ôm đến trước ngực. Lữ Phi Nham hẳn là thấy được, chỉ là cũng không để ý tới, nhưng thân thể run nhẹ nhẹ, rõ ràng tức giận không nhẹ. Không cần nhiều gây chuyện. Bên cạnh Tiêu Long tức lưu ý đến Lữ Phi Nham tâm tư chập trùng, lạnh lùng mở miệng. Lữ Phi Nham quả thực có chút bất đắc dĩ, nói, ta không có A. Lấy tính tình của hắn, trước đó cũng là tâm cao khí ngạo, sẽ không ở trọng yếu như vậy thời điểm, khuất tại tại dưới tay người khác. Vô luận như thế nào cũng phải chính mình mới chào một nhóm nhân thủ, làm đội thủ mới tốt, nhưng bây giờ lại bởi vì là người chờ xử tội, không thể không vùi đầu vào tiêu long tức thủ hạ hiệu lực, mà lại nhất cử nhất động, đều cẩn thận, trong lòng thật sự là biệt khuất lợi hại, mà hết thể này. Đều là bởi vì tiểu tử kia A. Nghĩ như vậy, lại nhìn không được hướng về phương quý nhìn thoáng qua. Đúng lúc nhìn thấy lúc này phương quý còn tại nhìn hắn chằm chằm, bàn tay tại cẩn cổ vạch một cái, làm một cái cắt cổ động tác. Lữ Phi Nham lập tức run rẩy lợi hại hơn, vội vàng đổi qua ánh mắt không cùng hắn đối mặt. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi sợ ta liền. Phương Quý cảm thấy càng đắc ý, Lữ Phi Nham càng dạng này càng vui vẻ, đang muốn lại khiêu khích một chút, đầu đông nhiên bị vỗ một cái, đồng thời một thanh âm chuyển tới, không nên gây chuyện. Cái nào? Phương Quý lập tức giận dữ, quay đầu liền muốn mắng lên, đã thấy phía sau một người mặc áo bào cho lão đầu, đương nhiên đó là tiên môn bạch thạch trưởng lão, vừa lúc từ phía sau đi tới. Thấy được phương quý đang gây hơn với, tiện tay cho hắn một bàn tay, phương quý vội vàng đổi khuôn mặt tươi cười, ngoan ngoan gật đầu. Cái nào khả năng nha, ta cỡ nào trung thực. Thật là thành thật mới tốt. Bạch thạch trưởng lão trừng phương quý một chút, nói, ta đã nghe nói mạc tiền sinh dạy ngươi đi tiên môn linh quật sự tình. Xem ra hắn đối với ngươi con đường tu hành cũng có an bài, ngươi thế nhưng muốn hiểu chút sự tình, không cần thiết cô phụ hắn kỳ vọng cao mới là. Phương quý vội vàng gật đầu, bảo đảm nói, ta đã cùng mạc lão. Mạc lão sư Tôn nói xong, nhất định đoạt cái công đức khôi thủ. Tiểu tử này ngược lại biết được Tôn lão, gọi sư Tôn thì cũng thôi đi, còn muốn gọi Mạc lão sư Tôn. Bạch Thạch trưởng lão khẽ gật đầu, Hai lòng nhìn Phương Quý một chút, nói, có tâm này không sai, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Nói lời này, liền đi thẳng về phía trước, một bước đạp lên, nhẹ nhàng rơi vào quảng trường cuối cùng trên bệ đá. Nhìn thấy Bạch Thạch trưởng lão lên lại, xung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt cùng nhau hướng cuối cùng quảng trường trên bệ đá nhìn lại đều là hàm ẩn xúc động chi ý chỉ gặp bây giờ tiên môn năm vị trưởng lao cùng 17 vị chấp sự đều đã trên đài bối phận cao nhất bạch thạch trưởng lao đứng ở trước nhất ánh mắt thâm trầm quét qua trên quảng trường chúng đệ tử nói lần này ma sơn chuyến đi căn hệ trọng đại cụ thể nguyên nhân các ngươi đều đã trước thời hạn hiểu rõ ràng ta cũng không tất nhiều lời chỉ có thể nói cho các ngươi biết trong ma sơn có hung hiểm càng có tạo hóa lần này các ngươi nhập ma sơn Tất cả chém giết ma yêu đều là kế toán nhập công đức, tất cả thu hoạch linh dược thần khoáng cũng sẽ theo tỷ lệ quay trở lại trong tay các người. Trong tiên môn từ trước đến nay có người nói tu hành khó khăn, khó mà lên trời, không sai. Tiên môn tu hành một bước một tầng thiên, ô Sơn cốc nhập Hồng Diệp cốc khó, Hồng Diệp cốc nhập Thanh Khê cốc càng khó, Thanh Khê cốc tìm đạo trúc cơ càng là khó càng thêm khó. Nhưng khó cùng không khó, cũng nhìn thời cơ. Các ngươi tu hành cần có tài nguyên cùng tạo hóa, ma luyện cùng công đức. Tại trong ma sơn này, liền đều là dễ như trở bàn tay, bình thường phí thời gian vô số năm, có lẽ đều tích lũy không đủ tiến vào thành khê gốc công đức, bây giờ vào ma sơn một nhóm, liền có hy vọng một lần đầy đủ, bình thường bất ăn bất mặc đều tích lũy không xuống tài nguyên, vào ma sơn một nhóm, liền có thể thu hoạch tương đối khá. Thái bạch tiên môn, từ trước đến nay là có bỏ ra liền có hồi báo, các người hết sức hiệu lực, tiên môn liền sẽ không phụ các ngươi tương lai. Bạch thạch trưởng lao nói chuyện đơn giản, thậm chí là trực tiếp. Không có nhiều như vậy đường hoàng đạo lý, ngược lại càng giống là tiếng thông tục, nhưng những tiếng thông tục này, lại chính xác để những này hồng diệp cốc đệ tử tâm động không thôi, đã ẩn ẩn có không ít người vung tay vung chân. Lập phái bất quá 300 năm thái bạch tông, còn không có nhiều như vậy tông môn cổ lao cùng thế gia nặng nề dáng vẻ già nua Tôn chỉ xác thực một mực đơn giản, làm việc, ăn cơm, vào ma sơn, hung hiểm vô số, nhưng cũng công lao vô số, chỉ cần có can đảm liều mạng, thì nhất định sẽ có để cho người ta hài lòng hồi báo. Nói liền tới đây, các người đều là ta thái bạch môn đồ, cẩn tận tâm tận lực, lên đường đi. Bạch thạch trưởng láo thoại âm rơi xuống, liền đã có bên người chấp sự vùng vẩy trận kỳ, xa xa trong sân cốc, sừng có 10 chiếc pháp chu tử trong không trung giáng lâm, đầu thuyền rơi vào dọc theo quảng trường, cửa khoang mở ra, mà tại trên quảng trường chúng đệ tử, thì đều tại đội thủ xuất lĩnh phía dưới, một đội một đội, dựa vào trước đó liền đã chọn tốt thẻ số, leo lên pháp chu, hướng về ma sơn chi điệu tiến lên. nhan tỷ. Ngươi còn kém bao nhiêu công đức liền có thể tiến vào Thành khê cốc cả nhà?" Leo lên trên pháp chu, Hứa Nguyệt Nhi bọn người khó nén vẻ hưng phấn, hướng về Nhan Chi Thanh hỏi. Nhan Chi Thanh nhìn khí sắc còn 10 phần trầm ổn, than dài khẩu khí, nói: "Như muốn tiến vào Thành Khế cốc, liền cần tu vi đạt tới luyện khí tầng 8, công đức đạt tới 100." "Không không không số lượng, bây giờ ta tu vi tăng lên cũng không khó, chỉ là ta nhập Hồng Diệp cốc 3 năm, bây giờ cũng bất quá để giành được 70, không không không công đức số lượng, còn kém một nửa. Lại không biết lần này mà Sơn chuyến đi, có thể hay không đạt tới tiêu chuẩn này. Còn kém 30, không Hứa Nguyệt Nhi bọn người trầm mặt lại, âm thầm tính toán. Tiên môn công đức số lượng, có thể đổi lấy tài nguyên, đổi qua tài nguyên đằng sau. Công đức số lượng này liền không có, nhưng là, ngoại trừ đổi lấy tài nguyên bên ngoài, tiên môn sẽ còn tính toán mỗi người hết thẻ xây xuống công đức số lượng, muốn tiến thanh khê quốc, liền cần để cho chính mình tổng công đức số đạt tới 100. không duy có như vậy mới có thể đạt được tiến vào thanh khế cốc, tìm kiếm trúc cơ cơ duyên đại tạo hóa. Như tại bình thường, 30-000 công đức này, thật là không biết phải bao lâu thời gian mới có thể tích lũy đủ. Nhưng ở trong Ma Sơn, cái số này, lại không phải xa không thể chạm. Nhan sư tỉ vào Ma Sơn, cũng có một hơi đem những công đức này đều kiếm về chủ ý. Mà tại Hồng Diệp Cốc, người ôm lấy giống như nàng ý nghĩ còn rất nhiều. Khi hì, đây đối với chúng ta tới nói cũng là cơ hội à. Nếu như có thể kiếm lời cái mấy vạn công đức, vậy sau này áp lực liền dễ dàng rất nhiều. Về tới tiên môn đằng sau, chỉ cần dụng tâm tăng cao tu vi, lại tùy tiện lĩnh chút đơn giản phù chiếu là có thể. Hứa Nguyệt Nhi đếm trên đầu ngón tay tính lấy, cũng là tâm hoa nộ phóng, quay đầu nhìn về hướng phương quý, tiểu phôi đảng ngươi nói có đúng hay không. Phương quý cũng không quay đầu lại liếc nàng một cái, hứ, tận muốn chuyện tốt, ma sơn công đức dễ kiếm như vậy. Bên cạnh nhan chi thanh gặp, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm Phương quý sư đệ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cân nhắc sự tình cũng rất ổn trọng. Thật tình không biết Phương quý trong lòng thầm mắng hứa tiểu nguyệt ngây thơ, trong lòng mình nhưng cũng đang suy nghĩ, ta đáp ứng Mạc lão cửu muốn lập xuống công lao lớn nhất đến, lại không biết lần này lập xuống bao nhiêu công đức mới phù hợp. 100000, không. Ngài nói, ai biết bao nhiêu công đức mới có thể ổn chiếm thứ nhất à, một cái chung giai ma yêu mới bất quá 3000 công đức, ta phải giết bao nhiêu mới được. Vừa nghĩ, một bên nhịn không được lo lắng, Vạn nhất trong Ma Sơn Ma yêu không đủ làm sao bây giờ? Chương 79: Ma Sơn chi hành. Chính là chiều dương dâng lên lúc, 30 chiếc pháp chu trải tại trong hư không, thẳng hướng về phía trước hư vô mở mịt to lớn tầng mây chạy tới. Tại pháp chu độ cao này nhìn về phía trước, có thể thấy được phía trước mấy ngàn dặm xa, đều tràn ngập vô tận vân khí, tại ánh ban mai quang mang chiếu rọi phía dưới, hiện ra một mảnh nặng nề như núi thâm trầm, toàn bộ tầng mây bao phủ chi địa, nhìn không rõ ràng phía dưới địa thế chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chút sơn cốc cùng quái lâm, chỉ ở toàn bộ biển mây chỗ sâu nhất, có một đoạn kỳ quỷ đỉnh núi lộ tại trên tầng mây. Thằng kia đỉnh núi, giống như là một cây trường mâu, trực chỉ cửu thiên. Đó chính là Ma Sơn đi. Tại Pháp Chu tới gần mảnh biển mây này biên giới thời điểm, đông đảo đệ tử đều là tụ tập đến bong thuyền đến xem. Mên Ngông biển mây, một ngọn núi cô lập. Không sai, đó chính là chúng ta sở quốc Ma Sơn đỉnh núi, cũng là toàn bộ sở quốc hung hiểm nhất chỗ. Trên Pháp Chu Một vị chấp sự áo bảo cho nhìn qua một mảnh ma sơn kia, chấm giọng nói, nếu muốn nói đến ngọn núi kia mới là ma sơn, nhưng trên thực tế, bởi vì lấy tòa ma sơn kia tồn tại, chung quanh ba ngàn đều là ma vực, mà ba ngàn chi địa này đầu đông, nam đến lĩnh nam lâm giang quận, bắc đến thương sơn vân cầu phong, đều là ta thái bạch tông hạt địa, ma sơn chưa tỉnh lúc, mảnh hạt địa này, chính là ta thái bạch tông vô tận tài nguyên bảo địa, ma sơn thức tỉnh lúc, mảnh hạt địa. Này! Chính là ta Thái Bạch đệ tử dục huyết phân chiến chiến trường. Quay đầu nhìn một trận trên Pháp Chu, thần sắc khác nhau tiên môn đệ tử, hắn chìm thán một tiếng, nói, rời núi thời điểm, tiên môn đã đem vùng này, phân chia 31 phiến thí luyện chi địa, mỗi vị đội thủ, đều đã lấy được chính mình cần dò xét một vực, việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, Pháp Chu sẽ từ ma vực biên giới vòng qua, mỗi đến một vực, các ngươi liền từ xuống dưới tốt. Ta cùng chư vị trưởng lão cùng chấp sự, sẽ ở trên trời toa chấn, như gặp hung hiểm các ngươi có thể cầu cứu nhưng địa vực quá rộng trong ma sơn biến số lại nhiều chính là chúng ta cũng chưa chắc có thể chớp mắt đã áp sát cho nên các ngươi chỉ cần tự cảnh tuyệt đối không thể chủ quan ngoài ra ma sơn chỗ sâu rất có thể sẽ đụng phải những tiên môn khác đệ tử vạn nhất bởi vì cơ duyên tạo hóa tranh trước các ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ chúng ta người trong tu hành lấy lễ làm đầu cho nên thấy một lần không ổn vậy trước tiên ra tay là mạnh ai nói tóm lại ma sơn chi địa có cơ duyên có tạo hóa, có ma yêu, có hung hiểm, liền đều xem các ngươi. Trên Pháp Chu chúng tiên môn đệ tử, nghe vậy đều là cùng tiêu lên đáp ứng. Xa xa nhìn lại, nơi xa trên một chút Pháp Chu, đã bắt đầu có đệ tử điều khiển kiếm quang từ trên Pháp Chu bay lượn đi xuống. Chư vị sư đệ sư muội lập tức liền muốn đến chúng ta thăm dò chi địa. nhan chi thanh sư tỉ tay cầm một viên lệnh bài, đem vương quý bọn người hoàn tới, dặn dò một phen, đợi chút nữa các ngươi cùng ta xuống dưới, ta sẽ điều khiển kiếm quang. Phía trước dẫn đường, các người theo sát ta, trong ma sơn, cổ quái rất nhiều, chúng ta có thể ngàn vạn lần đừng muốn thất lạc. Chúng đệ tử đáp ứng xuống, liền gom lại Pháp Chu bong thuyền. Hiển nhiên phía dưới vân khí gào thét, ẩn ẩn nhìn xem bay qua một dãy núi, Nhan Chi Thanh lập tức bước lên kiếm quang. Trên Pháp Chu, mặt khác còn chưa tới địa phương Thái Bạch Tông đệ tử, liền đều là vào lúc này đứng dậy, hướng về Nhan Chi Thanh Phương quý bọn người chắp tay nói, lần này đi hiểm trở vô thận. Nguyễn Nhan sư tỷ cũng một đám các sư huynh sư đệ thắng ngay từ trận đầu, chém hết ma yêu, hộ ta sợ vượt gan nguy. Chư vị sư huynh đệ, đợi đã bình định ma sơn, chúng ta tiên môn gặp lại. Nhan sư tỷ cũng trở về thân hướng những đồng môn kia thi lễ một cái, kiếm quang đột lên, thẳng hướng dưới mây xuyên thẳng qua mà tới. Phương quý cũng bước lên quỷ linh kiếm, cùng những người khác cùng một chỗ đi theo Nhan sư tỷ phía sau, chỉ gặp trước mặt vân khí mờ mịt, tầng tầng không hết, phía trước chỉ có thể nhìn thấy Nhan sư tỷ kiếm quang màu tím. Bọn hắn một đường xoay quanh mà xuống, đợi cho xuyên qua nặng nghề vân khí, liền gặp trước mắt hơi tối, hiển lộ ra một mảnh khói đen che phủ sơn hà đại địa, vô tận quái phòng, khắp núi quỷ lâm, giống như là đến một mảnh ác ngộng thế giới. Mặc dù bây giờ chính là mặt trời mới mọc dâng lên, giữa thiên địa một mảnh sáng choang lúc, nhưng nhất là có nặng nghề tầng mây cách trở, ở chỗ này hay là lộ ra dáng vẻ nặng nghề, như có như không hắc vụ từ bốn phương tám hướng bay lên, khiến người ta ánh mắt cực bị ngăn trở ngại. Nhàn sư tỷ mang theo phương quý bọn người, tại trên một mảnh sơn núi rộng lớn rơi xuống, phất tay chính là mấy đạo ngọc giản đánh ra, bố tại trung quanh, tạo thành một cái giản dị bảo vệ pháp trận, sau đó trở lấy bên người một đạo một đạo kiếm quang đều rơi xuống. Chư vị sư huynh đệ, ma sơn hung hiểm, vào tới nơi đây, liền chỉ còn lại chúng ta hai bên cùng ủng hộ, như gặp hung hiểm, dù cho chúng ta hướng không chung chấn giữ trưởng lao cùng chấp sự xin giúp đỡ, bọn hắn cũng không nhất định tới kịp cứu chúng ta, cho nên nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa. Hiện tại chúng ta lợi dụng vùng dốc núi này là tâm hai người một tổ, dò xét từng cái phương hướng, xa nhất 300 trượng, liền nhất định phải trở về. Nhan Chi Thanh hoàn toàn chính xác không hổ là Hồng Diệp cấp uy tín lâu năm đệ tử, hoàn thành vô số phụ chiếu, tuy là nữ lưu, nhưng gánh cản cùng bài binh bố trận bản lĩnh không chút nào không kém, đợi cho quanh người chúng đệ tử đều là đã tê tiểu, liền lập tức phát hạ mệnh lệnh, bắt đầu thăm dò bốn phía. "Tiểu Phôi Đản, hai người chúng ta một tổ đi." Hứa Nguyệt Nhi nghe vậy, liền lập tức tiến tới phương quý bên người đến, cười hì hì nói. Phương quý nhìn nàng một chút, nói, ngươi phi kiếm luyện thế nào. Hứa Nguyệt Nhi cũng có chút không có ý tứ, nói, ngươi phi kiếm luyện tốt như vậy, ta so ngươi kém xa. Phương quý gật đầu, nói, vậy ngươi liền theo ta đi. Hứa Nguyệt Nhi gặp hắn đáp ứng sảng khoái, có chút mừng, dỡ, cười nói, lần này ngươi làm sao dễ nói chuyện như vậy. Phương quý nói, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ta chạy nhanh hơn người nhà. Hứa Nguyệt Nhi. Miệng nhỏ đã hất lên lên, nhưng vẫn là đi theo phương quý bên người, hai người bước lên phi kiếm, tuyển định một cái phương hướng hướng về phía trước lao đi, sơ đến bực này hiểm địa, hai người cũng phi thường cẩn thận, không có nói nhiều, chỉ là quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh chung quanh. Bây giờ vẫn chỉ là ma sơn phía ngoài nhất biên giới, nhưng đã có thể rõ ràng nhìn ra cùng mặt khác dãy núi khác biệt, không nói kỳ nhàm quái lâm, chính là trong núi hoa hoa thảo thảo, cũng không hiểu lộ ra giữ tận rất nhiều, mang theo chút yêu dị thái độ, giống như là có ma tính. Không bao lâu, phân hướng về hai bên phải trái dò xét chúng đệ tử đều chạy về, mang về riêng phần mình tin tức, đại đa số người mang về tin tức đều là an toàn hai chữ, ngược lại là trường kinh cùng mạnh lưu hồn một tổ kia, phát hiện 70 trượng bên ngoài trên một mảnh vách đá dựng đứng, giống như là sinh một chút linh dược, nhan chi thanh làm rõ mạch suy nghĩ đằng sau, liền lập tức mang theo chúng đệ tử hướng mảnh vách đá kia chạy tới. Đi vào vách đá này trước đó, liền gặp mảnh vách núi này, ước chừng cao 30 trượng, 10 phần dốc đứng mà tại vách núi trong khe sườn núi có thể nhìn thấy rất nhiều lá đỏ như lửa của cây sinh trưởng thật sâu cắm rễ ở khe đá ở giữa từ xa nhìn lại giống một con một con hồ điệp không sai là hoa điệp lan am hiểu đan pháp nhạc lăng sư tỷ cẩn thận phân biệt qua đi gật đầu nói đây là luyện chế huyết ngưng đan tốt nhất linh dược cũng tại chúng ta trong lần thăm dò này trên danh sách cần sưu tập hái đến một gốc trở về liền có thể hướng tiên môn đổi được ba công đức quay quay phương quý âm thầm tắt lưỡi Một gốc cỏ dại mang về, liền sánh được móc nhà xí ba ngày. Càng phát giác Ma Sơn này quả nhiên là một chỗ kiếm lời công đức nơi tốt. Đều thu thập xuống tới. Nhan chi thanh sư tỷ làm xuống quyết định, an bài ba người đi hái thuốc, mấy người khác khắp nơi tuần tra. Chúng đệ tử mặc dù nhiều là lần đầu tiên tiến vào Ma Sơn, nhưng lại có nhan sư tỷ bực này hoàn thành vô số phụ chiếu. Lịch luyện thật lâu đệ tử tại, cũng là đâu vào đấy, làm gì chắc đó, từng chút từng chút thăm dò mở đi ra, lớn như thế nửa ngày thời gian đi qua. Mọi người đều cảm giác thu hoạch tương đối khá, các loại linh dược, đã đào được 4-5 loại, tổng cộng có trăm cây nhiều, trước sau tính toán ra, đã có mấy ngàn công đức nơi tay. Ở trong quá trình này, ngược lại là am hiểu đàn pháp nhạc lăng đưa đến tác dụng lớn nhất, những người khác chính là chạy trước chân, cảnh giới một chút. Như vậy đi tiếp một hai ngày, phương quý đổ dần dần cảm giác có chút không thích hợp. Nếu là vẫn luôn dạng này, vậy coi như có chút không có tí sức lực nào. Phương quý trong khoảng thời gian này cũng liền đi theo hướng nguyệt nhi chạy tới chạy lui dò đường đều có không chút hàn huyên cũng ngay tại trong lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm thời điểm bọn hắn chợt tại một mảnh quái lâm biên giới phát hiện một đầu quái vật khổng lồ định thân nhìn lại đương nhiên đó là một đầu quái hùng có được chừng cao hơn trượng lớn quanh thân thép lông tựa như cương trâm trong mắt tựa hồ có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên bây giờ chính tựa vào trên một cây đại thụ ôm hết một bên cỏ lấy ngỡ, một bên phát ra gầm nhẹ thanh âm ma yêu một đoàn người phản ứng cực nhanh Lập tức liền nằm ở dốc núi đằng sau, Trương Kinh lặng lẽ thăm dò nhìn thoáng qua, giảm thấp thanh âm nói, là một đầu bị ma sơn tà khí nhuộm dần ma hùng, từ khí tức phán đoán, hẳn là trung giai ma yêu, bất quá những ma vật nhận lấy tà khí nhuộm dần này, ma tính đại phát, lực lượng cũng tăng nhiều, nếu muốn đối phó, nhưng so sánh đồng dạng cao giai yêu thú còn khó thu thập. Phương Quý cũng nhìn thoáng qua, ẩn ẩn có chút tâm động. Trung giai ma yêu, hắn cũng đối phó qua một cái, lúc ấy tại Quy Lâm thành lúc Hắn liền tự tay chém giết một cái trung giai ma yêu ma Lang. Bất quá khi đó, hắn là mượn anh để lực lượng tới đối phó, dựa vào bản thân ngay lúc đó bản sự, nhưng đối phó không được. Bây giờ một đầu này ma hùng, nhưng không thấy đến so ma Lang kém bao nhiêu, nhưng mình cũng xưa đâu bằng này, không biết có thể hay không xử lý được nó. Một đầu này ma hùng, cho dù là tại trong ma sơn chém, công đức theo lệ ít một chút, cũng tối thiểu 2.000 công đức a. Rơi vào tiểu đội này phần đuôi nhất tiểu mập mà báo lam, Lúc này cũng không nhịn được có chút ý động, nhỏ giọng nói ra. Trong sân chúng tiên môn đệ tử, gặp con ma yêu thứ nhất này, ngược lại là đều có chút ý động. Bọn hắn vào ma sơn, vốn là đến hái linh dược, đào thần khoáng, săn giết ma yêu tới. Linh dược cùng thần khoáng đều có thể kiếm được công đức, nhưng dễ dàng nhất kiếm lấy công đức, nhưng vẫn là ma yêu, chỉ cần xuất thủ chém giết, đó chính là dễ dàng 2.000 công đức nơi tay. Không biết bao nhiêu ánh mắt, đều rơi vào nhàn chi thanh sư tỷ trên khuôn mặt, chờ nàng hạ lệ nhưng lại không nghĩ tới, nhan sư tỷ trầm ngâm một phen, nói, một đầu này ma hùng rất là lợi hại, so với chúng ta lúc trước gặp phải trung gia ma lang đều mạnh hơn, mà lại nó khoảng cách quái lâm quá gần, không biết bên trong có hay không mặt khác ma yêu, hay là tạm thời đi vòng qua đi. chúng cùng đội đệ tử nghe vậy, đều có chút ngoài ý muốn, không hiểu nhìn xem nhan sư tỷ, nhan chi thanh nói, chúng ta vào ma sơn, chính yếu nhất chính là thu thập linh dược cùng thần quang, để tránh ma sơn dị động, đem những tài nguyên này chôn vùi tại bên trong. Chẳng ma yêu sự tình, mặc dù chúng ta cũng có thể làm, nhưng chúng ta dù sao không phải thành khê cốc đệ tử, coi như chúng ta có thể chém giết nó, cũng khó đảm bảo sẽ có người thụ thương. Tại Hoàng Sơn quái linh này, chữa thương không kịp, phía sau nhiệm vụ có thể làm thế nào? Nói liếc mắt nhìn trầm chầm, chầm đám người, làm xuống quyết định, nói, lần này, chúng ta tất yếu cẩn thận làm chủ. Chương 80, chớ có cậy mạnh. Cẩn thận. Có lẽ là không sai, nhưng cẩn thận quá mức, tựa hồ cũng sẽ có chút vấn đề. Vào ma sơn đằng sau, phương quý liền cảm giác nhan chi thành coi là thật không sai, làm việc trật tự, xử sự khôn khéo, đâu vào đấy, cùng nàng tại một chỗ, tự nhiên có thể đem hung hiểm xuống đến thấp nhất, nhưng liền tại trong ma sơn đi mấy ngày đằng sau, phương quý nhưng dần dần cảm thấy, vị này nhan sư tỷ tựa hồ có chút cẩn thận quá mức, mặc dù tiên môn không có cương ép yêu cầu, nhưng bọn hắn lần này ma sơn chuyến đi, hái linh dược, đào thân khoáng, chẳng ma yêu, vốn chính là tam đại hạch tâm. Nhưng đến nàng nơi này, lại cơ hồ chỉ còn lại hái linh dược cùng khai quật thần khoáng. Tiên môn cũng không cưỡng ép muốn cầu bọn hắn những này, Hồng Diệp cốc xuất thân đệ tử chém giết bao nhiêu ma yêu, nhưng từ ma yêu có thể đổi lấy đến công đức số lượng như vậy phong phú đến xem, cũng là hy vọng bọn họ tận khả năng nhiều diệt trừ một chút ma yêu, đối với cái này Phương Quý lúc đầu cũng rất có chờ mong, nhưng hôm nay vào ma sơn 2 3 ngày, ngoại trừ ngõ hẹp gặp nhau tránh né không xong bên ngoài, bọn hắn thế mà không có chém giết bất luận cái gì ma yêu. Cơ hồ gặp phải tất cả ma yêu Nhan sư tỷ đều để bọn hắn tránh ra, giống như làm tặc có thể trượt bao xa thì trượt bấy xa. Mọi người đương nhiên đều biết nàng sinh tính cẩn thận, đây không phải chuyện xấu, nhưng cũng ẩn ẩn bắt đầu cảm thấy nàng cẩn thận quá mức, nhất là phương quý, đã không có mới vào ma sơn tươi mới cảm giác, đi theo trong chi tiểu đội này, dần dần cảm thấy có chút nhàng chán. Thu thập linh dược có thể đổi lấy công đức, tự nhiên cũng là có, nhưng số lượng lại sẽ không nhiều. Vào ma sơn 3 ngày thời gian, bọn hắn đại thể tính ra, Chỉ là thu thập được hơn vạn công đức đếm được linh dược mà thôi. Chúng ta vào Ma Sơn thăm dò thời gian, hết thẻ cũng liền 10 ngày, chiếu tiếp tục như thế, thời gian 10 ngày, cũng nhiều nhất đổi lấy 3-4 vạn công đức mà thôi, phân đến mỗi người trên tay có thể thừa bao nhiêu. Họ nhan đại Mỹ nữ còn muốn lấy kiếm được tiền 30,000 công đức, nhưng cái này chỉ sợ tất cả đều cho nàng đều không đủ, về phần ta đã đáp ứng mạc lão cửu muốn nhặt được một màu lớn, càng là không có hy vọng à. Trong lòng dần dần cảm giác có chút không có ý nghĩa, Tham dò đến ngày thứ tư lúc, bọn hắn rốt cục tại trên một mảnh bình nguyên gặp một cái lạc đàn ma yêu, đó lại là một đầu ma tích, tựa hồ đang cùng khác ma yêu tranh lúc bị thương, chân trước đều gây mất một cái, chính phục tại trên sườn núi hoang phun ra nuốt vào không trung ngông lung há vụ, nơi này liếc nhìn lại, lại không che lấp, rõ ràng nhất bất quá, xung quanh tất nhiên không có mặt khác ma yêu tồn tại. Lần này, ánh mắt mọi người đều lần nữa nhìn về hướng Nhan Chi Thành, rất có vẻ chờ mong. Con ngồi mềm như thế lại không bóp cũng quá đáng rồi. Nhan Chi thanh cũng minh bạch chúng cùng đội tâm tư, cái này ma tích lại thụ thương lại lạc đàn, con ngồi mềm như thế lại không bóp liền quá mức, đành phải gật đầu nói, nếu động phải, vậy liền diệt trừ nó, trong chúng ta những người này, Am Hiểu Lâm trận ngăn địch, chính là ta cùng Trường Kinh sư đệ, Mạnh Lưu hồn sư đệ, Hứa Nguyệt Nhi sư muội, Phương Quý sư đệ, lần này liền do chúng ta xuất thủ, chỉ là cần tốc chiến tốc thắng, ma sơn chi địa hung hiểm vạn phần, tuyệt đối không thể chủ quan. Vạ. Nhất động tinh quá lớn, đưa tới mặt khác ma yêu vậy thì phiền thoái nói nhẹ nhàng diễn toán một lần nói lát nữa ta trước lao ra chính diện hấp dẫn ma tích kia lực chú ý phương quý sư đệ điều khiển phi kiếm vây quanh sau lưng nó quấy rối trương kinh sư đệ từ bên trái sung lên lấy kim quang ngự thần pháp hạn chế hành động của nó mạnh lưu hồn sư đệ từ phía bên phải sung lên thế lên bắt bảo thần liên đưa nó trói lại sau đó nguyệt nhì sư muội xuất thủ giúp ta cùng một chỗ công cho yếu hại của nó chúng đồng đội nghe được đại hỉ cùng nhau đáp ứng nhan sư tỷ cuối cùng nghiêm túc một hồi Nhan Chi Thanh than giải khẩu khí, hay là lại dặn dò một câu, ngăn định thời điểm, nhất định phải thận trọng, lại thận trọng. Phen này an bài trước sau kín đáo, chúng tu cũng đều đáp ứng xuống. Liên ngay cả phương quý, đều cảm thấy Nhan Chi Thanh nghiêm túc lúc, vẫn là vô cùng đáng tin cậy. So đo đã định, Nhan Chi Thanh hít sâu một hơi, liền một bước nhảy tới giữa không trùng, trên túi đựng đàn sau lưng cõng, bích ảnh lóe lên, đàn ngọc đã nằm ngang ở trước người, thon dài làm chỉ, tại trên dây vừa gảy. Đạo đạo thần quang luồn sóng đồng dạng sông về phía trước ra ngoài, qua trong dây lát liền đã đánh tới ma tích kia trước người, vì để tránh cho kinh động quá nhiều hung hiểm, nàng con áp chế tiếng đàn, có thần uy mà không âm thanh. Giống, ma tích kia bị tiếng đàn lay động, lập tức gầm thét liên tục, bốn trảo đào địa, hướng về nhan chi thanh đánh tới. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng tận đều là nhảy ra dốc núi, phân biệt hướng ma tích vây quanh. Phương Quý muốn công kích ma tích phía sau lưng, khoảng cách so người khác càng xa một chút. Nhưng hắn đạp trên quỷ linh kiếm, nhưng lại so người khác càng nhanh, một đạo huyết sắc bóng dáng bay ra dốc núi, ở giữa không trung khẽ quấn, liền đã như thiểm điện đi tới ma tích sau lưng, thân hình chi linh động, nhìn xem cảnh đẹp y vui, hát thạch kiếm trong nháy mắt trộm trong tay, hung hăng rót vào vô tận linh tức hướng về ma tích phía sau lưng chém xuống. Mà tại lúc này, nhan chi thanh đã chính diện tiếp nhận ma tích trúng kích, trương kinh cùng mạnh lưu hồn cũng đã vọt tới ma tích bên người. Sau đó đúng lúc này, phương quý xùy chém xuống một kiếm Ma tích biến thành hai nửa, chậm rãi phân hướng hai bên. Ba ba bá, bá. Vô số ánh mắt kinh dị hướng về Phương Quý nhìn lại. Phương Quý trong tay dẫn theo hắc thạch kiếm, vô tội đứng ở nơi đó. Nửa ngày sau mới nói: Ta không phải cố ý. Đây cũng không phải là cho nên không cố ý vấn đề a. Cùng trong đội mọi người tại lúc này đều mộng nửa ngày mới phản ứng được. Nhìn xem trên mặt đất đã chia làm hai nửa lệnh qua trên đất Ma tích, nhìn nhìn lại tay cầm hắc thạch kiếm một mặt vô tội Phương Quý trong lòng bao nhiêu đều có chút khó có thể tin à đây chính là một cái đường đường trung giai ma yêu à khởi sướng cuồng đến sánh vai giai yêu thú còn khó đối phó nhan chi thanh làm ra nhiều như vậy an bài không phải là không có đạo lý chỉ có mỗi một bước đều tính tới mới có thể thuận lợi đem nó chém giết chỉ là kế hoạch của mình mới tiến hành đến bước thứ hai ma tích này liền bị phương quý một kiếm bổ hay là từ phía sau lưng lân giáp cứng rắn như sắt kia cùng đầu lâu châu bổ ra dù là nhan sư tỷ xưa nay ổn trọng trọng lượng Vào lúc này cũng không nhịn được hù đổi sắc mặt. Cha xét rõ ràng một phen, xác định ma tích này chết không thể chết lại, Nhan sư tỷ mới ánh mắt cổ quái ngẩng đầu lên, trên dưới đánh giá Phương quý vài lần, nhịn không được nói, "Phương quý sư đệ, ngươi bây giờ đến tuột cùng là tu vi gì? Luyện khí tầng 6 a?" Phương quý cẩn thận giải thích một câu, vốn là lời nói thật, lại không hiểu có chút trêu dạng. "6 tầng?" Nhan sư tỷ nhíu mày, càng nghi không thông. Lúc trước Nàng lần thứ nhất đi mời phương quý báo danh ma sơn chi hành lúc, phương quý mới chỉ có luyện khí tầng 5D dai, về sau hắn đi linh quật, một phen đại náo sự tình, nàng tự nhiên cũng có chấu nghe thấy, biết phương quý là mượn linh quật tạo hóa, một hơi đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 6 cao dài. bàn về linh tức tu vi tới nói, phương quý so với chính mình đến, trên lệch đến kỳ thật cũng không xa. Có thể chỗ ngấu chốt ở chỗ, bực này mượn linh quật tăng lên tu vi, thường thường cũng phải cần đại lượng ma luyện cùng thích tướng mới có thể dần dần phát huy ra tự thân cảnh giới thực lực chân chính đến. Theo lý thuyết, lúc này phương quý thực lực phải cùng chính mình kém đến rất xa mới là, nhưng mình cũng không có nắm chắc trực tiếp dùng phi kiếm phá vỡ ma tích này chu toàn phong ngự. Phương quý dĩ nhiên như thế tùy tiện làm được. Tiểu tử này đến tột cùng cái gì tiêu chuẩn? đương nhiên, không riêng gì hắn, phương quý chính mình cũng làm động. Hắn thật là không muốn lấy làm náo động, sát thực dự định liền từ phía sau tập kích quấy rối ma tích vừa đưa ra lấy. đều do ma tích này quá không bền chắc trước lấy ma hạch rồi nói sau nhan chi thanh lúc này cũng không có lại nói khác chỉ là để trường kinh đi đem ma tích kia xé ra, lấy ra trong cơ thể nó ma hạch thu thập lại dạng này ma hạch chính là bọn hắn chém giết ma tích bằng chứng, tương lai về tới tiên môn nhờ vào đó đổi lấy 2.000 công đức bất quá, tại thu thập xong cái này mọi chuyện cần thiết về sau nàng nhưng vẫn là tìm cái nơi yên tĩnh đem phương quý gọi đến bên người nói khẽ, phương quý sư đệ ta biết được ngươi ở sau núi được chân truyền Một thân linh tức cũng phi thường cường đại, gần như không thua ở ta, bây giờ Trường Kinh cùng Nguyệt Nhi sư muội những người kia, sợ là so ngươi kém hơn đến xa, nhưng lần này chúng ta vào Ma Sơn, quá mức hung hiểm. Nàng xem thường khe nói, nói rất nhiều, trọng điểm tư tưởng đơn giản chính là chớ có cậy mạnh bốn chữ. Ta còn thực sự không có cậy mạnh. Phương Quý trong lòng thực có chút bất đắc dĩ, vốn lại không cách nào nói với Nhan Chi thành thứ gì. Nhan Chi Thanh cũng không hiểu biết Phương Quý bây giờ tu vi tăng nhiều. Chính mình cũng có chút thu lại không được lực lượng ý tứ, chỉ coi là Phương Quý khó chịu hồi lâu, cô ý tại chém giết một đầu này mà tích thời điểm làm náo động, dù sao mình cũng từng gặp qua tiểu tử này ở trên kính hồ luyện tập phi kiếm, biết hắn là cái gan to bằng trời ra hỏa, lúc này còn sợ bị thương lòng tự tôn của hắn, cô ý huyền chuyển nói. nhan sư tỷ là người tốt ta. Phương Quý cũng không nhiều giải thích, chỉ là trong lòng thán, chính là quá mức nhát gan. Trong lòng dần dần có một chút ý tứ, nếu không ta thật tạo nàng cái phản. Nhưng lại cảm thấy, đại mỹ nữ này xác thực đối với mình không sai, quá phận cũng không tốt. Xử lý ma tích, một đoàn người cũng lần nữa khởi hành, lần này trong lòng lại đều nhiều chút chờ mong. Chém giết ma tích này, ngược lại để bọn hắn phát hiện nhan chi thanh sư tỷ cũng có chém giết ma yêu quyết đoán cùng phương quý thực lực kinh người kia. Bọn hắn chi đội ngũ này thực lực, vô luận như thế nào cũng phải nhắc lại một tầng, dùng cái này mà nói mà nói, sợ là cao dai ma yêu, chém giết đứng lên cũng sẽ không rất khó khăn. Nếu là Nhan Chi Thành, có thể buông tay buông chân, như vậy bọn hắn quả nhiên là rất có triển vọng. Từng bước một xâm nhập Ma Sơn, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu trở nên càng thêm quỷ dị, ngoại giới trong rừng sâu núi thảm cần tu hành nhiều năm mới có thể thành yêu dị thú chân cẩm, tại trong mảnh Ma Sơn này khắp nơi có thể thấy được, mà đồng dạng, cũng có thật nhiều ngoại giới cần bao nhiêu mới có thể trưởng thành, thậm chí là không, có khả năng hình thành linh dược bảo dược, tại trong Ma Sơn này cũng đồng dạng có sát suất lớn xuất hiện, chúng đệ tử đều ngạc nhiên không thôi. Vào núi 5 ngày sau đó, bọn hắn đã đào được mấy trăm gốc linh dược, lại phát vùng dậy một chỗ có thể rèn đúc thần binh linh quáng, hái đến ngàn cân linh thiết, có thể nói thu hoạch tương đối khá, ngược lại là Nhan Chi Thành, đối với chém giết ma yêu sự tình, vẫn không có hứng thú quá lớn, tránh được nên tránh, thực sự tránh không khỏi, cũng tận lực lấy tự mình ra tay làm chủ, gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm, nhưng không có yên tâm giao cho phương quý. Như vậy phương quý cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn xem Nhan Chi Thành, luôn luôn sinh ra một loại hảo giác Nhan Chi thanh giống con gà mái một dạng che chở bọn hắn, không để cho bọn hắn bị lao hương bắt đi, có thể mấu chốt là phía sau trong đám con gà con, lại từng cái từng cái mắt lộ ra hung quang, trông mà thèm nhìn chằm chằm đối diện đánh tới Diều Hâu kêu to, có bản lĩnh ngươi qua đây à. Chương 81, không có biện pháp. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, đừng nói cùng Mạc lao cũ ước định, nhan sư tỷ chính mình 30, không không không công đức kia đều không có tin tức manh mối. Phương quý có chút bất đắc dĩ. Chính mình không phải người ăn cơm không kiếm sống, có thể nhan sư tỉ sợ chính mình mệt mỏi lấy a. Ngược lại là trong tiểu đội mấy người khác, cảm thấy mười phần may mắn, Lam Bàn Tử liền không chỉ một lần cảm thán, chúng ta vận khí coi như không tệ, trong ma sơn này khắp nơi ma yêu, nghe nói trước kia thanh khê cốc đệ tử vào nơi đây, có trong vòng một ngày, liền liên tục gặp bảy, tám con ma yêu, luôn phiên kịch chiến mới sống tiếp được, chúng ta đi vòng vo ba bốn ngày, chỉ gặp được như thế mấy con, thật sự là ông trời phù hộ. phù hộ cái giám. Chẳng lẽ liền lăn lộn đến mấy ngày lăn lộn đi qua? Phương quý trong lòng lên điểm ý nghĩ, tìm một cơ hội tiến tới tiểu mập mạ áo lam bên người, nói, ngươi nơi đó có thuốc mê không có? Tiểu mập mạ áo lam một mặt mê mang, cái gì thuốc mê? Phương quý nói, chính là trong truyền thuyết hái hoa đạo tặc dùng cái chủng loại kia. Tiểu mập mạ áo lam nghe chút liền trừng mắt, phương quý sư đệ, không phải ta nói ngươi, quá mức à, chúng ta tiên môn đệ tử trên thân tại sao có thể có món đồ kia? Lại nói, Nguyệt Nhi sư muội mỗi ngày đi theo ngươi, ngươi còn cần đến cái này. Phương Quý khinh Bỉ nhìn hắn một cái, ngươi tâm thật bận, ta là muốn làm chính sự. Đến cùng có hay không? Không có. Tiểu mập Mạ áo lam xoay người rời đi, không có mấy bước lại quay đầu lại nói, ngọc Phong châm được hay không? Phương Quý nhãn tỉnh sáng lên, dễ dùng. Tiểu mập Mạ áo lam cười hát hát hai tiếng, nói, một đâm một cái chuẩn. Nhan chi thanh tự nhiên là không rõ Phương Quý cùng tiểu mập Mạ áo lam nói thầm thứ gì, vẫn là toàn lực điều tra lấy. Chỉ là, dù là nàng trên đường đi cẩn thận cẩn thận hơn, lại theo xâm nhập ma sơn chi vực, hung hiểm cũng càng ngày càng nhiều, nhan chi thanh đã là đi một bước nhìn một bước, tận khả năng lưỡi chút con đường an toàn đến đi, nhưng quá nhiều hung hiểm khó lòng phong bị, hay là khó tránh khỏi vào trong hũ, liền tại ngày thứ năm lúc, bọn hắn tiến vào một mảnh triệu thu thập linh dược, rõ ràng tiến vào trước đó, tả hữu cũng không động tĩnh, lại tại tiến nhập triệu đồng dạng khoảng cách đằng sau, đột, nhiên một đầu thô to như thân rắn dây leo quét ngang tới. Ma khí ung tùm. Đi tại phía trước nhất trương kinh giật mình phía dưới, vội vàng huy kiếm móc nghiêng, đem dây leo kia chém thành hai nửa, suýt nữa bị cuốn lấy. Là ma đằng, cẩn thận. Không đợi hắn hô to lên tiếng, trung quanh đã co vô số bóng đen quét tới, trước người sau người, giống như bầy rắn luận vũ. Nơi này, rõ ràng là một mảnh ma đằng sinh trưởng chi địa. Sớm tại tiên môn thập lý quốc, bọn hắn cũng đã được chứng kiến ma đằng khủng bố, mà trong tiên môn ma đằng... Chỉ là tiên môn bắt trước trong ma sơn hoàn cảnh bồi bạo xương đi ra, uy lực nhỏ hơn rất nhiều, trong ma sơn này ma đẳng càng thêm đáng sợ, dây leo vung đẩy, bao phủ khắp nơi, trên dây leo, mắt thường có thể nhìn thấy vô số gai xương, còn có rất nhiều như là mắt người hoa văn màu đen. Ngự kiếm, lên. Nhan chi thanh sư tỉ từng tiếng quát, tiếng đàn loại sáng, đem chung quanh ma đẳng chém tới một mảnh, đồng thời nhảy lên phi kiếm. Chúng đệ tử cũng đều là minh bạch, cùng nhau ngự kiếm nhảy lên giữa không trùng cũng đem chung quanh quấn tới ma đẳng chặt đứt, trọn vẹn bay đến mấy chục trượng không trung. Lúc này mới vượt qua ma đẳng có thể chạm đến cực hạn của bọn hắn. Từ giữa không trung nhìn đem xuống dưới, trong lòng không khỏi giật mình. Dưới chân một mảng lớn ma triệu, khó mà hình dung khủng bố. khắp nơi đều là ma đẳng cơ súc tu. Nhìn một cái, cơ hồ nhìn không thấy bờ, giống như là tiến nhập một chỗ hang rắn. May mắn bọn hắn mới vừa tiến vào mảnh ma triệu này, liền đã phát giác, nếu không xâm nhập trong đó, thật không biết là kết cục gì nếu là mảnh ma triệu này thiếu chút, chúng ta liền nên hạ xuống linh diễm, đem ma đằng đốt sạch, dọn mảnh ma địa này. Nhưng mảnh ma triệu này quá lớn, dựa vào chúng ta những người này đốt một tháng cũng đốt không hết. Trương Kinh sư đệ, ngươi tại trên bản đồ, đem mảnh ma địa này đánh dấu lại, quay đầu hiến cho tiên môn, để về sau tiến đến các đệ tử chú ý, cái này bao nhiêu cũng có thể cho chúng ta tính cả một bút công đức. Nhan sư tỷ đệ xuống trong tâm hoảng sợ, dặn dò Trương Kinh, liền dẫn đám người ngự kiếm bay tới đằng trước. Với bay này. Tròn vẹn bay ra hơn 10 dặm, mới tính qua mảnh ma triệu này, đám người khó khăn lắm rơi xuống đất, khí đều không có thở đều đặn một ngụm, Đột nhiên phía trước chỉ nghe một tiếng gào thét, chỉ gặp Hắc Diễm Thiêu Đốt, phía trước quái lâm bên cạnh, đang có một đầu toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ma diễm màu đen quái ngưu nhìn chằm chằm bọn hắn, không ngừng đào lấy móng. Trong lỗ mùi Hắc Diễm phun ra dài hơn một thước. Lại là một thất trung giai ma yêu. Mọi người thấy, trong lòng đều là run lên. Lự thú huyền đệ tử Ngô Tuân nhỏ giọng nói, "Mọi người cẩn thận một chút." Đây là Hắc Diêm mang yêu, chỉ là trung giai ma yêu, thực lực không tính rất mạnh, nhưng lại mười phần táo bạo. Trong bảng xếp hạng ma yêu mang thủ nó sắp xếp thứ tám, nghe nói chọc giận nó, có thể một hơi đổi ngươi vài trăm giảm. Bên cạnh Hứa Nguyệt Nhi duỗi cái đầu, tiêu lên, là lạc đàn sao? Muốn hay không chẳng nó. Theo nhan chi thanh lâu như vậy, các nàng cũng sớm đã thành thói quen, không phải lạc đàn ma yêu, nhan sư tỷ tuyệt không đi treo chọc. Nhìn hắn bộ dáng xấu xí si kia, còn có thể tìm được bà nương hay sao? Phương Quý vội vàng ở một bên nâng lên kình, trong tay kiếm đã nắm lại, đi chậm chậm xông về trước. Nhưng còn chưa dứt lời dưới, đột nhiên con ma yêu kia sau lưng, trong quái lâm hắc vụ tràn ngập, một chiếc một chiếc đèn lồng phát sáng lên, qua trong dây lát liền đã tạo thành một mảng lớn. Sau đó từng tiếng gào thét vang lên, những đèn lồng kia càng ngày càng gần, từ trong hắc vụ nổi lên thân ảnh, lại là đếm mãi không hết mang yêu, từng cái chừng mắt hai con mắt gắt gao tập trung vào bọn hắn. Ngạnh, Phương Quý không khỏi nuốt ngụm nước bọt lại quay đầu trở về chúng ta phát tải hướng về chúng đồng môn cười cười xấu hổ nói hắn mặc dù không có bản lương nhưng huynh đệ lại là không ít phát ngươi cái đại đầu quỷ nha trong lúc nhất thời chúng đồng môn thẳng bị hù tê cả ra đầu không cần nhan sư tỷ hạ lệnh liền đều là tả ngự kiếm bay lên cái kia một đám hỏa mang yêu số lượng sợ không phải đến có một hai trăm như thế nào mấy người bọn hắn có thể đối phó được cũng may bởi hỏa mang yêu mặc dù tình thế hung ác điên cuồng nhưng lại không biết đạp không phi hành Hiển nhiên mấy đạo kiếm quang vọt tới giữa không trung, đều là tả ngừng lại, từng cái ngẩng đầu, trong lô mũi phun ra đạo đạo ma diễm, hướng về giữa không trung đánh tới. Giữa không trung, chúng tiên môn đệ tử vội vàng lại cao thêm thân hình, tránh khỏi bị ma diễm đốt, sau đó đồng thời tung kiếm hướng về hư không nơi xa bay đi, đủ trốn ra hơn 10 dặm, vòng qua mấy ngọn núi, lúc này mới triệt để nhìn không thấy cái kia hỏa mang như bóng dáng. Lưng lại thở một ngụm, Nhan sư tỷ nhìn thật sâu Phương Quý một chút, phảng phất tại nói, may mà nghe ta a. Phương quý tối đầu, chán là nói, đều là tiền a. Trương sư đệ, đêm nay một đám hỏa ma ngưu động tính nhớ kỹ, hồi báo cho tiên môn. Nhan Chi Thanh không để ý tới Phương quý, chỉ là dặn dò Trương Kinh, nói, số lượng nhiều như thế hỏa ma ngưu, chúng ta khẳng định là đối phó không được, tại trong ma sơn này, cũng là một cỗ phi thường đáng sợ bầy yêu, liền do tiên môn phái người giải quyết tốt. Phương quý ở bên cạnh nghe mở to hai mắt, nhiều công đức như vậy, thật sự tính như vậy rồi. Nhan Chi Thanh bất đắc dĩ nói, Phương quý sư đệ, bằng chúng ta những người này, làm sao có thể đối phó được nhiều như vậy ma yêu. Phương quý mặc dù cảm thấy bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận, lần này nhan chi thanh nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Bây giờ hắn xưa đâu bằng này, thực lực mạnh mẽ, phổ thông trung giai ma yêu đối phó phi thường nhẹ nhõm, nhưng số lượng nhiều như vậy mà nói, hắn thực lực mạnh hơn, xông đi lên cũng là muốn chết, chỉ là nói để ý về đạo lý, tưởng tượng cái kêu hỏa ma yêu nhiều như thế, số lượng tối thiểu 100 có thừa. Một cái chính là 2000 công đức, vậy cộng lại chẳng phải là đến 200 không không không công đức. Trong lòng của hắn bỗng nhiên lên chút suy nghĩ, nếu dùng những công đức này để báo đáp nhan sư tỷ, tựa hồ cũng không tệ. Mặt khác cùng đội cũng không hiểu rõ Phương Quý ý nghĩ lúc này, đều là y theo lấy nhan chi thành phân phó, đem hỏa ma ngưu số lượng cùng đại thể di động phương hướng ghi lại, giữ lại giao cho tiên môn, sau đó liền chuẩn bị lựa chọn lần nữa mặt khác phương hướng thăm dò. Mà Phương Quý thì là đau khổ suy nghĩ một phen ngược lại là có cái chủ ý thừa dịp đám người có thể là dò đường có thể là thăm dò hắn lặng lẽ đem nhan sư tỷ gọi vào một bên thấp giọng cười nói nhan sư tỷ ngươi có muốn hay không một hơi kiếm được tiền hai trăm không không không công đức a nhan chi thanh giật nảy mình hầu nghi nhìn chằm chằm phương quý ngươi muốn làm cái gì ta có nắm chắc diệt sạch đám kia hỏa mang yêu phương quý nói liền đem trong lòng mình nghĩ chủ ý nói một lần con mắt tinh tinh tỏa sáng nhan chi thanh nghe phương quý lời nói cũng là khuôn mặt có chút động, tựa hồ có chút ý động, nhưng cuối cùng nàng vẫn lắc đầu một cái, khẽ thở dài một tiếng, hướng Phương Quý nói: Phương Quý sư đệ, chủ ý của ngươi nghĩ là tốt, nhưng là hung hiểm quá nhiều, một nước vô ý, đầy bàn đều thua, ai, ngươi chớ nhìn ta như vậy, ta biết ngươi tuổi trẻ khí thắng, lập công suất ruột, nhưng ngươi dù sao còn nhỏ, không biết hung hiểm trong này, ta trước kia cũng là gần lớn, thế nhưng là trước đó ra khỏi, thành hạng yêu chính là bởi vì chính mình chủ quan, làm hại mấy vị đồng môn. Nói đến chỗ này, nàng có chút trầm âm, dừng lại một chút, mới hướng Phương Quý nói, lần này ta không chỉ là muốn kiếm lời công đức, còn muốn cam đoan đem bọn ngươi không còn một ngống mang về, cho nên như ngươi loại biện pháp mạo hiểm này, về sau cũng đừng có nhắc lại. Vừa nói chuyện, nàng đã từ từ quay người đi trở về, bóng lưng có vẻ hơi tịch liêu Nhan sư Tỷ là người tốt ta. Phương Quý nghe, cũng thoảng qua có chút cảm động, giữa kẽ tay kẹp dễ màu làm châm giải nhẹ nhàng tại Nhan sư Tỷ phía sau vỗ vỗ. Nhan Chi Thanh vừa quay đầu đến, có chút nghi hoặc nhìn Phương Quý, vừa rồi có cái gì đâm ta một chút. Phương Quý ngây ngốc nhìn xem nàng, ngươi có cái gì cảm giác? Nhan Chi Thanh lắc đầu, không có a, mẹ nó tiểu mập mạp. Phương Quý âm thầm mắng một câu, đung nhiên nhìn xem Nhan Chi Thanh sau lưng, cười nói, Nguyệt Nhi sư muội tới rồi. Nhan Chi Thanh quay đầu đi, không thấy có người đến, mà ở sau lưng nàng Phương Quý đã lặng lẽ dơ lên hắc thạch kiếm. Đông. Chương 82, gan to bằng trời. Người tới đây mau, không tốt rồi. Trương Kinh bọn người bốn chỗ thăm dò một phen, xác định chung quanh không có khác hung hiểm, lúc này mới yên tâm trở về, chuẩn bị thương nghị bước kế tiếp hành trình. Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên góc núi phía sau vang lên kêu to một tiếng, bọn hắn hù đến cả đám đều nhảy dựng lên, liền nhìn thấy Phương Quý trong ngực ôm Nhan Chi Thanh sư tỷ chạy trở về, đầy mặt vẻ lo âu, nói: Vừa rồi ta cùng Nhan sư tỷ qua bên kia dò đường, không nghĩ tới bên cạnh chạy ra ngoài một con nong đầu. Nhan sư tỷ trên lưng ẩn nấp một ngụm, nàng liền ngất đi nha. Đã hôn mê. Mọi người đều là kinh hãi, vội vàng tiến lên xem xét, chỉ gặp Nhan sư tỷ trên lưng xác thực có một loại nho nhỏ miệng đốt, nhưng lại không giống như là ong độc lưu lại, trong tâm vừa sợ vừa nghi, vội vàng điều tra, phát hiện Nhan sư tỷ không có lo lắng tính mạng, lúc này mới yên tâm. Đan sư Nhạc Lăng hay là vì Nhan sư tỷ điều phối một viên giải độc đan, toàn thân kiểm tra một phen, sắc mặt có chút cổ quái. Đầu phía sau làm sao lên cái bao? Phương quý hung hăng trừng bên cạnh vô tội tiểu mập mạp áo lam một chút, vội vàng vẫn mở chủ đề, "Đáng tiếc, ta mới vừa cùng Nhan sư tỷ thương lượng một cái kế hoạch, cái này có thể làm sao chấp hành?" Nhan sư tỷ lưu lại kế hoạch. Chúng đồng môn đều là ưu mê ngẩng đầu lên, "Làm sao kế hoạch?" Phương quý lập tức một mặt thần thần bí bí, "Có thể một hơi kiếm lời 200." "Không không không công đức kế hoạch." Chúng đồng môn nghe lời này, lập tức ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem Phương quý nghĩ thẩm chỗ nào nhặt hai trăm, không không không này đi. bọn hắn bận rộn bốn năm ngày thời gian này cũng bất quá tích lũy ba bốn vạn công đức mà thôi. bọn hắn ngượng ngùng, nhất thời không biết nói cái gì, ngược lại là Hứa Nguyệt Nhi Hưng phân nói, vậy ngươi mau nói à. Phương Quý Hải lòng nhìn Hứa Nguyệt Nhi một chút, để đám người đầu tiến tới cùng một chỗ, nhỏ giọng đem kế hoạch này nói một lần. Thanh âm rất thấp, cũng không biết là sợ hôn mê nhan sư tỷ nghe được, hay là sợ ngọn núi này bên kia đám hỏa mang lưu nghe được. Chúng cùng đội nghe xong đằng sau, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn xem Phương quý. Kế hoạch này, quả nhiên là nhàn sư tỷ lưu lại. Mạnh Lưu Hồn trực tiếp liền đem câu nói này hỏi lên, không che giấu chút nào đáy mắt hoài nghi. Đương nhiên, Phương quý lời thề son sắt cam đoan, một mặt trung hậu trung thực. Quá mạo hiểm đi. Đan sư Nhạc Lăng nhịn không được lắc đầu. Phương quý vẻ mặt thành thật, không mạo hiểm, liền không kiếm được đại công đức. Chúng đồng môn hai mặt nhìn nhau, Mạnh Lưu Hồn nói: Nếu không chờ Nhan sư tỷ tỉ tỉnh lại lại nói, Phương Quý nghe lời này, liền hơi không kiên nhẫn, nói, ai biết Nhan sư tỷ lúc nào mới có thể tỉnh lại, vạn nhất đợi nàng lúc tỉnh lại, đám hỏa ma ngưu đã chạy xa làm sao bây giờ, đây chính là 200. Không không không công đức, ngươi đến bồi thường chúng ta a. Mạnh Lưu hồn lập tức không dám tiếp lời, 200. Không không không công đức, bán hắn cũng đền không nổi a. Ta lại cảm thấy, cái chủ ý này cũng có thể. Một bên có người sợ hãi mở miệng, lại là tiểu mập mạp áo lam trưởng quản hậu cần kia. Có tiền đồ, không hổ là ta giới thiệu tiền đến. Phương quý hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nhìn về hướng những đồng môn khác, các người đâu. Hướng Nguyệt Nhi giơ tay lên, ta cảm thấy biện pháp này tốt. Phương quý nhìn nàng một cái, ta cảm thấy người cũng rất tốt. chung quanh chúng đồng đội đều là một mặt hồ nghi, có người chần chờ thật lâu, nhớ tới 200. Không không không công đức, lại cảm thấy phương quý biện pháp này sát thực khả thi cực lớn, liền rốt cục chậm dãi nhẹ gật đầu cũng có người trầm mặc, mặc dù không gật đầu, nhưng cũng không có phản đối, rõ ràng cũng là động tâm, chỉ có mạnh lưu hồn do do dự dự nói, ta cảm thấy vẫn là chờ nhan sư tỷ tỉ tỉnh tương đối tốt, phương quý trực tiếp đem hắc thạch kiếm đỡ đến trên cổ của hắn, nói, ngươi cảm thấy ta thanh kiếm này dễ nhìn hay không? mạnh lưu hồn lập tức không dám nói tiếp nữa, cái này đã bắt đầu uy hiếp sao? được rồi, nếu là nhan sư tỷ hôn mê trước đó ra lệnh, chúng ta liền chiếu nàng ý tứ tới đi, tại ngay miệng này. Ngược lại là Trương Kinh bỗng nhiên chợt một nắm năm đấm, nhìn về hướng mọi người chung quanh, nói: Cơ hội khó được a. Cũng không biết hắn nói cơ hội là cái gì, nhưng dần dần tất cả mọi người có chút tâm nóng. Làm đi. Chúng đồng đội cùng nhau thấp giọng gieo họ, lập tức liền riêng phần mình phân công, bận rồi ra. Trước do Sơn Hà viện đệ tử Trịnh Viễn đến thiết kế trận pháp, sau đó để Trường Kinh cùng Phương Quý đi thăm dò địa thế, tìm kiếm thích hợp bảy trận chi địa. Vài người khác lại có lặng lẽ sờ soạn quan sát mang lưu động tĩnh có chuẩn bị năng ăn dược mà đợi sắp đến một trận đại chiến toàn bộ tiểu đội ngược lại là khí chất dược rỡ hẳn lên phảng phất đến lúc này mới đưa tất cả mọi người tiềm lực đều phát huy đi ra phương quý sư đệ ngươi muốn ta bày trận pháp cũng không khó chỉ là vào ma sơn trước đó chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn bố trí xuống trận thế lớn như vậy chuẩn bị ngọc giản lại là không đủ ta đại thể diễn tính toán một cái tối thiểu còn thiếu ba đạo hiểm tức phụ kiện không bao lâu tu tập trận đạo sơn hà viện đệ tử trịnh viễn suy tính hoàn tất chạy đến tìm Phương Quý thương nghị, Phương Quý cũng không quay đầu lại tìm Tiểu Mập Mạp. Trịnh Viễn lập tức đi qua hỏi, Lam sư đệ, ngươi nơi đó có dư thừa hiểm tức phủ? Tiểu Mập Mạp áo Lam nhãn tỉnh sáng lên, thừa huệ một trăm linh thạch. Trịnh Viễn quay đầu lại nói, Phương Quý sư đệ, hắn đòi tiền. Phương Quý ba một tiếng rút ra hắc thạch kiếm, Lam sư đệ, ngươi vừa rồi chuẩn bị cho ta đổ vật dùng rất tốt ta. Tiểu Mập Mạp áo Lam lập tức rụt, rụt đầu, hắc hắc, quay đầu lại tính, quay đầu lại tính. Phương Quý sư đệ. Ngươi muốn dẫn thú pháp bảo ta chỗ này mặc dù cũng có một đạo, nhưng phẩm giai thấp chút, sợ là không hợp ngươi ý. Ngự thú viện đệ tử ngô tuân trước sau tính toán nửa ngày, cũng đến tìm phương quý thương lượng. Phương quý lập tức lại đem tiểu mập mạ báo lam nắm chặt đi qua, cao giai dẫn thú pháp bảo ngươi có hay không. Tiểu mập mạ báo lam lập tức kêu lên, phương quý sư đệ. Không, sư minh, ngươi cũng quá coi trọng ta, cái này thật không có. Phương quý lập tức chiếp lên lợi, vậy có thể làm sao, ngươi cũng đã đánh bất tỉnh. Bên cạnh ngô tuân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói cái gì dáng vẻ. Phương quý suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên hỏi tiểu mập mạp áo lam, bột tiêu cay nguyên nơi đó có hay không. Tiểu mập mạp áo lam nhãn tỉnh sáng lên, cái này thật có, một bao lớn, không cần tiền. Phương quý nhận lấy, chịu đựng dùng đi. Hơn nửa ngày công phu, trận giản trận kỳ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đám người liền lại riêng phần mình phân công nhiệm vụ do trương kinh cùng sơn hà viện đệ tử trịnh viễn dẫn người lặng lẽ đi triệu bên kia bày trận sau đó phương quý cùng hứa nguyệt nhi bọn người thì lưu tại trên một ngọn núi chờ lệnh tiểu phối đàn lát nữa ta đi chung với ngươi a hứa nguyệt nhi đi theo phương quý bên người con mắt lóe sáng tinh tinh mười phần chờ mong không cần ngươi lưu tại nơi này phương quý đắc ý cười nói chuyện nguy hiểm như vậy sao có thể cho ngươi đi đâu trong lòng thì là đang nghĩ táo chua nhỏ này ngự kiếm bản lĩnh bình thường cũng đừng hỏng lao ra đại sự của ta. Hướng Nguyệt Nhi nghe có chút cảm động, lo lắng nói, vậy vạn nhất ngươi thất bại làm sao bây giờ? Phương Quý nói, miệng quà đen, nhanh hướng trên mặt đất xì một ngụm. Phương Lão gia xuất mã, có thể có không thành sao? Hướng Nguyệt Nhi, phi. trong lúc nói chuyện, xa xa mạnh lưu hồn ngự kiếm bay tới. Hương phấn hướng về Phương Quý nói, bố tốt, còn lại liền giao cho ta đi. Phương Quý Hương phấn không thôi, đã sớm ngự kiếm bay lên, hướng đám người khoát tay háo liền ngự lên kiếm quang thẳng vọt về phía chân núi, không trung một đạo màu đỏ như máu bóng dáng, sau một hồi lâu mới dần dần giảm đi, trên đỉnh núi đám người thấy hắn như thế không kịp chờ đợi, cũng đều có chút bất đắc dĩ, Trương Kinh thở dài, lần này kế hoạch nếu là thành, chúng ta có thể lại thiếu hắn một lần đại nhân tình. Lại nói Phương Quý, vòng qua một mảnh quái lâm, rất nhanh liền thấy được một đám hỏa ngưu ngay tại trên sườn núi mạnh mẽ đâm tới kia, bọn chúng mới vừa rồi bị Phương Quý trêu chọc, đuổi nửa ngày không đuổi kịp, nộ khí còn không có tiêu chỉ là tìm không ra địch nhân ở đâu, cũng chỉ có thể ở nơi đó phục phú, còn có dứt khoát người một nhà đối với đụng đứng lên, vừa vặn đúng vào lúc này, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, đi tới trước mặt. Người thật điên a. Phương quý bay thẳng đến bọn này Hỏa Ngưu trước mặt, hướng phía trước nhất Hỏa Ngưu kia trên mặt đánh một bàn tay. Bọn này Hỏa Ngưu đều ngộng. Chính mình hướng đều là Ma Sơn một phương bá chủ, cao giai ma yêu cũng không dám tùy tiện trêu chọc, hôm nay thế mà tới cái hung ác. Hồng. đầu một cái phản ứng lại. Trong lỗ mũi phun ra hơn trượng mà diễm, chống đỡ lên song giác liền hướng Phương Quý đánh tới. ầm Ẩm. Phía sau một cái tiếp lấy một cái, một mảng lớn hỏa ngưu điên rồi giống như phóng tới đến đây. Ta đi, thật là có điểm do người. Phương Quý sợ nhảy lên, vội vàng ngự kiếm bay ở phía trước, một đạo kiếm quang linh hoạt quay tới quay lui, sợ những hỏa ngưu này mất dấu, còn lấy ra một đạo liệt diễm đại kỳ lắc tới lắc lui, chính là từ ngự thú viện đệ tử nơi đó lấy ra dẫn thu pháp khí. Dẫn tới một đám hỏa ngưu lửa giận là toàn một tầng lại một tầng, móng đem cứng rắn nham thạch đều đập đến vỡ nát, thật chặt đuổi tại phía sau. Vòng qua hai mảnh chân núi, Liền đã tiếp cận mảnh triệu địa kia, Phương Quý đã xa xa thấy được càng phía trước có mảnh lưu hồn bọn người lưu lại trận kỳ, đó là chuyên vị cho hắn chỉ đường sử dụng, trong lòng càng là vui vẻ, ra sức bay về phía trước lướt tới. Nhưng cũng liền đến lúc này, cái kia phía trước nhất hỏa ngưu tốc độ chậm đi xuống tới, Nưu Nhãn có chút kinh nghi đánh giá bốn phía tựa hồ là nhận ra hoàn cảnh trung quanh, để nó trong lòng có chút do dự, mà nó vừa để xuống chậm tốc độ này, sau lưng nó một đám mang lưu, tốc độ liền cũng có thả chậm chi thế. Phương quý nhìn lại, thầm nghĩ không ổn, dùng hai lần hỏa kỳ, những hỏa lưu kia thế mà không chịu mắc lửa, lập tức trong lòng quét ngang. Phi kiếm linh động trên không trung nhất chuyển, đống nhiên lại chạy trở về, như chớp giật đi tới phía trước nhất con mang lưu hung ác nhất hùng tráng kia trước người, đưa tay một thanh bột tiêu cay, chỉ vào lỗ mũi châu mắng. Ngươi bây giờ làm sao sợ rồi? Chương 83, 200, không công đức. Hồng. Một thanh bột tiêu cay giải vào trong lỗ mũi, cái này hỏa ngưu triệt để nổi giận. Nhất thời chỉ cảm thấy con mắt cái mũi cay độc không gì sánh được, trong lỗ mũi dài hai trượng ma diễm phun tới, giống như là hai đạo trường thương. Hiện tại nó khẳng định thật muốn giết chết ta. Phương quý cũng giật nảy mình, khoảng cách gần như vậy tới gần mang ưu thật là hung hiểm và phần, hai đạo ma diễm kia phun tới. Đơn giản so pháp thuật còn mạnh hơn, vội vàng điều khiển, tránh thoát ma diễm, thẳng tắp xông về phía trước, ở giữa không trung, giống như là một đạo tơ hồng, thật nhanh ngang qua hư không, thẳng từ mạnh lưu hồn bọn người lưu lại trận kỳ ở giữa xuyên qua, trước đến so lửa thiêu ngông còn nhanh hơn. Ầm ầm. Ầm ầm. Bọn này ma như cũng rốt cục không còn nửa điểm do dự, theo sát lấy hắn vọt vào, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã xông qua mạnh lưu hồn bọn người bày ra pháp trận, cầm đầu hỏa ngũ đỏ hướng mắt. Một lòng không đâm chết phương quý không bỏ qua bộ dáng, căn bản không quản chính mình vọt tới địa phương nào, mà tại nó phía sau, mặt khác hỏa ngưu thì chăm chú cùng chùn đầu lĩnh, không chút nghĩ ngợi xông về phía trước. Dù là như vậy, phương quý còn sợ bọn chúng không chịu xâm nhập, ỉ vào phi kiếm linh hoạt, một đường vào bên trong xâm nhập mà đi. ba bá bá! Xâm nhập triệu địa đằng sau, chung quanh trong bùn nhau đột nhiên có vô số đầu thô to ma đằng quân lên, hướng về bọn chúng quật đi qua. Phương quý hiển nhiên không sai biệt lắm. Kiếm Quang liền chợt hướng lên vậy một cái, xinh sinh tránh thoát 4 năm đầu ma đằng quật, bay thẳng đến giữa không trung. Sau đó trên không trung nhất chuyển, đi tới bên cạnh trên đỉnh núi, cùng mạnh lưu hồn bọn người cùng một chỗ nhìn xuống dưới. Hồng, đám kia hỏa mang ưu vào lúc này cũng phát hiện tình thế không đúng, bối rối không thôi. Nhưng chúng nó thế sông quá mau, thì như thế nào có thể thu được chủ cước? Trước mặt hỏa Ngưu đã là bị phía sau hỏa Ngưu gạt ra sông về trước, căn bản không có khả năng quay đầu trở về. Trong lúc nhất thời chỉ có thể xung quanh chạy trốn, có thể là vô ý thức phun ra ma diễm, đốt hướng về phía trung quanh ma đằng quỷ dị đáng sợ kia, trong lúc nhất thời, trong chiều địa ánh lửa ngút trời, ma đằng cùng hỏa ngưu loạn tung tung phèo, rượng mắt nhìn đi, cũng không biết có bao nhiêu hỏa ngưu bị ma đang cuốn lấy, lại càng không biết có bao nhiêu ma đằng bị ma diễm thiêu đốt, hoặc bị sừng trâu đụng thành mấy khúc. Xong rồi. Thế mà thật xong rồi. Trên đỉnh núi, người người đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Trương Kinh cũng nhịn không được nhảy dựng lên. Chẳng những có thể lấy một lần tiêu sát rơi tất cả ma ngưu này, thậm chí có thể mượn ma ngưu tay đem mảnh triệu địa này cũng thanh lý ra một mảng lớn đến. Đây, đây cần bao nhiêu công đức a Người người trong vui mừng, phương quý hai tay ôm ngực, dương dương đắc ý, tâm hoa nộ phóng. Cái chủ ý này, đúng là hắn nghĩ ra được rượu chiêu. Trước đó trước trốn khỏi sinh đầy ma đằng triệu địa, lại bị bọn này tính tình giữ rằng ma ngưu đổi lường này Phương quý liền bắt đầu suy nghĩ, có hay không biện pháp đem những ma ngưu này cùng ma đằng một mẹ hút gọn? Bằng chính bọn hắn thực lực, đương nhiên không thể nào làm được. Nhưng là, nếu như là để ma đằng cùng hỏa ngưu tự giết lẫn nhau đâu. Lúc này liền gặp vấn đề thứ nhất, biết ma sơn yêu vật ở giữa, mặc dù cũng là sẽ công kích lẫn nhau, thậm chí tương hối là con mồi, có thể chỗ ngấu chốt ở chỗ, hỏa mang lưu cũng không nốc. Bọn chúng một mực sinh tồn ở nơi này, cũng biết mảnh triệu địa kia rất hung hiểm, vô ý thức liền sẽ rời xa. Dù là dẫn bọn chúng tới, nhưng chúng nó ngửi được ma đằng khí thức, liền cũng sẽ ngừng chân không tiến. Không dễ dàng như vậy mắc lừa. Thế là, Phương Quý liền lại nghĩ tới mượn dùng trận pháp, nếu ma đằng khí tức sẽ để cho hỏa ma như khủng hoảng, vậy chẳng lẽ không thể mượn niệm tức trận pháp che giấu một bộ phận ma đằng khí tức ra, tựa như là cho mảnh triệu địa này mở ra một cánh cửa. Trước chọc giận mang lưu, dẫn tới bọn chúng chạy đến, từ trong trận pháp kia xuyên qua. Đợi cho bọn chúng phát hiện ma đằng tồn tại thời điểm, chính là muốn lui, cũng đã lui không ra ngoài. Đương nhiên, ở giữa hay là xuất hiện một điểm nhỏ sai lầm, Ma Ngưu đầu lĩnh kia mặc dù không có người được ma đăng khí tức, lại phát hiện mảnh triều địa kia hoàn cảnh có chút quen thuộc, cũng do dự một chút. Cho dù là phương quý trong tay có dẫn thu pháp khí tại, cũng không có cách nào thuận lợi đưa chúng nó dẫn vào trong triệu địa, nhưng cũng còn tốt phương quý đã sớm chuẩn bị, từ lam bản từ nơi đó lấy ra một bao bột tiêu cay. Thế là phía sau hết thể cũng rất thuận lợi. Đan hoàng Ngưu vọt vào ma triệu chi địa, chính là đại cục đã định. Chuyện còn lại căn bản không cần phương quý bọn hắn làm gì nữa. Những này Hoàng ưu chính mình vì cầu sinh, cũng đã cùng ma đằng chiến làm một đoàn, mê đầu đi loạn phía dưới, đại bộ phận đều bị ma đằng ghiềm chết tại trong triệu địa, nhấc lên từng mảnh bùn nhão. Mà những ma đằng này, nhưng cũng bị bọn chúng mạnh mẽ đâm tới đánh chết vô số, từng mảnh từng mảnh ngã trái ngã phải, có thể là bị đốt cháy khét, có thể là cắt thành một đoạn một đoạn, dọn dẹp ra một bộ phận lớn đất trống, mặc dù cũng có một chút may mắn lại hung hãn Hoàng ưu ngạnh sinh sinh từ trong ma triệu chi địa vật ra, vậy lại cũng chỉ là số ít phần lớn mang ưu đều trở thành đợi làm thịt con mồi. Trận đại chiến này, trọn vẹn tiến hành hơn một canh giờ, mới tính đình chỉ, đến lúc này, từ trên đỉnh núi nhìn xuống đi, trong chiều địa, sớm đã là một mảnh hỗn đột, chúng đồng đội cũng sớm đã trở vội vã không nhịn nổi, hiện nhiên phía dưới bây giờ không có bao nhiêu có thể hoạt động ma đẳng, lúc này mới cùng nhau một tiếng reo hò, lai kiếm quang, vọt tới trong triệu địa đi thu thập chiến trường. Chỉ có đan sư nhạc lăng còn lưu tại trên đỉnh núi, trông coi nhan sư tỷ Cung đội đệ tử hưng cao thải liệt lái kiếm quang lướt vào triệu địa, khắp mắt quét tới, liền gặp lúc này trong triệu địa, khắp nơi đều là hỏa lưu thi thể, bọn hắn chỉ cần từ trên những thi thể này, lấy ra ma hạch thu thập lại liền có thể, trung quanh còn có một số triệu tổn thương, nhưng vẫn sẽ nghe tiếng tập kích người ma đẳng bất quá rất thưa thớt, đối phó cũng mười phần nhẹ nhõm. Đơn giản tới nói, bọn hắn lúc này chỉ còn lại có nhặt tiền. Một khối lại một khối ma hạch, bị bọn hắn thu thập lại, sau đó thống nhất giao cho phương quý trong tay. Một phen đại chiến chỉ dùng một canh giờ, thu thập những ma hạch này, ngược lại dùng hai canh giờ. Chúng đệ tử hoan thiên hỷ địa, liền ngay cả hướng Nguyệt Nhi dạng này nữ đệ tử, lúc này đều gia nhập vào trong khi hành động mổ châu lấy hạch, nhiệm đến đầy váy đầy máu, nhìn cùng mổ heo bà nương giống như, lại cứ đầy mặt vui vẻ, cảm giác hương phấn che giấu không nổi. 108 khối, chọn vẹn 108 khối A. Cuối cùng ma hạch thống nhất kiểm kê qua đi, chương kinh đã là nhịn không được ngạc nhiên kêu lớn lên, Hướng Phương Quý nói. Chúng ta chung lấy 108 khối ma hạch, cho dù có một chút ma hạch không đủ số, tính không được 2.000 công đức, còn lại giao về tiên môn, cũng có thể cho chúng ta đổi lấy 20 mấy vạn công đức, trời ạ, chỉ lần này, chúng ta liền phát, thật sự là phát. Mấy người khác, cũng đều hưng phấn không thôi, đều là tả nhìn về hướng phương quý. Phương quý sư đệ, lần này kế hoạch thành công, ngươi phải làm đến công đầu. Dựa vào bọn hắn lần này đi ra trước đó định tốt quý cũ nhan chi thanh làm đội thủ. Sẽ được chia trong tất cả công đức này ba thành, đây cũng là không công đức, sớm đã vượt xa nàng lần này tiến vào ma sơn mục tiêu, cho dù là bọn hắn, chia đều còn lại công đức, cũng mỗi người đều có hơn 1 vạn công đức, lại thêm bọn hắn trước đó thu hoạch, mỗi người công đức đã sắp có 20,000 số lượng. Đây không phải phát lại là cái gì, mà hết thảy này, đương nhiên đều được quy công cho trước mắt mao đầu tiểu tử này. Đón chúng cùng đội đội thủ khâm phục mà kích động ánh mắt, phương quý vô ý thức ngầm đầu cười ha ha lấy lao lao thái dương. Loại tư vị chúng tinh phùng nguyện này, thực sự quá phù hợp Phương Quý lao ra khẩu vị. Bất quá dù sao vẫn là muốn khiêm tốn một chút, khách khí nói, đâu có đâu có, đều là nhan sư tỉ kế hoạch tốt. Vừa dứt lời, cách đó không xa chuyển tới một giọng nghi ngờ, kế hoạch gì. Phương Quý vừa nghe đến thanh âm này, lập tức run run một chút, nói, phía dưới còn giống như có cái hoàng ưu Vừa nói chuyện, người đã nhanh chóng tiến vào trong triệu điện. Mà một bên khác, chúng cùng đội thấy nhan sư tỷ chậm rãi tỉnh lại cũng đều là đại hỉ vội vàng đều xông tới hương phấn cùng nhan sư tỷ giảng một phen kế hoạch của bọn hắn còn đem một đống ma hạch lóe ra ố quang kia cho nhan sư tỷ nhìn lại chỉ vào phía dưới bị dọn dẹp ra thật lớn một khối ma đằng đất chống triều địa trong lao nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhan sư tỷ dần dần đại biến sắc mặt phương quý sư đệ nàng phi thân lên đạp trên phi kiếm liền vọt vào trong triệu địa áo bào đung đưa rất có đại sư tỷ phong phạm ai nơi xa một gốc không trọn vẹn ma đằng phía sau, phương quý vô cùng đáng thương nô ra một cái đầu, nhan sư tỷ lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi qua đây. phương quý nghĩ nghĩ, nghiêm túc lắc đầu, nhan sư tỷ hít một hơi thật sâu, tăng thêm thanh âm, nói, ngươi qua đây, ta không đánh ngươi. ngươi nói a, phương quý đành phải đạp trên phi kiếm đi tới, một mặt cảnh giác, tùy thời muốn chạy trốn. ngươi tốt gan to a, nhan sư tỷ nhìn hắn chầm trầm nửa ngày, thấy phương quý sợ hãi trong lòng. Lúc này mới nhẹ nhàng cắn răng, trong kẽ răng bước ra một câu, kế sách như thế, ngươi cũng dám mạo hiểm nhưng áp dụng, có bao giờ nghĩ tới vạn nhất thất bại, hậu quả này ai đến gánh chịu. Đây không phải không ai thụ thương nha. Phương quý nhỏ giọng nói, chuyện phiền phức nhất ta đều chính mình đi làm. Nhan sư tỷ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thụ thương cũng không được. Phương quý ngẩn ngơ, rụt cổ một cái, tựa hồ cảm thấy có chút không thoải mái, lại có chút vui vẻ. Mặc dù ngươi lần này kế hoạch cuối cùng hay là thành công. Nhưng dù sao quá mạo hiểm, cho nên. Nhan Chi Thanh lạnh lùng lườm Phương Quý một chút, qua nửa ngày, mới nói. Ngươi về sau cho ta làm phụ ta tốt. Phương Quý lập tức lấy làm kinh hãi, A, Nhan Chi Thanh sắc mặt đỗng nhiên trở nên có chút phức tạp, hướng về chung quanh mảnh này vừa buộn chiến trường nhìn thoan qua, sau lưng trên đỉnh núi, còn thỉnh thoảng có hưng phấn cùng đội thanh âm chuyển đến, nàng nhìn xem Phương Quý một mặt đờ đẫn bộ dáng, cười khổ một tiếng, nói, liền ngay cả ta cũng phải thừa nhận, lần này những chuyện ngươi làm là đúng nếu như là ta lại cho ta hai tháng, ta cũng không kiếm được 200 không không không công đức, có lẽ trước đó ta xác thực quá cẩn thận, cho nên sự tình phía sau ta sẽ thêm nghe một chút chủ ý của ngươi. Phương Quý trên mặt dần dần lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thật. Nhan Chi thanh nhẹ gật đầu, Phương Quý lập tức cười to nói, ta nói cho ngươi Nhan sư tỷ, ngươi sớm nên nghe ta. Lời còn chưa nói hết, Đắc ý vênh váo trên đầu hắn đống nhiên bị đánh một cái, một mặt mộng vừa quay đầu tới, Nhan sư tỷ mặt không biểu tình. Giảm thấp thanh âm nói, người đánh ta bông chốc kia, cũng nên trả lại. chương 84, Sơn Quỷ. Phía trước có một con thiết giáp ma hạt. Chém chết nó. Làm sao chặt? Cầm đao chặt. Phía trước có ba con bích hỏa ma hồ. Chém chết bọn chúng. Ông trời của ta, phía trước có một cái ma nhàm cự nhân, cao dai ma yêu. Chém chết nó. Cao dai đâu? Ta là phó đội thủ, nghe ta, giết chết nó. Được rồi. Đã trải qua chém giết hỏa ma yêu sự tình về sau, phương quý bọn hắn chi tiểu đội này xem như triệt để cải biến làm việc thói quen, hoàn toàn không còn giống trước đó để ý như vậy cẩn thận, mà là nhiều hơn mấy phần thả bản thân phong thái. Trên đường đi, hái linh dược, đào thần khoáng tự nhiên nên làm cũng làm, nhưng đối với ma yêu thái độ lại là đại biến, trước kia là mỗi gặp được ma yêu, liền có thể tránh thì tránh, có thể trốn thì trốn, nhưng bây giờ lại là vừa gặp phải ma yêu, phương quý trước hết mang theo hát thạch kiếm xuống tới từng cái giết cả người làm máu, cao hứng bừng bừng. ở trong quá trình này, nhan chi thanh sư tỷ y nguyên duy trì chính mình cẩn thận thái độ bình thường tận lực chịu đựng. nếu quyết định muốn bao nhiêu nghe một chút phương quý phó đội thủ này, vậy liền cho phép hắn đi giày vò. chính mình rất ít phát biểu ý kiến, chỉ là nên xuất lực thời điểm liền thêm ra mấy phần lực, nhưng mỗi khi nhìn thấy phương quý bọn người chơi càng lúc càng lớn lúc, liền lập tức đi ra ngăn cản, giảm xuống bọn hắn phong hiểm. mà lại nàng cũng đã phát hiện, theo bọn hắn đoàn người này xâm nhập ma sơn. Phương Quý ngược lại là dần dần biến thành nhân vật trọng yếu, lúc đầu Phương Quý thực lực tuy mạnh, nhưng tuổi tác dù sao nhỏ chút, ở trong mắt những tiên môn đệ tử này chỉ là một cái tiểu sư đệ, nhưng hắn tuy nhỏ, lá gan lại lớn, mỗi lần cũng đều có chút kỳ tư diệu tưởng ý tưởng, từng bước một, cũng làm cho những tiên môn đệ tử này càng tín nhiệm đứng lên. Trên đường đi, chém giết ma yêu, Phương Quý cũng rốt cuộc sinh ra một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, tại lần này rời núi trước đó, chính hắn cũng không biết chính mình thực lực chân chính mạnh bao nhiêu chỉ biết là thông qua tiên môn linh quật một phen rèn luyện, cựu linh chính điển rốt cục có một chút thành tựu một thân linh tức hẳn là mạnh hơn đồng môn không ít, nhưng cụ thể có thể có bao nhiêu khác biệt, không động thủ đỏ sức lại là không biết. Thẳng đến lần này vào ma sơn chém yêu, hắn mới phát hiện cực hạn của mình, phàm là gặp phải trung giai ma yêu, cơ hồ không có hắn kẻ địch nổi, hắc thạch kiếm rót vào vô tận linh tức đằng sau, thế đại lực trưởng, dưới một kiếm, ma yêu liền đã thành hai nửa, hắn thậm chí đều không có thi triển kiếm đạo cơ hội hoặc nói là tất yếu. Về sau gặp một chút cao giai ma thú lúc, lý do an toàn, bọn hắn cũng là nghe theo nhàn tri thanh đề nghị, định ra kế hoạch, cùng nhau tiến lên, liên thủ chém giết, nhưng Vương Quý cũng cảm thấy, chính mình một mình chém nó, vấn đề không lớn. Thời gian lại dần dần có 2 3 ngày đi qua, bọn hắn đã vào ma sơn 7 ngày lâu, còn có 3 ngày liền muốn đường về. Mà bây giờ, bọn hắn một đường chém giết vô tận ma yêu, công đức số lượng cũng tăng trưởng so trước kia càng nhanh, lúc đầu bọn hắn trước đó hái linh dược Đào thân khoáng, liền đã tích lũy 23 vạn công đức, về sau dùng kế chém giết đàn hoàng ưu càng là một hơi kiếm lời 200-000 công đức, bây giờ mặc dù không có cơ hội lại làm như thế một màu lớn, nhưng một con một con ma yêu giết xuống tới, cũng kiếm lời 56 vạn tà hưu. Trước sau tính gục lại, bọn hắn đoàn người này, đã kiếm lời gần 300-000 công đức. Một chuyến này, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Trên mặt mỗi người, đều vui mừng hớn hở, trong lòng trong bụng nở hoa. Mà theo dần dần xâm nhập ma sơn, bọn hắn gặp phải ma yêu thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Một ngày này theo thường lệ phái người đi phía trước dò đường, rất nhanh liền dẫn trở về một tin tức. Phía trước trong khe núi xuất hiện một cái cao dai ma yêu, ma diễm hung viên. Chúng đệ tử nghe chút, liền tâm động không thôi, tại chỗ liền muốn đi chặn nó. Cao dai ma yêu, mặc dù so chung dai ma yêu mạnh không ít, nhưng bọn hắn trước đó cũng nhẹ nhõm chém dứt qua. Chính mình không sợ, mà cao dai ma yêu có thể đổi lấy công đức càng là thật to vượt qua Chung dai Ma yêu đủ để bù đắp được 10.000 công đức số lượng hay là Nhan Chi thanh ổn trọng vội vàng để lại bọn hắn trước quan sát quan sát lại nói một đám đệ tử cẩn thận để lên rất nhanh liền thấy được Cao dai Ma yêu kia chỉ thấy là một con ma viên thân thể cường tráng như là núi nhỏ trung quanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen nó lại cũng không là ngốc tại một chỗ nào đó mà là tứ chi chạm đất không ngừng chạy vọt về phía trước vọt tốc độ cực nhanh nhảy lên chính là vài chục trượng thỉnh thoảng sẽ còn ngừng lại Cảnh giác nhìn về hướng bốn phía. Muốn động thủ sao? Hướng Nguyệt Nhi nhìn về hướng Phương Quý, trong tay đã nắm phi kiếm. Phương Quý thì là hiếu kỳ đánh giá một phen, nói, trước đi theo nó đi qua nhìn một chút. Liền ngay cả ngự thú viện đệ tử Ngô Tuân cũng có chút hiếu kỳ, nhỏ giọng nói, những ma yêu này rất ít rời đi lãnh địa của mình a. Một đoàn người che lại âm thanh, xa xa xuyên tại phía sau, chỉ gặp cái kia ma viên Phương Hướng Minh Sát, trèo núi xuyên rừng, kinh khởi chung quanh vô số chung giai ma yêu, bốn chỗ tán loạn. Chúng đệ tử nhẫn nhịn lại tâm tư không có đi động thủ, chỉ là muốn nhìn cái này ma viên đến tột cùng đi nơi nào. Ngay cả theo chừng nửa canh giờ, cái này ma viên đã đến một mảnh bí ẩn đến cực điểm sơn cốc trước, nó ngửa đầu người được người, tựa hồ cuối cùng xác định ra, liền trầm thấp giống lên một tiếng, vịn đá núi, thẳng hướng trong sơn cốc nào vào, phương quý bọn người bận bịu cũng từ khác một bên trên ngọn núi leo lên đi, dấu ở đỉnh núi nham thạch đằng sau, hướng về phía dưới trong sơn cốc nhìn lại. Vừa xem xét này, lại là người người giật mình. Chỉ gặp trong sơn cốc này, thình lình không chỉ một con ma viên, mà là có vô số đủ loại cao dai ma yêu, đã có huyết lân quẩy hưng, lại có thiết giáp ma ngạc, còn có thần lắn ba đầu, ma hạt hai đuôi các loại, nhiều vô số, thế mà không dưới mấy chục chỉ, mỗi một cái đều là khí tức đáng sợ đến cực điểm, hùng cứ ma sơn một phương tồn tại, bây giờ lại đều tụ tập tại nơi này, làm lòng người rất lạnh. Mấu chốt nhất là, những ma yêu này bình thường chính mình đối mặt, chỉ sợ cũng phải lập tức đánh nhau chết sống, nhưng ở lúc này lại đều một cái một cái yên lặng chiếm cư tại nơi đó, giữa lẫn nhau, tựa hồ làm như không thấy, chỉ là nhìn xem sâu trong thung lũng. Phương Quý thuận những ma yêu này ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy tại sâu trong thung lũng, có một vũng hàn tuyển, trong suối nước, lại là sinh ra một gốc cây nhỏ kỳ dị, bất quá 7 cao 8 thước, bây giờ, trên cây nhỏ, đã kết xuất bảy tám quả trái cây màu xanh, vòng ánh sáng long lanh, 10 phần khả quan, tại cây nhỏ kia trung quanh, lại có ba đạo bóng dáng màu đen, vòng quanh cây nhỏ từ từ xoay tròn Lần này, sợ là muốn kiếm lời lật. Phương quý càng xem càng là tâm động, đang muốn quay đầu lại nói, bỗng nhiên nao nao. Chỉ gặp lúc này Nhan Chi Thanh bọn người đều đã sắc mặt tái nhợt, cả người hàn khí, đáy mắt có khó mà che giấu vẻ sợ hãi, Nhan Chi Thanh còn tốt, miễn cương, có thể duy trì trấn định, cuối cùng nhất tiểu mập mạp áo lam, lúc này hai chân đều đã run lên, Nhan Chi Thanh lặng lẽ hướng Phương quý làm một cái im lặng động tác, sai người lặng lẽ lui cách nơi này chỗ, Phương quý chỉ có thể kiềm chế tính tình đi theo. Không phải liền là mấy con cao dai ma yêu nha? Về phần sợ hai thành bộ dạng này nha, cùng lắm thì liền bên này hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, một bên khác ngự kiếm vào vào, đoạt trên cây kia trái cây liền chạy. Ha ha, ta đoán chừng trái cây kia nhất định có thể giá trị giá tiền rất lớn. Đi tới an toàn chỗ, Phương Quý rốt cục nhịn không được, hưng phấn mở miệng. Trái cây kia hoàn toàn chính xác có thể đáng giá tiền rất lớn. Dan hương cốc nhạc lang sư tỷ chậm mấy hơi thở, mới trầm giọng nói, đó là thanh lang ngọc quả, đã không thuộc về linh dược phạm chủ. Mà là bảo dược, mỗi một mai đều có thể tăng lên người tu vi, thậm chí là thần thức, giá trị khó mà đánh giá, nếu là mang về tiên môn, sợ là mỗi một khỏa đều có thể đổi lấy 3 năm vạn công đức, chỉ là, phương quý sư đệ à, ngươi không thấy được. Cây kia bên cạnh bóng đen sao? Nâng lên bóng đen hai chữ, nàng nhịn không được dùng mình một cái, tựa hồ vẫn là lòng còn sợ hãi. Thấy được à, có vấn đề gì? Phương quý một mặt không hiểu, nhịn không được gãi đầu một cái. Hứa Nguyệt Nhi vào lúc này mở miệng. Dung Dọc nói: Đây, đây chính là Sơn Quỷ A, ngươi không sợ sao? Sơn Quỷ, Phương Quý nao nao, chợt nhớ tới Sơn Quỷ là vật gì. Sớm tại Tiên Môn thập lý cốc thí luyện thời điểm, hắn cũng đã gặp qua Tiên Môn luyện chế ra tới Sơn Quỷ, đó chính là cửa thứ ba khôi lỗi màu đen. Lúc ấy hắn một lòng muốn báo thù, qua cửa thứ ba lúc cực kỳ dễ dàng, nhưng đối với mặt khác Tiên Môn đệ tử tới nói, cửa thứ ba kia lại là khó khăn nhất. Nguyên nhân liền ở chỗ những khôi lỗi màu đen kia đều có Sơn Quỷ đặc điểm có thể nhiễu loạn người đạo tâm. Gặp được sân quỷ, liền sẽ theo bản năng cảm giác sợ hãi, một thân bản sự, trong mười thành không phát huy ra ba thành. Phương Quý sư đệ. Vào lúc này, Nhan Chi Thanh cũng có chút nghi ngờ mở miệng, ngươi thật giống như hoàn toàn không sợ sân quỷ. Phương Quý chính mình cũng ngần ngơ, ngược lại là nhớ tới một sự kiện tới. Lúc trước tại Tiên môn thập lý cốc thí luyện lúc, đối mặt cửa thứ ba bóng đen, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi, về sau Bạch Thạch trưởng lão nhằm vào vấn đề này, còn chuyên môn đem hắn hoán đi qua. Một phen tra hỏi, cuối cùng dựa vào tiểu Lý Nhi tặng hồng loan ngọc bội mới lọt qua cửa. Thật sự là khối ngọc bội này. Phương Quý đem một mực treo ở bên hông ngọc bội lấy ra ngoài, đánh giá vài lần. Hắn mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết, loại ngọc bội này, hẳn là đánh vào một chút pháp lực mới có thể có hiệu quả. a. Vậy mình là dựa vào ngọc bội, hay là bản thân liền không sợ? Ân, Nói không chừng là những người này lá gan quá nhỏ nguyên nhân. Ta có bảo bối A. Phương Quý một câu qua loa tắt trách qua Nhan Chi thành, chính mình tiếp tục con mắt tỏa sáng nhìn xem sơn cốc kia phương hướng. Nhan Chi Thanh biểu lộ đống nhiên trở nên không gì sánh được nghiêm túc, tay khoác lên Phương Quý đầu vai, theo dõi hắn con mắt nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phương Quý lập tức có chút hơi khó đứng lên. Đoạn đường này đi tới, Nhan Chi Thanh mặc dù cho hắn rất lớn quyền lực, đối mặt hắn một chút lớn mật quyết định, tận lực không đi ngăn cản, chỉ là bổ sung, nhưng khi nàng nghiêm túc lúc, liền cũng đại biểu cho chuyện này tuyệt đối không thể làm, không có thương lượng cái này có vẻ hơi làm khó. Chính mình là thật không cảm thấy những sơn quỷ kia đáng sợ, bọn chúng cho mình cảm giác nguy cơ thậm chí còn không bằng bên cạnh ma yêu. Nhưng nhan sư tỷ rõ ràng là không tin, ý nghĩ của nàng cùng tiên môn một dạng, không có người sẽ không sợ sơn quỷ. Bất quá bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn thương lượng muốn hay không vòng qua mảnh sơn cốc này thời điểm, tại mảnh này ma sơn chi vực chỗ sâu, trong nơi loạn thạch cốc nào đó tới gần ma sơn ngọn núi, đang có một người sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Trên thân áo bào cũng là bạch bào dày trắng tấm lóc trắng, đơn giản giống như là giấy trắng cuốn tại trên thân một dạng, đi từ từ tiến vào cốc tâm, ở bên cạnh hắn, mấy chục đạo đồng bền không trường sơn quỷ đi theo hắn, liền phảng phất là sùng vật. Đồng dạng đông du tây hoảng, khí thế khủng bố đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng. Ngũ đại tiên môn đều rất cẩn thận đâu, chỉ phái chút đệ tử nội môn tiến đến dò đường. Hắn thấp giọng tự nói, cổ phảng phất gây mất đồng dạng, đầu cũng xuống, thanh âm cũng rất vắng lặng, vừa nói chuyện Liền chậm rãi mở ra bàn tay, có thể nhìn thấy, tại hắn trong lòng bàn tay hoàn toàn không có huyết sắc, để đó hai viên đen như mực quân cờ, cực kỳ tươi sáng. Nhưng là cơ hội trời cho, quân cờ thứ hai này, vẫn là phải hạ xuống. Hắn suy tính thật lâu, mới nhẹ nhàng cầm bước lên một con cờ, đưa tay hướng về trước mắt Sơn Cốc ném đi xuống dưới. Giang rắc, cũng liền tại quân cờ rơi vào Sơn Cốc một sát na, trong lúc đồng nhiên, thiên động địa diêu, sâu trong thung lũng, một đạo kẽ nước chậm rãi xuất hiện. Bên trong vô tận Hắc Phong Tuần ra, trong lúc nhất thời quát thiên hôn địa ám, phảng phất có ngàn vạn lệ quỷ leo ra ngoài thế gian, thê lương kêu khóc. Không tốt. Cũng tại một sát na này, ngay tại phương quý đám người đỉnh đầu, ô ép một chút trên tầng mây, tọa trấn tại trên pháp chu khống chế toàn cục Bạch Thạch trưởng lão, đột nhiên sắc mặt đại biến, chợt mở mắt, gắt gao nhìn về hướng tầng mây cuối Ma Sơn đỉnh núi. Đúng như sở liệu, những yêu nhân kia quả nhiên vẫn là xuất thủ. Ma Sơn dị biến, nhanh triệu đệ tử về núi. Chương 85 mà triều lộn xoộn lên, tương đạo hồng quang, trong lúc đột nhiên xuyên thấu mây đen thật dày, tại dưới tầng mây pháo hoa đồng dạng nở rộ ra. Mặc dù tại dưới tầng mây nở rộ, nhưng hồng quang kia cực kỳ loa mắt, lại có dư thừa thần niệm chất chứa, trong vòng phương viên trăm dặm mỗi một vị tiên môn đệ tử đều có thể thấy rõ ràng hoặc cảm giác được. Mỗi vị đội thủ bên hông ngọc phủ cũng tại lúc này nhấp nhoáng hồng quang. Cái đó là chính gắt gao nhấn lấy phương quý, sợ hắn làm ra cái gì kinh người cử động tới nhan sư tỷ, đống nhiên kinh hãi. Rất nhanh phản ứng lại, gấp hướng một đám cùng đội nói, tiên môn có mệnh, chúng ta muốn lập tức tiến đến tụ hợp, không được có nửa phần đến chế. Còn lại đồng đội cũng là cả kinh, bây giờ cách bọn họ lần này tham dò thời gian còn dư ba ngày, tiên môn lại khẩn cấp triệu tập chúng đệ tử. Tất nhiên là có đại sự xảy ra, nhau nhau đứng lên đến, đem sau lưng phi kiếm tế lên trước người, nghe được nhan sư tỷ ra lệnh một tiếng, liền đều là nhảy lên phi kiếm, liền ngay cả phương quý, tại ngẩn ngơ đằng sau, cũng đi theo nhảy lên phi kiếm gấp hướng hồng quang phương hướng lao đi, giống tại bọn hắn tế khởi phi kiếm không lâu, rất nhanh liền đã nhận ra trung quanh biến hóa, trung quanh tựa hồ vang lên như có như không tiếng quỷ khóc, phong suy lâm Hiếu khắp cả người sinh mát, giữa thiên địa vẫn luôn đang tràn ngập lấy hắc khí, tại lúc này tựa hồ nồng đậm mấy phần, nơi xa chỗ gần đều chợt có từng tiếng ma yêu tiếng gào rú vang lên, mau nhìn trên phi kiếm hướng Nguyệt nhi, đống nhiên giật mình chỉ hướng một cái phương hướng, chúng đệ tử theo tiếng nhìn lại. Liền thấy ở phía dưới một chỗ nham động cửa hàng, có một cái đê dai ma quái quỷ nham tích, chính liều mạng ngóc lên đầu, phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa tràn ngập khói đen, phản phất đó là cái gì thiên tài địa bảo đồng dạng, mà theo nó phun ra nuốt vào, lục thân cũng bắt đầu sinh ra biến hóa kinh người, phía sau sinh ra cốt thứ, trong mắt giấy lên hấp diễm, khí cơ cũng theo đó tiêu thẳng không thôi. Chốc lát ở giữa, nó thế mà bắt đầu thổi biến, hóa thành một cái chung dai ma yêu. Đây là có chuyện gì? nhan kinh hãi sắc mặt trở nên cực kỳ kinh hãi. Ma quái quanh năm sinh tồn ở ma sơn chi cảnh này, bản thân liền sẽ không ngừng trưởng thành biến hóa, nhưng sẽ xuất hiện tốc độ cỡ này biến hóa kinh người, liền chỉ có một nguyên nhân, đó là trong nháy mắt thôn phệ đại lượng ma sơn tà khí, mà cái này cũng liền đại biểu cho, giờ khắc này đang có vô tận ma sơn tà khí tiết lộ, chuyện như thế rất ít xuất hiện, thật chẳng lẽ chính là ma sơn thức tỉnh tốc độ lại tăng nhanh? Thiên môn triệu tập bọn hắn khẩn cấp tụ hợp, hẳn là duyên cớ này. Cẩn thận. Phía trước tất nhiên có phiền phức Cũng liền vào lúc này, phương quý kêu to một tiếng, đánh thức trong trầm tư nhàn chi thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phía rơi trong một mảnh quái lâm, đang có vô số chim tức kinh bay, bị ma khí bao phủ, cũng lập tức ý thức được vấn đề. Ma sơn tả khí một tiết lộ, toàn bộ ma sơn ma yêu đều điên cuồng đứng lên, nhau nhau ra tổ, mà bọn hắn muốn vào lúc này tiến đến tiên môn triệu tập tụ hợp chi địa, chỉ sợ trên đường đi sẽ không an bình, cũng không biết gặp được bao nhiêu ma yêu cản đ Dọn đường, vào ma sơn đằng sau, nhan chi thanh chưa bao giờ có một khắc giống lúc này sát phạt quyết đoán, trong tiếng quát trói thai, đàn ấy phi kiếm sống ra. Bạch, phía trước một mảnh đen kịt chim tức đều ngay tại trong quá trình ma hóa, lại thình lình bị kiếm quang quét tới, lập tức tử thương một mảng lớn, còn lại chim tức bị kinh động, cũng là tà ý đại thịnh, thế mà không sợ kiếm quang, nhau nhau hướng về bọn hắn đánh tới, nếu là từ xa nhìn lại, giống như là một mảnh mây đen đem bọn hắn bao phủ tại bên trong, đen xỉ kín không kẽ hở chỉ có kiếm quang ngẫu nhiên lập lè, cái chân con bà nó xẻ nhà nhỏ cũng nghĩ tạo phản. trong lúc các chiến, phương quý kêu to, vung về hát thạch kiếm hướng trung quanh quay đi. bên người ô quang tung hành, từng mảnh từng mảnh chim tức nhao nhao rơi xuống, nhưng chúng quanh chim tức thực sự quá nhiều, lại như là điên rồi không ngừng xông về phía trước. thế mà nhất thời giết chi không hết, hắn vẫn còn không có việc gì, nhưng chung quanh có mấy cái kiếm đạo cùng pháp thuật cũng không như vậy tinh xảo cùng đội đã có chút vướng trái vướng phải, phòng ngự không được. Hứa Nguyệt Nhi giết cả người là máu, rõ ràng có chút kinh hoàng. Lam bản tử trên mông đã bị mổ đến mấy lần. Dưới sự phẫn nộ, Phương Quý bỗng nhiên kiếm đạo biến đổi, tay trái cầm bước lên một cái pháp ấn, quanh người lập tức linh tức vần quanh. Đống nhiên một mảng lớn ánh lửa xuất hiện, giống như là biển lửa đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, tối thiểu có ba trượng rộng, hóa thành một con hỏa điệu to lớn. Tất cả ánh lửa bao phủ bên trong yêu tức đều nhao nhau hóa thành cho tàn, quanh người lập tức xuất hiện một mảng lớn trống không. Đó là cái gì? Chung quanh tất cả cùng đội đều sợ nhảy lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng phương quý. Ta huy lực pháp thuật lại mạnh lên rồi. Phương quý chính mình cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá lập tức phản ứng lại, tôi động hỏa điệu nhào về phía trước. Ven đường trộn đến, tất cả yêu thức nhau nhau lui tránh có thể là bị thiêu tận. Bàn về huy lực chân chính, đạo này hỏa điệu chi thuật đương nhiên so ra kém phương quý kiếm đạo, nhưng ở cục diện trước mắt dưới, nhưng lại so kiếm đạo càng hữu dụng, tại phương quý dẫn đường phía dưới. Phía trước đã xuất hiện một mảnh thảm nhiên đại đạo, lại không yêu tức cả đường. Mặt khác, chúng đồng đội vội vàng đi theo Phương Quý sau lưng, đáy mắt giật mình chi ý không cách nào che giấu, bọn hắn đã nhìn ra, Phương Quý thi triển kỳ thật chính là một đạo đê giai thuật pháp hỏa điều thuật. bọn hắn rất nhiều người sớm tại Ô Sơn cốc lúc liền đã học xong, nhưng bọn hắn thi triển hỏa điều thuật, cho dù là chống đến cực hạn, cũng bất quá là vài thước lớn nhỏ, Phương Quý thế mà so với bọn hắn lớn gấp 10 lần còn nhiều. Nhất là Hứa Nhi, vừa rồi đã có hoảng sợ thất thố, Bây giờ lại bị phương quý giải vây, đi theo phía sau hắn xông về phía trước lúc, trong đầu lại nhớ tới lúc trước thập lý vấn đạo lúc, phương quý đi theo phía sau mình xông qua bảy hong sự tình, bây giờ giống như là chuyện xưa tái diễn, chỉ là hai người thân phận lại thay đổi đi qua, nhìn qua phía trước phương quý bóng lưng, trong lòng nhất thời phức tạp không thôi. Cho dù là nhan chi thanh, tại lúc này cũng không nhịn được trong lòng động dung. Phương quý sư đệ, so với ta nghĩ còn mạnh hơn. Đoạn đường này đi tới nhất là hậu kỳ nàng đem rất nhiều chuyện quyền quyết định giao cho Phương Quý đằng sau, cũng một mực tại quan sát đến hắn chảm yêu trừ ma, đã sớm phát hiện thực lực của hắn so cùng cảnh giới đệ tử cao hơn không biết bao nhiêu, nhưng cho tới hôm nay, mới ý thức tới Phương Quý chỉ sợ so với chính mình đoán còn mạnh hơn, chỉ là đến tột cùng mạnh đến trình độ gì, nàng trong lúc nhất thời vẫn còn không tốt suy đoán. Hoặc nói, không dám suy đoán, thúc đẩy hỏa điểu phía trước mở đường, rất nhanh liền xông qua này một đám yêu tức chi trận, Chúng đệ tử tất cả đều vội vã chạy về phía trước, nhưng phía sau những yêu tức kia vẫn không sợ, còn tại phía sau đuổi theo không thôi, chỉ là tốc độ của bọn nó lại so phương quý phải kém đến xa. Mặc dù tiên môn thúc dục quá gấp, nhưng những ma yêu này tựa hồ cũng không thế nào đáng sợ. Phương quý một đường tiến lên, chả ma mở đường, trong lòng nhanh nhẹn hơn, bây giờ khắp núi yêu ma đều xuất hiện, bọn hắn đoạn đường này có thể nói là dết đi qua, hắn ngược lại là qua đủ nghiện, vô luận là thuật pháp hay là kiếm đạo, đều phát huy ra thực lực kinh người. Trước người cản đường Ma yêu tuy nhiều, nhưng lại nơi nào có hắn kẻ địch nổi, kiếm quang thuật pháp lướt qua, con đường phía trước liền đã là một mảnh sáng sủa. Nay cũng khiến cho Phương Quý phát hiện, trong Ma sơn này Ma yêu chưa hẳn liền thật có đáng sợ như vậy. Tiên môn chắc hẳn cũng chỉ là lo lắng đệ tử bình thường thụ thương quá nhiều, lúc này mới khẩn cấp đem bọn hắn triệu trở về. Đáng tiếc bên trong vùng thung lũng kia linh quả a. Phương Quý trong lòng không khỏi âm thầm đau lòng đứng lên, cảm thấy mình đổ vật ném đi. Phương Quý sư đệ, mau nhìn phía nam bên hai bỗng nhiên vang lên nhan sư tỷ tiếng kinh hô đã thấy nhan sư tỷ cũng là một mặt lo lắng ngay cả chính nàng đều không có ý thức được vì sao chính mình phát hiện cái vấn đề về sau trước tiên chính là gọi ra tên phương quý mà ánh mắt của nàng chỗ hướng chỗ đang có một mảng lớn vô biên vô tận hắc ám hồng triều xa xa của tới giống như là một đầu to lớn yêu mãng màu đen trên không trung lột vòng đó rõ ràng là một đám lít nha lít nhít ma yêu bên trong có mắt sinh hắc diễm con quạ cũng có lấy vây cá làm cánh quấn ngư Càng có sinh ra cánh thịt thần làn bình thường đụng vào nhau liền muốn chém giết cái người chết ta sống đám ma yêu. Bây giờ thế mà đều hội tụ đến cùng một chỗ, thuần một đạo quái phong quấn lên hát vụ, giống như là thủy triều lao qua. Cái này có thể cùng trước đó đụng phải yêu tức không giống với, nhưng ma yêu này thực lực cực kỳ đáng sợ. Bên trong phần lớn đều là chung dai ma yêu, càng có một ít khí tức kinh người, giống như là cao dai ma yêu. Xong. Thấy cảnh ấy, phía sau tiểu mập mạp áo lam đã bắt đầu hai chân run run. Trước đó yêu tức cản đường, bọn hắn còn có thể cưỡng ép giết ra đến, nhưng mảnh này ma triều, thì như thế nào có thể trùng sát qua được. Tìm người dẫn dắt rời đi bọn chúng, những người khác liền có thể từ phía dưới bỏ chạy. Phương quý nhìn qua đám kêu ma triều, đồng nhiên con ngươi đảo một vòng, trong lòng đã có chủ ý. Nhan chi thanh nao nao, liền đã minh bạch phương quý ý tứ, bây giờ đám ma yêu đều ở vào trong điên cuồng, vừa gặp phải tiến công tập kích, liền sẽ lập tức đuổi đánh tới cùng cho nên lúc này chỉ cần có người chủ động đi tiến công tập kích bọn ma yêu này liền sẽ lập tức dẫn tới ma yêu đuổi theo hướng hắn không để ý tới mắt khác lúc này những người khác liền có thể giìm xuống kiếm quang sát mặt đất xông ra bọn này ma triều ta đi nhan sư tỷ bỗng nhiên hít sâu một hơi để lại chính mình đằng ngọc quay đầu hướng phương quý nói phương sư đệ người dẫn bọn hắn đông nàng lời còn chưa nói hết cả người liền bỗng nhiên cứng thân hình giống như đầu gấu ngã quỵ Hiển nhiên nàng muốn từ trên phi kiếm ngã xuống, sau lưng trong tay còn mang theo hát thạch kiếm phương quý đã đem nàng chặn ngang bế lên, đẩy hướng sau lưng nhạc lăng, cười ha ha một tiếng, nói, nương môn này kỳ kỳ vạch vai, vai, chuyện tốt bực này, cái nào đến phiên nàng. Vừa nói chuyện, đã độn kiếm hướng về ma triều phong đi, thanh âm xa xa chuyển đến, các người nhanh từ phía dưới đi. Phương quý sư đệ, phía sau mọi người đều là kinh hãi, nhao nhao kêu to, một màn này quá mức đột nột, không ai từng nghĩ tới đợi cho bọn hắn kịp phản ứng lúc Phương Quý đã vọt vào trong ma triều đại sát đặc sát kiếm đạo lộn xoáy lên không biết chém dụng bao nhiêu ma yêu Hướng Nguyệt Nhi minh bạch tâm ý của hắn lập tức kêu lớn lên ta đi theo ngươi đi Thanh Âm đã mang theo giọng nghẹn nào may mắn được bị bên cạnh Trường Kinh một thanh kéo lấy cưỡng ép lôi kéo nàng giảm thấp xuống kiếm quang hướng về mặt đất bay xuống tới mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt cái này gọi Phương Quý không nói sớm đã bị Phương Quý đã cứu một lần Trường Kinh bọn người như thế nào Liền ngay cả lần này đi ra mới quen biết Phương Quý đan sư Nhạc Lăng, đều trong lòng nổi lên một loại khác ý vị, trong miệng tự lẩm bẩm, nguyên lai trong truyền thuyết hiệp nghĩa chi sĩ, thật tồn tại a. Túi đầu nhìn thoáng qua nhan sư tỷ, lại nghĩ, nguyên lai nhan sư tỷ đầu phía sau bao là như thế tới. Chương 86: Đệ tử thanh Khê Quốc. Các đệ tử, nhanh nhập pháp chu, kiểm kê nhân số. Hồng quang nở rộ chi địa, Thái Bạch tông pháp chu đột phá tầng mây dày đặc hạ xuống, dưới đó mấy vị chấp sự nghiêm nghị hét lớn. Đệ tử từ từng cái phương hướng chạy tới đệ tử tiến vào có pháp trận bảo vệ pháp chu, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất thanh tra tất cả tại trận này đại nạn sắp tiến đến lạc đường có thể là mất mạng đệ tử nhân số, trong sân nhất thời kêu loạn, xung quanh đều là tạ phong gào thét. Hồi chấp sự, đội 11 lạc đường Mạc Sư Đệ, Quỳnh Sư muội, đội 17 lạc đường Triệu Sư Vinh, đội 3 chỉ trở về ba người chúng ta. Trong từng tiếng hoảng loạn bầm báo, sen lẫn chấp sự tiếng giống giận dữ, báo lên phương vị. Rất nhanh. Theo chư đội đệ tử trở về, liền đã có một tấm lít nha lít nhít hội tụ tất cả đội lạc đường nhân số danh sách giao cho chấp sự trên tay, chấp sự kia nhìn thấy những tên này cùng cụ thể phương vị, trên chán, lại là một mảnh mồ hôi lạnh, thật sâu hướng về bây giờ đã hất phong tập quyển, giống như là địa ngục dáng lâm một dạng ma sơn nhìn thoan qua, lầm bầm nói, ma sơn a ma sơn. Cho dù là bọn họ là người trong tu hành, nắm giữ lấy người bình thường lực lượng không cách nào tưởng tượng, nhưng ở đối mặt ma sơn hung y thời điểm. Cũng y nguyên có loại sâu kiến cảm giác, chỉ là một sợi tà hơi thở tiết lộ, liền khiến cho tiên môn vô số đệ tử này ham thân hung hiểm, sinh tử không biết. Chỉ là, chấp sự hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây. Bây giờ phương Tây trong tầng mây, đông nhiên có một tiếng tiếng kèn vang lên, vượt trên ma sơn này hát phong gào khét. Chấp sự trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, tiên môn tồn tại, chính là vì khắc chế ma sơn. Cái đó là, đã leo lên pháp chu chúng đệ tử. Vẫn đắm chìm tại trong khủng bố vì ma sơn dị biến, ma yêu hành hành, dù là tiến nhập đại biểu cho an toàn Pháp Chu, trong lòng vẫn là lòng còn sợ hãi, nhưng cũng liền vào lúc này, bọn hắn đều nghe được kèn lệnh kia âm thanh. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp phương Tây có ba chiếc to lớn Pháp Chu màu đen xa xa bay tới, chìm vào trong tầng mây. Hai chiếc Pháp Chu phân biệt hướng về hai bên phải trái mà đi, ở giữa nhất một chiếc Pháp Chu, lại đi tới phương hướng này. Pháp Chu còn chưa rơi xuống, liền gặp trên Pháp Chu chợt có đạo đạo kiếm quang bay ra, nhanh như thiểm điện đồng dạng rơi xuống, trên phi kiếm, đều là người mặc bạch bào, khí cơ kinh người người tuổi trẻ, nhìn tuổi tắc cũng đều không lơ lắm, có chút thậm chí lộ ra so với bọn hắn còn nhỏ, nhưng này một thân quần cuộn khí cơ cùng trên mặt ngạo nghệ thần sắc lại khiến cho những này Hồng Diệp Cốc đệ tử, đều sinh ra một loại kính ngưỡng chi ý. Bọn hắn là Thanh Khê Cốc, đệ tử Thanh Khê Cốc cũng đều chạy tới, tất cả Hồng Diệp Cốc đệ tử đều ngạc nhiên nhào tới dây thuyền bên cạnh. Nhìn xem những thiên tri tiêu tử này. Mặc dù đều là tiên môn đệ tử, nhưng đệ tử Thanh Khê Cốc lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Những người kia là thiên tài trong thiên tài, vô luận là từ Hồng Diệp Cốc tu hành đến luyện khí tầng 8, đồng thời hoàn thành 100. không công đức tấn thăng đi vào, hay là ngay từ đầu liền bị tiên môn cho rằng là hiếm có nhân tài, từ nhỏ nuôi trong Thanh Khê Cốc bồi dưỡng, đều là xa không phải bọn hắn có thể so tiên môn sủng nhi. Thép tốt dùng tại trên lưới đao, cho nên ma sơn dị động dấu hiệu sơ hiện thời điểm. Tiên môn cũng không có khiến cái này đệ tử thanh khê cốc rời núi, mà là từ trong Hồng Diệp cốc đệ tử điều động. Những người này đều lưu tại trong Tiên môn, nghe nói là tại lấy bí pháp gia trì, tập luyện chân pháp. Có phải là vì để bọn hắn tại Ma sơn chân chính chưa tỉnh lại xuất lực? Nhưng bây giờ Ma sơn dị động, bọn hắn cũng sớm rời núi. Đệ tử thanh khê cốc Lý Hoàng Trần, phụng Tiên môn chi mệnh đến rút, không biết có bao nhiêu đồng môn sư đệ thất thủ tại Ma sơn. Trong những đệ tử thanh khê cốc kia, cầm đầu một vị có được diện mục tuấn lãng. Khí Vũ bất phàm, đạp trên phi kiếm, trực tiếp đi tới vị chấp sự kia bên người, cao giọng mở miệng hỏi thăm, chấp sự này liền cũng giật mình, vội vàng đem trong tay danh sách đưa tới. Lý Hoàng chân cúi đầu liếc mấy cái, sắc mặt trầm xuống, hướng phía sau hắn mấy vị đệ tử nói, chỉ lần này một chỗ, liền thất thủ hơn 30 vị đồng môn, bọn hắn không giống chúng ta, tu hành tiên môn bí pháp, có thể ứng phó ma sơn tà khí, nhiều thất thủ một hồi, sinh tử hung hiểm liền sẽ lớn hơn một phần. Chỉ có chúng ta sông tiến hôn loạn Ma Sơn đem bọn hắn cứu ra mới được, từ phương vị nhìn lại, tại phương Bắc thất thủ đồng môn số lượng nhiều nhất, phương Nam thứ hai, phương Đông ít nhất, vậy. Chúng ta liền trước tiến đến phương Bắc, có thể nhiều cứu được một vị, liền cứu một vị. Tại phía sau hắn, chúng đệ tử Thanh Khê cốc cùng Teo lên đáp ứng, không có chút nào ý sợ hãi. Chỉ là nhìn xem bọn hắn bực này khí độ, liền rõ ràng cùng những đệ tử khác khác biệt, Hồng Diệp cốc đệ tử, không khỏi lòng sinh sùng kính chi ý. Nhanh! Nhanh đi cứu phương quý sư đệ. Cũng liền tại những này đệ tử Thanh Khê Cốc sắp độn kiếm ma đi lúc, đột nhiên Pháp Chu Phương Đông, lại có một đội đệ tử lão đảo ma đến, một người cầm đầu, thẳng giết đầy người máu tươi, lại chính là Hồng Diệp Cốc Nhan Chi Thanh, ở sau lưng nàng, còn đi theo 7-8 vị đồng môn, tại bực này ma sơn dị biến phía dưới, trốn về đến như vậy chi muộn, nhân số vẫn còn tề chỉnh như vậy, ngược lại là vô cùng ý thấy. Chỉ bất quá, các nàng đoàn người này, trên mặt biểu lộ, lại đều lộ ra dị thường lo lắng Phía sau còn đi theo một cái hoa hoa khóc lớn, chính là khí độ lộ ra rất là trầm ổn nhan chi thanh, cũng là một mặt hoảng loạn chi sắc, nhào tới pháp chu phụ cận, không đợi đứng vững, liền hướng về chấp sự gấp giọng nói, phương quý sư đệ vì che chở chúng ta chạy trốn, thất thủ tại trong ma chiều, nhanh. mau cứu hắn. Phương quý. Phía sau núi tiểu quỷ đầu phương quý kia. Vị chấp sự kia rõ ràng cũng là nghe qua phương quý danh tự, nghe vậy không khỏi kinh hãi. Nhưng hắn nhưng không có lên tiếng mà là lập tức đảo mắt nhìn về hướng đệ tử Thanh Khê Quốc. Pháp Chu trung quanh, cũng có nghe được tin tức này, lập tức không biết có bao nhiêu ánh mắt đều hướng bọn hắn nhìn tới. Hắn thất thủ tại phương đông. Cái kia đệ tử Thanh Khê Quốc Lý Hoàng chân hơi nhíu lên lông mày. Tại phía sau hắn, một vị đệ tử trẻ tuổi cười một tiếng, nói, không cần xuất ruột, gặp ma triều, liền xem như chúng ta muốn thoát thân cũng sẽ kinh lịch một phen phiền phức hướng chi là hồng diệp cốc đệ tử, chúng ta chính là chạy tới, cũng cứu không được người Lý Hoàng Trân nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, đi trước phương bắp đi. Nói liền cùng chúng đồng môn đạp kiếm mà lên, lại không còn nhìn nhiều nhan chi thanh một chút. Nhan chi thanh lập tức khẩn trương, một phát bổ nhào trên mặt đất, vội la lên, cầu các người, nhanh đi cứu phương quý sư đệ a!" Lý Hoàng Trân nhíu mày, nói, không cần thiết. Nói liền muốn đi, nhưng cũng liền tại lúc này, tại phía sau bọn họ, lại có một cái cuối cùng từ trên pháp chu màu đen xuống đệ tử, người mặc áo bào cho, vác trên lưng lấy một cái giỏ. Không giống như là tiên môn đệ tử, giống như là mới từ trong đồng ruộng đi ra nông phu, hắn không nói một lời, lại là mấy bước vọt tới nhan chi thanh trước mặt, thấp giọng nói, phương quý sư đệ thất thủ tại nơi nào. A khổ! Nhan chi thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt kia, lại là nao nao, có chút thất thần. A khổ quát khẽ nói, mau nói cho ta biết. Lý Hoàng chân thấy một màn này, đã là lông mày cao chặt, đống nhiên quát lạnh nói, A khổ, lần này tiên môn bởi vì chỉ có thể phái ra chúng ta những người này đến mới lại đưa ngươi gọi trở về. Ngươi mặc dù đã không phải đệ tử thanh khế quốc, nhưng lần này lại là đi theo chúng ta đi ra. tiên môn pháp lệnh giảng minh bạch, ngươi cần theo ta nói như vậy làm việc, không thể tự nhiên đâm ngang. A khổ lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nói: Phương quý là sư đệ ta, ta muốn đi cứu hắn. Lý Hoàng Trân giận dữ, tại ngay miệng này, ngươi muốn trái lệ? A khổ đống nhiên thay đổi vẻ u sầu, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ngươi muốn theo ta xoa so chiêu? Lý Hoàng Trân lập tức một hơi giấu ở trong bụng. Nửa ngày không có trả lời. Pháp chu trung quanh, chúng Hồng Diệp cốc đệ tử đều đã là đầy dãy ngạc nhiên. A Khổ tại trong tiên môn nhân duyên khá rộng, người biết hắn rất nhiều, cũng có một số người biết A Khổ từng tại Thanh Khê cốc dạo qua một đoạn thời gian, về sau lại lui về Hồng Diệp cốc, lại về sau thậm chí đi Ô Sơn cốc, kinh lịch phong phú, vốn lại cực không đáng chú ý. Trong mắt mọi người, hắn chỉ là một cái nổi danh người hiền lành từ tiên môn trưởng lão, bên trong đến tiên môn chấp sự có thể là đàn hương cốc các sư tỷ. Có việc đều thích gọi hắn đi hỗ trợ, hắn cũng từ trước tới giờ không cự tuyệt, chính là một cái không có người có tính khí. Ai có thể nghĩ tới, người không có có tính khí này bây giờ thế mà thái độ khác thường, dám cùng đệ tử Thanh Khê Quốc khiêu chiến. Càng khiến người ta kinh ngạc là, Lý Hoàng Trân nhẫn nhịn nửa ngày, thế mà không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn á khổ một chút, đột nhiên dơ tay vẫy một cái, liền cùng phía sau những đệ tử Thanh Khê cốc kia cùng nhau đạp lên kiếm quang, biến mất tại phương bắc trong hắc phong máy liệt ma A khổ thì là quay đầu, nhìn Nhan Chi Thanh một chút. Nhan Chi Thanh vừa mới thức tỉnh không lâu, lại được biết phương quý thế mà một người dẫn đi ma triều, tâm thần đại loạn, đầu óc vẫn không dễ dùng lắm, bên cạnh hứa Nguyệt Nhi đã vội vã kêu lớn lên, tiểu phôi đản tại phương đông, không sai biệt lắm hơn 20 dặm chỗ. A khổ lạnh lùng nhẹ gật đầu, liền nâng lên tế lên phi kiếm, bước lên đi lên, kiếm quang vội vã vọt tới trước. Bành! hắn bỗng nhiên đâm vào trên một cây đại thụ, đem đại thụ đụng gãy. A khổ từ dưới đất bỏ dậy, có chút tức giận, dứt khoát không còn đặc kiếm, bước nhanh chân liền hướng về phương đông vào tới. Tốc độ thế mà so phi kiếm còn nhanh hơn, đã như một đạo cuồn phòng, quét lên một làn khói bụi. Ha ha, rốt cục thoát khỏi bọn hắn, bên trong thung lũng kia linh quả đều là ta nha. Cũng liền vào lúc này, mà sơn chỗ sâu, phương quý từ một đống ma yêu đống sắc chết phía dưới bỏ lên đi ra, mặc dù cả người là máu, nhưng nhìn xem chung quanh, lại là hương phấn dị thường, giữa không chung khuấy động xung quanh đều có ma yêu gào thét, hắn lại trầm thấp hoan hô một tiếng, thật nhanh bước lên phi kiếm, giống như một đạo huyết quang, trực tiếp hướng về phương bắc nào tới. người tại trên thân kiếm, đắc ý ngâm nga tiểu khúc, lão gia ta nha gọi phương quý, dáng dấp đẹp mắt lại thông minh, phát đại tài về tiên môn nhà, đẹp mắt sư tỷ ta tùy tiện. chương 87 hành hiệp trưởng nghĩa đúng lúc, sớm tại vừa rồi đào mệnh thời điểm, phương quý liền đã nhớ phương hướng, điều khiển kiếm quang thẳng hướng sơn cốc kia bay đi trong ma sơn đã là hỗn loạn tương bừng, khắp nơi ma yêu hành hành từng mảnh ma triều quay cuồng nhưng vương quý một thân bản lĩnh nhưng cũng không sợ vừa rồi đều có thể mang theo nhàn chi thanh bọn người đảo tẩu bây giờ chính mình lẻ loi một mình càng thêm thuận tiện dựa vào chính mình phi kiếm linh động có thể tránh thì tránh có thể trốn thì trốn xa xa đem ma yêu bỏ lại đằng sau kiếm quang như quỷ ảnh trái cuốn phải lợn, khuynh khắc hơn mười giảm rất nhanh hắn liền đã đi tới vùng thung lũng kia bên cạnh thật sớm nhảy xuống phi kiếm một đường sờ lên Bây giờ ma sơn dị động, ma yêu đều đang bay nhanh sinh trưởng, cũng không biết trong sơn cốc ma yêu như thế nào, nhưng cũng không dám kinh động đến bọn chúng. Trong sơn cốc ma yêu nhiều như thế, ta sợ cũng giết không bao giờ hết bọn chúng, chỉ có thể nhìn chuẩn chỗ trống, đi vào đoạt linh quả liền chạy. Trong lòng suy nghĩ, hắn đã mò tới ven dịa sơn cốc, thăm dò nhìn lại. Đã thấy trong sơn cốc này, quả là một mảnh ma khi ung tùn, ma yêu số lượng so trước đó càng nhiều. Lúc này trong ma sơn, Không biết có bao nhiêu đê giai ma quái mượn tà khí trưởng thành là trung giai ma yêu, cũng không ít trung giai ma yêu mượn tà khí đột phá đến cao giai ma yêu, cũng may cao giai ma yêu đột phá liền đã rất khó, bởi vậy trong Sơn Cốc ngược lại là chưa từng xuất hiện so cao giai ma yêu nhân vật càng khủng bố hơn, Phương Quý tính toán chính mình tốc độ cùng thực lực, ngược lại là cảm thấy nắm chắc không nhỏ. Chỉ là, vừa mới nhìn chuẩn lộ tuyến, chuẩn bị lao ra lúc, Phương Quý bỗng nhiên khẽ giật mình. ngẩng đầu nhìn lại, thình Linh nhìn thấy Sơn Cốc một chỗ khác. Có một cái bóng bay thẳng vào, bóng dáng kia tốc độ cực nhanh, nhưng Vương Quý hay là nhìn ra có được diện mục đôn hậu, nhưng lại một mặt linh ý, lại là cái kia vấn đạo Khôi thủ Triệu Thái Hợp. Tên này làm sao cũng tới. Phương Quý lập tức nằm xuống dưới, ngơ ngác nhìn xem. Chỉ gặp Triệu Thái Hợp vọt vào trong sân cốc, dưới chân phi kiếm dị thường linh hoạt, trong khoảnh khắc, liền đã vòng qua mấy chục con cao dai ma yêu, vọt tới trong sân cốc, bất quá cũng tại lúc này, chung quanh ma yêu đã bị kinh động, lập tức gào thét liên thành không biết có bao nhiêu cường tính đại phát, thẳng hướng về triệu thái hợp lao đến. tại bực này số lượng phía dưới còn muốn hoàn toàn tránh thoát đã không có khả năng. bệnh cũng liền vào lúc này triệu thái hợp trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh tử bối lam đao trong hắc khí cuồn cuộn lóe ra yêu dị hường quang trong phấn thanh quắc khẽ hắn đao quang đẩy ngang ra ngoài lập tức liền đem ngăn ở trước người hắn hai cái trung dai ma yêu chém thành hai nửa thân hình thẳng tử trong ma yêu xoáy thi xuyên qua nhiễm đến một thân máu tươi phi kiếm vẫn chưa ngừng hướng về phía trước lướt gốc. Trên đường đi, hắn cuồng tính đại phát, đao quang không hết, liên trảm mười mấy con cản đường chung dai ma yêu, tốc độ thế mà không có chậm dần, càng không có rơi vào ma yêu trong vòng gây, thẳng tắp sông về sơn cốc này chỗ sâu, cái kia sinh trưởng thành là quả thụ linh chỉ, Giống. Nhưng càng đến gần linh chỉ, ma yêu thực lực càng mạnh, tại lúc này, đã có ba cái cao dai ma yêu thẳng hướng về triệu thái hợp lao đến, vô luận là hung y hay là ma khí, đều rõ ràng so mặt khác ma yêu mạnh quá nhiều. Trong tiếng gào thét, liền ngay cả không khí đều bóp méo đứng lên, triệu thái hợp thân hình cùng bọn hắn so sánh lộ ra mười phần nhỏ bé, mắt thấy liền muốn bị ba con cao dai ma yêu này chen ở giữa hoành tảo thiên quân. Nhưng cũng liền vào lúc này, triệu thái hợp trong miệng gầm nhẹ, gọi ra một cái cực kỳ phổ thông danh tự, phản phất là đang mượn lấy thanh âm này cho mình ra tăng thanh thế, thân hình chợt xoay tròn trong chấp mắt liền vòng qua bên trái hai cái ma yêu, đi tới ngoài cùng bên phải nhất ma yêu trước người. Trong tay tử đao tản mát ra tia sáng yêu dị, hung hăng hướng về ma yêu kia đỉnh đầu đánh rớt. Bá. Ma yêu đều bị Ma Sơn tà khí luyện ra một thân cứng rắn thể xác, chính là trung giai ma yêu, đều có phi kiếm khó thương chi năng, mà cao giai ma yêu này, càng là không gì sánh được cứng rắn, xương đầu nếu là mang theo trở về, đều có thể dùng để chế tạo trung giai tâm chắn pháp khí, nhưng Triệu Thái hợp một đao này, lại là ngưng tụ lực lượng toàn thân, một đao chém xuống, ma yêu kia kêu lên một tiếng, đầu lâu đều bị cắt thành hai nửa có chút bản sự. Phương quý ở bên ngoài thung lũng nhìn con mắt tỏa sáng, nhịn không được tán, nhanh vượt qua ta. Triệu Thái hợp chém giết phía bên phải cao giai ma yêu đằng sau, liền đã vọt tới linh chỉ trước đó, trông coi linh chỉ ba cái sân quỷ, lập tức y mắng gào thét hướng hắn lao đến, trên người bọn hắn tựa hồ có khí tức quỷ dị, cách bọn họ càng gần, liền càng dễ dàng sinh ra một loại khó mà hình dung hoảng sợ chi ý, đổi lấy đạo tâm không kiên định, thậm chí có khả năng trực tiếp liền đã mất đi ý thức thế nhưng là triệu thái hợp lại giống như là đã sớm chuẩn bị đưa tay vỗ túi eo liền đã có mấy đạo linh phủ bay lên xếp theo hình tam giác bay ở trên đỉnh đầu hắn linh phủ này loe ra hào quang màu đỏ lại là che lại đạo tâm của hắn vội vàng từ ba cái sơn quỷ ở giữa lao đến đại thủ mở ra đột nhiên trộm tới trong linh chỉ kia thanh la quả thụ một tay lấy phía trên trái cây luận dưới xoay người bỏ chạy hay là so ta kém chút phương quý trầm tư một chút vì cái gì không trực tiếp nổ cây đâu Hiển nhiên Triệu Thái Hợp bực này dũng manh chân trượt, chạy ra sơn cốc không khó, Phương Quý liền cũng nhìn chuẩn phương hướng, hướng về khác một bên sờ lên, nếu đã tới, vậy liền không thể tay không mà về, Triệu Thái Hợp thay mình đoạt ra những linh quả này, vậy mình đương nhiên. Một bên sờ lên lúc, Phương Quý một bên giật xuống một mảnh góc áo, bịt kín mặt, lén lén lút lút suyết lấy Triệu Thái Hợp. Chỉ gặp Triệu Thái Hợp xông ra sơn cốc đằng sau, vội vã hướng về phía trước bỏ chạy, linh tức tựa hồ cũng có chút không đủ Xem ra vừa rồi hắn xông vào Sơn Cốc trận chiến này, mặc dù rất nhanh, nhưng cũng tiêu hao hắn đại lượng linh tức, tại hất ra phía sau từ trong Sơn Cốc đuổi tới Ma yêu đằng sau, tốc độ của hắn đã chậm lại, tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, liền nhảy xuống phi kiếm, nuốt mấy quả linh đan. Phương quý thấy thế, liền giơ lên trong tay hát thạch kiếm, chuẩn bị gõ hắn một táng côn. Ha ha, tuổi còn trẻ liền muốn độc chiếm thanh la quả, dã tâm cũng quá lớn a. Thật không ngờ Phương quý còn chưa kịp xông đi lên, không trung bỗng nhiên vang lên vài tiếng cười lạnh. Đông Nhiên liền nhìn thấy ba bốn đạo bóng dáng gấp từ trên trời hạ xuống, đều là lái phi kiếm, che mặt, đột ngột đến cực điểm hướng về Triệu Thái Hợp ra tay, người còn không có lúc xuất hiện, bên trái một người liền đã tê khởi một cái cái lồng màu vàng, thẳng tắp hướng về Triệu Thái Hợp che xuống xuống dưới, sau đó ba người khác cùng nhau đối kịp. Lại bị cướp trước. Phương Quý ngẩn ngơ, ngượng ngùng buông xuống phi kiếm. Người nào cướp ta công đức? Triệu Thái Hợp cũng là kinh hãi, thân hình lật một cái, liền đã tránh thoát trên đỉnh đầu rơi xuống cái lồng nhưng còn đến không kịp xoay người mà lên bên phải hai người liền đều đã tê ra pháp khí triệu thái hợp bên trái một đạo khổn tiên thẳng lình xà đồng dạng cồn tới hắn tại khắc bất dung phát thời khắc thân hình nhất chuyển tránh thoát khổn tiên thẳng lại thình lình chân trái đã bị một đầu dây xích cuốn lấy bạch thừa dịp hắn hành động bất tiện trên đỉnh đầu đã có một đạo hắc ảnh thẳng tắp đè xuống cầm trong tay trường thương hướng bộ ngực hắn đánh rơi đùng triệu thái hợp vội vã nhấc lên từ đau đưa ngang trước người rời ra trường thương Nhưng hắn vừa mới đã trải qua một trận chiến, linh tức còn chưa bổ túc, khí lực không tốt, mà đối thủ kia lại là Tu Vi Cường Hành, đã là luyện khí tầng 8, mạnh hơn hắn dòng dã nhất, dài, thương đao chạm vào nhau phía dưới, Triệu Thái Hợp đã bị chấn động đến sắc mặt trắng bệnh. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn hai bên trái phải, mấy người khác cũng lao đến, thuật pháp hung hăng hướng hắn vào đầu đánh rớt. Cái này họ Triệu phải ngã mi. Phương Quý nhìn xem, nhữ chặt lông mày, trong lòng nhanh chóng tính toán. Hắn cũng không biết cái kia xuất thủ tranh đoạt Triệu Thái Hợp Thanh La Quả chính là ai, nhưng rõ ràng đều là cao thủ hàng đầu, lại xem bọn hắn che mặt, đã nói bọn hắn cũng là Thái Bạch Tông đệ tử, sợ bị Triệu Thái Hợp nhận ra được, mặc dù sau đó thật muốn tra được, cũng có thể từ binh khí cùng trên bảo phục tra tìm đi ra, nhưng tiên môn đã là như thế, bịt kín mặt, liền không cách nào trực tiếp bị xác nhận. Mấy người này đều là cao thủ, bọn hắn đoạt Triệu Thái Hợp, ta không nhất định giành được qua bọn hắn a. Phương Quý trong lòng linh cơ khẽ động. Đột nhiên trở về, lại hướng sơn cốc phóng đi. Ta mang các ngươi bắt chồng đi. Không có sông ra bao xa, liền thấy được một mảnh loạn ấm ầm ma yêu, khắp nơi phát cuồng, ở giữa còn có ba cái sơn quỷ đang điều khiển, lại chính là những ma yêu từ trong sơn cốc đuổi tới kia, chính khắp nơi tìm kiếm triệu thái hợp tung tích. Phương Quý không nói hai lời, liền vọt tới đám ma yêu kia trước người, hát thạch kiếm hiện lên, liền đã chém xuống một cái trung dai ma yêu đầu, sau đó xoay người chạy. Đám ma yêu kia chính tìm không ra mục tiêu. Lập tức phẫn nộ gào thét, hướng về Phương Quý vọt tới. Phương Quý dẫn bọn ma yêu này vội vã hướng Triệu Thái Hợp chạy đi, vừa mới vây quanh trên mảnh sườn núi kia, liền gặp Triệu Thái Hợp đã hôn mê trên mặt đất, trên thân cũng chịu thương, mà bên hông túi eo đã không thấy. Phương Quý lập tức thẩm nghị không tốt, ánh mắt nhanh quay ngược trở lại. Tại phía tây, không trung tràn ngập trong hắc vụ, còn có mấy đạo cái bóng nhàn nhạt chưa từng biến mất, chính là phi kiếm xẹt qua vết tích. Phương Quý lập tức quay người, dẫn một đám ma yêu hướng tây bên cạnh đuổi tới, cũng không lâu lắm, Liền nghe phía trước một mảnh đá núi phía dưới, chuyển đến một tiếng nhàn nhạt, nhạt cười khẽ, được bảo bối này, chúng ta lần này mà sơn chi hành mới cuối cùng không lỗ. Xoạn! Phương quý thân hình lướt gấp, lại đột nhiên chuyển hướng bên trái. Một mực vô cùng phẫn nộ đuổi tại phía sau hắn ma yêu, lập tức thu thế không nổi vọt xuống dưới. Không tốt, ma yêu tìm tới. Bây giờ dưới sơn nham, đang có bốn người vây ở cùng một chỗ, một người trong đó trong tay chính cầm triệu thái hợp túi eo, vừa muốn mở ra nhìn lên. Liền nhìn thấy vô số ma yêu từ trên trời giáng xuống, bọn hắn cũng sợ nhảy lên, vạn không nghĩ tới bọn ma yêu này nhanh như vậy liền tìm được nơi này, nhất là trong bọn ma yêu này, còn có 3 cái sơn quỷ, bọn hắn bất ngờ không đề phòng, tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng. Người cầm túi eo, dù là thực lực cưỡng ép, tại khắc chế sơn quỷ khí tức minh tâm phủ không cách nào kịp thời tế lên tình huống dưới cũng là thực lực hạ thấp lớn, trực tiếp bị một cái trung dai ma yêu đụng bay ra ngoài, trong tay túi eo lập tức tuột tay, bay về phía một bên. Mặt khác mấy cái người bịt mặt cũng đều nhảy dựng lên, bên trong một cái nhanh chóng đoạt trong tay, tiêu lên, lấy được, mau trốn. Nguyên lai là Lữ Phi Nham. Phương Quý nghe thanh âm kia, trong lòng nhất thời khẽ giật mình, nhận ra được. Thừa dịp cục diện hôn loạn, hắn sách ngược hắc thạch kiếm, lặng lẽ hướng về tại trong ma yêu chạy chối chết Lữ Phi Nham phía sau lưng sờ soạn. Cấp người đổ vật cũng không tốt, lại đến phiên ta hành hiệp trưởng nghĩa. chương 88, mà sơn chỗ sâu. Đang nghe ra Lữ Phi Nham thanh âm đằng sau Phương Quý cũng lập tức hiểu rõ ra, bốn người này nguyên lai like đều là Hồng Diệp Cốc Tiêu Long Tức mang vào Ma Sơn tới cùng đội đệ tử. Cái Tiêu Tiêu Long Tức bản thân chính là Hồng Diệp Cốc người có khả năng nhất tiến vào thành khê cốc, thực lực tự nhiên cường hành, các nàng lại được xưng là mạnh nhất tiểu đội, nó rơi trướng đồng đội thực lực tự nhiên cũng sẽ không yếu, chỉ là Phương Quý không nghĩ tới chính là Tiêu Long Tức dám lưu tại Ma Sơn ngược lại cũng thôi, Lưu Phi nham thế mà cũng có lá gan tại Ma Sơn dị biến lúc xuất hiện lưu lại. Tên này không phải từ trước đến nay sợ lợi hại sao. Bất quá, nếu tiến đến, vậy liền dễ làm, thù mới nợ cũ cùng tính một lựa. Bây giờ này một đám ma yêu vọt tới, bên trong lại có rất nhiều cao dai ma yêu, còn có ba cái sơn quỷ, bốn người này chính là thực lực mạnh hơn, cũng không dám nạnh kháng, lại gặp túi eo đã bị Lữ Phi Nham bắt lấy, lại là vội vội vàng vàng tất cả tìm ra đường. Trước chạy đi lại nói, trong lúc nhất thời tràng diện loạn ấm ầm, ai cũng không có lưu ý đến trong đám ma yêu. Nhiều một đạo lén lén lút lút cái bóng màu đỏ. Vừa rồi trong đại chiến ta không có ra bao nhiêu lực, nhưng lần này cướp được túi eo, cũng là một cái công lớn. Lữ phi nham nắm lấy túi eo, giống như mất mạng trốn, sau lưng đám ma yêu kia lợi hại, nhưng may mắn tốc độ không bằng tiên môn phi kiếm, bọn hắn lại không có bị vây quanh, chạy thoát lại là không khó. Một bên trốn một bên thầm nghĩ, hướng về phía phần công lao này, nói không chừng tiêu sư tỷ sẽ thưởng ta một viên thanh la quả, vô luận là trở về hiến cho tiên môn, hay là chính mình ăn đều sẽ công lực tiến nhanh, rất nhiều chỗ tốt. Càng nghĩ càng là may mắn, hắn trải qua linh quật rèn luyện đằng sau, lại được sư tôn thưởng xuống phá giai chi đan, cũng đã phá luyện khí tầng 7, vốn có một mình dẫn đầu một đội năng lực, chỉ là lúc trước hắn thanh danh đã hỏng, lại không có bao nhiêu đệ tử đi theo, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dẫn thân vào Tiêu Long Tức thủ hạ, hy vọng tại trong lần này Ma Sơn chi hành có thể lập xuống đại công, nặng đến tiên môn thưởng thức. Lần này Ma Sơn dị động đằng sau, hắn dám đi theo Tiêu Long Tức lưu lại cũng là lập công chi tâm bức thiết nguyên nhân. Chỉ là tiến nhập Ma Sơn đằng sau, cùng vừa rồi vây chiến triệu Thái hợp lúc, hắn một mực không có đưa đến tác dụng quá lớn, tiêu long tức lại là cái người ngạo tính, nhìn hắn đã có chút không vừa mắt, để hắn cũng cảm thấy lo sợ, bây giờ cướp được túi eo, ngược lại là chuyện tốt một kiện. Đợi ta mượn viên này thanh la quả làm tiếp đột phá, tiến nhập thanh khê cốc, tiểu nhi đáng giận kia. Trong lòng chính Mỹ hảo nghĩ đến, sau lưng đã có một thanh thạch kiếm màu đen dơ lên thật cao đông Lòng tràn đầy vui vẻ lữ phi nham mắt tối sầm lại, đầu gỗ giống như bại số dưới. Hừ hừ, hành hiệp trượng nghĩa đoạt tiểu nhân cảm giác thứ tốt. Phương quý tử lữ phi nhằm sau lưng nhảy ra ngoài, nhặt lên bên tay hắn túi eo, đầy mặt đắc ý, nhanh chóng chạy đi. Mà vào lúc này, những vương hướng khác vội vã trốn tránh ma yêu tiêu lòng tức bọn người, còn hoàn toàn không biết gì cả. Phương quý vội vã ngự kiếm, chạy trốn nửa ngày, lúc này mới né chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, hấp thụ triệu thái hợp giáo hấn, trốn vào trước khi đến. Còn chuyên môn xung quanh đi lòng vòng, nhìn có cái gì mai phục, sau đó mới yên tâm ngồi xổm xuống, mở ra túi cản khôn xem xét, bên trong bảy viên thanh la quả đang yên đang lành nằm ở bên trong. Phương Quý lập tức đại hỉ, cầm lấy một viên nhét vào trong miệng, răng rắc chính là một ngụm. Hương vị cũng không tệ, chỉ cảm thấy miệng đầy ngọt, Phương Quý hài lòng con mắt đều híp lại. Nhất là viên này thanh la quả rơi vào trong bụng, càng là cảm thấy thể nội có quần quận linh khí bay lên, từng tia từng sợi hóa vào toàn thân. Ngược lại là so phục dụng cao dai linh đan đều mạnh vô số, tu vi của hắn vốn là đã rất khó tăng lên, nhưng bây giờ an viên này thành la quả, lại là cảm giác quần cuộn linh khí tràn ngập phía dưới, pháp lực lại đã bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Người bình thường đối với cái này thành la quả, sợ là thật không dám tùy tiện liền hướng trong miệng lớp, mặc dù trái cây này tính chất thanh lương, nhưng linh khí hóa ra, cũng không phải đùa giỡn, nhưng vương quý tu hành cựu linh chính điện, cũng không sợ, xem như đồ ăn vặt ăn cũng không có vấn đề gì. Mượn trái cây này, ta hẳn là có thể đủ đột phá luyện khí tầng 7. Người bên ngoài muốn phá giai, liền cần phá giai đan, nhưng Phương Quý đã đã trải qua một lần luyện khí tầng 4 phá giai, một lần kia hắn đều không có mượn nhờ phá giai đan, bây giờ luyện khí tầng 7 ngưỡng cửa này, càng là đơn giản, ngược lại là cũng không cần phá giai đan trợ lực. Trong lòng càng nghĩ càng là tâm hỷ, Phương Quý từ trong hốc cây chui ra, nó ngó bốn bề vắng lặng, Lai Phi kiếm liền đuổi. Đang muốn tìm đường rời núi, lại trong lúc vô tình thấy được một người. Chính là vừa rồi tại dưới sườn núi bị tiêu long tức bọn người đánh bất tỉnh Triệu Thái Hợp, bây giờ vẫn không có tỉnh dậy, tiêu long tức bọn người ngược lại là không có thực tình muốn mạng hắn y tứ, trước khi đi, còn đem hắn nhét vào trong khe đá, để tránh bị ma yêu ăn hết, chỉ là vừa mới các nàng ra tay cũng không nhẹ, Triệu Thái Hợp bây giờ còn không có hồi tỉnh lại. Phương Quý do dự một chút, đem Triệu Thái Hợp túi eo mở ra, đã thấy bên trong bảo bối quả thực không ít, nhiều nhất chính là ma hoạch, các loại linh dược vật ngược lại cực ít nghĩ đến tên này lần này tại trong ma sơn cũng là đại sát đặc sát chuẩn bị xây xuống đại công đức tới có thể kiếm lời nhiều công đức như vậy tên này cũng coi như rất có bản sự phương quý khen một tiếng không chút khách khi đem hắn trong túi eo ma hoạch cùng linh dược toàn dốt vào chính mình trong túi càng khôn lúc này mới phi thân vọt xuống dưới hắc thạch kiếm nhẹ nhàng vô vô gương mặt của hắn triệu sư minh triệu sư đệ tiểu triệu tỉnh bệnh gọi đến vài tiếng triệu thái hợp ngông lung mở mắt ra Đồng nhiên phản ứng lại, nhanh chóng nhảy lên, rút đao chúng quanh. Lao triệu A, ngươi làm sao rồi? Phương quý một mặt tướng trung thực, lo lắng nói, vừa rồi nhìn ngươi hôn mê tại nơi này, kém chút bị ma yêu ăn. Là ngươi. Triệu Thái Hợp nhận ra phương quý, sắc mặt ngược lại là khó coi mấy phần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương quý bất đắc dĩ hít một tiếng, ta cùng đồng đội tẩu tán A, xung quanh xung loạn, vừa lúc đụng phải ngươi. Triệu Thái Hợp cao mày, quan sát tỉ mỉ phương quý một phen. Gặp hắn dáng người quả thực cùng vừa rồi đánh lén mình mấy người kia không giống với, lúc này mới chậm rãi buông xuống đau trong tay, nỗi lòng bình phục xuống tới, trên mặt không lộ vẻ gì, trầm mặc một hồi, mới nói, không nghĩ tới sẽ là ngươi đã cứu ta, nhân tình cứu mạng này ta nhớ kỹ, về sau ta sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi. Ai nha, đều là đồng môn, làm sao có thể thấy chết không cứu. Phương Quý khoát tay, một bộ lòng hiệp nghĩa, nói lời này ngươi liền khách khí. Triệu Thái Hợp một mặt lạnh nhạt cũng không có gì phản ứng. Phương quý gặp hắn không có bị chính mình cảm động, cũng có chút thất vọng, trong lòng khẽ nhúc nhích, lên điểm dẫn họa đông lưu ý tứ, thừa dịp triệu thái hợp không có, lặng lẽ đem hắn túi eo ném vào một bên, đồng nhiên đưa tay một chỉ, đó là ngươi túi càn không sao. Triệu thái hợp thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cũng là cả kinh, vội vàng đem túi eo cầm lên. Mở ra xem, dù hắn bực này trầm ổn lạnh lùng tính tình, lúc này trên chắn cũng không nhịn được gân xanh lộ ra, đám khốn kiếp này, ra tay quá hung ác, không chỉ có đoạt ta thanh la quả còn đem ta tất cả ma hạch đều cầm đi. nguyên lai là bị đánh cướp sao? phương quý một mặt đồng tình, gắt một cái, nói, ai có thể làm ra chuyện như vậy? bọn hắn mặc dù che mặt, ta cũng có thể đem bọn hắn nhận ra. triệu thái hợp đem túi eo hệ trở về bên hông, một mặt lạnh nhạt, lạnh giọng nói, tiêu long tức nữ nhân này, ta nhất định phải nàng đẹp mắt. trật trật, thật thảm. phương quý hít hai tiếng, trong lòng nghĩ, nguyên lai hắn nhận ra, thế thì không cần ta đem lữ phi nhầm nói ra. tâm tình thật tốt cười nói, nếu được phải, chúng ta cùng một chỗ tìm đường rời núi A. Rời núi. Triệu Thái Hợp trầm mặt lại, lại nhìn không được nhìn về hướng bên hông mình giống tuyết túi eo, trong lòng một trận phẫn nộ. Một phen tâm huyết bị người đoạt không còn, bây giờ nếu là ra khỏi núi, chính mình chẳng phải là một chút công đức cũng không có. Ta hiện tại còn không thể trở về. Hắn trầm ngâm trả lời, ánh mắt không tự chủ nhìn về hướng phương xa mà sơn chỗ sâu. Người còn phải lại tiếp tục lưu lại chém giết ma yêu. Phương quý ngay vậy. Cũng không nhịn được tắt lưới, bây giờ trong ma sơn, đã là vạn phần hung hiểm, chính là hắn lưu lại, cũng là vì cái kia thanh la quả, đã đã thủ, liền nên đi ra, mà nhìn cái này triệu thái hợp bộ dáng, chẳng lẽ còn muốn lưu lại tiếp tục chém giết ma yêu. Cái này coi như có chút ngu xuẩn a, Triệu thái hợp rõ ràng cũng có chút do dự, nhưng thấy được phương quý đằng sau, tâm tư lại là định xuống tới, đồng nhiên chăm chú nhìn phương quý, nói, phương quý sư đệ, kỳ thật ta lần này không phải cùng đồng môn tẩu tán mà là cố ý lưu lại. Kề bên này có một vùng thung lũng, bên trong sinh một gốc thanh la quả thụ, phía trên kết xuất trái cây, mỗi một mai đều là tuyệt thế kỳ trân, giá trị liên thành. Ừm, ta trước đó cùng nhan sư tỷ cũng nhìn thấy, chỉ là quá mức hung hiểm, nhan sư tỷ không có để cho chúng ta đi vào. Phương quý gật đầu nói lấy, trong lòng lại nghĩ, ta đến cùng hay là không tiến vào, bất quá trái cây hương vị không hỏng. Nhan chi thanh nữ nhân kia lần trước quy lâm thành trừ ma sợ vỡ mật, quá cẩn thận. Triệu thái hợp lắc đầu. Lại bỗng nhiên mở miệng, tiếp tục nói, bất quá, cái này thanh la quả mặc dù tốt, cũng không tính là gì. Còn có tốt hơn. Phương Quý trong lòng nhảy một cái, nhìn trừng trừng lấy triệu thái hợp. Triệu thái hợp nhẹ gật đầu, đồng nhiên đưa tay chỉ hướng ma sơn chỗ sâu, nói, ngươi có biết ma sơn này vì sao dị động. Phương Quý mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không biết gì cả. Triệu thái hợp trầm giọng nói, ma sơn dị động, yêu thú hoành hành, chính là bởi vì ma sơn tất nhiên có một chỗ nứt ra, tiết lộ tà khí dẫn tới trong núi ma yêu điên cuồng, không biết hung hiểm gia tăng thật lớn, nhưng phúc họa cùng nhau dựa, có mất tất có được. Tả khí tiết lộ vốn là chuyện xấu, có thể tương ứng, Tả khí tiết lộ chỗ, cũng tất có ma sơn dị bảo xuất thế, như thích hợp trong tay, không dưới trăm vạn công đức. trăm vạn. Phương Quý đã kinh hãi ngay cả miệng đều khép không lên. Triệu Thái hợp chậm rãi nói, Phương Quý sư đệ, ngươi cũng là tiên môn tiên tiêu, lúc trước hàng anh để cứu đồng môn, bản lĩnh không kém. hắn lời còn chưa nói hết. Phương Quý bỗng nhiên mở miệng nói, đừng nói nữa, ta đi. Cũng là tại Phương Quý cùng Triệu Thái hợp gặp được mắt lúc, thất hồn lạc phách Lữ Phi Nham cũng chính ôm đầu phía sau bao lớn cùng Tiêu Long tức bọn người hội hợp kinh sợ sẽ có người đánh bất tỉnh chính mình, lại đem Thanh La quả cấp đi sự tình nói một lần. Tiêu Long tức lập tức giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm Lữ Phi Nham một chút, ngược lại là tin tưởng hắn không có nói láo, giấu xuống chính mình cái này Thanh La quả đảm lượng, sau đó chân mày cao lại, tại thời điểm Ma Sơn dị biến này. Còn có ai sao mà to gan như vậy xung tới? Cái kia. Chúng ta cái này liền rút đi sao? Qua nửa ngày, mới có người trần chờ mở miệng. Thanh la quả không có tới tay, chúng ta liền chưa chắc có thể ổn đoạt khơi thủ. Tiêu Long tức trầm tư nửa ngày, âm thầm làm xuống quyết định, nhìn về phía Ma Sơn chỗ sâu, nói, nơi đó còn có đồ tốt. chương 89, kỳ cung đệ tử. Ma Sơn vốn là hung hiểm trung điệp, bây giờ tà khí tiết lộ, Ma yêu hung hăng nga ngược, càng là thành một phương thai nạn chi địa. Chúng tiên môn đệ tử, đều vội vã rời đi, tránh né hung hiểm, nhưng phương quý cùng triệu thái hợp, lại là hai cái gan lớn, một cái không chịu hai tay chống chân rời đi ma sơn, một cái bị triệu thái hợp trong miệng trăm vạn công đức hấp dẫn, thế mà cứ như vậy trưởng kiếm hướng về ma sơn chỗ sâu chạy tới. Hai người bọn họ, rất sớm trước đó cũng đã bị tiên môn đệ tử lấy ra so sánh, thập lý cốc vấn đạo lúc, triệu thái hợp là khôi thủ, phương quý thì là tốt 10 ghế chót, hay là lăn lộn tới, đương nhiên là triệu thái hợp thắng một bậc nhưng nhận phù chiếu rời núi thời điểm triệu thái hợp mặc dù cũng xây xuống kỳ công lại ngạnh sinh sinh bị phương quý đè ép một đầu bây giờ mờ mờ hảo hảo chính là lần thứ ba giao phong, trong lòng đều lên phân cao thấp chi ý hai đạo kiếm quang gấp độn hướng trước thế như thiềm điện mặc rừng độn cốc gặp hung hiểm chính là một kiếm chém tới bệnh đối diện đánh tới một đầu hung ác ma hùng rời lên một khối giống như núi nhỏ cự thạch hướng về bọn hắn đập tới triệu thái hợp một chút liếc thấy ánh mắt lạnh lùng trực tiếp cầm đao xông tới tốc độ nhanh chóng thế như bu lôi ma hùng còn chưa đem cự thạch ném ra hắn cũng đã đến tử quang lóe lên ở giữa đã đem cự thạch kia liên tới ma hùng đều chém thành hai nửa nổ lên huyết vụ đầy trời giống như bình thường a nhìn qua hắn uy phong này phương quý lắc đầu một mặt thất vọng ông tới một mảnh thung lũng nhỏ đã thấy bên trong dâng lên đầy khắp núi đồi hoang động lít nha lít nhít đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay so với lúc trước thập lý cốc thí luyện lúc gặp phải hoang động hung mãnh đâu chỉ gấp trăm lần phương quý thấy một lần liền xông tới Bên người một cái to lớn hỏa điệu bay lên, xoay tròn ở xung quanh người quét xuống ngang đầu, lương mình lấy tay đạp trên kiếm liền từ trong thung lũng nhỏ đi ngang qua tới, cảm giác đặc biệt tiêu sái. Hừ, khoe khoang. Thung lũng nhỏ trên không triệu thái hợp gặp, nhết miệng, đầy mặt khinh thường. Người một đau, ta một kiếm, ma sơn hung hiểm trùng điệp này, ngược lại thành hai người âm thầm so tài lôi đài. Đánh đến cuối cùng, phương quý cũng là phát hiện, cái này triệu thái hợp quả thực không yếu, đao pháp tinh xảo, người lại rũng mãnh. Mà lại một thân đạo Pháp cũng cùng hắn bình thường thấy qua mặt khác Hồng Diệp cốc đệ tử khác biệt, thế mà mười phần cao minh, so với chính mình cũng kém không đến đi đâu. Mà lại hắn nhìn ra được, triệu thái hợp tựa hồ còn lưu lại tay, có một ít lực lượng không có xuất ra. Võ Pháp thần thông đọ sức, khó mà áp đảo đối phương, liền tại cái khác phương diện nổi tâm tư. Tiểu triệu à, người tốc độ này quá chậm, tìm tới tà khí lộ hồng lúc, ma sơn dị bảo sớm bị người đoạt nha Phương Quý lắc đầu thở dài, phi kiếm tốc độ càng lúc càng lúc nhanh Quỷ linh kiếm vốn là lớn ở tốc độ, tại hắn quần quận không dứt linh tức phía dưới, giống như là hóa thành một đạo hồng quang, từ trung quanh tràn ngập trong hắc vụ hiện lên, triệu thái hợp rất nhanh liền bị rơi vào phía sau, tuy là hắn cắn một ngụm răng đuổi theo, nhưng hắn phi kiếm dưới chân, lại chỉ là bình thường dùng để đi đường chi dụng, vẫn còn coi là thật không bằng phương quý đùa nghịch như thế trưởng, rất nhanh bị rơi không còn hình bóng. Haha, ha, tên này nên phục đi. Phương quý đắc ý phi thường, tiếp tục hướng phía trước bay đi, đồng nhiên nghĩ tới điều gì. Vừa khổ nghiêm mặt vòng vo trở về Tốc độ ngươi cũng nhanh Thế nhưng là vừa rồi đi nhầm phương hướng Triệu Thái Hợp đang bị hất ra địa phương Cầm trong tay một mặt sa bản Căn cứ lấy không chung ma khí lưu chuyển phương vị Thôi diễn lấy cái gì Gặp được phương quý trở về Liền hư lạnh một tiếng Thu hồi sa bản Tiện tay chỉ một cái phương hướng Dẫn đầu ngự kiếm bay đi Phương quý mười phần im lặng Lại quên việc này Chính mình có thể thôi diễn không ra lỗ hổng kia chỗ Như vậy vừa đi vừa nghỉ Phương Quý dần dần cảm thấy trong lòng không thoải mái. Triệu Thái hợp lúc nào cũng căn cứ chung quanh địa thế cùng ma khí đi hướng, điều chỉnh phương hướng của bọn hắn, này cũng cũng được, mưu chốt dọc theo con đường này, hắn dần dần hiển lộ mặt khắc các loại bản lĩnh, khi nào nên ngừng, khi nào nên đi, loại nào linh dược thích hợp, nơi nào thích hợp nghỉ ngơi, hắn đều hết sức rõ ràng, đến nơi này, giống như là trở về nhà đồng dạng, Phương Quý chỉ có thể như cái tùy tùng thuật lấy. Phương Quý cũng không phải loại người dễ dàng chịu thua kia có thể mấu chốt là Triệu Thái Hợp biết được đồ vật quả thực nhiều chút, dọc theo con đường này, đã phân biệt gặp hắn hiển lộ ra đan, khí, trận, phù các loại bản lĩnh, lại đều có không cạn tạo nghệ, thực sự không sánh bằng hắn. Phương quý sư đệ, ma sơn này càng đi đến, càng hung hiểm, ngươi nhưng phải theo sát ta, nghe lời. Triệu Thái Hợp nói ra lời này lúc biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt rõ ràng so vừa rồi đẹp mắt nhiều. A, tên này cái đôi vịnh lên trời. Phương quý trong lòng suy nghĩ, chỉ là không muốn chịu thua Đột nhiên ý thức được một chuyện, trong lòng nhất thời cảm thấy cổ quái, cái này Triệu Thái Hợp giống như ta, cũng là từ Ô Sơn cốc lên tới Hồng Diệp cốc, lúc này mới tu hành mấy năm, làm sao có thể có mạnh như vậy bản lĩnh? Mà lại Hồng Diệp cốc đệ tử, trước đó đều không có từng tiến vào Ma Sơn, tất cả thấy đều là từ trong tiên môn điện hạ được đến, coi như hắn có thể dưới lưng toàn bộ điện hạ, cũng không nên đối với Ma Sơn quen thuộc như thế mới đúng a. Nhất là hắn thông qua ma phong phân rõ phương hướng bản lĩnh. Phương Quý nhớ kỹ rất rõ ràng, Tiên môn cho bọn hắn điển tạo phía trên, nhưng không có ghi chép loại phương pháp này. Đây cũng là một loại phi thường cao minh bản sự, lại xuất hiện ở triệu thái hợp dạng này cũng giống như mình tiên môn người mới trên thân. Người bình thường làm sao có thể so ra mà vừa ta. Phương Quý trong lòng dần dần ngưng trọng, hầu nghi nhìn về hướng phía trước, chẳng lẽ triệu thái hợp có thân phận khác. Từ nhỏ nghe chu mù lòa giảng cố sự lớn lên, Phương Quý đối với tu hành giới các loại chuyện xấu xa cũng biết không ít, thuận mạch suy nghĩ này suy nghĩ một chút đi. Lại liên tưởng đến Triệu Thái Hợp trước đó biểu hiện kinh người, dần dần có ý nghĩ, chẳng lẽ hắn là gian tế. Có ý định này, càng nhìn càng giống, cái này Triệu Thái Hợp bản thân cũng có được quá nhiều chỗ kỳ hoặc Phương Quý lập tức lên lòng hiệp nghĩa, hắn lấn ta tuổi nhỏ nhìn không ra, ta lại đến nắm lấy sơ hở của hắn, vì tiên môn trừ hại. Vương nghĩ, một bên tiến lên đuổi đến mấy bước, cùng Triệu Thái Hợp sánh vai mà đi, suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, lao Triệu à, nhìn không ra ngươi biết được vẫn rất nhiều. Không thể so với phương Lão ra ta kém bao nhiêu, đương nhiên, ngoại trừ thập lý cốc vấn đạo lần kia bên ngoài, ngươi mỗi một lần đều thua ở trong tay của ta, nhất là lần trước, ngươi rõ ràng nhìn thấu yêu nhân ngư kế, lập xuống đầy trời đại công đâu. A, Triệu Thái Hợp cho là hắn là không sánh bằng chính mình, cô ý cầm trước đó lời nói đến rơi mặt của mình, trong lòng có chút khinh thường, cười lạnh một tiếng, nói, lần kia chỉ bất quá đụng xảo khám phá mấy cái yêu nhân ngư kế, lúc đầu cũng không tính là cái gì đại công. Chúng ta tiên môn đệ tử là thế bằng chính là bản lĩnh thật sự chẳng yêu trừ ma đây mới là bản lĩnh thật sự bằng vận khí đổ vào không tính là gì Phương quý coi như nghe không được hắn trong lời nói ý chào phúng Hiếu kỳ nói người đánh vỡ chính là cái gì mưu kế Triệu Thái hợp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói việc nhỏ mà thôi lúc ấy ta dẫn người truy sát những ma đạo yêu nhân kia vốn cho rằng chỉ là một nhóm buôn bán ma Sơn thần kim tán tu kết quả phát hiện bọn hắn nguyên lai là kỳ cung yêu nhân giả tá buôn bán thần kim trên thực tế là chui vào ma sơn thiết kế đại trận dẫn xuất ma sơn tà khí hỏa loạn một phương thế là liền phá bọn hắn trận đem bọn hắn giết sạch sành sanh kỳ cung phương quý ngược lại là nghe được khẽ giật mình đối với danh tự này mười phần lạ lắm triệu thái hợp trầm mặc một hồi nói ngươi nhập tiên môn thời gian còn thiếu lại là không biết kỳ cung chính là thế gian này lớn nhất yêu nhân chúng ta tiên đạo đệ tử đều là lấy phong ấn ma sơn bảo hộ nhân gian là trách hết lần này tới lần khác kỳ cung Nghịch thiên mà đi Môi đến một chỗ, đều ý đồ giải khai ma sơn phong ấn, phóng thích yêu ma họa loạn nhân gian, trong giới tu hành có cái truyền ôn, tam tử loạn thiên hạ, chính là bởi vì kỳ cung đệ tử, đều là tùy thân mang theo ba viên. Quân cờ, môi đến một chỗ, lợi dụng tam tử là cờ, dẫn xuất vô tận chuyện phiền toái tới. Phương quý nghe được, tán thưởng không thôi, người như vậy ngươi cũng bắt được, lợi hại a Triệu Thái Hợp nghe lời này, ngược lại là có chút trầm mặc, giống như là lên cảnh giác, một lát sau, mới nói. Ta cầm xuống kỳ thật cũng không phải chân chính kỳ cung đệ tử, chỉ là một đám thủ kỳ cùng chi phối nhanh đuốt mà thôi. Chân chính kỳ cung đệ tử có hay không xuất hiện tại sở quốc, ai cũng không biết, cũng không phải chúng ta có thể còn được, nhưng bây giờ sự tình cũng thực là bởi vì bọn hắn mà lên. a ta coi người tựa như kỳ cung đệ tử. Phương Quý trong lòng âm thầm nghĩ, càng xem triệu thái hợp càng cảm thấy bộ dạng khả nghi Hắn triển lộ ra bản sự, lời nói ra, không một giống như là bình thường tiên môn đệ tử có khả năng biết được. Ta cũng phải cẩn thận một chút, hắn như tại Ma Sơn này chỗ sâu lên ác ý, tất nhiên sẽ am toàn ta. Phương quý trong lòng đặt nhu đồ, ngược lại cũng không sợ, ngẩng đầu ngẩng đầu bay tới đằng trước. Bây giờ bọn hắn một đường tiến lên, ở giữa lại mấy lần điều chỉnh phương hướng, cũng đã từ từ xâm nhập Ma Sơn, mặc dù khoảng cách Ma Sơn chủ phong cao vút trong mây kia còn có chút khoảng cách, nhưng cũng đã là phổ thông tiên môn đệ tử muốn cũng không dám nghĩ chỗ sâu, trung quanh các loại hung hiểm càng tăng nhiều, cũng càng quỷ dị, ven đường thấy ma yêu trên, cơ bản đều là cao giai, sơn quỷ cũng nhiều không ít. Bất quá cũng may, bọn hắn coi như may mắn, không có đụng phải sánh vai giai ma yêu càng mạnh tồn tại. Im lặng. Đi tại trước mặt Triệu Thái Hợp, đột nhiên trở lại cho Phương Quý làm thủ thế, Phương Quý lập tức lĩnh nộ, cũng thả nhẹ thanh âm, biết đã nhanh đến lỗ hồng kia chỗ, cũng không dám lại đạp phi kiếm, chỉ là hốc lưng lại như mèo, từ từ âm thầm vào trong một mảnh quái lâm, trung quanh tà khí càng nồng đậm, hắc vụ tràn ngập giữa thiên địa. Lại mọc đầy các loại nhan sắc tiên diễm kỳ hoa dị thảo, mười phần quỷ dị. Quái phong tử trong rừng xuyên qua, phản phất quỷ khóc thần hảo. Xoạt xoạt. Quái lâm chỗ sâu, đông nhiên mấy đạo thân ảnh xung ra, đằng đằng sắc khí, thẳng hướng bọn hắn đánh tới.